trương năm mươi tám, quan viên, tiến tĩnh, tiến tĩnh, chắt lơ tại tảng đá trong phòng, lớn tiếng quá lớn, cuối cùng để hơn mười vị đồn trưởng, nô nô quán sự thanh âm nhỏ xuống tới. lão hẳn, chắt lơ các hạ, xin ngài phân phó, tiếp xuống ta sẽ cho các ngươi lưu phát biểu thời gian, nhưng là tại phát biểu thời gian bên ngoài, còn có người dám nói chuyện, lập tức trừng phạt hắn mười roi. vâng, lão hẳn tự mình nhìn chậm chậm những người này, lão hẳn tranh thủ thời gian tỏ thái độ. mười roi lực uy hiếp kinh người, cho nên tiếp xuống trong gian phòng trừ tiếng thở ra, lại không thanh âm khác, chắt đối với này rất hài lòng, vì vậy tiếp tục chậm rãi nói. Vệ sinh chính sách chính là như vậy, lãnh chúa đại nhân đối với ỗ yêu xà trang viên dơ giấy bẩn chịu kém 10 phút không hài lòng, cho nên các ngươi nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng một chỗ tiến đến. Mọi người không hiểu cái gì là nguy hiểm cùng kỳ nộ. Chất lơ đối với này giải thích nói, nguy hiểm chính là về sau lại có người đi bậy, bắt được một lần liền muốn phạt mười roi. Dạy mãi không sửa, không chỉ có chính mình chịu roi, nông nô quản sự cùng đồn trưởng đều muốn cùng theo chịu roi. A, tiếng kinh hô phát ra một nửa, nông nô các quản sự liền che miệng của mình, sợ chúng vào roi. Chất hù dọa đủ rồi, mới tiếp tục giải thích nói, chỉ cần không đi bậy, liền sẽ không chịu roi hơn nữa còn có chỗ tốt, lãnh chúa đại nhân khẳng khái mà lại nhân từ, hắn nguyện ý khen thưởng những cái kia yêu vệ sinh nô nô, chỉ cần yêu vệ sinh đều có thể được đến khen thưởng. góp nhặt một thùng tiểu tiện, liền có thể được đến lãnh chúa đại nhân một cái tiền đồng khen thưởng. góp nhặt một thùng đại tiện, liền có thể được đến lãnh chúa đại nhân hai cái tiền đồng khen thưởng. mà trên chấn một khối đầy đủ nhà ba người ăn một ngày bánh mì đen cũng chỉ mới bán một nửa tiền đồng, phần này ban thưởng không thể bảo là không nặng nghề. mẫu chốt là trắng kiếm ban thưởng, mà lại trường kỳ hữu hiệu. hiện tại các ngươi có thể thỏa thích thảo luận. chặt đem vệ sinh chính sách tuyên đọc hoàn tất, buông ra trong gian phòng dư luận. Chát lơ các hạ, lãnh chúa lao ra thật nguyện ý cho chúng ta sạch sẽ phí sao? Lão Hàn hai mắt tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi mà hỏi. đương nhiên, đại nhân nói được thì làm được. Các hạ, một thùng tiểu tiện một cái tiền đồng đúng không? Một thùng đại tiện hai cái tiền đồng đúng không? Ta có thể đem trong nhà nuôi gà vịt kéo phân cũng thả tại đại tiện trong thùng đúng không? Một tên nông nô quản sự, đếm trên đầu ngón tay, nhiệt tình hỏi. Chát lơ trả lời, đương nhiên, ngươi thậm chí có thể đi bên ngoài lục tìm phân châu, phân dê, chỉ cần là phân và nước tiểu là đủ. Quá tốt. Nông nô các quản sự đại hỉ. Thế nhưng là, thế nhưng là các hạ trong nhà của chúng ta chỉ có một cái thùng nước đại tiện còn có thể hong khô nhưng cũng không thể dùng thùng nước trang nước tiểu a cũng có nông nô quản sự bắt đầu lo lắng thùng gỗ cũng không tiện nghi bó tượng ở trong này địa vị rất cao không cần lo lắng lãnh chúa đại nhân đã cân nhắc đến điểm này rất nhanh liền sẽ có một nhóm giá gốc thùng gỗ cùng vạc gốm trở tới đây các ngươi chỉ cần tốn hao một cái giá vốn liền có thể mua trở về đây là lãnh chúa đại nhân tặng cho các ngươi phúc lợi thật sao quá tốt ca ngợi lao ra ca ngợi lao ra ta hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn trở về đi ưn tại mua vạc gốm bên trong hắc hắc ta đã vừa mới thả ra cái giám đánh chết hắn trong gian phòng hò hét ở mỹ đồn trưởng nhóm nông nô các quản sự đối với cấp cho sạch sẽ phí vệ sinh chính sách hào hứng tăng vọt chặt lơ đám người làm ở mỹ đủ rồi mới tiếp tục nói trở về về sau cùng các hộ nông nô đều nói rõ ràng thu thập phân và nước tiểu có ban thưởng tùy ý liền muốn chịu roi. lão hàn ngươi còn có nhiệm vụ lãnh chúa đại nhân muốn tại phiên chợ nhỏ đóng một gian nhà vệ sinh đóng nhà vệ sinh làm gì lão hàn nghi hoặc chặt các hạng vì sạch sẽ phí ta cũng không nguyện ý đi trong nhà vệ sinh giải quyết vấn đề Người đương nhiên có thể trong nhà thu thập phân và nước tiểu, nhưng nhà vệ sinh nhất định phải đóng. Đây là vì tương lai nghĩ. Lãnh chúa đại nhân đã phái người mời thương đội, mời thương đội tới phiên chợ nhỏ bán hàng, thuận tiện trong trang viên nông nô mua. Dừng một chút, Trách Lơ tiếp tục giới thiệu nói, tương lai mỗi tháng thương đội đến U Quang lòng chào sông, lãnh chúa đại nhân đều sẽ mời bọn hắn tới một lần phiên chợ nhỏ, hiểu chưa? Mùa ấm về sau, mỗi tháng đều sẽ có thương đội đến đây, cho nên rủ sẹo cũng muốn cùng thương đội làm ăn, mời thương đội tới phiên chợ nhỏ bán hàng hóa, đồng thời thương đội cũng có thể theo trong trang viên thu mua một chút sản vật. Một tới hai đi, lãnh địa kinh tế liền bản giống mà không phải giống như bây giờ, hơn 3500 tên nô nô, tất cả đều vây quanh đồng ruộng đảo quanh, liền cái thủ nghệ nhân đều không có. Lãnh chúa lão gia thật sự là quá thiện tâm, hắn đối với chúng ta quá tốt. Có nô nô quản sự tại chỗ liền nhẹ nào. Cự Long nhìn chăm chú lao ra. Lão gia trên thân chạy huỳnh quang khuẩn gia tộc huyết mạch, hắn có thể trong đêm tối chiếu lấp lánh. Ca ngợi lão gia. Vút mông ngựa thanh âm liên tiếp, lao hẳn tại loại này không khí xuống, đón lấy xây nhà nhà vệ sinh công tác. Một tòa nhà vệ sinh mà thôi, không cần trên trấn công tử trợ giúp, lãnh địa đám nô nô liền có thể đắc ý. Phiên chợ nhỏ cũng phải mở rộng, con đường còn phải mở rộng. Lão Hàn, người ta trên thân nhiệm vụ rất nặng. Chất lơ tại đưa lão Hàn lúc ra cửa, dặn dò, lãnh chúa đại nhân ý tứ là thông qua máy xay gió nơi xay bột, nhà vệ sinh xây dựng, bồi dưỡng một chi lãnh địa chính mình kiến trúc đội ngũ. Ta tận lực, chất lơ các hạ, không phải tận lực là nhất định, cái nào nông nô có kiến trúc tiến phú, ngươi nhất định phải cẩn thận sàng chọn. Đúng vậy, chất lơ các hạ, ta nhất định sẽ lôi kéo lên một chi nông nô kiến trúc đội. Lão Hàn có chút nặng nghề gật đầu, cảm giác gánh rất nặng. Chất Lơ nói: Ngươi không cần cảm giác được làm khó. Nông Nô kiến trúc đội là chuyện tốt. Lãnh chúa đại nhân chưa từng phân công đói bụng Nông Nô làm việc, cho nên mỗi lần Nông Nô làm việc lãnh chúa đại nhân đều sẽ quản cơm, tin tưởng đám Nông Nô sẽ thích kiến trúc đội. Đương nhiên, đương nhiên. Nhưng là kẻ lười biếng sẽ bị loại bỏ ra ngoài. Hơn nữa còn muốn chịu roi, điểm này ngươi nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành. Ta biết, Chất Lơ các hạ. Lãnh chúa đại nhân nhân tử mới có thể đối xử tử tế Nông Nô, nhưng ngươi ta làm lãnh địa quan viên, có nghĩa vụ trợ giúp lãnh chúa đại nhân quản lý tốt đám Nông Nô, để người cần cù ăn nhiều bánh mì, để kẻ lười biếng nhiều chịu roi. Chặt lơ vô vố lao hẳn bà vai, lao hẳn liên tục không ngừng gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy, chính là dạng này. Đưa tiến lao hẳn cùng nông nô các quản sự, chặt lơ không có lập tức tiến đến trang viên biệt viện, mà là trong nhà làm hao mòn một hồi thời gian. Bởi vì bây giờ còn chưa đến giờ cơm, sớm đi vạn nhất bị rủ xéo đuổi đi ra, liền gọt không đến dừng lại cơm canh. Lao ra, giữa trưa ngài trong nhà ăn sao? Đầu bếp nữ kiêm hầu gái đi tới hỏi thăm, nàng là một vị hơn 40 tuổi bác gái. Không được, chính ngươi đốt điểm ăn. Được rồi, lao ra. Đầu bếp nữ rời đi. Chắt lơ trong phòng trong lúc nhất thời có chút nhàn chán, muốn nhìn một chút báo chí, tiểu thuyết, nhưng trong gian phòng căn bản không có. Báo chí chỉ có huỳnh quang bảo bên trong mới có, thư tịch thì nhét vào quầy quán. Sớm biết hẳn là theo trang viên biệt viện mang một bản tới, dù sẽ thích xem sách, trong thư phòng trồng không ít sách đâu. Chắt lơ nghĩ như vậy, dứt khoát chuyển cái ghế đi đến bên cửa sổ, ngồi tại cửa sổ nhìn ra xa xa đồng ruộng. So với trước kia, hiện tại dù sẹo, nô, no, như cái hộp cách lánh chúa, dĩ vãng dù sẽ chăm chỉ nhưng có chút tự ti hướng nội, nhưng mà đấu khí nở rộ về sau, dù sẽ trở nên hướng ngoại sáng sủa, nhất là lòng tự tin càng ngày càng đủ. Mấu chốt nhất chính là, Cự Long bắt đầu chú ý dù xẻo. Ezit đã hôn thành huyền thú kỵ sĩ, đây quả thật là. Chắc lơ trong lòng đấu kỵ không hiểu, không sợ huynh đệ trôi qua khổ, liền sợ huynh đệ mở đường hổ, lúc trước hắn cùng Ezit một văn một võ đều là gia đình lão sư, địa vị tương đương. Kết quả chỉ trước mắt, Ezit đã trở thành huyền thú kỵ sĩ, địa vị vượt xa hắn. Không được, ta cũng phải lại khổ luyện khổ luyện, vạn nhất dù xẻo lại lấy được một đầu huyền thú. Chắc lơ lập tức đứng dậy, bắt đầu tu luyện đấu khí. Nhưng mà mới tu luyện một hồi, liền si hơi, ai, hoang phí quá lâu, kinh mạch đều cứng nhắc, ta là không có cơ hội tu luyện thành đại kỵ sĩ được rồi được rồi hắn lắc đầu tạm an đuổi bản thân nghĩ đến còn là chuyên tâm đi theo dù sẹo làm quan viên tốt tương lai dù sẽ có một ngày có thể kiến công lập nghiệp ta nói không chừng cũng có thể hỗn cái vân tức lãnh chúa trần hưng tổ nghiệp đâu trương 59, thể diện giữa trưa dấm lên giờ cơm chat lơ đổi tới trang viên biệt viện đã đến dù sẹo cũng không tiện không lưu hắn ăn một bữa cơm trưa cho nên chỉ có thể để người sở quản gia cho chat lơ thêm một bộ bộ đồ ăn chat lơ lão sư ngươi không cần mỗi lần đều dấm lên điểm tới hảo hảo ở tại nhà nghỉ ngơi một hồi buổi chiều tới là giống nhau hắc hắc chat cười lên rất có loại gắng chịu nhục thoải mái, vừa nghĩ ra có việc muốn báo cáo, liền vừa vặn cái điểm này tới, ai biết liền đụng phải đại nhân ngươi hưởng dụng cơm trưa, cái này có lẽ chính là chân châu đen rượu nho triệu hoán. Đối mặt Chatler mặt dày vô sỉ dù sẽ có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ăn cơm trước đi." Không làm sao được. Chatler là gia đình của hắn lão sư, thiên nhiên là thuộc về tâm phúc thuộc hạ, huống hồ Chatler ước chừng cũng là trang viên trên lãnh địa, duy nhất có thể đảm nhiệm quan hành chính người. Bởi vì Chatler có thể hiểu biết chữ nghĩa, sửa sang các loại thư thuế văn thư. Cái khác như là lão hạn dạng này trang viên lĩnh ban, dù cho lại thông minh lại có tư lịch nhưng trình độ văn hóa không đủ viết không được văn thư tự nhiên cũng làm không được quan viên lại như edit dạng này huyện thủ kỵ sĩ sức chiến đấu sát thực cường đại nhưng trình độ văn hóa không cao rất khó đi quản lý lãnh địa cho nên trừ phi rủ tự làm tất cả mọi việc nếu không chỉ có thể ủy vào chatler cũng may chatler tính cách mặc dù lưu manh vô lại một chút nhưng cuối cùng vẫn là có chút năng lực trợ giúp rủ xéo đem lãnh địa sự vụ quản lý ngay ngắn rõ ràng miễn đi rủ quản lý công việc vật phiền phức có thể nhiều một chút thời gian tu luyện một ngày vô sự lúc buổi tối Dù Xiêu lại một lần ở trong u ám ngậm cảnh cưỡi rồng phi thiên, tại trang viên biệt viện trùng quanh đi dạo xung quanh. Trọng điểm chú ý đối tượng chính là con kia nuôi nấng tại chuồng chó bên trong ổ OH H-con non. Từ khi Hoàng Kim đen heo mẹ sản xuất về sau, cái này ổ OH H-con non liền nhận dù xéo ngoài định mức chiếu cố, đặc biệt an bài nam bộ phốt chiếu cố. Bú sữa đều phải ổ OH H-con non ăn trước, chờ ổ OH H-con non ăn no mới cho phép cái khác mấy cái hoàng kim heo đen con non ăn. Rất tốt, rất tốt, bảo trì rất tốt. Dù Xiêu rất nhanh liền nhìn thấy, ổ OH H-con non trên thân ma lực khí tức vẫn chưa tiêu tán. Nếu là phổ thông huyền thú của Cừng Một khi không thể mang thái thành, trên cơ bản ma lực khí tức liền sẽ tiêu tán, trở về phổ thông gia thú bản chất. Nhưng là cái này OH chưa con non, hoàn toàn không có muốn trở về phổ thông dấu hiệu. Ma lực của nó khí tức không có thể đi vào một bước thối biến, trở thành huyết thú, nhưng ít ra tại dụ xẻo dưới sự chiếu cố, thành công bảo trì lại. Dắt. Tiểu nọng rồng không rõ ràng cho lắm, chỉ là không quan trọng một đầu heo con mà thôi, nó không hiểu dụ xẻo đối với đầu này heo con tình cảm. Ngươi không hiểu, kem, đây cũng không phải là phổ thông heo con, đây là OH chưa. OH chưa hiểu chưa, loại sản phẩm mới nuôi dưỡng nguyên thú, một khi đầu nhập thị trường sẽ bị phong thượng." Dù sẽ cười ha hả đối với tiểu nhộng rồng giải thích, mặc kệ tiểu nhộng rồng phải chăng nghe hiểu được. Nếu như nó chỉ là phổ thông môi dưỡng nguyên thú, ta cũng sẽ không kích động như thế, nhưng nó là heo à, ngươi biết không, tất cả súc vật, da cầm bên trong, heo làm thịt tiềm lực lớn nhất. Bởi vì heo ăn đến cỡ thả lớn nhanh, là tốt nhất thịt nơi phát ra. Gà vịt ngỗng quá nhỏ, dê bò dài quá chậm, chỉ có lớn heo mập mới là thịt ưu tú nhất nơi phát ra. Huỳnh Quang bảo bên trong có chăn nuôi ba loại nuôi dưỡng nguyên thú, ngắn nhưng tỏ, dài chất vịt, hạt bò sữa, dù sẽ có thể cam đoan, hô OH hấp chưa sáng tạo giá trị sẽ vượt xa cái này ba loại nuôi dưỡng nguyên thú. Nói không chừng chờ ta OH- xuất chuồng, Hoàng Kim Nam Tước đều sẽ tự mình tới mua OH- loại mầm. Hoàng Kim Heo Đen là Hoàng Kim Nam Tước lãnh địa đặc sản, nhưng bây giờ, OH- sẽ trở thành ổ yêu sả trang viên đặc sản, cũng phản công Hoàng Kim Nam Tước lãnh địa thị trường. Dắt, Tiểu Ngộng Rồng ngáp một cái, biểu thị nhàm chán. Dù Sở Khôi ha ha, cứ tiểu ngộng rồng bay khỏi OH- con non, tiếp tục tuần sát đã ở trong ngũ ám ngộng cảnh tuần sát vô số lần lãnh địa. Nếu không phải vì quan sát OH- con non tình huống, hắn xem chừng đã kiếm cớ đi trang viên ngoài biệt viện mật cấm trại. Đợi đến ngày thứ 2, Sáng sớm liền có kỵ sĩ đưa tin tới, dù Sẹo thiếu gia, cụm tợ các hạ cùng giáo lĩnh tiểu thư, còn có Rỗ lở tiểu thư, chuẩn bị hôm nay bái phòng Ô Yêu xá Trang Viên. Được rồi, ta biết, phiền phức trở về truyền đạt một tiếng, ta tại Ô Yêu xá Trang Viên đã làm tốt nên tiếp chuẩn bị. Du Sẹo cũng không ngoài ý muốn. Sau đó lập tức phân phó mưa sở còn ra, làm tốt nên tiếp chuẩn bị. Là giáo lĩnh tiểu thư, Rỗ lở tiểu thư, còn có cụm bộ điện tử thảo hơn tước, hấp đỉnh sơn vị kia người thừa kế các hạ sao? Ngài sợ kinh ngạc. Đúng thế. Lão gia, nên dùng cái gì quy cách đến chiêu đãi những này khách mới đâu? Ừm cứ dựa theo đối với ta đại cao lãn tiêu chuẩn nên đón, so nên đón cha mẹ ta cấp bậc thấp một chút là đủ. Du Xeo nghĩ nghĩ nói, hắn là Roman Nam Tức phong thần, Roman Nam Tức với hắn mà nói chính là quân, cho nên nên đón Roman Nam Tức vợ chồng là cấp bậc cao nhất, y dịch lao phu nhân cũng thuộc về cái cấp bậc này. lần một chút chính là đại cao lãn vị này Nam Tức người thừa kế, thúc thúc lò sẩn cũng có thể hưởng thụ được cái này một cấp bậc chiêu đại. lần nữa một chút, chính là cùng là phong thần mã cơn. Tát lợi, đệ tớ giặt ba vị này vân tức kỵ sĩ, ta rõ ràng, lao ra, ta cái này liền xuống dưới chuẩn bị. Ngài Sơ biểu lộ có chút nghiêm túc, hắn biết hôm nay chiêu đái, với hắn mà nói là một trận khảo nghiệm, khảo nghiệm trang viên biệt viện bọn người hầu, có phải là hay không một cái ưu tú đoàn đội. Có lẽ dù xèo đối với này cũng không như vậy quá nghiêm khắc, nhưng Ngài Sơ nội tâm kiêu ngạo, không cho phép hắn tại trận này chiêu đái bên trong ra cái gì sai lầm. Bởi vì bất luận cái gì một kia sai lầm, đều là ném rủ sự cái chủ nhân này mặt. Lệ Dona dẫn đầu hầu gái đem trang viên biệt viện từ trên xuống dưới một lần nữa quét dọn một lần, bất kỳ một cái nào gian phòng đều không cần rơi xuống, ta cần vệ sinh không có góc chết, giường chiếu khăn trải bàn không có một tí nếp nhăn. Ngài Sở tại người hầu trong nhà ăn, nghiêm túc tuyên bố: "Nữ bộc trưởng Lệ Ô Na Đáp, được rồi, ngài giải sở còn ra. Giang, ta ở đây." Ngài giải sở còn ra. "Ngươi là lao gia tiếp thân nam bộc, tại ta bận rộn thời điểm, ngươi đến gánh vác tiếp đãi khách nhân công tác, nhất là mấy vị khách mới người hầu, cần ngươi đến cùng bọn hắn kết nối. Tiên tâm giao cho ta đi, ta tại hành quang bảo bên kia, đã quen thuộc nam bộc tất cả công tác." Giang tự tin đáp lại: "Không muốn kiêu ngạo, phải học được khiêm tốn." "Vâng." "William." Ngài Sở lại hô đến vị tứ hai nam bộc danh tự. "William đáp: "Xin phân phó, mọi gì sở còn ra." Ta cần ngươi bị liên lụy một chút, lầu trên lầu dưới nước trà, cùng dùng cơm lúc bàn ăn, đám hầu gái không thể đến trường hợp, đều cần ngươi đến phụ trách. Tùy thời cùng phòng bếp câu thông, bất luận cái gì một đạo điểm tâm đều không cần đưa loạn. Này, đến chỉ có hai vị tiểu thư cùng của tạ vân tức sao? Vậy ta nghĩ, ta sẽ không tính sai, nhất định không thể tính sai, ném lao ra thể diện, chính là chúng ta trọng đại thất trách. Giải sở cường điệu cường điệu, lại phân phó nói, phút, lao ra cho ngươi ngoài định mức an bài công tác, chiếu khán đầu kia heo con, ta cũng phải an bài cho ngươi công tác mới, chiếu khán tuất khách mới ngựa. Được rồi, ta am hiểu những này, giải sở quản gia. Cuối cùng là phong bếp, ngụ phu nhân, cầm ra ngươi toàn bộ tay nghề, giữa trưa cái này một bữa nhất định phải gắng đạt tới làm được tốt nhất. Ai trời ạ, cự long chú ý, ta cần giúp đỡ. Ngụ phu nhân bắt đầu bối rối, gài sờ nghiêm túc trừng mắt nàng, nhìn ta, ngụ phu nhân, ngươi chỉ cần cầm ra ngươi toàn bộ chủ nghệ, cái khác không cần ngươi cân nhắc. Bà bà dạ cùng bờ dân phu nhân thật là tốt giúp đỡ, chủ nghệ bên trên giúp không được ngươi, nhưng là việc vật đều có thể giao cho các nàng. Lao gia kia phân phó canh cá, còn muốn làm sao? Ta là làm trước kia canh cá, còn là làm lao gia phân phó canh cá? Đừng nội, ta sẽ đi xin chỉ thị lao gia dài sờ ổn định ngưu phu nhân cấp tốc trở lại trong phòng khách xin chỉ thị đang xem tiểu thuyết dù sẹo lao ra hôm nay chưa đến canh cá là bên trên phối phương mới còn là lao phối phương dù sẹo hít mắt phối phương mới ẩm thực biến đổi liền từ hôm nay trở đi đi chương 60, hai phiên quyết đấu so với huỳnh quang bảo nên đón nghi thức trang viên biệt viện nên đón chàng diện quả thực kêu kiệt quý tộc danh sách cũng chính là đứng tại đại môn bên trái quý tộc chỉ có dù sẹo một người Lốt một cái người xa cơ thất thế chăn cũng may còn có huyễn thu kỵ sĩ erit chống đỡ cái chàng diện cứ việc tạm thời ngoại nhân cũng không biết hắn là huyễn thu kỵ sĩ Người hầu danh sách, giải sở quản gia ngẩng đầu lưỡi ngực đứng tại đại môn phía bên phải, bên người ba vị nam bục bốn vị hầu gái cũng là tinh thần phân chấn. Chính là trên nhan giá trị mặt, muốn kéo hơn quá nhiều. Hoan nên, tỷ tỷ của ta, hoan nên, của tớ các hạ, hoan nên, dỗ lờ. Du xéo mặt mỉm cười, từng cái chào hỏi. Nơi này cùng trước kia không có biến hóa, ta mấy năm trước tới qua một lần ốu yêu xà trang viên, đi theo Jolene cùng đi, hắn nói nơi này có ốu yêu xà vương tung tích, nhưng rất đáng tiếc cũng không có tìm được ốu yêu xà vương. Giao lĩnh cảm khái, đừng nói ốu yêu xà vương, chính là ốu yêu xà đều rất ít gặp, đồng ruộng khai khẩn về sau. Ôu yêu xà rất khó ở trong này sinh tồn. Du sẹo cười nói, gắt ngươi, Du sẹo, Dỗ lở thở phì phò nói, vì cái gì? Ngươi một mực nói muốn dẫn ta đến ô yêu xà trang viên, nhưng là ngươi chưa bao giờ dẫn ta tới, còn là tỷ tỷ dẫn ta tới. Ta lúc đầu dự định lại đi hình Quang Bảo lúc, liền mang ngươi đi ra chơi. Thật. Du sẹo sờ sờ cái mũi. Có lẽ là Dỗ lở ở trong thành bảo biểu hiện một mực rất tiến tĩnh, hắn mỗi lần đi đều sẽ đem Dỗ lở cấp quyền ở sau. Hừ. Dỗ lở đoán khí mười phần. Bởi vì đến thời gian đã sắp tiếp cận mười giờ, cho nên không có nhiều trò chuyện một hồi một đoàn người liền tại rủ sẽ chào hỏi xuống, thẳng đến lầu 2 phòng ăn. Yến Hội khẳng định so ra kém Hùng Quang Bảo xa hoa, dù xẹo cũng không phải đặc biệt biết ăn nói chủ nhân, nhưng là có chất lơ thay hắn nhiệt tình chiêu đãi, trên trình thể Yến Hội không khí vẫn là tương đối vui sướng, mà lại mùi phu nhân chủ nghệ sắc thực có thể, khách người ăn đến đều rất vui vẻ, rất phù hợp thời đại này ẩm thực quen thuộc. Thẳng đến tiểu mới canh cá bưng lên, dù xẹo, đây là cái gì canh cá a? Hương vị thật kỳ quái. Dỗ Lơ uống một ngụm canh cá, biểu thị không thể lý giải, không dễ uống sao? Không biết, uống không quen. Tỷ tỷ, cụtơ, các ngươi cảm thấy thế nào? Du Sẹo ngược lại hỏi thăm cụm tợ vợ chồng. Cụm tợ khẽ cười nói, "Ta cảm thấy uống rất ngon, mặc dù ngay từ đầu có chút kỳ quái, nhưng là rất nhanh liền có thể cảm nhận được, phần này canh cá hương vị mặc dù thanh đạm, nhưng là càng có thể nhấm nháp ra cá bản thân hương vị, ta rất thích." "Có đúng không? Vậy quá tốt, nói rõ hai chúng ta khẩu vị không sai biệt lắm." Du sẽ có loại tìm tới chi kỷ vui vẻ. Phần này canh cá chính là hắn theo đuổi địa cầu khẩu vị. Lúc này Giáo Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem Du Sẹo, "Ngươi là nghèo thả không dậy nổi ra vì sao?" "A." phần này canh cá bên trong ta chỉ nhấm nháp ra muối hương vị nhiều như vậy hương liệu một cái đều không có thả hiển nhiên trong nhà ngươi đổ gia vị không nhiều cũng không có chỉ là ta càng thích loại này bình bình đạm đạm khẩu vị đừng che giấu ta đáng thương dù sẹo giáo linh nhìn xem dù sẹo tựa hồ cũng không phải là trêu chọc mà là thật cảm thấy dù sẹo đáng thương phân đất phong hầu sau khi đi ra cuộc sống ở nơi này khẳng định không có cách nào cùng tòa thành so sánh có thời gian ngươi liền nhiều về thành bảo ăn cơm đi phụ thân mẫu thân chắc chắn sẽ không quan tâm nhiều ngươi một phần bộ đồ ăn ha ha thật không cần dù sẹo cười nói ta ở trong này sinh hoạt rất tốt, phần này canh cá, là ta để phòng bếp cải tiến. thấy giáo linh ánh mắt tràn ngập không tin, dù sẽ không thể không giải thích thêm vài câu, tỷ tỷ, ngươi cũng biết, ta hiện tại đối với phát minh cảm thấy rất hứng thú, đưa cho tổ mẫu kính lão, cùng phần này mới khẩu vị canh cá, đều là của ta phát minh. thật sao? thiên chân vạn sắc, ta khẳng định sẽ cầm tới bác học ra danh hiệu. thưa ta. giáo linh nói như thế, nhưng nhìn nét mặt của nàng, dù xéo liền biết, nàng căn bản không có tin tưởng. cái này khiến dù xéo rất bất đắc dĩ, chính mình thật bất tận a không cần thiết như thế đồng tình chính mình. chưa yến về sao? Dù sẽ cố ý phân phó ngài sở quản gia một câu, tỉ tỉ của ta ở trên yến hội đánh giá, đừng nói cho ngũ phu nhân. Ta rõ ràng, lão gia, lấy ngũ phu nhân năng lực chịu đựng. Nghe tới dạo lịnh tiểu thư đánh giá, nàng tâm sẽ bể nát. Đúng vậy a, ta còn cần ngũ phu nhân tiếp tục cải tiến thực đơn đâu. Cũng tội các hạ đánh giá, cần nói cho ngũ phu nhân sao? Ừm, cứ như vậy, ngũ phu nhân liền có vô tận động lực, tiếp tục dựa theo lão gia ngài yêu thích, đi cải tiến thực đơn. Chính là dạng này. Dù mỉm cười, ngài sở cũng đi theo cười lên trẻ tuổi lão gia thích gan điểm mới đồ vật, đây là không ảnh hưởng toàn cục quan thuộc, hắn sẽ hết sức thỏa mãn. uống xong trà chiều, cụp tạ vợ chồng theo giáo linh ở trong trang viên xoay xoay, thưởng thức một hồi u quang hạ vẫn đục nước sông, nhìn một chút xanh mơn mởn lúa mạ non, cảnh sắc sắc thực đẹp, nhưng nhìn nhiều đồng dạng sẽ chẳng lấy. dù sẹo, đến quyết đấu đi. giáo linh rút ra tùy thân mang theo màu đỏ bội kiếm, hai ngày này ta cẩn thận kiểm điểm trước một trận chiến được mất, lần này ta sẽ không lại dễ dàng phạm sai lầm, cho ngươi lấy yếu thắng mạnh lật bàn cơ hội. loại này chơi nhà tròi chiến đấu, dù sẽ hứng thu không lớn, nhưng là ai kêu giáo linh đưa một cái nong trùng làm hắn trưởng thành lễ lễ vật, cho nên giờ phút này hắn chỉ có thể liệu mình buổi có tử. Tỷ tỷ, có hay không một loại khả năng tính, ta cũng không phải là lấy yếu thắng mạnh đâu. Dù sẹo nắm chặt gốm xanh chi kiếm, thiện tay kéo cái kiếm hoa. Có chi khí. Dã linh lông mày dâng lên. Đến, chiến qua lại nói. U quang hà một bên, thanh thanh trên đồng cỏ. Tỷ đệ hai lại một lần chiến đấu cùng một chỗ, dã linh kiếm pháp so với một lần trước muốn ổn rất nhiều. Nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn là dù sẹo lấy dùa đen chiến pháp trở thành người thắng cuối cùng. Gốm xanh chi kiếm tinh chuẩn đánh bay dã linh trường kiếm màu đỏ, sau đó đâm xuyên dã linh trước ngực của não ở bên trong rác bên trên đẩy ra một cỗ đại lực để rào lĩnh lần thứ hai quẳng cái bờ mông ngồi xuống. tỷ tỷ không phải chỉ có ngươi tiến bộ dù sẹo vươn tay đem rào lĩnh kéo lên có lần thứ nhất chiến bại làm làm nền lần thứ hai lại bại rào lĩnh tâm thái muốn tốt rất nhiều chỉ ít không có lại tức hồn hện chỉ là tao mày làm sao có thể ta rõ ràng đã kiểm điểm sai lầm đấu khí của ta cường độ cao hơn ngươi ta không nên đánh không lại ngươi đây chính là ta kỹ trên chiến thuật ưu tú dù thở dốc một hơi lạnh nhạt giải thích nói đấu khí cùng võ kỹ ta khả năng yếu tại ngươi nhưng là trên thân thể Ta phát huy ra nam tính sức chịu đựng, Dương Trường tránh đoạn, đưa ngươi thể lực hao hết, cho nên cuối cùng bên thắng vẫn là ta. Trên thực tế rủ sẹo lần thứ hai thủ thắng, xa so sánh với lần thứ nhất còn muốn gian nan một chút. Nhưng là thắng chính là thắng. Giờ phút này rủ sẹo nói chuyện chính là có lực lượng, tỷ tỷ, này lên kia xuống, nếu ngươi không thể mau chóng đột phá đại kỳ sĩ, lấy đâu khi để đền bù thể lực yếu hạng? Về sau ngươi sợ là không còn có thắng qua cơ hội của ta. Kun vọng, vô chi, giáo lính hung hăng hất ra rủ sẹo tay, ta cũng sẽ không nục trí, đừng có gấp, rủ sẹo, chờ ta điều chỉnh tốt tâm tính, tiếp lấy tài chiến tùy thời phục đổi hai lần chiến đấu dù sẹo đã thăm dò giáo linh đùa lối một điểm không đáng sợ đáp lại mây trôi nước chảy Giáo linh hung dữ nhìn chằm chằm dù sẹo một hồi lâu mới cười ha ha hảo tiểu tử quả nhiên lớn lên tỷ tỷ không thể lấy thêm tiểu hài tử đối lại ngươi dù sẹo buông tung tay sự thật như thế Giáo linh lại cười thần bí sau đó quay đầu cụt thở lão bà ngươi bị người khi dễ còn không tranh thủ thời gian đến tìm về tráng tử cho dù sẹo gia hỏa này bên trên một điểm người trưởng thành đối kháng chương sáu mai phục Cụp tội có bọn là Hắc Đỉnh Nam Tức Cú Ly có bọn trưởng tử, cũng là Hắc Đỉnh Nam Tức người thừa kế. Năm nay 24 tuổi, đã tu luyện tới đại kỵ sĩ cảnh giới. Lúc nào cũng có thể cùng Huyễn Thú Khế Đức, thậm chí cùng có bọn gia tộc đầu kia Song Túc Phi Long Khế Đức trở thành một tên phi long kỵ sĩ. Như loại này gia tộc người thừa kế, bình thường đều sẽ trì hoãn cùng Huyễn Thú Khế Đức thời gian, vì toàn thân tâm công lực nhà mình Song Túc Phi Long, chờ mong lấy sử nữ thân phận được đến Song Túc Phi Long tán thành, từ đó nhảy lên tấn thăng làm phi long kỳ sĩ. Nghe nói loại này sử nữ thân phận đối với Song Túc Phi Long có ngoài định mức lực hấp dẫn, bất quá không có người cụ thể thống kê qua sát suất thành công chỉ là tái diễn đám tiền bối lưu lại thảo luận kinh nghiệm. cụp tợ có còn là như thế, dù xeo đại cazo lên mịt tiền nạ cũng là như thế. lúc này nhìn xem lão bà của mình bị hai lần đánh bại, cụp tợ trên mặt một mực treo cười ha hả đủ cười, làm một tên hợp cách của chúng. nghe tới giáo linh lấy lại danh dự yêu cầu, dưới chân của hắn cũng không có nhúc đích, chỉ là cười ha hả nói, hôm nay khí trời tốt à, giáo linh, dù sẽ còn có rô lơ, chúng ta đi câu cá đi. đáng ghét ta, cụp tợ. giáo linh lớn tiếng phản nàn, cụp tợ giả vờ như không nghe thấy. theo trong tay người làm tiếp nhận một kiện áo choàng, cho giáo linh phụ thêm, quan tâm nói. Ngươi vừa vận động qua, ra một thân mồ hôi, nhanh đi trang viên biệt viện cọ rửa một chút, đổi một thân quần áo sạch. Mặc dù mùa ấm đến, nhưng còn có chút hàn khí, cẩn thận đừng đông lạnh. Mặc cho giáo lĩnh như thế nào phát cuồng, cụm tớ chỉ là ôn nu cười một tiếng. Không có người quan tâm, liền một kiện áo tròn đều không có rủ sẹo, tay trái nhờ tay phải, tay phải sờ cái cảm, trong lòng cảm khái không thôi. Đây chính là lấy nu thắng cương sao? Vốn là còn điểm lo lắng giáo lĩnh cưỡi hậu sinh sống, hiện tại xem ra rất hài hòa. Ôu ơ trang viên quá bình thản, cho nên chờ giáo lĩnh cọ rửa qua đi, thay quần áo khác, cụm tớ liền đưa ra cáo tử. Dù Sẹo đem một đoàn người đưa đến vụn than trên đại đạo, "Tỷ tỷ, cụ tơ, các ngươi lúc nào lên đường trở về?" "Kế hoạch là hậu thiên trở về." Cụ tơ nói, "Một tuần lễ đều đợi không đến sao? Hắc Đình sơn sự tình quá nhiều, phụ thân ta đi cung đình nhậm chức, hiện tại lãnh địa không thể rời đi ta cùng gia đình." Cú Lý Nam tức đi cung đình nhậm chức sao? Thì ra là thế. Dù Sẹo tỏ ra là đã hiểu, lãnh địa nhất định phải có người chủ sự, Cú Lý Nam tức không tại, người thừa kế của cụ tợ liền phải đứng ra, nếu không lãnh địa sớm muộn muốn sai lầm. Giáo lĩnh tâm thái đã để nằm ngang, nhưng là đấu chí không giảm, chớ có biếng nhác, Du Sẹo tiểu tử Chờ ta sang năm trở lại lọt trước, tùy thời phục hồi, bại tướng dưới tay ta tỉ tỉ hay. Dù sẹo cười nói, cũng tớ, ngươi nhìn hắn, có phải là muốn ăn đòn? Cũng tớ lại cười ha ha, a, ha ha. Giáo linh liền trợn mắt chừng một cái, lập tức chính mình cũng cười lên, đừng tiễn dù sẹo, hảo hảo ở tại nhà tu luyện, trở sang năm tỉ tỉ trở lại giáo huấn ngươi, ta tùy thời xin lợi. kém chút bị lãng quên rộ lờ, đi theo lẩm bẩm một câu, dù sẹo ô yêu xả trang viên một chút cũng không dễ chơi. Vậy ngươi lần sau còn đến hay không chơi rồi? Ừm, có đợi. Tốt, tùy thời hoan nên. Phất phất tay. Du sẽ tại Úc Quang Hà trên cầu dừng chân lại, đưa mắt nhìn của vợ, vợ chồng cùng Jô Lờ một nhóm, biến mất tại vụn than trên đại đạo. Chập tối, Ezit mang theo Kim Ngân Lang khuyên kể về tới, đại nhân, mèo hoang tỷ muội đưa tới tin tức, Độc Lang Litsborn có thể sẽ rời đi hưởng thủy hà địa quật, đi ngang qua Ô Yêu xà trang viên phía tây đồn cỏ linh lang, sau đó đi hướng Dã Nhân Động khai chiến. Đi Dã Nhân Động khai chiến. Du xeo nhíu mày, không đi địa quật đường hầm, đổi đi Ô Yêu xà trang viên nơi này. Nói là địa quật tám đạo bị Dã Nhân Động dân tự do ngăn chặn, cho nên Litsborn chuẩn bị xuyên qua Ô Yêu Sả trang viên. Tập kích giã nhân động, giải quyết giã nhân động bên trong đại buồn hùng nghệ rổ phu. Loan nhận sơn bên trong có giã nhân động, thuộc về địa quật một loại, thông đạo bốn phương thông suốt, rất nhiều dân tự do ở bên trong đó. Đại buồn hùng nghệ rổ phu là giã nhân động bên trong, mạnh nhất một vị, không phải du hiệp, là một tên cụ trang kỵ sĩ. đương nhiên, so với đã sắp bị độc lang Lisbon chỉnh hợp hưởng thủy hà địa quật, giã nhân động dân tự do càng tán loạn một chút, cho nên Lisbon muốn chiếm đoạt giã nhân động. Mà chiếm đoạt giã nhân động trở ngại lớn nhất chính là vị này đại buồn hùng nghệ rổ phu. Độc lang Lisbon phiêu hà, chỉ toàn bộ hưởng thủy hà địa quận còn chưa đủ, lại còn nghĩ chiếm đoạt giã nhân động. Du sẹo lắc đầu, thật muốn cho độc lang Lithborn chiếm đoạt dã nhân động, khả năng không cần dù sẹo xuất thủ, dẫu man Nam tức liền sẽ nhịn không được đấu thủ. Nam tước có thể khoan nhượng Cú quang lòng trảo sông xung quanh địa cột, ẩn nút một nhóm dân tự do, nhưng tuyệt sẽ không cho phép những này dân tự do thống nhất lại, uy hiếp được Cú quang lòng trảo sông an toàn. Lithborn ánh mắt thiền cận, đại nhân, nên xuất thủ đem hắn triệt để tiêu diệt, một lần vứt và suốt đời nhàn nhã. Châtler vừa cười vừa nói, không sai. Du sẹo gật đầu, lập tức nói với Edith, bây giờ có thể liên hệ với mèo hoang tị muội sao, xác định Lithborn chuẩn xác đi xa lộ tuyến cùng thời gian sau đó chúng ta mai phục lít bọn, tranh thủ liền lần này giải quyết triệt để hưởng thủy Hà địa quật vấn đề ta để Kevin đi liên hệ mèo hoang tỉ muội Erit lập tức chấp hành sau khi màn đêm buông xuống Kevin trở về trang viên biệt viện mang đến mèo hoang tỉ muội viết tay một tờ giấy phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ lúc nửa đêm Gián Loan nhận sơn dưới chân mời đại nhân lưu ý xem hết tờ giấy dù sếp trên mặt biểu lộ bình tĩnh nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút bành trướng Erit làm sao mai phục ngươi định đoạn Erit trầm trầm nói đại nhân lưu tại trang viên biệt viện ta mang bốn tên kỵ sĩ tùy tùng mai phục chặt lơ một bên lực trợ vâng bốn tên kỵ sĩ tùy tùng lập tức đáp bọn hắn không có sợ hãi tương phản kích động mặc dù không phải đại kỵ sĩ nhưng thân là cụ trang kỵ sĩ căn bản không sợ du hiệp du hiệp không có sung túc tài nguyên tu luyện đấu khí tựa như là một đầu tiên nước nhỏ đối tự thân thực lực gia chỉ rất yếu ớt kỵ sĩ tại sung túc tài nguyên tu luyện cung cấp xuống không ngừng mở rộng kinh mạch tinh luyện đấu khí có thể nói đấu khí mạnh mẽ đối với thực lực tăng thêm to lớn chính diện chiến đấu dù cho độc lang lịch bọn vị này đại du hiệp đều chưa hẳn có thể chiến thắng một tên toàn thân giáp cự trang kỵ sĩ ngược lại là Chatler có chút thấp vọng. Này, Erzit các hạ, ngươi có 10 phần cam đoan sao? Erzit liếc mắt nhìn Chatler, trầm trầm nói, yên tâm, không cần ngươi xuất thủ, chỉ là để phòng vạn nhất. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chatler nhẹ nhàng thở ra, du xéo buồn cười nói, đừng sợ, Chatler lão sư, ta cùng đi với ngươi mai phục, thời khắc mấu chốt ta vì ngươi đỡ kiếm. Chatler mặt mo đỏ ửng, à, có thể nào để đại nhân vì ta đỡ kiếm? Hẳn là ta thể sống chết vì đại nhân đỡ kiếm. Lúc trước dạo sát quỷ, còn là đại nhân đã cứu ta một mạng. Chatler, Chatler không thể báo đáp, chắc chắn chiến tử tại đại nhân đằng trước. Tốt tốt, không cần thiết đứng giờ lạc, hết thảy nghe Ezic chỉ huy là đủ." Du sẽ khoát khoát tay. Ezic lại hỏi, "Đại nhân, ngài xác định muốn đi sao?" "Đương nhiên." "Được." Ezic không có cự tuyệt dụ xèo gia nhập, hắn thấy, dù sẽ sớm muộn cũng phải bên trên cánh đồng tuyết chiến đấu. Đêm nay Mai Phục coi như là trước thời hạn luyện tập, mấy tên suy nhược địa quật du hiệp, so trên cánh đồng tuyết giết không chết tuyết quỷ dễ đối phó nhiều lắm. Lập tức, ăn uống no đủ. Dưới sự dẫn dắt của Ezic, Du xèo, Chatler, bốn tên kỵ sĩ tùy tùng toàn thân giáp, Lặng Yên Mai Phục tại Loan Nhận Sơn chân núi trong đất chúng. Kim ngân lang Huyền Kevin phụ phụ tại cách đó không xa trên Nam Thạch một vàng một bạc hai con mắt mật thiết nhìn chăm chú con đường phía trước một khi có phát hiện liền sẽ thông qua tâm linh cảm ứng hướng Eris phát ra cảnh cáo du sèo nhìn lên trên trời ngôi sao đồng nhiên linh cơ khẽ động Chất Lơ ta chưa hiếp mắt một hồi có biến lập tức đánh thức ta chương 62, mươi sắt phá lang đại nhân thật là tâm lớn a loại thời điểm này vậy mà có thể ngủ được Chất Lơ nhìn xem đã phát ra đều đều hô hấp du sèo kìm lòng không được căng khải Eris nhỏ giọng nói đại nhân tâm lý tố chất quá cứng hắn khẳng định thích đứng trên cánh đồng tuyết chiến đấu đúng vậy a đại nhân tuổi còn trẻ So với chúng ta trải qua cánh đồng tuyết chiến trường người, đối mặt chiến đấu còn muốn nhẹ nhõm. Kỵ sĩ tùy tùng Tần cũng đi theo cảm thái, trong lòng chưa chắc không có một tia phấn chấn, đi theo dạng này lãnh chúa mới có thể đánh ra rực rỡ tương lai. Giờ này khắc này, đã tiến vào ứ ám ngẫm cảnh dù sẹo, cũng rất đắc ý chính mình lĩnh cảm. Dắt, Kem, không nghĩ tới sao, thời khắc thế này ta đều không quên chơi với ngươi. Đêm nay, chúng ta có thể thật tốt tìm kiếm một phen địa phương mới. Khó được ra ngoài, dù sẽ tự nhiên không chịu bỏ qua loại này có thể tầm bảo thời khắc. Hắn tin tưởng Ezic cùng Kim Ngân Lang quyển Kevin có thể bảo vệ tốt chính mình, huống hồ Thân ở ưu Ám Mộng Cảnh bên trong, có lẽ còn có thể trước thời hạn phát hiện độc lang Litsborn một nhóm tung tích. Các các. Tiểu Mộng Rồng vô cánh, mang theo rủ sẹo cất cánh. Trong khe núi, có thể nhìn thấy tàn khuyết không đầy đủ cụ trang kỵ sĩ phát sáng thân thể, cùng mười phần rõ ràng Ezith phát sáng thân thể. Cách đó không xa trên nham thạch, Kevin phát sáng thân thể đồng dạng hoàn chỉnh. Bất quá bọn hắn đều không nhìn thấy rủ sẹo cùng Tiểu Mộng Rồng, chỉ là đang lặng lặng mai phục, dù cho Dụ Sở tiến đến trước mặt bọn hắn, bọn hắn cũng không có chút nào dị thường cảm giác. Đi, chúng ta hướng Loan Nhận Sơn bên trên bỏ một điểm. Zắc. Leo đến U Ám Mộng Cảnh biên giới. Đứng tại Loan Nhận Sơn trên vách đá, dù sẽ có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn xem toàn bộ mộng cảnh khu vực. Nở rộ ma lực chi quang địa phương mười phần thưa thớt. Nhưng rất nhanh, ở vào trên vách đá một chỗ yếu ớt điểm sáng, liền hấp dẫn lấy rủ xèo ánh mắt, vậy mà thật có ma lực chi quang, đi, đi xem một chút. Cư tiểu mộng rồng, cấp tốc đi tới phát sáng điểm sáng bên cạnh. Xuyên thấu qua ẩm đạm sáng bóng, có thể nhìn thấy chỗ này điểm sáng sâu khảm tại trong vách đá, đồng thời lờ mờ có thể nhìn ra được, đây là một khối mật mã tầng đá. Tản ra nhàn nhạt hào quang màu vàng, phát sáng tầng đá, sẽ không phải là một mai bạo thạch a. Dù sẽ không cách nào chạm đến cái này mai mượn mà tảng đá, chỉ có thể suy đoán, nhưng là cũng rất không có khả năng. Bảo thạch là song túc phi long sen lẫn khoáng sản, làm sao lại xuất hiện tại Loan Nhạn Sơn? Toàn bộ ưu quang lòng trào sông lãnh địa, bao quát phía tây Loan Nhạn Sơn, phía đông Tiêm Đao Sơn, đều là đất sét rồng rột địa bàn, thật muốn sinh sôi khoáng sản, cũng là sinh sôi đất sét mỏ. Chẳng lẽ nói, trong nháy mắt, Dù sẽ trong lòng không thể ước chế toát ra hương phấn ý nghĩ, kề bên này lại tới một đầu bảo thạch long. Trong truyền thuyết, song túc phi long có một chủng loại tính. 72 loại song túc phi long có thể sản xuất các loại mỏ kim loại dấu, thuộc về kim trúc long. 36 loại song túc phi long có thể sản xuất các loại bảo thạch, thủy tinh, thuộc về bảo thạch long. Mị tế nạ gia tộc đất sẽ rồng, liền bị phân loại làm kim trúc long. Nhưng hưng phấn suy nghĩ rất nhanh liền bị rụ rệu bản thân phủ định. Không không không, hẳn không phải là bảo thạch long sinh sôi bảo thạch mỏ. Khối này hư hư thực thực bảo thạch đồ vật, lẻ loi chơi trò tồn tại, căn bản không giống bảo thạch mỏ phân bố hầm mỏ. Bảo thạch hầm mỏ bình thường bảy biện gia giải trạng phân bố, một đầu giải trạng hầm mỏ bên trên phân bố hình dạng không đồng nhất bảo thạch. Từ trên ma lực chi quang đến quan sát, cái này toàn bộ giải trạng hầm mỏ đều hẳn là nở rộ ma lực chi quang, mà không phải lẻ loi trơ trọi một viên bảo thạch tồn tại. Cho nên, hẳn là khối này bảo thạch là rất sớm trước kia vứt bỏ ở trong này, sau đó chậm rãi khảm vào đến trong nham thạch. Dù xèo nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, không nên, bảo thạch đến kinh lịch bao nhiêu năm mới có thể khảm vào đến trong nham thạch. Thời gian này, có thể là lấy ước năm làm đơn vị tính toán. Nhưng song túc phi long thậm chí cự long sinh ra thời gian, cũng mới mấy ngàn năm mà thôi, có sự có thể kiểm tra song tốc phi long lần đầu sinh ra thời gian, là long lịch năm 132. Theo thời đại thượng cổ truyền thuyết, tại long lịch năm 132 cái điểm thời gian này bên trên, Diệu quang đế quốc người sáng lập truyền kỳ cự long kỵ sĩ a bắc tỷ hỏa diễm chi vương cưới cự long cùng tuyết cự nhân chiến đấu bất hạnh kỵ sĩ cùng cự long song song chiến tử cũng chính là một năm này theo cự long nhuôn máu chi địa dựng dục ra con thứ nhất song túc phi long từ đây mở ra song túc phi long sáng lập kim loại cùng bảo thạch thời đại mới năm nay là long lịch 55581, khoảng cách sớm nhất song túc phi long sinh ra cũng chỉ mới trôi qua hơn 5,4005 thời gian cho nên dù sẽ phủ định cái này mai hư hư thực thực bảo thạch chi vật là bị thất lạc ở nơi này khả năng thậm chí nó cũng không phải là bảo thạch dù xem như mày. Sau đó hỏi thăm tiểu mộng rồng, "Kem, ngươi có thể nhận ra đây là cái gì đồ chơi không?" Dắt, tiểu mộng rồng không rõ ràng cho lắm. Một người một rồng câu thông, còn là có to lớn chứng lại, trên cơ bản dâu ông nọ cắm tầm bà kia, trừ cơ bản cảm xúc biểu đạt. Gen luyện đến nay, dù xéo duy nhất có thể chính xác đoán ra tiểu mộng rồng cặc cặc gọi tiếng y tứ, chính là tiểu mộng rồng mệt mỏi, cùng ăn vào phân khó chịu. Lúc khác, tiểu mộng rồng cặc cặc gọi tiếng, đều nghe không hiểu. Cần mồm mẫm. Nếu như ta là một tên nhà ngôn ngữ học liền tốt, ta có thể từ giờ trở đi học tập ngôn ngữ, làm gì được ta không phải, mà còn chờ mộng tỉnh về sau. U ám mộng cảnh bên trong đại bộ phận nội dung ta đều sẽ quên. Dù xéo bất đắc dĩ cảm khái. Giác, đừng giác, trước đi địa phương khác dạo chơi đi. Cái hư hư thực thực này bảo thạch đồ vật ta đã ghi nhớ vị trí, chờ sau khi tỉnh lại liền đến đào móc. Dù sẽ không còn xoắn xuyệt trước mặt trong nham thạch đồ vật, đến cùng phải hay không long sinh sinh ra bảo thạch. Thế là phim hoạt hình tiểu nhân cùng đầu to tiểu long lại lần nữa lên đường, dán đường nét phát hỏa mà thành loan nhận sơn, chậm rãi phi hành. Cho đến một tiếng giắt về sau, mệt mỏi tiểu ngọng rồng bay khỏi. U ám ngọng cảnh biến mất, ý thức trở về hỗn độn. Đại nhân, cứng. Zu sẽ theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Littborn xuất hiện, Kevin đã để mắt tới Littborn, hết thể có hơn 20 người cùng ở sau lưng Littborn. Eris nhắm mắt lại, cùng Kevin tiến hành tâm hồn câu thông. Đây là Huyền Thú Kỵ Sĩ Thiên Phú. Kevin con mắt chính là Eris con mắt. Mèo hoang tị mội có hay không tại trong nội ngũ. Zu sẽ cấp tốc thanh tỉnh. Đến ngay đây. Rất tốt, theo kế hoạch làm việc. Eris mở tròn mắt, nhìn về phía bốn tên Kỵ Sĩ tùy tùng, chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ dẫn đầu đột kích Littborn, các ngươi ngăn lại chúng quanh du hiệp, du hồn. Ừm. Ton, John, Jack Bốn tên kỵ sĩ tùy tùng trọng trọng gật đầu. Chất lơ bảo vệ tốt đại nhân. Erzit lại căn dặn một câu. Có ta ở đây, không ai có thể vượt qua ta, làm bị thương đại nhân một sợi tóc. Chất lơ liên tục không ngừng biểu đạt trung thành. Dù sẹo vô vô bờ vai của hắn, thả lỏng. Hỗ chiến thời điểm chúng ta cũng tìm cơ hội gia nhập, trợ giúp Tom bọn hắn ngăn lại du hiệp, cho Erzit lao sư đầy đủ thời gian chấp hành trạm thủ hành động. Thời gian giây phút trôi qua, Kim Ngân Lang khuyến kê Vinh tại bí ẩn trong nơi hẻo lánh, nhìn trăm trăm liệt một nhóm động tác, lại thông qua tâm linh cảm ứng truyền đạt cho Erzit. Hoành hành hưởng thủy hạ địa quật độc Lang liệt cũng không biết mình đã bị để mắt tới, đã quên hết tất cả hắn chỉ muốn tại tối nay, tập kích Dã Nhân Động, đem đại buồn hùng ghê rổ phu xử lý, sau đó đem chính mình sâu tu luồn vào Dã Nhân Động. Thường thủy Hà địa quật vương cũng không đủ, ta muốn làm u quang lỏng trảo sông thế giới dưới lòng đất vương. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lịt Bọ đã bước vào phục kích chỗ. Ánh trăng như tẩy, đem hắn cùng thủ hạ cái bóng, là gấn tại vách đá phía trên. Bước chân một chút cũng không chậm, không có người nghĩ đến tối nay sẽ xảy ra chuyện, dù sao, mượn ánh trăng tại u quang lỏng trảo sông trên lãnh địa hành động, tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen. Chỉ cần không đi quay rối nông nô, phá hưa cái thấy Ở tại trong thành bảo quý tộc, căn bản sẽ không để ý bọn hắn dạng này đê tiện địa quật dân tự do. Nhưng sau một khắc, Lisbon đi ngang qua một chỗ khe núi thời điểm, đột ngột thân ảnh bỗng nhiên lấy thế xét đánh không kịp bưng thai lao ra, theo sát phía sau là một đạo ảm đạm nhưng lại trong bóng đêm chiếu sáng dạng dỡ kiếm mang, tại hắn quay đầu nháy mắt đâm ra. A! Ngậy. Lisbon che lấy cổ, hoảng sợ tiếng giống chỉ phát ra một nửa, còn lại một nửa liền theo bị cắt ra trong cổ họng thất lạc. Chương 63: Huyết nha khuẩn nấm trùng. Phục kích trạm thủ hành động, so trong tưởng tượng muốn quằn gào. Đã lăng lăng độc lang Lisbon, căn bản nghĩ không ra tối nay sẽ bị phục kích. Không có nửa điểm cẩn thận tâm tư. Cho dù hắn là đấu khí quán thông thân thể tất cả trụ cột kinh mạch đại du hiệp, nhưng cuối cùng tiên thiên không đủ, thể chất hơi kém. Huống hồ hay là bị một vị nguyên tức bao trùm toàn thân huyễn thu kỵ sĩ tập kích, trong chớp mắt, tử vong cũng đã giáng lâm. Mẹ, che lấy cổ của mình, Độc Lang Lịt bọn che vải đèn trên mặt nhìn không ra biểu lộ, nhưng là một đôi mắt ở dưới ánh trăng, để lộ ra tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Một kiếm tập kích rơi Độc Lang Lịt bọn. Ezic tiếp lấy lại là một đạo kiếm khí, đem chúng quanh kinh hoàng các du hiệp bức lui, sau đó hét lớn, ta chính là huyễn thú kỵ sĩ Ezic dẫn dụ xeo lãnh chúa chi mệnh trừng phạt dẫn dụ tuyết quỷ bệnh dịch tả ô yêu xà trang viên độc lang lịt vòn bỏ vũ khí xuống kẻ phản kháng giết tông chờ bốn vị kỵ sĩ tùy tùng mặc nặng nghề áo giáp như bốn cỗ hình người giống như xe tăng lao ra những cái kia quay người liền muốn chạy du hồn căn bản ngăn không được bọn hắn chém vào. ken kết mấy kiếm liền có mấy tên du hồn ngã trên mặt đất trở thành chân chính du hồn du hồn liền du hiệp đều không phải chính là chút dượng dục ra đấu khí chi chủng người bình thường tối nay chỉ giết lịt vòn những người khác đầu hàng miễn tử chắt lơ thấy đại thế đã định không còn có mảy may lo lắng hãi hùng giáp cuốn họng đảo lên Cái này khiến sau đó đi ra Dụ Sẹo có chút bất mãn, loại lời này chẳng lẽ không nên từ hắn Vị lãnh chúa này tự mình đến nói sao? Năm tên du hiệp, hơn 10 tên du hồn, sắp tới chừng 20 người, bị mấy tên cụ chàng kỵ sĩ vây quanh. Nói đến có chút hoang đường, nhưng sự thật chính là như thế, dù sao, Dụ Sẹo bên này còn có nguyên tắc dâng lên huyện thú kỵ sĩ, cùng đứng ở trên nham thạch, ở trên cao nhìn xuống phát ra sói Chu Kim Ngân Lang quyển vin, bất luận kẻ nào muốn chạy, đều sẽ bị ngay lập tức xử lý. Trong đội ngũ mèo hoang tỉ muội, nhìn thấy Độc Lang Lits bọn che lấy cổ, nằm trên mặt đất, gần như sắp không sống được, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Cả tỷ đứng ra, hô, Litsbon đã chết, mọi người không muốn chết, tranh thủ thời gian đầu hàng dụ Xeol đại nhân đi. Cả tỷ, là ngươi, là ngươi phản bội độc lang lão đại. Một tên du hiệp hét dầm lên. Các đội dì lập tức phản bác, độc lang Litsbon chính mình muốn chết, dẫn dụ Tuyết Quỷ Sâm lấn dụ Xeol đại nhân trang viên, hắn sớm muộn cũng sẽ hại chết mọi người. Ta cùng tỷ tỷ chẳng qua là vì mọi người giành một đầu sinh lộ, lại không đầu hàng, tất cả mọi người đến vì Litsbon cho cùng, bọn hắn người ít, mọi người chia ra pha vây. Trước đó tên kia du hiệp lại đang hét lên, Xeol nhũ mẩy, trực tiếp phân phó Ezit, đem hắn làm thịt. Ezit thân hình khẽ động. Trường kiếm trong tay liền thả ra một đạo kiếm mang, thẳng đến tên kia du hiệp, du hiệp phản ứng rất nhanh, lập tức hướng ra bên ngoài chạy trốn. Nhưng mà không có chạy ra mấy bước, liền bị e chỉ trường kiếm trong tay duyệt kịp, mũi kiếm tăng vọt ra dài 3 mét kiếm mang, trực tiếp đâm xuyên du hiệp phía sau lưng, lúc trước ngực vị trí đâm ra, bị bỏng ra một cái ngón tay dài rộng thấu tâm lô rách. Lạch cạch. Từ trung tại Lisbon du hiệp, cứ như vậy quẳng xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Lấy nguyên tu kỵ sĩ thực lực, một người một kiếm đều có thể dẹp yên toàn bộ địa quận, huống chi là ở trên mặt đất. Những này du hiệp có lẽ ở trong hang ám đạo bên trong có thể phát huy tự thân nhanh nhẹn im mắng kỹ xảo chiến đấu nhưng ở trên mặt đất chỉ là bia sống mà thôi một kiếm chi huy thành công chấn nhiếp tất cả du hiệp du hồn tăng thêm mèo hoang tỷ muội thuyết phục rất nhanh tất cả du hiệp du hồn đều hai tay ôm đầu kề quỷ dưới đất tủ rũ nên đón rủ xẻo thẩm phán ánh trăng trong ngần tung xuống người mặc áo kim gốm sứ giáp du xẻo tay cầm gốm xanh chi kiếm đi tới trước mặt mọi người đại nhân ca các đỡ dìn hai tỷ muội hạ thấp người hành lễ rất tốt hành động lần này thuận lợi như vậy hai người các ngươi không thể bỏ qua công lao du xẻo vui vẻ cười nói tương lai Các ngươi có thể tự do hành tẩu dưới ánh mặt trời, hưởng thủy hà địa quật, từ hôm nay trở đi chính thức trở thành quá khứ thức. Hắn xoay người, mặt hướng quỳ xuống đất du hiệp, du hù nhóm, cất cao giọng nói, "Tương lai, không có Hưởng Thủy Hà Địa Quật, chỉ có Ô Ưu Xả Trang Viên." "Đại nhân, ngài giết độc lang lão đại còn chưa đủ, còn muốn chinh phục Hưởng Thủy Hà Địa của sao?" Một tên du hiệp ngẩng đầu lên, bực tức nói, "Chúng ta bọn này kẻ nghèo hèn địa quật dân đen, đáng giá ngài cao quý như vậy lãnh chúa để ý à?" "Đúng vậy à, chúng ta chỉ là ở trong hang tranh đấu, có thể từ không dám đối với ngài bất kính." Một tên khác du hiệp cũng bắt đầu kêu bàn. "Các ngươi không dám sao?" Các người đi theo lịch bọn, dẫn dụ Tuyết Quỷ xâm lấn ta trang viên, nhanh như vậy liền quên đi. Du Sẹo nâng lên trong tay gốm xanh chi kiếm, ánh mắt nhìn về phía lư kiếm, là ta mỹ tệ nạ gia tộc đối đãi các ngươi quá mức nhân tử. Đại nhân, các du hiệp còn muốn biện bạch. Nhưng là chát lơ trực tiếp bên trên chân, đem một tên muốn nói chuyện du hiệp gạt ngã trên mặt đất, đại nhân không cho phép các ngươi lúc nói chuyện, đều ngoan ngoãn ngậm miệng. Quỳ xuống đất du hiệp bỏ lên, cúi đầu xuống tiếp tục quỳ. Nhìn xem dạng này một đám quần áo tả tơi du hiệp, du hồn, Du Sẹo rất khó tin tưởng bọn họ đều tu luyện qua đấu khí. Trên thực tế tinh khí của bọn hắn thần so với trong trang viên nông no nô -No còn không bằng ánh trăng chiếu dọi xuống thật cùng cô hồn dã quỷ không có khác nhau chiến thắng dạng này một đám địa quật dân tự do quả thực không có nửa điểm đáng giá hư phấn. đều trói lại áp tải trang viên biệt viện lại từng cái thẩm phán dù sèo mất hết cả hứng phất phất tay sau đó nhìn về phía trên mặt đất nằm độc lang lịt bọt uy chết chưa lịt che lấy cổ của mình trong mắt trợn thật lớn ngạnh ngạnh ngạnh khí quản bị cắt cho dù có đấu khí chống đỡ lấy nhưng hắn đã nói không ra lời chỉ có thể nằm trên mặt đất chờ chết ezit ngươi nhìn một chút hắn đừng để hắn chết rồi du xeo nói, lại xoay người phân phó nói: Cắt ti, cắt đờ dìn, các, các ngươi lập tức đi lục soát một chút lịch bọn trụ sở, đem hết nha khuẩn nấm trùng tìm cho ta trở về. Vâng, đại nhân. Nghe hoang tỉ muội linh mệnh, lặng yên rời đi. Tìm trở về về sau, trực tiếp đi trang viên bệnh viện. Du sẽ phân phó một tiếng, sau đó tại loan nhận sơn vách đá chỗ tìm kiếm một hồi, rất nhanh liền xác định có khảm hư hư thực thực bảo thạch vách đá vị trí. Không có lập tức mở vách đá, đem hư hư thực thực bảo thạch đồ vật lấy ra. Hắn chỉ là không chút biến sắc ngay đầu trở lại, phất phất tay, hồi chỉnh, áp lấy một đám du hiệp, du hồn lại để cho hai tên du hồn nhất lên độc lang lịt bọn, đội ngũ trùng trùng điệp điệp trở về trang viên biệt viện. Tước trừng đi qua sau 2 giờ. Nghèo Hoang tỉ muội trở về, cả tỉ trong tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái nấm trùng, tự tay giao đến rủ sẹo trong tay. Thật xinh đẹp a, trên người của nó giống như điểm xuyết lấy hồng bảo thạch. Chắt lơ ở một bên cằm khái. Cái này huyết nha khuẩn nấm trùng, toàn thân là màu trắng, giống một cái mập đô đô lớn tằm, nhưng là trên thân lại điểm xuyết lấy từng mai nhỏ bé màu đỏ điểm lấm tấm, những này điểm lấm tấm nhìn qua giống như là hồng bảo thạch, nhưng nhìn qua lại giống như là chảy máu điểm. Cho nên có vẻ hơi yêu dã mỹ cảm làm tốt lắm, cạ tỷ, cạ đội dìn. Du xéo nụ cười sẵn lạ, cạ tỷ hạ thấp người hành lễ, vì đại nhân phục vụ, là cạ tỷ cùng muội muội vinh hạnh. Ngươi cùng chát lơ láo sư cẩn thận phân biệt một chút giam giữ du hiệp, du hồn, tội ác tẩy trời người trực tiếp xử tử, còn lại để bọn hắn tuyên thệ hiệu chung, tiếp nhận chỉnh đốn và cải cách. Du xéo đơn giản phân phó vài câu, liền chuyên tâm xử lý nấm trùng sự tình. Cái này huyết nha khuẩn nấm trùng đã cùng lịch xbon khé hắn nhất định phải tại lịch còn chưa có chết trước đó, đem khé nước giải trừ, dạng này huyết nha khuẩn nấm trùng liền sẽ không nhận tổn thương gì. Vạn nhất lịch chết, mặc dù khé nước cũng sẽ giải trừ. Nhưng nấm trùng cũng sẽ vì vậy mà nguyên khí trọng thương, từ đó tuổi thọ giảm mạnh, đồng thời cũng sẽ không còn có tiến hóa thành nấm chim khả năng. Tiểu gia Hỏa, chớ cần trương, rất nhanh ngươi liền có thể trở về ngực của ta. Chương 64, địa quật đội tuần tra. Trang viên biệt viện trong đại sảnh. Dujiao một bên vuốt ve huyết nha khuẩn nấm trùng, một bên để mỏ dị sở quản gia theo trong khu phòng, mang tới một bình đặc thù ma lực dược thể. Trên cái bình nhắn hiệu, viết lột máu hai chữ. Sau đó hắn từ trong độc lang tư vốn vết thương trên cổ chỗ, lấy xuống một chút huyết dịch, lẫn vào bọc máu dược thể ống nghiệm bên trong. Ngậy. Lisbon dễ ruồi lấy. Ánh mắt dường như để lộ ra muốn nói cái gì, chỉ nói là không ra lời nói đến. Dù xeo liếc qua Leedsborn, trải qua lúc trước tuyết quỷ chiến đến dịch, lại đối mặt người sắp chết, hắn đã có thể ôn hòa nhã nhặn tiếp nhận. Đừng hẹn hỏi, mượn ngươi máu dùng một chút, rất nhanh liền tiễn ngươi lên đường. Nói thầm một tiếng, cũng mặc kệ Leedsborn có thể hay không nghe rõ. Chỉ cần xác định Leedsborn không chết, máu của hắn liền có thể thúc đẩy bóc máu dược để có hiệu quả. Đem ống nghiệm quấy đều, lại giải lên một chút ngọc phấn, bóc máu dược tế biến thành sền sệt hỗn trạng. Dù liền đem cái này quản ma lược dược tế đốt cho huyết nha khuẩn nấm trùng ăn hết, có ngọc phấn làm kích nổ. Huyết Nha khuẩn nấm trùng ăn đến rất vui vẻ. Một lát về sau, Huyết Nha khuẩn nấm trùng toàn thân du lên, theo thân thể làn ra mặt ngoài, chảy ra hai giọt huyết dịch. Du xéo nhanh chóng cầm miếng vải đem cái này hai giọt huyết dịch lau đi. Sau đó cười ha ha, xong. Cái này hai giọt huyết dịch chính là Lipsbon cùng Huyết Nha khuẩn nấm trùng khế ước lúc. Huyết Nha khuẩn nấm trùng hút Lipsbon huyết dịch, cũng chính là mượn nhờ cái này hai giọt huyết dịch làm môi giới, cấu thành tinh linh trùng cùng chủ nhân ở giữa thần kỳ khế nước. Các quý tộc xem tinh linh trùng vi động chiếm, tự nhiên mà vậy, sẽ nghiên cứu ra giải thích như thế nào trừ khế nước, để phòng ngừa nhà mình tinh linh trùng bị người bình thường đúng chạm bóc máu dược tề liền chuyên vì giải trừ khế ước mà nghiên cứu chế tạo. Thun, đưa Lisbon lên đường, sau đó tìm một chỗ đem hắn đốt. Dù sẹo quay đầu, không còn đi nhìn Lisbon. Theo Lisbon dẫn dụ tuyết quỷ xâm lấn ô u sầu trang viên một khắc này, Lisbon ở trong lòng rụ sẽ chính là một người chết. Này. Lisbon phí sức giơ tay lên, muốn ngăn cản, nhưng là kỵ sĩ tùy tùng thon, bình tĩnh đè lại đầu của hắn, nhẹ nhàng uốn lẹo, một tiếng răng rác, Lisbon liền tắt thở. Sau đó được mang ra đi, tìm địa phương tiêu hủy. Tựa hồ là sợ hãi người chết hạ táng về sau, sẽ bị tuyết ma lực lượng cảm giác nhiễm từ đó thì biến. Ở trên Long Miên đại lục, người sau khi chết đều sẽ tiêu hủy, không chỉ có là người, động vật chết về sau, hoặc là ăn hết, hoặc là cũng là tiêu hủy. Tốt, tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt đi. Du Sẹo duỗi người một cái. Hắn không có lập tức khế ước huyết nha khuẩn nấm trùng, dù sao mới vừa vặn bóc ra khế ước, nguyên khí hơi có tổn thương, phải làm cho huyết nha khuẩn nấm trùng nuôi một dưỡng sinh thể. Đại nhân, thượng thủy hạ địa quật du hiệp đều ở nơi này, nhưng là còn có 2 30 tên du hồn, tỉ muội chúng ta chuẩn bị trong đêm đem bọn hắn cầm xuống, sau đó giao cho đại nhân ngài thẩm phán. Cát Ty đứng dậy nói, cũng không tính nghỉ ngơi. Cũng tốt. Du Sẹo gật đầu, mang lên Kevin, Đa tạ đại nhân quan tâm, mặc khắc đem trùng thảo bảo vệ. Vâng. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, ngủ đến sáng ngày thứ 2 10 giờ. Miêu Hoang Tỷ Muội đã áp tại 2 30 tên du hồn, chờ đợi dụ sẽ thẩm phán độc Lang Litsborn đã chết, hắn mấy tên du hiệp thuộc hạ đều bị giam giữ, toàn bộ Hưởng Thủy Hà địa quật rắn mất đầu, Miêu Hoang Tỷ Muội tiếp quản rất nhẹ nhàng. Đại nhân, Hưởng Thủy Hà địa quật tất cả người tu hành đều ở nơi này." Cát Tỷ tiến lên nói. Đi theo Litsborn làm ác, chủ động dính máu, dần dần lựa đi ra đưa bọn hắn đi theo Litsborn. Du Sẹo bình tĩnh làm ra chỉ thị, một cái hập cách lánh chu. Tại có nhân từ phẩm chất đồng thời, cũng phải có thiết huyết tâm địa. Đối đãi làm các người, không cần giảng cứu cái gì đạo đức. Vâng. Cả tỷ đáp. Còn lại Du Hiệp, Du Hồn, Nguyện Ý Thần phục Ta, sắp xếp địa quật đội tuần tra, giao cho Exit kỵ sĩ trưởng quản hạt. Dù xéo lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh, đương nhiên, những cái kia không muốn trở về về bình thường sinh hoạt, có thể thả bọn họ đi cái khác địa quật. tối hôm qua hắn đã cùng chắt lơ, e thảo luận qua dưa hái xanh không ngọt, có chút địa quận dân tự do là thật không nguyện ý bị trói buộc, dạng người này mặc kệ là giết còn là ép ở lại, đều không có ý nghĩa quá lớn, không bằng đem bọn hắn thả lại cái khác địa quận, tiếp tục cho U Quang lòng trào sông sung làm giám sóc. trải qua chọn lựa cùng thuyết phục, bốn tên giam giữ bên trong du hiệp bị xử quyết một tên, còn lại ba tên đều nguyện ý đầu nhập dù rẽ. Hen bọn hạ As Đức Lô khắc Ba Nhèn Hướng Vi đại dù rẽ đại nhân hiệu trung. ba tên du hiệp té quỵ dưới đất, một bên hôn rủi sửng da mũi chân, một bên kinh sợ quỳ xuống đất gập đầu lấy tuyên thể hiệu Chung, tuyên thể tư thái so với lúc trước mèo hoang tỉ mui, è giết hiệu Chung thấp hơn nhiều. Bởi vì đây không phải tùy tùng hiệu trung nghi thức, mà là nông nô văn tự bán mình. Dù sẹo cũng không phải cái gì người đều nguyện ý thu làm tùy tùng, dù sao tùy tùng thuộc về lãnh chúa Tâm Phúc, có thể chia sẻ lãnh chúa vinh quang, thả thiếu không đâu. Mà nông nô liền không có tư cách này, toàn thân cao thấp đều bán mình cho lãnh chúa, muốn gì cứ lấy, được đến chỉ là lãnh chúa che chở. Theo sát phía sau, hơn 40 tên du hồn bên trong, bị xử tử 9 người, mặt khác có 7 người không nguyện ý lưu ở trong trang viên sinh hoạt. Còn lại 31 tên du hồn tất cả đều nguyện ý hiếu trung dù sẹo, trở thành rủ sẹo trang viên nô nô, cũng sắp xếp địa cột đội tuần tra. Trong lúc nhất thời, ô yêu xà Trang Viên lãnh địa trị an lực lượng tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, trừ hạ ả cái này 3 tên du hiệp thuộc về tức chí lực, cái kia 31 tên du hồn cũng không so với người bình thường mạnh bao nhiêu. Đấu khí chi trùng không có nợ rỗ trước đó, đối với cá nhân thực lực ra chỉ quả thực có hạn, chỉ có tách ra đấu khí mới có thể chất biến. Làm sao đấu khí chi trùng tốt thay nén, đấu khí lại khó nợ rỗ. Trên thực tế đại bộ phận hài đồng chỉ cần dinh dưỡng theo kịp, cơ bản đều có thể dựng dục ra đấu khí chi trùng, thiên phú tốt thậm chí dinh dưỡng không đầy đủ cũng có thể dựng dục ra đến. Tỷ như Trang Viên linh ban lão hạn, quản gia Duệ Sở, mấy tên nam mục trợ Đều thay ngán qua đấu khí chi trùng chỉ là lão hạn, người sợ tuổi già sức yếu về sau, đấu khí chi trùng cũng nguy bại, trở nên cùng người bình thường không có khác gì. Mà các nam bộ 16 tuổi trước đó, vẫn chưa đấu khí nợ rộ, đã mất đi tu luyện khả năng. Vượt qua 16 tuổi vẫn không có thể đấu khí chi trùng nợ rộ, trên cơ bản liền phán định vì đấu khí chi trùng lại không nợ rộ khả năng. Đây cũng là dụ sẹo tiền thân, vì cái gì tại trưởng thành lễ trước đó quyết tâm, tình nguyện tổ hỏa nhập ma cũng muốn xung kích đấu khí chi trùng để đấu khí chi chủng nợ rộ chính là sợ hai trưởng thành lễ thoáng qua một cái, mình bị tuyên bố vì tuổi mục người bình thường. Cuối cùng chỉ có số ít may mắn, số ít có thiên phú giả mới có thể đấu khí nọ nụ, đi đến đến tiếp sau con đường tu luyện. Cắt ti, cắt đôi dìn, hai người các ngươi tỷ mỗ dẫn đường, chúng ta đi hưởng thủy hà địa quật tiếp nhận địa quật dân tự do đầu nhập. Dù sẽ ăn uống no đủ về sau, chuẩn bị khởi hành tiếp thu hưởng thủy hà địa quật, thuận tiện khảo sát một chút hưởng thủy hà địa quật. đã lớn như vậy, dù sẽ còn chưa hề đi qua bất kỳ một cái nào địa quật, cũng không biết trong lòng đất hoàn cảnh sinh hoạt là cái dạng gì. Chương sáu sân vườn, núi lửa, cánh đồng tuyết. Đây là Long Miên Đại Lục bên trên băng cung lửa đối lập sinh thái hệ thống. Toàn bộ đại lục đều bị tuyết ma lực lượng bao trùm, đến mức đại địa bị che kín tại thật dày băng tuyết phía dưới, trở thành kéo dài bắt ngát trong không đến đầu cánh đồng tuyết. Nhưng cự long sinh ra, xé rách cánh đồng tuyết phong ấn. Từng tòa núi lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, dâng trào ra nóng rực dung nham, đây là cự long gầm thét. Long viêm lực lượng thuận dung nham hướng chung quanh lan rộng, nhiệt lượng bắt đầu lấy núi lửa làm trung tâm, hướng bốn phía vây phóng xạ, sáng tạo ra một mảnh nương ác quốc đảo. Ảnh diễm đại công quốc chính là dạng này nương theo lấy ảnh diễm cự long sinh ra mà thành lập, cho tới nay đã qua sắp tới 400 năm thời gian. Ảnh diễm cự long lực lượng không ngừng trưởng thành, quốc thổ diện tích cũng không ngừng mở rộng. Nhưng chủ yếu quốc thổ y nguyên vây quanh núi lửa, nhưng tại chỗ xa hơn, theo từng đầu sóng tốc phi long thai nghén mà ra, núi lửa bên ngoài băng cứng cũng bắt đầu hòa tan, hình thành từng cái cùng loại ưu quang lòng trào sông dạng này ấm áp chi địa. Ấm áp chi địa biên giới chính là băng hỏa ở giữa quá độ khu vực địa quật. Đây là tấm băng, đại nhân. Cả tỷ dơ bò đốc, vì dù sẽ sung làm dẫn đường, đỉnh đầu chúng ta tấm băng đã phong ấn vô số tuyết nguyệt, ngài nhìn thấy đầu này đường đứt gãy sao? Tuyến bên trong, tấm băng không gì phản đối, tuyến bên ngoài lúc nào cũng có thể sẽ hòa tan. La mùa ấm nguyên nhân. Du sẹo vừa đi vừa hỏi. Đúng vậy, mùa ấm vừa đến Nhiệt độ lên cao, đường đứt gãy bên ngoài tấm băng liền sẽ hòa tan đứt gãy, không cẩn thận sẽ còn đập chết người. Đợi đến băng kỳ, nhiệt độ hạ xuống, nơi này lại sẽ một lần nữa ngưng kết tấm băng, ngăn cách Hàn Lưu đồng thời cam đoan địa cột nhiệt độ. Dưới sự chiếu rọi của bão đúc, tấm băng chiếu sáng rạng rỡ, phản phất vĩnh hằng thủy tinh. Thậm chí ở trong tấm băng còn có thể nhìn thấy chết đi động thực vật bị vĩnh hằng băng phong ở trong đó. Cả tỷ nữ sĩ, ngươi là nói những này tấm băng một mực chưa từng hòa tan qua? Trác chỉ vào đường đứt gãy bên trong tấm băng hỏi. Đúng vậy, chỉ ít trong trí nhớ của ta, nó chưa hề hòa tan qua, mùa ấm lại nóng cũng chỉ có thể hòa tan đường đứt gãy bên ngoài tấm băng. nô, no, cứ như vậy a. chắt lơ quay đầu nói với rủ sẹo. có cái truyền thuyết liền xứng đáng. trong truyền thuyết tuyết ma theo dị giới xâm lấn mà đến. tuyết ma xâm lấn trước đó, long miên đại lục có bốn mùa biến nào. sinh cơ bừng bừng nói, ngón tay hắn tấm băng bên trong băng phong động thực vật hải cốt. giải thích nói, những hải cốt này, chỉ sợ sẽ là tuyết ma xâm lấn về sau, bị băng phong đi vào. chập chập, đã qua trên vạn năm thời gian, bọn chúng ý nguyên sinh động như thật. có lẽ cũng không phải là. cát đợt dỉn sen vào nói. vì sao? chắt lơ hỏi. Có lẽ trước kia nơi này cũng có một cái cự long quốc gia đâu, chỉ là về sau quốc gia này tiêu vong, mới một lần nữa bị đóng băng. Cắt đờ gì nói, dù sao cự long sinh ra đến nay, đã có hơn 5.000 năm, có thể phát sinh cố sự quá nhiều. Có một chút đạo lý, nhưng ta giữ lại ý kiến của ta. Chắt lơ cười nói, mảnh đất này chưa từng phát hiện qua cổ quốc di tích, bởi vậy có thể thấy được, chúng ta ảnh diễm đại công quốc, là tại hoàn toàn mới trên cánh đồng tuyết thành lập chúng ta là mảnh đất này duy nhất cố sự. Đối với này, Du sẽ từ chối cho ý kiến hắn chỉ là đang yên lặng quan sát địa quần sinh thái, tấm băng phía dưới, u quang hà chảy vào nơi này liền được xưng hưởng thủy hạ, dòng nước cao hào âm thanh, tại tấm băng đáp lại xuống, lộ ra phá lệ thanh thúy, vang rội, dần dần hắn liền nhìn ra một chút mánh quẹ, cái gọi là hưởng thủy hạ địa quật cũng không phải là chân chính dưới mặt đất sinh thái, hưởng thủy hạ cũng không phải cái gì sông ngầm dưới lòng đất, đây chính là một đầu bình thường dòng sông, chạy qua đã từng đại địa mặt ngoài, làm sao bây giờ trên đại địa đã bị cánh đồng tuyết bao trùm, tấm băng hòa tan không được, đại địa cũng liền không cách nào trần trụi, không chiếm được ánh nắng thoải mái, cho nên toàn bộ hoàn cảnh mới được xương là địa quần. Địa quật dân tự do liền sinh hoạt tại tấm băng bên trong, bị lực lượng nào đó ăn mòn đi ra trong lỗ thủng. Cho dù không đánh lửa đem, trong lòng đất cũng có hơi ánh sáng, đây là từ đỉnh đầu nặng nghề tấm băng tiêu tán đi ra ánh sáng nhạt. Thường thủy hà cuối cùng hướng chạy nơi nào? Du Sếu hỏi. Băng bên trong, hẳn là tại băng bên trong tiếp tục chảy xuôi, nhưng là nơi đó quá lạnh quá tối, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi thăm dò qua. Cả tỷ trả lời, trên thực tế tiếp qua một khoảng cách, Thường thủy hà liền sẽ cái băng, nước tại băng hạ lưu trôi, nơi đó đã không thích hợp sinh tồn. Địa quật dân tự do có thể sinh tồn, chính là hướng thủy hà chưa từng kết băng một đoạn này không, gian cùng trong kẽ nước băng tuyết, Y Nguyên có chưa từng kết băng nước địa phương. Cả Tỳ nói, chúng ta đem có nước nhưng lại còn không kết băng địa phương, xưng là suối nước lạnh, cùng suối nước nóng tương đối. Ta còn không có gặp qua suối nước nóng là cái dạng gì đâu. Địa quật dọc theo hưởng thủy hà hướng vào phía trong kéo dài, nhưng là không gian càng ngày càng hẹp. Trung quanh sinh trưởng lít nha lít nhít cỏ xỉ rêu, cùng một chút nhỏ bẻn nấm, có thể nhìn thấy rất nhiều mặc áo ra thu phục dân tự do, ngay tại lục tìm những này cỏ xỉ rêu cùng ấm, đối địa quật dân tự do đi nói, đây chính là đồ ăn. Mu Ze, Monet, tới, hướng đại nhân hiệu trung. Cát Đởn nhìn thấy địa quật dân tự do về sau, lập tức lớn tiếng quát lên. Hai tên bộ dáng có chút tương tự địa quật dân tự do, gập gánh đi tới, sau đó được sự chỉ đạo của cắt đờ dìn, quỳ trên mặt đất hôn rủ sờn ra mũi chân. Các ngươi nơi đó dân tự do, đều nhận được tin tức sao? Độc Lang liệt súc bò đã chết, thưởng thủy hạ địa quật đem nhập vào ô yêu xà trăm viên. Tất cả mọi người đến hướng rủ sẹo đại nhân hiệu chung. Các ngươi bên kia có người hay không đào tẩu? Không có người đào tẩu. Mu rất cảnh giác nhìn xem rủ sẹo một bàn người, sợ bị một kiếm chém chết, cho dù hắn đã hiệu chung, kia liền đi đem bọn hắn đều gọi qua. Thưởng đại nhân hiệu chung. Đại nhân, không, lao ra. Lão gia làm sao để ý chúng ta những dân đen này? Mu dây đánh bạo hỏi, Du xéo nhìn xem sắc mặt trắng bệnh như là kẻ nghiện mu dây, Mộ Nét hai huynh đệ lại nhặt nói, ta cần sức lao động, cũng cần hoàn chỉnh Hướng Thủy Hạ Địa quật, vì U Quang lòng trào sông ngăn cản Tuyết Quỷ, cho nên đây là các ngươi một cơ hội. Chất Lơ phụ hòa nói, chân quý đi, tiểu tử, đại nhân không phải mỗi lần đều như thế thiệt tâm. Mu dây bên cạnh Mộ Nét bỗng nhiên nhỏ giọng thầm nói, chúng ta làm Lão gia nô nô, Lão gia có thể giúp chúng ta lấy được nàng dâu sao? Tiểu tử ngươi, suy nghĩ cái dám ăn. Chất Lơ cười nhạo nói, Du xéo ngược lại là không có chê cười đối phương khe cười nói, trở thành ta linh dân, như vậy yêu đương tự do, chỉ cần ngươi có thể đụng tới cùng ngươi tình đầu ý hợp cô nương, đối phương gia trưởng không phản đối, thân là lãnh chúa, ta thậm chí vui lòng giúp các ngươi chủ trì hôn lễ. cổ vũ xin dục, đây là dụ sẽ trong lòng đã kế hoạch tốt chính sách. mõnẹt chết lặng trên mặt, lập tức nổi lên một màn chiều hồng, trong ánh mắt bắn ra hy vọng quan huy. thật sao, lão ca? đại nhân nói lời, còn có thể là giả, chắt lơ quá lớn. mõnẹt được đến khẳng định trả lời, lập tức giữ chặt ca ca của mình mu dây, đi, chúng ta đi đem tất cả mọi người gọi qua, hiệu trung lão gia. trên đường đi, cùng loại mu dây mò nè địa quật dân tự do, lục tục ngao nghe đều chạy tới hướng rủ sẹo hiệu chung. đi tới đi tới liền đi tới hưởng thủy hà địa quật lớn nhất một chỗ sân vườn vị trí sân vườn chính là tấm băng mỏng nhất địa phương. đến mức mùa ấm lúc tấm băng sẽ phá cái lô lớn. sau đó ánh mặt trời chiếu tiền đến, trở thành địa quật sáng nhất địa phương. có ánh nắng, có suối nước lạnh, sân vườn chính là trong lòng đất thích hợp nhất trồng trọt cỏ xì rêu nấm địa phương. lang đầu sân vườn, đại nhân, nắm trùng trùng thảo cung huyết nha khuẩn ruộng. ngay ở chỗ này, lít bòn hà hồ. nói, không cần bỏ đuốc chiếu sáng con đường. dù đã có thể nhìn thấy lang đầu sân vườn toàn cảnh. Sân vườn chính giữa là mảng lớn cỏ sì rêu ruộng, trung quanh đào đại lượng hố đất, bên trong trôn lấy vô số gỗ mục, từng đóa từng đóa lóe ra đỏ như máu điểm lấm tấm huyết nha khuẩn, liền sinh trưởng ở gỗ mục bên trên. Trong đó thô nhất một cây gỗ mục bên trên, mọc ra một đóa buồn giữa mặt huyết nha khuẩn, chính là huyết nha khuẩn nấm trùng trùng thảo. Chương 66, cánh đồng tuyết phía trên. Một cây trùng thảo, tựa như là một kiện thần kỳ pháp bảo, hoặc là một cái máy huyết đại tín hiệu. Tinh linh trùng có thể thông qua trùng thảo không ngừng đối với trung quanh phong thích loại nào đó chưa phá giải lực lượng, sau đó lây nhiễm cùng thuộc giống loài. Để cùng thuộc giống loài có thể hấp thu đại địa chi lực, tinh luyện vị ma lực từ đó trở thành ma dược hoặc là ma tài giờ phút này gỗ mục bên trên huyết nha khuẩn nấm trùng thảo, tựa như là một khối lớn bánh mì trắng phía trên vậy rất nhiều ô mai tương cỏ này dâu tương như là máu tươi sung mãn nước ác đại nhân đây chính là nha ngân huyết tân thu du hiệp hạ ask, theo lang đầu sân vườn hốc tối bên trong lấy ra một ngụm vạc nhỏ trong vạc thịnh phóng màu tím đen sền sệt thuốc cao, tất cả huyết nha khuẩn ma dược thu hoạch về sau đều sẽ chế thành nha ngân huyết du sẽ tiến lên trước nhìn một chút sau đó cao mày nói thật sự là phung phí của trời cái này nha ngân huyết chỉ là đem huyết nha khuẩn thô giáp nghiền nát sau đó hỗn hợp tiến vào một chút đồ vật loạn thất bất ao căn bản không có phát huy ra huyết nhà khuẩn ma lực. Trong lòng đất không có một vị dược tề sư, mà lại độc lang lão. Lipschitz bọn khi còn sống đều là hắn tự mình điều phối, chúng ta chỉ có thể ngẫu nhiên chia lại một điểm. Ma lực dược tề chế tác trình tự làm việc phi thường phức tạp. Bình thường đều là từ đại quý tộc đời dưỡng chuyên môn dược tề sư, đến chế tác ma lực dược tề, người bình thường không có kỹ thuật, cho dù cầm tới ma dược cũng chế tác không được ma lực dược tề. Đây cũng là quý tộc tại trên kỹ thuật độc quyền. Kati, ngươi dẫn người đem cái nải vạc nha ngân huyết đóng gói lại, quay đầu mang về trang viên được việc dù sẽ không chút khách khí đem nha ngân huyết chiếm làm của riêng, mặc dù hắn trướng mắt cái này tô giáp thuốc cao, nhưng giữ lại ban thưởng thuộc hạ cũng không tệ. đến nỗi huyết nha khuẩn nấm trùng thảo, du xeo vẫn chưa rời đi. hắn trước tiên cần phải đi hình quang bảo thỉnh giáo một chút zo man nam tước, nhìn xem zo man nam tước có biết hay không loại này nấm. cùng tư vấn huyết nha khuẩn trồng chọn điều kiện, chỉ có hoàn cảnh thích nghi nhất, nấm mới có thể giải thật tốt. nói không chừng lang đầu sân vườn hoàn cảnh, chính là huyết nha khuẩn thích hợp nhất sinh trưởng hoàn cảnh, không cần lại tới ghép đến địa phương khác. erzit cho địa quân đội tuần tra hạ đạt ba cái nhiệm vụ. xin phân phó đệ nhất, quét dọn toàn bộ hưởng thủy hà địa quận, để tất cả dân tự do đều hướng ta hiệu chúng, cũng đăng ký vì trang viên nô nô. Nếu có không nguyện ý, liền để bọn hắn rời đi hưởng thủy hà địa quận, đi cái khác địa quận sinh hoạt. Du xeo nói, dừng một chút, lại tiếp tục nói, thứ hai, an bài nhân thủ đóng quân tại lang đầu sân vườn, 24 mươi giờ không gián đoạn trông coi huyết nha khuẩn ruộng. Có thể nói trước mắt toàn bộ hưởng thủy hà địa quận, trọng yếu nhất tài sản, chính là lang đầu sân vườn khối này đồng. Chút, hai, vườn, ruộng quật, sản, khối này đồng. Du sẽ sau đó nói ra nhiệm vụ thứ ba, địa quân đội tuần tra có thể lại biên một tổ tuần tra đội viên, tại toàn bộ hưởng thủy hà địa quận tan bài tuần tra lộ tuyến đồng dạng là 24 mươi giờ không gián đoạn tuần tra, bảo đảm có thể ngay lập tức phát hiện tuyết quỷ tung tích. Ừm. Erit tiếng trầm đáp. Cắt đôi dỉn, ngươi hiệp trợ Erit chấp hành ba cái này nhiệm vụ. Du xéo lại điểm danh chữ. Cả tỷ, ngươi tiếp tục cho ta làm dẫn đường, mang ta tại hưởng thủy hà địa quật đi một vòng. Vâng, đại nhân. Cả tỷ đáp. Erit nói, để Kevin đi theo đại nhân, trên đường bảo hộ đại nhân an toàn. Được. Du xéo biết nghe lời phải, đối với mình an toàn, hắn mười phần coi trọng, có lang khuyển Kevin làm bạn, địa quật không có người nào có thể uy hiếp được hắn. Long đất nội bộ ám đạo bốn phương thông suốt, trừ một bộ phận thiên nhiên hình thành lỗ thủng bên ngoài, đại bộ phận đều là dân tự do rất nhiều năm qua chầm rãi mở đục ra đến, đồng thời lấy suối nước lạnh cùng sân vườn vì điểm định cư, hình thành hoàn chỉnh địa cầu sinh thái. Suối nước lạnh, thầm nói, sân vườn. Bất chi bất giác, đội ngũ liền đi tới hưởng thủy hà địa cầu chỗ sâu nhất một cái sân vườn. Cả tỷ giới thiệu nói, nơi này gọi miệng lớn sân vườn. Miệng lớn sân vườn đỉnh đầu tấm băng cửa hang rất nhỏ, chỉ có một chút ánh sáng theo đỉnh chót tung xuống, tại trong sân vườn hình thành một đạo ánh sáng sáng ngời. Cái này gọi cái kia, đạo ý huyền hiệu ứng, còn là lý vườn hiệu ứng tới. Dù sẹo vươn tay, sờ sờ sáng tỏ con đường ánh sáng. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, đời trước trên địa cầu xoát rung âm, thường xuyên xoát đến loại này duy mỹ chẳng cảnh. Miệng lớn sân vườn miệng giếng cũng không lớn, bất quá theo cả tỷ giới điệu, miệng lớn sân vườn gọi tên nguyên nhân là cánh đồng tuyết phía trên, bị trong một vòng tuyết tuyết, giống như là miệng rộng đem miệng lớn sân vườn bảo vệ. Từ nơi này đi lên, có thể đi trên cánh đồng tuyết đi săn, phụ cận có mảng lớn rừng tuyết, thường xuyên có thể phát hiện một chút tuyết hồ, thỏ tuyết. Cả tỷ nói, cánh đồng tuyết cũng không phải là không có một ngọn cỏ, một chút tấm băng yếu kém địa phương, đại địa chi lực có thể dâng lên, cho nên sẽ sinh trưởng loại nào đó bay phi lao cứ việc lâu dài băng tuyết dẫn đến sinh trưởng chậm chạp, nhưng dần dà Y Nguyên cũng có thể trở thành kéo dài vô tận rừng tuyết. Một chút tiểu động vật liền dựa vào rừng tuyết sinh tồn. Chúng ta đi lên xem một chút. Dù leo đến hào hứng, phía trước thân trong trí nhớ, mặc dù hàng năm đều sẽ ra ngoài một chuyến, đi cho ông ngoại chút tội, nhưng cơ bản đều thành thành thật thật ở tại trong xe ngựa, dọc theo chật trội thương đạo lạng yên hành động, cũng không có ở trên cánh đồng tuyết chân chính tự do hành tổ qua. Đại nhân, erit không tại, còn là cẩn thận một chút đi. Chắc khuyên nhủ, không có việc gì, có Kevin ở đây. Dù sẽ sờ sờ Kim Ngân Lang khiển về viên đầu, Kevin thân mật từ từ hắn ông quần. Huyễn thú đã có thể ở trên cánh đồng tuyết cuộc sống tự do, cho nên dù sẽ đơn giản hạ đạt mệnh lệnh, Kevin liền cực kỳ thông nhân tính gật đầu, một cái bước xa bay vọt nhảy ra sân vườn cửa hang. Bốn phía quan sát một phen, một lần nữa trở lại sân vườn cửa hang, sông dù sẹp teo to một tiếng, "Go." "An toàn, đi, chúng ta cũng tới đi." Dù sẽ thả người nhảy lên, đấu khí chấn động, cao vài thước khoảng cách bị hắn nhảy lên. Hai tay đào ở cửa hang, sau đó lại hướng lên cây trống, người liền leo lên miệng lớn sân vườn chung quanh quả nhiên có một vòng tường tuyết, có thể ngăn cản tuyết quỷ tầm mắt, phòng ngừa người vừa ra tới liền bị tuyết quỷ phát hiện. Không có gió, khắp nơi đều có tuyết động. Dù sẽ cẩn thận theo tường tuyết bên trên thò đầu ra, nhìn thấy chung quanh quả nhiên là một mảng lớn kéo dài không dứt dường tuyết, có lẽ là mùa ấm đến nguyên nhân. Giờ phút này rừng tuyết bên trong cây cũng không có bao trùn lên quá dày tuyết động, tương phản rất nhiều cảnh lá đều bạo lộ ra, có thể tiếp nhận ánh nắng thoải mái. Thậm chí dù sẽ ánh mắt khé động, liền nhìn thấy nơi xa một gốc xanh cây trên trạc cây, lại có một cái sóc con tại gặm ăn lòng tháp. Quả thật, cánh đồng tuyết phía trên cũng có động thực vật sinh tồn. Du sẽ trong lòng cảm khái, nhìn như tuyết ma lực lượng vô cùng vô tận, nhưng cường đại hơn nữa cực hạn cũng phong tỏa không được nhiệt độ của cả vùng đất, sinh mệnh y nguyên tại đại địa thai nén xuống dãy rùa ra mặt. Cả tỷ theo sát rủ sẹo phía sau, nhẹ nhõm bỏ lên. Bốn tên kỵ sĩ tùy tùng cũng nhẹ nhõm nhảy lên, đợi đến chát lơ thời điểm lại xảy ra chút vấn đề, chát lơ nhảy không đến cao như vậy, thử mấy lần đều kém một chút. Đại nhân, giúp đỡ chút. Hắn chỉ có thể đứng tại trong sân vườn, tội nghiệp nói. Du xéo im lặng, ngươi cũng nên rèn luyện một chút. Được rồi, vâm, dắt, hai người các ngươi giúp hắn một chút. Tưởng. Hai tên kỵ sĩ tùy tùng ghé vào sân vườn cửa hàng bên trên, chờ chát lơ nhẹ qua lúc đến, một trái một phải bắt lấy chát lơ hai tay, lúc này mới đem chát lơ kéo lên đến. Ho ho, chát lơ ngồi dưới đất thở dốc một hơi, xấu hổ sờ sờ chính mình bụng lớn, cười nói, cái này sân vườn cửa hàng quá cao, đối với ta như vậy tương đối khôi nô kỵ sĩ đến nói, có chút không đủ hữu hảo. Dù sẽ quay đầu chỗ khác, không nghĩ để ý tới cái này bại hỏi hàng, nên bất mật một chút, chát lơ các hạ. Cạ tì nhẹ nói. Chát lơ lập tức đối với cạ tỷ nhíu mày, ha ha, trở về liền giằm mèo. Tranh thủ trở lại ta lúc tuổi còn trẻ anh Tuấn Phong lưu tiêu sái lỗi lạc dáng người. Tháng 2 ngày cuối cùng a, lão bạch mặt dày cầu nguyện phiếu duy trì. Chương 67, trong hồ phách nhẹ nhàng nảy múa. Không có ở trên cánh đồng tuyết chờ lâu, chỉ là tại rừng tuyết trung chuyển một vòng, tại xa xa nhìn thấy tựa hồ là tuyết quỷ bóng dáng lúc, dù xeo một nhóm liền nhảy về miệng lớn sân vườn. Kết thúc vội vã cánh đồng tuyết thoắt nhìn. Cánh đồng tuyết cũng không có cái gì tốt nhìn, đơn điệu màu trắng, tô điểm một chút cho không lưu thu lục, đây chính là toàn bộ. Chatler trở lại địa quận, bắt đầu lưu lo không ngừng nhắc tới. Đại nhân, lần sau xin đừng còn như vậy cấp tiến. Vạn nhất bị Tuyết Quỷ vây công, đó cũng không phải là trò đùa à? Không cần khẩn trương, chặt lơ lao sư, chúng ta không phải an toàn đi một cái vừa đi vừa về à? Thế nhưng là dạng này là không đúng. EJ không tại, chúng ta rất khó cam đoan Đại Nhân an toàn của ngươi. Vạn nhất đụng phải Đại Tuyết Quỷ, chỉ dựa vào Kevin cũng không đủ. Kevin còn đang trưởng thành kỳ, là một đầu mối thú, thực lực của nó còn đang trưởng thành. Mặc dù dạng này, dù sợ cười đánh gãy, nhưng chúng ta không có khả năng vĩnh viên ở tại ấm địa, cũng nên cùng Tuyết Quỷ tiến hành chiến đấu. Trên thực tế rủ dẻo đã có chút không kiểm chờ lợi. Tiểu Ngục rồng ở trong ú ám mộng cảnh, thế nhưng là gào khóc đòi ăn, hy vọng có thể lại nhiều ăn chút băng tàn châu, nếu không nó rất khó trưởng thành. Nếu là tại Dĩ Vãng, thực lực của hắn còn không đủ để chèo chống hắn săn giết tuyết quỷ, chỉ có thể ở tại Ô Yếu Sa trang viên yên lặng tu luyện, lấy lớn mạnh tự thân. Nhưng là Kim Ngân Lang khuyến khệ Vin ngoài ý muốn xuất hiện, tạo nên huyền thú kỵ sĩ EZ. Cái này không thể nghi ngờ cho dù sẽ đầy đủ tiền vốn, hiện tại liền mở ra săn giết tuyết quỷ hành động, thu thập băng tàn châu kiếm tiền tốc độ có thể so sánh làm ruộng nhanh hơn nhiều. Dù sao, một viên băng tàn châu liền tương đương với một mai kim tệ, một viên thượng đẳng băng tàn châu thậm chí có thể bán mười mấy mai kinh tệ. phía trước dẫn đường Cảty, đung nhiên trở lại nói, đại nhân, săn giết tuyết quỷ có thể mang ta lên à? ngươi, Du Hiệp lắc đầu, Cảty, kỵ sĩ mới là vì săn giết tuyết quỷ mà sinh, làm Du Hiệp, ngươi giúp ta vững chắc tốt trang viên lãnh địa là đủ. Du Hiệp đấu khí quá suy nhược, đi chính là nhẹ nhàng nhanh nhẹn lộ tuyến, đây đối với tuyết quỷ không có tác dụng gì. Tuyết quỷ đều là da dày thịt méo mãnh nam, chỉ có đồng dạng đi mãnh nam lộ tuyến kỵ sĩ mới có thể liều mạng tuyết quỷ. Ánh mắt tối sầm lại, Cảty nhỏ bé không thể nhận ra thở dài nói, Du Hiệp chỉ có thể ở trong hang thi triển tài hoa sao? Chắt lơ lập tức tiến lên, quan tâm mà hỏi, Cả tỷ, là nguyên nhân gì thúc đẩy ngươi muốn đi trên cánh đồng tuyết chiến đấu? Lưu ở trong trang viên không phải cũng thật tốt sao? Mỗi người trách nhiệm khác biệt, cũng không phải là chỉ có săn giết tuyết quỷ một con đường, không có gì, chỉ là nghĩ săn giết tuyết quỷ. Cả tỷ qua loa cười cười, dù sao ánh mắt khẽ động, tựa hồ có chút rõ ràng Cả tỷ ý nghĩ, nàng có thể là bởi vì mưu tính độc lang lìt bọn, cảm thấy mình trên tay dính đầy người một nhà máu, cho nên muốn đi săn giết tuyết quỷ, lấy thanh tẩy trong tay vết máu. Bất quá du hiệp sát thực không quá phù hợp ở trên cánh đồng tuyết chiến đấu, cho nên rủ rẽ cũng không có nói thêm cái gì. Có lẽ vượt qua một đoạn thời gian dưới ánh mặt trời sinh hoạt, cả tự nhiên mà vậy liền cởi ra khúc mắt. Rời đi hưởng thủy hà địa quật lúc, dù Sệp Chỉ mang Kim Ngân Lang quyển Kevin, Ezic, Kati, Chatler bọn người đều lưu ở trong hang chỉnh hợp tất cả dân tự do, bốn tên kỵ sĩ tùy tùng cũng đều lưu lại theo bên cạnh hiệp trợ. Thuần thủy hà địa quật tạm thời đổi thành địa quật đồn, rất tự do bên trong muốn trở về dưới ánh mặt trời sinh hoạt, phân tán an bài đến trang viên mấy cái đồn bên trong, không miễn ý rời đi địa quật, ngay tại trô biên vị địa quật đồn nông nô. Du Sèo lưu lại chỉ đạo ý kiến, tương lai hưởng thủy hà địa quật, đem thiết lập hai cái tổ chức cơ cấu Một cái là địa quật đồn đồn điền cơ cấu, một cái là địa quật đội tuần tra biên phòng cơ cấu, bảo đảm ô yêu xả trang viên mặt phía nam an toàn. Hô, còn là bên ngoài không khí tốt, tới mát tự nhiên. Đứng dưới ánh mặt trời, dù Sẹo duỗi người một cái, trong lòng đất không khí quá vận độ, mà lại cũng quá lạnh, mặc dù ta có đấu khí hộ thể, nhưng vẫn là không thoải mái. Ô. ô Kevin tán đồng đáp lại một tiếng. Đi, ta dẫn ngươi đi loan nhận sơn đi một vòng. Dù Sẹo mang theo Kevin, nhanh chóng chạy tới đêm qua mài phục khen núi. Vì phong người bại lộ bí mật của mình, hắn không thể không nhịn đến bây giờ, mới đến mở trong vách đá hư hư thực thực bảo thạch tổ tại. Kê Vin, giúp ta cảnh giới. Go. Kê Vin lập tức nhảy đến phụ cận trên một khối nhang thạch, cảnh giác nhìn chăm chú Chu Vi tình huống. Dù xeo móc ra tùy thân mang theo cái đục, tìm tới trước đó xác định rõ vách đá vị trí, cấp tốc mở. Không bao lâu, liền tại trên vách đá đục ra một lỗ hồng lớn, lại tiếp tục mở một hồi. Rốt cục, hư hư thực thực bảo thạch tồn tại bạo lộ ra, đầu tiên lộ ra một vòng màu vàng kim màu sắc, theo rủ sẽ không tách ra đủ, toàn bộ bạo lộ ra, rõ ràng là một khối màu vàng kim trong suốt tảng đá. Cùng người trưởng thành năm đấm tương tự, hiện không quá quy tắc hình bầu dục, nhàn nhạt ma lực khí tức tại tảng đá này thượng lưu chuyển. Dù leo đưa nó dơ lên, đón sắp xuống núi ánh nắng, có thể thấy rõ ràng, trong suốt màu vàng kim trong hòn đá bộ bao vây lấy một cái mở ra cánh hồ điệp. Đây là hồ phách. Dù kinh ngạc, nhưng sau đó liền lúc trước thân trong trí nhớ, hồi tưởng lại cái gì, cả người hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Không không không, đây không phải phổ thông hồ phách, đây là hồ phách trùng. Cực kỳ hiếm có, thậm chí so song túc phi long còn hiếm có hơn hồ phách trùng. Long miên đại lục thần kỳ sinh vật cũng không phải là chỉ có cự long, song túc phi long, tinh linh, nấm trùng những thứ này, kỳ thật còn có một chút kỳ kỳ quái quái thần kỳ sinh vật. Tỷ như trước đó rủ sở từ trong gối quang hà đánh bắt trai sông lớn, dựng dục ra chân châu loại này ma lực tạo vật, bản thân liền là một loại thần kỳ sinh vật. Mà bây giờ, trong tay hắn khối này hổ phách, đồng dạng là một loại thần kỳ sinh vật. Có ma lực khí tức lưu truyền, mà lại tối hôm qua ta cùng tiểu mộng rồng cũng nhìn thấy nó phát sáng, đây chính là một mai hổ phách trùng. Tương truyền hổ phách trùng là cổ lão thời kỳ, bị hổ phách bao khỏa cỡ nhỏ động thực vật, chôn sâu ở dưới mặt đất nhận đại địa chi lực thoải mái. Dần ra, hổ phách bên trong cỡ nhỏ động thực vật, liền phát sinh thần kỳ biến hóa, trở thành một loại thần kỳ sinh vật. Bất quá bởi vì hổ phách trùng thực tế quá hiếm thấy, cho nên Hổ phách trùng chỗ thần kỳ, nói không tỉ mỉ, chí ít tiền thân không biết hổ phách trùng có làm được cái gì. Mặc kệ như thế nào, hổ phách trùng trong tay ta, rất nhanh ta liền có thể biết nó có làm được cái gì. À đúng rồi, trước khế ước, đem hổ phách trùng tỉnh lại lại nói. Dù sẽ cẩn thận quan sát một hồi trong tay hổ phách, liền dùng móng tay mở ra ngón tay của mình, theo đầu ngón tay gạt ra hai giọt huyết châu, nhỏ xuống tại hổ phách trên tấm đá. Cung tinh linh trùng, nấm trùng, hổ phách trùng khế ước phương thức, đồng dạng là dùng huyết dịch làm môi giới, lấy đấu khí loại hình ma lực làm khu động. Loại khế đước này phương thức là tự phát, không cần tận lực đi dẫn dắt. Sau một khắc, huyết châu tựa như cùng sông vào đi, bị hổ phách hấp thu sạch sẽ. Trong nháy mắt, Dù sẽ cảm giác được suy nghĩ của mình bên trong, bỗng nhiên nhiều một đạo yêu ớt tiếng hí thở. Cùng lúc đó, hổ phách trong viên đá, con kia nhìn như nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, chậm rãi vô mấy trục triệu năm chưa từng động đậy qua một lần cánh. Giang giác, nương theo lấy hồ điệp cánh vũ, toàn bộ hổ phách tảng đá cấp tốc vỡ thành một miệng, từ trong lòng bàn tay của dụ sẹo trở xuống. Chỉ còn lại con kia bị hổ phách bao khỏa vô số thời đại hổ điệp, bắt đầu chân chính nhẹ nhàng nhảy múa. Nó cùng phổ thông hổ điệp một trời một vực, bốn cánh cánh cũng không rộng lớn, ngược lại lộ ra tương đối tinh tế như là bốn chuôi kiếm bạc rộng múa cánh lúc, tựa như là bốn thanh kiếm bản rộng tại đồng thời huy động tăng thêm toàn thân màu sáng bạc lộ ra càng giống là bốn thanh kiếm, không có âm thanh hồ điệp bay múa lúc mười phần yên tĩnh, nhưng dù sẽ theo trong tâm linh đã cảm nhận được cái này hồ điệp loại hình hồ phép trùng thả ra tự do tâm tình vui sướng, ngay một khắc này nhẹ nhàng múa hồ điệp đung nhiên phóng tới rụ rẽ bàn tay như một vệt ánh sáng thình lình cắm vào trong lòng bàn tay, rụ đưa tay xem xét thuộc về tiểu nọng giống em mở hình nhân ký tự phát lóe lên bên cạnh thêm một cái hạt mẹ hồ điệp vây quanh em mở hình nhân ký nhẹ nhàng nhẹ múa chương sáu kiếm lớn, em mở hình ấn ký là tiểu ngậm rồng đặc biệt tân ký, chỉ có dù sẹo mình có thể thấy được, là hắn cùng tiểu ngậm rồng ở ngoài ấu ám một cảnh, duy nhất liên hệ, như không có cái này mai ấn ký, dù sẹo rất khó hình dung, tiểu ngậm rồng đến cùng phải hay không chân thực tồn tại, chính là cái này mai hắn tùy thời có thể kêu gọi hiện hiện ấn ký, để hắn vững tin, tiểu ngậm rồng cũng không phải là chỉ là một giấc mộng, mà là chân chính tương lai có hy vọng một đầu cự long sớm muộn có một ngày, tiểu ngậm rồng sẽ xông phá ấn ký, cùng hắn ở trong hiện thực gặp mặt. Trên thực tế, cái này mai em mở hình ấn ký, nhìn kỹ lại, vừa lúc là một đầu vô cánh bay lượn tinh tế cự long, rất thú vị cái này hồ điệp hồ phách trùng vậy mà có thể cùng tiểu ngọc rồng ấn ký hòa làm một thể nhìn xem chỉ có hạt mẹ hồ điệp tấn ký vây quanh em mở hình ấn ký chậm rãi chuyển động dù sẽ cảm thấy mười phần thú vị càng thú vị chính là hắn giờ phút này có thể thông qua cái này hạt vừng hơi lớn hồ điệp tấn ký bàn thảo hồ điệp hồ phách trùng thần kỳ tác dụng kiếm kiếm pháp cái này hồ điệp hồ phách trùng thiên nhiên tinh thông kiếm pháp khế ước về sau nó đồng dạng có thể trợ giúp ta tinh thông kiếm pháp trong lúc nhất thời du xeo rất là sợ hai thán phục sau đó ở trong tâm linh tiêu gọi cái này sẽ chỉ kiếm pháp hồ điệp liền theo hồ điệp tấn ký bên trong phản hồi ra vô số kỳ quái cảm nhận trong chốc lát dù sợ khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra hai mắt nhắm lại ngồi xếp bằng trên mặt đất trong óc khổ tu diệu quang kiếm pháp đủ loại chiêu thức trong lòng trong ruộng chạy xuôi mà qua đây là hắn mỗi ngày kỵ sĩ sớm tối khóa đều muốn tu luyện kiếm pháp nguyên bản hắn cho là mình đối với diệu quang kiếm pháp nắm giữ đã đạt tới mức lô hỏa thuần thành nhưng giờ phút này bị kiếm pháp hồ điệp lây nhiễm hắn mới thông suốt phát hiện chính mình đối với diệu quang kiếm pháp còn có rất nhiều nơi lý giải không đúng chỗ nguyên lai like có thể dạng này một chiêu này còn có càng nhiều tinh tiến chỗ trống thô giáp ta trước đó tu luyện chiêu thức quá thô giáp. Hắn giờ phút này giống như bị cao thủ tuyệt thế phụ thể, cảm thấy mình dị vãng đối với Diệu Quang kiếm pháp lý giải, chính là tiểu hài tử vẽ xấu. Sau một lát, Du Sẹo bỗng nhiên mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn sắp xuống núi trời chiều, chậm rãi từ bên hông rút ra gốm xanh chi kiếm. Hít thở sâu một hơi, nhắm mắt, lại mở mắt. Sau một khắc trong tay gốm xanh chi kiếm, tựa như cùng một nói màu xám bạc tấm lụa, bay chung quanh hắn trên dưới tung bay. Kiếm pháp quý tích lại không ngày xưa khô khan, trở nên như là linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Một chiêu chồng lên một chiêu, có loại hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa mỹ cảm, mà tại mỹ cảm phía sau thì là dấu mà không phát sắc cơ. Cách đó không xa trên nham thạch kim ngân lang khuyển cây Kevin, to mò nhìn Dù Sẹo, một vàng một bạc trong con mắt, tỏa ra cùng trước kia hoàn toàn khác biệt một bộ diệu quang kiếm pháp, bộ kiếm pháp này càng linh động, tinh xảo hơn, càng mỹ lệ hơn. Ưng, ha. Một bộ kiếm pháp thi triển đến cuối cùng, Dù Sẹo bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong tay gốm xanh chi kiếm hung hăng bổ vào vách đá phía trên. Loảng xoảng, răng rắc, vách đá vỡ ra. Gốm xanh chi kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không phải là gốm sứ rắn chắc vô cùng, mà là trôi kiếm khảm nạm ngọc lục bảo, chỉ có thể dẫn dắt đấu khí bên ngoài còn có thể cường hóa cả thanh kiếm cường độ đây là bảo thạch thông dụng phụ ma hiệu quả. hô hô, du sẽ thở phi phò. theo vừa rồi huyền chi lại huyền trong cảm ngộ giải thoát. sau đó quan sát bên trong bản thân đấu khí trong cơ thể, phát hiện đấu khí trọn vẹn hướng hai tay bộ vị mở ra một c mở nhiều kinh mạch. cái này sánh được lúc trước hắn nửa tháng khổ tu. thật mạnh a, du sẽ có loại như nhặt được trí bảo vui sướng. cái này kiếm pháp hồ điệp hổ phách trùng mang đến chỗ tốt, thực tế quá lớn, không chỉ là đối với diệu quang kiếm pháp cẩm ngộ làm sâu sắc, mà là đối với tất cả kiếm pháp cẩm ngộ đều làm sâu sắc. Kiếm pháp làm sâu sắc, tùy theo mà đến diệu dụng chính là một chiêu một thức ở giữa, đối với đâu khi có mạnh hữu lực dẫn dắt hiệu quả. Nói cách khác, tiếp xuống, dù sẽ tu luyện kiếm pháp mở kinh mạch hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều. Trước đó còn dự định chịu khổ 10 năm, quán thông tất cả kinh mạch, lấy tấn thăng đại kỵ sĩ. Hiện tại, có lẽ 3 năm năm, thậm chí 2-3 năm liền có thể quán thông tất cả kinh mạch, trở thành đại kỵ sĩ. Dù Sẹo nhếch miệng cười to, hắn khả năng so bốn tên kỵ sĩ tùy tùng, còn muốn sớm hơn tấn thăng. Tất cả những thứ này đều là cái này thần bí, hiếm có hồ phách trùng mang đến. Go. Kevin gọi một tiếng. Dù Sẹo rơ ngón tay cái lên, trả lời một câu, chợt có đột được, "Kevin, trở về cho ngươi thêm đồ ăn." "Go go." Kevin đại hỉ. Dù Sẹo lúc này mới một lần nữa nhìn chăm chú bàn tay của mình, phép mở hình ấn ký còn đang lóe lên, hồ điệp ấn ký cũng y nguyên tại chuyển động. "Đi ra." Nương theo lấy hắn một tiếng kêu gọi, hồ điệp ấn ký cấp tốc xông ra bàn tay, một lần nữa hóa thành một nắm đấm màu xám bạc hồ điệp. Bốn cánh như là kiếm bản rộng cánh, nhẹ nhàng ngảy múa. Sau đó rơi tại dụ Sẹo rũa ra trên ngón tay, cánh gấp lại, hóa thành hai thanh kiếm bản rộng, thấy thế nào làm sao đều có kiếm thần vận chưa trợ giúp ta cảm ngộ kiếm pháp, chính ngươi cũng có thể thi triển kiếm pháp sao? Du xeo nhẹ giọng hỏi. Kiếm pháp hồ điệp không có bất luận cái gì tiếng vang, nhưng là đỉnh đầu xúc tu lại lắc lư một cái, sau đó bay lên, tại không trung nhanh chóng vuốt cánh. Hút hút. Mấy đạo nhỏ bé không thể nhận ra kiếm khí, theo nó trên cánh bay ra, đem không khí cắt ra. Khốc. Lấy cảm nhận của hắn, cái này kiếm pháp hồ điệp sức chiến đấu có thể bỏ qua không tính, trừ phi có một ngày nó có thể lần nữa tiến hóa, tiến hóa thành càng lớn hổ phách tinh linh. Đến lúc đó lấy hổ phách tinh linh ma lực thi triển kiếm khí là đủ đả thương người. đương nhiên. Hổ Phách Trùng có thể hay không giống Tinh Linh Trùng, nắm Trùng tiến hóa, dù sẹo cũng không biết, liên quan tới Hổ Phách Trùng tin tức quá ít. Tiểu Gia hỏa, ngươi như vậy xuất khí, dứt khoát liền gọi, kiếm bấm đi, kiếm bấm Hổ Phách Trùng. Dù sẹo cho cái này sẽ chỉ kiếm pháp Hổ Điệp đặt tên. Kiếm bấm lập tức trên dưới tung bay, tựa hồ đối với chính mình có danh tự chuyện này khá cao hứng. Đi, về nhà. Dù sẹo với tay, kiếm bấm lập tức hóa thành một vệt ánh sáng, một lần nữa cắm vào lòng bàn tay của hắn, hóa thành Hổ Điệp tấn ký, vây quanh em mở hình ấn ký chậm rãi chuyển động. Vào lúc ban đêm, Exit bọn người theo địa quật đồn trở về. Dù xéo lập tức lôi kéo kỵ sĩ tùy tùng Tom tiến hành đối chiến, dị vãng hắn cũng không phải là đối thủ của Tom, thậm chí liền hoàn thủ đều rất trở ngại, chỉ có thể tại Tom công kích đến bị động phòng ngự. Đây cũng là hắn có thể lấy rùa đen chiến pháp đánh bại giáo lĩnh nguyên nhân. Dù sao rùa đen chiến pháp đã thiên truy bắt luyện, nhưng là đêm nay chiến đấu, phong cách vẽ nhưng lại có to lớn xoay chuyển. Dù xéo liền tựa như một cái nhẹ nhàng hồ điệp vây quanh Tom cấp tốc xoay quanh, trong tay tinh cương trên trường kiếm xuống tung bay, trong lúc nhất thời đè Tom áp chế đỡ trái hở phải. Giờ phút này chiến đấu song phương tựa như trao đổi, Dù xéo tại tấn công mạnh, Tom bắt đầu luyện tập rùa đen chiến pháp chọn vẹn một khắc đồng hồ, Du Xeo bằng vào hoàn toàn mới rượu quang kiếm pháp cản ngộ, đem Tom đánh thành một cái thuần túy rùa đen. Nếu không phải Tom đấu khí nặng nghề, khả năng một bộ này kiếm pháp tinh diệu công kích, liền đủ để đem Tom đánh bại. Một khắc đồng hồ về sau, Du Xeo đấu khí bắt đầu không tốt, thế công cũng theo đó chậm dần. Được đến cơ hội thở dốc, Tom rốt cục bắt đầu phản kích, cũng rất nhanh một đợt đem rủ xẻo đánh tan rủ xẻo vẫn chưa tiếp tục co đầu rút cổ, mà là lấy kiếm pháp đối với công, cho nên bị bại rất nhanh. Nhất lực hàng thập hội, ta mặc dù kiếm pháp đại thành, làm sao đấu khí không tốt, sức chiến đấu cũng không có tính thực chất cải biến. Dù sẽ thở dốc một hơi, tổng kết chính mình được mất, không hề nghi ngờ, hắn giờ phút này sức chiến đấu tăng mấy lần, nhưng còn không đạt được chất biến. Bất quá cái này tăng gấp đôi sức chiến đấu biến hóa, còn là kinh ngạc đến ngây người không ít người. Chất lơ quái thanh tiêu lên, trời ạ, Cự Long chú ý, đại nhân, nếu như không phải tom đỏ lên ra mặt, ta thật sẽ hoài nghi hắn đang diễn trò. Kiếm pháp của ngươi giống như là được đến Cự Long ban cho linh hồn, để người hoa mắt thần mê. Rất mạnh, đại nhân kiếm pháp đột phá. Ezit cũng tiếng trầm khen, đã thắng qua kiếm pháp của ta. Đại nhân là đấu khí võ kỹ thiên tài, đúng vậy a, không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh chúng ta liền sẽ trở thành đại nhân bại tướng dưới tay. Lại không chăm chỉ tu luyện, chúng ta sẽ theo không kịp đại nhân. Tom chờ kỵ sĩ tùy tùng, nhao nhao dâng lên vang dội mông ngựa. Dù Sẹo run lên cổ áo, khẽ cười nói, bình tĩnh, chỉ là nho nhỏ tiến bộ. Chương 69, Lão Quan. Đại nhân là kiếm đạo thiên tài. Sau đó hạ chàng, đơn thuần lấy đấu khí võ kỹ tiến hành so đấu về sau, huyết thú kỵ sĩ Ezith không thể không thừa nhận điểm này. Trước đó còn hơi có vẻ vụng về dù Sẹo, trong một đêm trở thành một tên tuyệt đỉnh kiếm đạo cao thủ. Diệu quang kiếm pháp loại này nát đường cái đại chúng kiếm pháp ở trong tay rũ tỏa sáng mới hào quang như hồ điệp phiêu rực đơn thuần kiếm pháp trên kỹ xảo mặt đã có thể nghiền ép eriết dù sẽ kéo một cái xinh đẹp kiếm hoa đem tinh cương trường kiếm cắm về vỏ kiếm lại ném cho nam mục giam, vừa cười vừa nói đây chính là đốn ngộ lực lượng có lẽ cự long đã chú ý đến ta ban cho ta đối với kiếm pháp cảm ngộ mới chỉ có cái này một lời giải thích đại nhân một mực bị cự long nhìn chăm chú chát lơ lại gần nói hoạt bát lời hay chưa chắc không có khả năng này du xéo nháy mắt một cái hắn thực sự nói thật tiểu ngỗng rồng liền thời khắc nhìn chăm chú hắn mà hết thảy này cũng đích đích xác xác là tiểu ngỗng rồng mang đến không có tiểu mộng rồng, liền phát hiện không được kiếm bướm hổ phép trùng, tự nhiên cũng sẽ không được đến kiếm đạo thiên phú. Tiệc tối mười phần náo nhiệt, dù sẹo ngồi tại hình bầu dục bàn ăn chủ tọa bên trên, tay trái tay phải theo thứ tự là Ezic cùng Chatter, lại hướng xuống là mèo hoàng tỷ mỗi cùng bốn tên kỵ sĩ tùy tùng, phía sau cùng còn có hạ As, đức lỗ khắc cùng ba anh cái này ba tên mới đầu nhập du hiệp. Nhìn tại bọn hắn phối hợp Ezic chỉnh đốn hưởng thủy hà địa quật, cũng là cẩn trọng phân thượng, dù sẹo miễn cưỡng để bọn hắn bên trên bàn ăn, mà cái này mười người, chính là Âu Dương Sả Trang viên tất cả có đấu khí người, uống vào phối phương mới canh cá, dù sẹo hỏi. Ezit lao sư, thưởng thủy hà địa quật dân tự do thống kê về sau, hết thảy lưu lại bao nhiêu nhân khẩu? Ezit tiếng trầm đáp, hết thảy có 472 tên dân tự do lưu lại, toàn bộ đầu nhập đại nhân, trở thành đại nhân nô nô. Lập tức nhiều 4, 500 nhân khẩu, Ô yêu xà Trang Viên sắp đột phá 4000 nhân khẩu. Du xèo nghĩ nghĩ nói, hiện tại Trang Viên có 7 cái làng, nhân viên tạo thành cũng dần dần hỗn tạp, là thời điểm xây dựng một bộ quan viên hệ thống. Ô yêu xà Trang Viên bây giờ phân ra 7 cái làng, lúa mạch đồn, Lũ mi đồn, Đồn Cọ linh lăng, cây đậu cổ vờ đồn, đậu mạch đồn, ma dược đồn cùng địa quật đồn. Đích xá Hiện tại trang viên sự vụ đều là lão Hàn phối hợp ta tại quản lý, xác thực có rất nhiều phiền phức địa phương. Chất Lơ gật đầu nói, kia liền định vào ngày mai, không, định tại hậu thiên, cử hành một lần trang viên hội nghị, đem quan viên nhân tuyển định ra đến. Dù xéo làm ra quyết định, liên quan tới quan viên giản cung, Chất Lơ lão sư, ngươi vất vả một ngày, định ra đi ra về sau giao cho ta xem qua, như ngươi mong muốn. Chất Lơ cười đáp, dù sẹo đem định ra quan viên hệ thống nhiệm vụ giao cho hắn, là tín nhiệm với hắn, cũng cơ bản minh xác trang viên lãnh địa văn thư trưởng chức vị, văn thư trưởng là lãnh chúa tâm phúc, cũng là vì lãnh chúa quản lý lãnh địa hành chính trưởng quan có thể nói tại quan văn bên trong địa vị cao nhất tiến hội tan đi dù sẽ tự đi rửa mặt nghỉ ngơi ngày mai hắn dự định đi một chuyến huỳnh quan bảo đem hường thủy hà địa quân sự tình hồi báo cho roman nam đức thuận tiện tư vấn huyết nha khuẩn nấm trùng một chút tình huống đương nhiên nếu có thể theo tòa thành tàng thư bên trong tìm tới hồ phách trùng tin tức liền tốt hơn rồi đợi đến sắp sửa trước ngài sở quản gia mang theo một bình rượu đỏ tiến vào thư phòng chủ tớ ở giữa mỗi đêm đều sẽ tới một chén rượu đỏ lao ra ngài nhìn có phải là muốn thông báo tuyển dụng mấy vị lão quan giải sở quản gia nói lão quan đúng vậy ta nghĩ là thông báo tuyển dụng một vị người chăn nuôi heo, lại thông báo tuyển dụng một vị người chăn nuôi ngựa, dù sao cũng phải để phốt trở về nam bộ công tác. Gái sơ nói, mà lại lao ra ngài thích ăn cá, có lẽ có thể lại thông báo tuyển dụng một vị cá quan, chuyên môn vị lao ra ngài bắt cá. Lão quan thuộc về một loại đứa ở hình thức công nhân làm thuê, khác biệt với sẽ chỉ trồng trọt nông nô. Lão quan có thể vì lãnh chúa chăn cừu, liền gọi người chuyên nghề chăn dê, có thể vì lãnh chúa cho heo ăn, liền cứ gọi người chăn nuôi heo, có thể vì lãnh chúa nuôi ngỗng, liền cứ gọi ngỗng quan, có thể vì lãnh chúa nuôi bò, liền cứ gọi trâu quan vân vân. Cá quan người chăn nuôi ngựa gà vị ngũ quan, thậm chí bổ câu quan, chó quan đều không hiếm lạ. chứ những này lão quan còn có rất nhiều loại công nhân làm thuê. tỷ như vì lãnh chúa chiếu khán hàng rào hàng rào nhân viên quản lý, giúp lãnh chúa vì nông nô phân chia bãi cỏ chăn thả bãi cỏ phân chia viên, giúp lãnh chúa phổ biến đồng ruộng đường cậy đường cậy nhân viên quản lý, giúp lãnh chúa chiếu khán rừng rậm hộ lâm viên vân vân. đương nhiên, bình thường đều là đại lãnh chúa mới có thể thuê được như dù xeo dạng này tiểu lãnh chúa cũng không cần nhiều như vậy công nhân làm thuê. Đại bộ phận phân chia bãi cỏ, coi chừng rừng rậm, đồng ruộng đừng tẩy công tác đều đặt ở trang viên lĩnh ban lão hạn trên thân lão hạn lại có thể đem công tác gánh vác đến mấy cái đồn trưởng trên thân, đồn trưởng thậm chí còn có thể từ chối cho nông nô quản sự. Nói tóm lại, ô yêu xà trang viên quá nhỏ, người có ít, lượng công việc không có lớn như vậy, công nhân làm thuê tự nhiên có thể thiếu liên ít. Đối với Jo Man Nam tức đến nói, chỉ cần đám nông nô thành thành thật thật loại tốt ruộng, đến thời gian vì hắn cung cấp lương thực là được, không cần muốn người đối với trang viên tiến hành tinh tế hóa quản lý. Bây giờ dù sẹo đến, chỉ có như thế một mẫu ba phần đất, tự nhiên mà vậy muốn tỉ mỉ đối lại người chăn nuôi heo, người chăn nuôi ngựa đích sắc cần, cá quan tốt nhất cũng thông báo tuyển dụng một vị, không chỉ có giúp ta bắt cá, còn có đánh bắt chai sông. Ốc đồng. Du Xeo nói, như vậy đi, ngươi cùng lão Hạn thương nghị một chút. Quay đầu Trang viên biệt viện cũng triển khai cuộc họp nghị, mọi người thảo luận một chút, tôi tớ phân công, cùng công nhân làm thuê nhân tuyển. Được rồi, Lao gia, ta ngày mai liền đi liên hệ lão Hạn. Như vậy, sớm nghỉ ngươi một chút, giải sở tiên sinh. Sớm nghỉ ngươi một chút, Lao gia. Loàn xoảng, ly rượu đổ trà thử, hai người riêng phần mình uống xong, sau đó cùng rời đi thư phòng. Cùng lúc đó, phiên chợ nhỏ tảng đã trong phòng. Chất lơ ngay tại nhiệt tình chào hỏi mèo hoang tỉ muội như cái trang điểm lộng lẫy lớn nong mật. Cả tỷ, cắt đờ gìn, các ngươi thỏa thích đem nơi này xem như nhà mình. Trên lầu gian phòng ta để lại cho ngươi nhóm, ta ở tại dưới lầu, có việc trực tiếp gọi ta. Chúng ta rất nhanh liền sẽ dọn đi. Đại nhân nói, sẽ tại phiên chợ nhỏ đóng một hàng ký túc xá, đến lúc đó chúng ta dọn đi ký túc xá ở. Cắt đờ gìn nói, đương nhiên, đương nhiên, bất quá tại ký túc xá đắp kín trước đó, các ngươi cứ việc ở chỗ này. Chất lơ, ngươi là người tốt. Cả cười nói, Chất lúc miệng liền đến bên hai, chỉ là kết thúc một vị thân sĩ phải làm. Cathy, Cattorin, không cần khách khí, kia liền ngủ ngon đi. Được rồi, cứ việc có chút không bỏ. Nhưng Chastler vẫn rất có phong độ đi cái ngả mũ lễ, ngủ ngon như vậy. Hai vị mỹ lệ nữ sĩ, ngủ ngon, Chastler các hạ. Cathy, Cattorin đáp lễ lại, sau đó quay thân lên lầu. Chờ mèo hoang tỉ muội vào phòng, đầu bếp nữ theo trong nơi hẻo lánh đi tới, thấp giọng hỏi, lao ra, ngài ở tại dưới lầu, vậy ta ở đây. Đi phòng bếp đánh cái ổ dơm. A, đầu bếp nữ không tình nguyện. Chastler không kiên nhẫn vứt phất, phất tay, mỗi ngày bổ ngươi một cái tiền đồng ổ dơm phí. Đầu bếp nữ nghe vậy lập tức hấp tấp ôm chính mình niệm chăn, chạy vào phòng bếp, lao ra ngài yên tâm, ta liền ở tại trong phòng bếp, tuyệt không quấy dậy ngài nghỉ ngơi. đêm dài đằng đẵng, Trát Lơ có chút vô tâm giấc ngủ, nằm tại đầu bếp nữ ngủ qua trên tấm phẳng cứng, tràn trọc, trong đầu tràn đầy mèo hoang tỷ muội bóng hình xinh đẹp. trương bảy mươi, trong mơ buồn. đêm mộng, u ám mộng cảnh giáng lâm. ý thức dần dần thanh tỉnh, dù sẽ xuất hiện lần nữa, nhìn một chút còn nằm ở trên giường chân thân của mình, dù cho gặp qua rất nhiều lần, Y Nguyên cảm thấy rất thần kỳ. hắn giờ phút này tựa như là nguyên thần xuất hiếu, bất quá, cái này nguyên thần có chút đùa, mảnh cánh tay chân ngắn nhỏ mười phần phim hoạt hình tiểu nhân hình tượng. đúng lúc này, Du Xeo bỗng nhiên a một tiếng. hắn phát hiện bên cạnh mình, chẳng biết lúc nào vậy mà thêm ra một con bướm, cánh giống kiếm bản rộng múa hồ điệp, kiếm bướm. không hề nghi ngờ, đây chính là hắn ban ngày khế ước kiếm bướm hồ phép trùng, vậy mà đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào bên trong ưu ám mộng cảnh. là chân chính tiến vào, như Du Xeo, tiểu mộng, rồng có thể tự do hành động, mà không phải giống cái khác tinh linh trùng như thế, chỉ có thể ở trong ưu ám ngậm cảnh nở rộ ma lực chi quang, bản thân cũng không thuộc về ưu ám ngậm cảnh, kiếm bướm không thể lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống rủ trên bờ vai. Bất quá ngấm lại cũng không kỳ quái, ngươi đều có thể hóa thành ấn ký, bạn bay tiểu mộng rồng ấn ký, tự nhiên cũng hẳn là có thể đi vào ưu ám mộng cảnh. Du Sẹo thầm nói. Sau một khắc, tiểu mộng rồng liền xuất hiện, rắp đến, keng. Du Sẹo vây tay, mau đến xem nhìn mới đồng bạn, ưu ám mộng cảnh bên trong càng ngày càng náo nhiệt nha. Rắp. Tiểu mộng rồng cơ nhỏ cánh ngắn bàng bay tới, sau đó mười phần ghét bỏ liếc qua rủ Sẹo trên bờ vai kiếm bướm. Kiếm bướm bay lên, vui sướng ồn quanh tiểu mộng rồng. Tiểu mộng rồng lại quay đầu, hung dữ trừng mắt liếc kiếm bướm, thậm chí còn nghĩ thổi hơi đem kiếm bướm đuổi đi, làm sao kiếm bướm căn bản không đi. Liên thích vòng quanh tiểu mộng rồng bay, dù sẽ xoay người cỡi lên tiểu mộng rồng, thấy thế, thế cười nói, hai người các ngươi đã nhận biết ta, tốt, đừng làm rộn khó chịu. Hắn đã rõ ràng, trong lòng bàn tay em mở hình ấn ký, chính là tiểu mộng rồng hiện thực hóa thân. Thoát ly u ám mộng cảnh về sau, tiểu mộng rồng liền sẽ lấy em mở hình ấn ký hình thức tồn tại, đồng thời lúc này tiểu mộng rồng y nguyên có ý thức, cho nên kiếm bẫm cũng hóa thành ấn ký, Vùi đầu vào em mở hình ấn ký bên cạnh lúc, tiểu mộng rồng tự nhiên cũng có thể phát ra được. Dắt. Tiểu mộng rồng trợn trừng mắt, không tiếp tục để ý kiếm bẫm chờ đi rủ sẹo bắt đầu tuần sát lãnh địa của mình, chỉ có điều trong lãnh địa cũng không có quá nhiều đáng giá tuần sát nội dung. Trang viên biệt viện cùng trung quanh đã tại rất nhiều ban đêm, bị một người một dòng lật cái út sấp, lại không mới ma lực chi quang nọ rộ, lại là nhàm chán một đêm a kem. Dù sẹo cảm khái, quay lại không thể lại tại trang viên biệt viện chìm vào giấc ngủ. Tiểu mộng rồng mười phần đồng ý, dắt. Sau đó một người một dòng liền chậm rãi bay đến u ám mộng cảnh biên giới, ở vào u quang hà trên mặt rồng, mà tiểu ngậm rồng thói quen hướng biên giới đụt lên, chờ đụng vào biên giới, lại lấy bắn ngược hình thức quay lại phương hướng, bay hướng khu vực khác. Chỉ là lần này. Thần kỳ một màn phát sinh, tiểu ngọng rồng không có đâm vào biên giới bên trên, mà là xuyên qua biên giới. Giác, cứng. Một người một rồng đều xử suốt, đây chính là Di Vang chưa hề phát sinh qua sự tình Chỉ có kiếm bướm tỉnh tỉnh mê mê, Y Nguyên lấy vui sướng nhẹ nhàng nhảy múa tư thái, vòng quanh tiểu ngọng rồng trên dưới trái phải tung bay. Đứng lên ngốc, kem, nhanh, chúng ta tiếp tục bay về phía trước. Dù sẽ cấp tốc chấn định lại, ưu ám mộng cảnh vốn là thần kỳ, lại phát sinh điểm thần kỳ hiện tượng cũng không đủ lạ lạng. Mấu chốt là nắm chắc cơ hội, mở rộng tìm kiếm phạm vi. Giác, tiểu ngọng rồng lĩnh hội rụt rè ý đồ. Vũ cánh, nhanh chóng hướng U Quang Hà bờ bên kia bay đi. Nhưng mà bay lên, bay lên, dù sẹo liền phát hiện quái gì địa phương, U ám mộng cảnh vẫn là duy trì tại trang viên biệt viện phụ cận, biên giới vẫn chưa theo tiểu mộng rồng bay xa mà mở rộng. Một người một rồng bay ra ngoài về sau, càng giống là điểm một ngọn đèn, tại mười phần trong hư ảo, lấy tự thân làm trung tâm, chiếu sáng hơn hai thước khoảng cách. Hơn hai thước bên ngoài, liền cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có tan không ra hư ảo. Nhưng là quay đầu lại, lại có thể thấy rõ ràng, nguyên bản ưu ám ngậm cảnh, cái kia từ ảo đạo đường nét phát hỏa mà thành tiểu thế giới. Chúng ta bay ra ưu ám ngậm cảnh. Dù sẽ cẩn thận quan sát, đột nhiên phát hiện, chính mình cùng tiểu mộng rồng trùng quanh ánh sáng phạm vi, tựa hồ đang không ngừng lắc lư. Mà cái này lắc lư thiết đấu, vậy mà là theo chân kiếm bướm bay múa mà động. Nói cách khác, cái nguồn sáng này là lấy kiếm bướm làm trung tâm mà sinh ra, là kiếm bướm vì một người một dòng chiếu sáng u ám ngộng cảnh bên ngoài thế giới. T. Đô Đô. Phát hiện này thực tế rất không thể tưởng tượng nổi, chỉ là một cái hồ phách trùng vậy mà có thể thay đổi u ám ngộng cảnh kết cấu. Nhưng dù sẹo nhiều lần quan sát về sau, phát hiện đây chính là sự thật. Kiếm bướm, ngươi hướng nơi xa bay. Dù sẹo bắt đầu thí nghiệm, muốn nghiệm chứng một chút tình huống, bắt đầu đối với kiếm bướm hạ lệnh cho dù ở trong gú ám mộng cảnh, hắn cùng kiếm bướm ở giữa y nguyên có tâm hồn liên hệ, có thể đơn giản cầu thông. Kiếm bướm dưới sự chỉ dẫn của dù sẹo, rốt cục bỏ được rời đi tiểu mộng rồng, hướng về phía trước bay đi. Nương theo lấy nó bay khỏi, ánh sáng dần dần theo một người một rồng trên thân rời đi. Bất quá ngay tại ánh sáng biên giới sắp thoát ly tiểu mộng rồng thời điểm, kiếm bướm giống như là đụng vào lấp kín bình trứng, rốt cuộc không còn cách nào hướng về phía trước bay nửa điểm khoảng cách. Nô, no. dù sẹo đã rõ ràng. Kiếm bướm tự mang pháp sáng chung quanh 2 mét phạm vi năng lực, hoặc là nói, lấy tự thân làm tâm điểm, phát họa ra một cái cỡ nhỏ hình cầu u ám một cảnh. Nhưng loại năng lực này cũng không phải là bản thân nó tất cả, mà càng giống là từ trên người tiểu nhộng rồng mượn đến năng lực, không thể thoát ly tiểu nhộng rồng vượt qua 2 mét khoảng cách, nếu không loại năng lực này liền đem mất đi hiệu lực. Cùng tự long lực lượng có dị khúc đồng công chi diệu, cự long long viêm chi lực không ngừng phóng xạ, nhưng chỉ có thể tại núi lửa chung quanh mở ốc đảo. Càng xa xôi địa phương, liền phải dựa vào song tốc phi long, đem suy giảm long viêm một lần nữa ngưng tụ, sau đó hình thành cùng loại u quang lòng trảo sông dạng này ấm áp chi địa trên bản chất, nếu như cự long là máy phát tín hiệu, liên tục không ngừng đối ngoại phóng thích tín hiệu, như vậy song túc phi long chính là bộ kích sóng, đem suy giảm tín hiệu một lần nữa phóng đại, trợ giúp cự long tín hiệu hướng càng xa xôi phóng thích. Hiện nay tiểu mộng rồng cùng kiếm bướm đồng dạng tạo dựng cùng loại tín hiệu hệ thống, chỉ có điều kem cùng kiếm bướm tựa hồ có thể lẫn nhau bột, không ngừng hướng nơi xa phi hành, mà sẽ không bị ưu ám ngậm cảnh phạm vi có hạn chế. Hắn cơi tiểu ngậm rồng để kiếm bướm rất đường, bay thẳng đến bay thẳng đến, cho đến bay đến loan nhận sơn dưới chân, dựa vào hai mét phạm vi hình cầu ưu ám ngậm cảnh có thể đón được. Phía trước bắt đầu lên dốc cũng dốc đứng địa phương, chính là Loan Nhận Sơn. Thần kỳ, tuyệt vời. Dù sẽ không được tán thưởng, kiếm bướm gia nhập, để hắn lục lọi ra ưu ám mộng cảnh hoàn toàn mới khai phát thủ đoạn, về sau không cần dã ngoại cấm trại, cũng có thể thăm dò toàn bộ trang viên lãnh địa. Đương nhiên, mặc kệ cái này thẻ BUG đến lại thế nào thuận lợi, cuối cùng có thể bay bao xa, còn là phải xem Tiểu Mộng Rồng thể lực. Lúc này mới vừa tới Loan Nhận Sơn phụ cận, Tiểu Mộng Rồng liền vẻ oải suy sụp, rắc. Mệt mỏi rồi. Cái này liền mệt mỏi rồi. Rắc. Được thôi, đêm mai gặp lại, kem phất phất tay, Du sẽ từ trên lưng Tiểu Mộng rồng nhảy xuống, đưa mắt nhìn Tiểu Mộng rồng xông ra hai thước dưới đường hình cầu u ám ngậm cảnh. Sau đó, hết thảy dập tắt. Ý thức lâm vào trong hố độn, đợi đến lại thanh tỉnh lúc, đã là ngày hôm sau sáng sớm, xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào ánh nắng, vừa mới phơi đến trên chăn. Ngồi dậy, Du sẽ cẩn thận hồi tưởng một chút tối hôm qua ở trong u ám ngậm cảnh phát sinh hết thảy, sau đó nâng lên tay trái, ý niệm câu thông. Long bàn tay trái vị trí, lập tức hiện ra em mở hình nhẫn ký, cùng dây quanh em mở hình nhẫn ký chuyển động to bằng hạt vừng kiếm bướm văn ký. Cái này thẻ mở u thật tốt chương 711, bảy đầu trùng. Cho nên, cái này độc lang lịch bọn, nhặt được một cái nấm trùng, sau đó hắn bị ngươi tiêu diệt về sau, nấm trùng liền rơi xuống trong tay ngươi. Huỳnh Quang bảo rộng lớn trong thư phòng, Dỗ Man nam tức cầm ly rượu đỏ, kinh ngạc nhìn Dụ Sẹo, "Bạch hoa trùng, huyết nhác khuẩn, nói cách khác trong khoảng thời gian ngắn, ngươi đã thu hoạch hai con tinh linh trùng, tăng thêm tỷ tỷ ngươi tặng cho ngươi, ngươi có sáu đầu trùng." Nói đúng ra, hẳn là bảy đầu trùng, kiếm bướm hồ phách trùng cũng coi như một đầu. Đương nhiên Dụ Sẹo cũng không tính lộ ra kiếm bướm hồ phách trùng tồn tại. Loại này hiếm có đến cực điểm đồ vật, rất dễ dàng bại lộ bí mật của hắn. Dù sao lúc này mới 2 tháng không đến thời gian, hắn đã được đến quá nhiều kỳ ngộ, không phải một câu cự long chú ý liền có thể giải thích. Đúng vậy, phụ thân, tính đến tỷ tỷ tặng nấm trùng, ta đã có 6 đầu trùng, hai đầu mỉ tên na nấm trùng, một đầu huyết nha khuẩn nấm trùng, một đầu vũ cự hoa tinh linh trùng, một đầu cây thẹo là tinh linh trùng, một đầu bạch hoa thụ tinh linh trùng. Cự long chú ý, xem ra để ngươi đi trang viên sinh hoạt là đúng. Dỗ man nam tức cảm khái một câu, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao tinh linh trùng rơi ở trong tay con trai mình, lại không phải rơi ở trong tay người khác bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu, thật có lỗi dù xeo, ta chưa nghe nói qua huyết nha khuẩn loại này nấm trùng. căn cứ sự miêu tả của ngươi, huyết nha khuẩn có thể là một loại mới xuất hiện nấm, cho nên như thế nào trồng cho nó, phải dựa vào chính ngươi đi tìm tòi. nấm trùng loại quá nhiều, vượt qua một loại thậm chí trăm vạn loại, mà nhân loại trước mắt nhìn thấy qua dưỡng dục ra nấm trùng nấm, chẳng qua là một phần rất nhỏ. thưa ta, dù xeo gật đầu, ngươi vì ngươi tổ mẫu chế tác kính lão, nhưng có cái gì tiến triển, tổ mẫu tài trợ ngươi một số lớn kim tệ, ngươi nhiều lắm tốn chút tâm tư. ta đã an bài bảo thạch thợ thủ công, vì tổ mẫu đó thân mà làm kính lão. Lần này kính lão là song phiến thủy tinh thấu kính kính lão nhất định sẽ làm cho tổ mẫu hài lòng. Dù xèo nói, kính lão không có quá nhiều kỹ thuật hàng lượng. 100 mai kim tệ nghiên cứu kinh phí, hắn cầm ra 30 mai kim tệ, đủ để làm ra một bộ tương đương hoàn mỹ kính lão. Vậy là tốt rồi. Nam Tước gật gật đầu. Sau đó hai cha con liền không có lời gì nói, đều không phải hay nói người, cho nên chỉ có thể dùng trầm mặc đến hóa giải xấu hổ. Cuối cùng vẫn là dù xèo dẫn đầu đánh vỡ hiên tịnh không khí. Phụ thân, ta muốn ở trong thư phòng lật qua sách, nhìn có thể hay không tìm tới một chút nấm trùng tin tức, thuận tiện ta tiếp xuống an bài huyết nha khuẩn nấm trùng, dù sao đây là lần mới. Có thể. Dỗ Man Nam tướng đứng dậy, ngươi lưu tại thư phòng đọc sách đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Phụ thân đi thong thả. Đưa Tiến Dỗ Man Nam tướng, dù xéo liền có thể tùy ý đọc qua trong thư phòng tàng thư, cứ việc bên trên bày ra rất nhiều rượu đỏ, nhưng trong tủ chén ý nguyên có đại lượng tàng thư. Nam tướng mặc dù không thích đọc sách, nhưng lại biết sách vở là tri thức vật dẫn, mà một cái quý tộc gia tộc muốn thị vượng, truyền thừa tri thức ắt không thể thiếu cho nên hàng năm hắn đều sẽ theo các nơi siêu tập thư tịch, bỏ vào thư phòng trong ngan tủ. Sau đó, chớp đợi người hữu duyên, chính hắn là tuyệt không chịu lật sách, huyễn thu không ở trên đây, tình nguyện đi cùng chính mình khế ước ba đầu huyễn thu chơi, cũng không cần nhìn một điểm sách. Sa sa sa, trong thư phòng chỉ còn lại rủ rẽ lật sách thanh âm, một mực lật đến cơm trưa bắt đầu, cũng không thể tìm tới bất luận cái gì liên quan tới hổ phách trùng ghi chép. Cơm trưa về sau, hắn lại lưu trong thư phòng, tiếp tục lật hai giờ sách, vẫn không thể nào tìm tới cùng hổ phách trùng có quan hệ ghi chép, chỉ tại một chút kỵ sĩ tiểu thuyết bên trong, phát hiện qua lẻ tẻ liên quan tới hổ phách trùng miêu tả. Nhưng tựa hồ cũng đem hồ phách trùng xem như tinh linh trùng một loại, có thể bồi dưỡng côn trùng loại hình ma dược. Kiếm bướm hồ phách trùng có thể bồi dưỡng. Kiếm bướm ma dược sao? Dù seo lắc đầu, hắn từng chiếm được kiếm bướm tin tức phản hồi, kiếm bướm cũng không thể bồi dưỡng cái gì hồ điệp trở thành ma dược. Nó chính là một cái đơn độc cá thể, không có lây nhiễm cùng thuộc giống loài vì ma dược năng lực. Dù sao, kiếm bướm đã là mấy chục triệu năm trước giống loài, đồng loại đã sớm không còn tồn tại. Hiện nay tồn tại hồ điệp cùng kiếm bướm đã có rất lớn khác biệt, chỉ sợ đều đã không phải một cái khoa thuộc giống loài không phải đồng khoa thuộc giống loài, lại như thế nào có thể tiến hành lây nhiễm? được rồi, ta vẫn là tự mình tìm bài đi. Trên thực tế kiếm bướm hổ phách trùng thần kỳ, ta đã có chỗ trải nghiệm. Không tìm được hổ phách trùng tin tức tương quan, dù sẹo cũng không có quá thất vọng. Tương phản đây càng thêm chứng minh hổ phách trùng hiếm có tính, chính mình có thể được đến kiếm bướm hổ phách trùng, là thật là đụng đại vận. Ngươi thật may mắn. Chuẩn bị lên đường thời điểm, đại ca do len vô vô rủ xèo bà bay, có chút nóng mắt nhìn xem hộ vệ rủ sẹo kim ngân lang khiển Kevin. vin. không cùng rủ sẹo đồng hành, mà là để cây hộ vệ rủ sẹo, bảo đảm rủ sẹo an toàn bây giờ độc lang liễu bon bị tiêu diệt, eric tấn thăng huyễn thú kỵ sĩ tin tức cũng không cần lại giữ bí mật, đại ca jolene cũng theo đó biết được, eric vậy mà có thể tấn thăng huyễn thú kỵ sĩ, liền ta cũng còn không có khế ước huyễn thú đâu, jolene ngữ khí hơi có chút chua chua, ngươi là chuẩn bị lấy tấm thân xử nữ, cùng dọn các hạ gặp gỡ bất ngờ, du sẽ cười trêu chọc nói, đương nhiên đương nhiên, jolene một bộ đương nhiên tư thái nói, mặc kệ là truy một con rồng, còn là theo đuổi con gái, đều là giống nhau, du xem ngươi liền xem trọng đi, mỹ tên nga gia tộc đến đời chúng ta, là thời điểm tái hiện ông nội vinh quang, jolene. Dù sẽ ông nội ruột Mịtêna, thế nhưng là uy danh hiển hách phi long kỵ sĩ, nếu không phải đi theo tiền nhiệm đại công tước chiến tử cánh đông tuyết, hiện tại Mịtêna gia tộc khả năng đã tấn thăng làm bá tước gia tộc. Vậy ta liền chờ mong đại ca tin tức tốt của ngươi. Dù sẽ cười phất phất tay, dùng ngựa rời đi huỳnh quan bảo. Hắn đối với ruột các hạ đã không có nửa điểm lòng mơ ước. Lam Dòlen còn tại công lược một đầu song túc phi long lúc, hắn đã cùng trong ngậm cự long tuyết bánh ngọt song túc song phi, truyền miên không biết bao nhiêu cái ban đêm. Nhìn xem rủ xéo bóng lưng rời đi, Dòlen không khỏi sở sở cái cảm, ông thầm thầm nói, chẳng lẽ rủ sẽ thật nghị thông suốt, không còn cùng ta tranh đoạt ruột các hạ? tiểu tử này trước kia cũng không có như thế ánh nắng, chỗ này xấu chỗ này xấu, không được, ta còn phải đề phòng. hắn thấy, rốt các hạ chính là hắn độc chiếm, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chảng, nhất là đệ đệ của mình dù sẹo. ngước mắt nhìn to lớn cao lớn huỳnh quang bảo, rô len sớm đem tất cả những thứ này đều coi là vật trong bàn tay. hiện tại, chỉ chờ rô man nam tức ngày nào buông tay nhân gian, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành huỳnh quang bảo, ưu quang lòng chào sông chủ nhân mới. khi thở sâu một hơi, mang theo đối với tương lai mỹ hảo chờ mong, rô trở lại phòng khách. rô mẹ dìn phu nhân hô, mẫu thân, có chuyện gì? Ngươi nói với Dụ Xeo Mạ Lệ Nạ sự tình không có, đứa nhỏ này lại không tích cực điểm, Mạ cất liền phải đem Mạ Lệ Nạ đưa đi nội phong thành học viện nữ, đi tiếp xúc nơi khác tuổi trẻ quý tộc. Mẹ Dỉn Phu nhân phàn là nói, ta nói, nhưng hắn không quan trọng. Dụ len lún nuối bay, mẫu thân, ta nhìn ngài gấp cũng vô dụng, tiểu tử này còn không có khai khiếu đâu. Mẹ Dỉn Phu nhân tức giận nói, hắn không có khai khiếu, vậy con ngươi không tích cực đi giao tiếp lại đang chờ cái gì, chờ cún lẹ hạ tiểu công chúa lớn lên sao? Chương bảy quan viên dàn khung. Theo hình quan bảo rời đi, Dụ Xeo vẫn chưa lập tức trở về lãnh địa của mình, mà là đi vòng đi trên trấn sau đó ở trên chấn công sở bên trong nhìn thấy u quang chấn trưởng chấn ben cốt một vị khoảng 40 tuổi người trung niên có hai phiết xinh đẹp dịu mép dù sẹo thiếu gia hoang nghênh đến công sở làm khách ben cốt không tính nhiệt tình nói một tiếng xin hỏi có gì cần trợ giúp sao làm lãnh địa quan viên hắn chỉ hướng roman nam tức cùng nam tức người thừa kế jolene hiệu trung ben cốt trưởng chấn ta muốn mời thương đội đi ô yêu xả trang viên du sẽ thẳng thắn phát biểu ý đồ đến trang viên phiên trợ nhỏ đã bắt đầu trùng tu về sau mỗi tháng thương đội đến đều có thể đi ô yêu xả trang viên bán ta sẽ đối với thương đội miễn thuế Thương Thuế đối với lãnh chúa đến nói, là rất trọng yếu một hạng thu thuế, bao quát qua đường thuế, thuế nhập khẩu, lối ra thuế trở tạo thành. Mỗi lần thương đội lui tới U Quang Lòng Trảo Sông, đều muốn hướng Huỳnh Quang Bảo độc thuế. Nếu như đi O Yêu Xả Trang Viên cũng muốn giao một bút thương thuế, hiện nhiên tính không ra, cho nên dự sệp chỉ có thể khai thác miễn thuế phương thức hấp dẫn thương đội đến nếu không miễn thuế, lấy O Yêu Xả Trang Viên vị trí địa lý, ước chừng cũng không thu được bất luận cái gì thương thuế. Hiện giai đoạn, dù sệp chỉ muốn trước kích thích một chút lãnh địa tiêu phí. Miễn thuế sao? Nếu như là dạng này, ta sẽ để cho văn thư tiểu lại đi thông báo trên trấn thương đội. Đương nhiên thương đội có nguyện ý hay không đi qua, cái này cần nhìn thương nhân chính mình ý tứ, ta sẽ không cưỡng, cầu bọn hắn đi qua. bèn có nói, tự nhiên, mua bán vốn là người tỉnh ta nguyện sự tỉnh. dù xèo đạt thành mục đích của mình, liền cáo từ rời đi, chờ trở lại lãnh địa về sau. tất cả mọi người đang bận rộn, chát lơ cả ngày đều ở trong trang viên bún ba, nghèo hoang tỉ mị cũng không thấy bóng người, liền quản gia mai sợ đều không tại. gài sở tiên sinh đi phiên chợ nhỏ, nói là muốn cùng lão hẳn thảo luận người chăn nuôi heo, người chăn nuôi ngờ cùng cá quan tuyển người. nữ bộ trưởng lê ô nạ trả lời, hắn để ta chuyển cáo lao ra ngải, bữa tối bắt đầu trước đó hắn liền sẽ trở về. ta biết. Du sẹo gật gật đầu, mắt thấy khoảng cách bữa tối còn có một hồi thời gian, hắn dứt khoát lấy ra một chi xôi chảo đấu khí ma lực dự tể, bắt đầu tu luyện kỵ sĩ một quá. kiếm bướm mang đến kiếm đạo thiên phú, để hắn đối với diệu quang kiếm pháp có hoàn toàn mới nhận biết, nhưng vẫn chưa cải biến hắn tu luyện sách lược, vẫn là khổ luyện một chiều. lấy kiếm đưa tới dẫn dắt đấu khí, mở kinh mạch. mỗi một lần huy kiếm, đối với đấu khí dẫn dắt, đều so di và mạnh hơn quá nhiều, tu luyện hiệu suất chỉ ít để cao gấp năm lần. dù sẽ cẩn thận cảm giác, mượn nhờ nhỏ xíu khác biệt, ở trong lòng yên lặng tính toán ra kiếm bướm mang đến tu luyện tăng phúc. ba năm ta muốn ở trong vòng 3 năm, đục mở toàn thân tất cả kinh mạch, tấn thăng đại kỳ sĩ. Dù sẽ hào tình và trượng, định cho mình mục tiêu nhỏ. đương nhiên, ngàn dặm chuyến đi bắt đầu tại dưới chân, hắn cũng không vì thiên phú tu luyện tăng lên mà lười biếng, y nguyên toàn lực vùng vẩy mỗi một chiều, như khổ hạnh tăng đối đại tu hành quá. kiên trì bền bỉ, thẳng đến mặt trời xuống núi, bữa tối bắt đầu. Cùng lúc đó, phảng phất dấm tốt đi một chút, Chất Lơ cùng Mèo Hoang Tỷ muội cùng một chỗ tới, Chất thành thạo khởi áo khoác cùng mũ, đưa cho năm buộc, cùng Dù sẽ tiến tới cùng nhau. Đại nhân, ngươi tại Hùng Quang Bảo tìm tới huyết nha khuẩn ghi chép sao? Không có xem ra cần chúng ta tự mình tìm tòi nô no, tốt ở trong độc lang tư vốn trước đó có trồng huyết nha khuẩn kinh nghiệm chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo phần này kinh nghiệm lại tiến hành mệnh điệu ngày mai trang viên hội nghị chuẩn bị thế nào rồi đang muốn hướng người báo cáo đâu chặt lơ đi theo rủ xéo đi vào phòng ăn lại đối đằng sau mèo hoàng tỷ mội với gọi nhanh lên tiến đến đại nhân chúng ta hôm nay chạy lượt bảy cái đồn mỗi cái đồn đều an bài đám nông nô no thảo luận để cử ra phù hợp đại biểu cộng đồng có mặt ngày mai trang viên hội nghị quan viên giàn cung đâu đã kế hoạch thỏa tối về ta sẽ viết một cái hoàn thiện chương trình hiện tại ta trước cho đại nhân giới thiệu một chút Các nam bộc đã bắt đầu mang thức ăn lên. Chatler vừa ăn vừa giới thiệu. Dựa theo ảnh diễm đại công quốc cơ bản giản ung, Oiosa trang viên khai thác cùng loại tam quyền phân lập kết cấu. đương nhiên, lãnh chúa chính là pháp luật, đây là không thể nghi ngờ tiền đề. Tại lãnh chúa quyền uy phía dưới, đám quan chức đem quyền lực ba phần: một tên văn thư trưởng, phụ trách lãnh địa tất cả công việc vật quản lý; một tên trị an trưởng, phụ trách lãnh địa trị an cùng phòng ngự tuyết quỷ; một tên tòa án trưởng, phụ trách lãnh địa tất cả tranh chấp quyết định, cùng đối với hành vi phạm tội trừng phạt có thể thực hiện. Du xeo đối với này biểu thị tán thành. Chất Lơ tiếp tục giải thích nói: Văn thư trưởng phía dưới thiết lập thuế vụ quan một tên, nông mục quan một tên, giáo dục quan một tên, quan ngoại giao một tên, còn có đại nhân ngươi cố ý dặn dò vệ sinh quan một tên. Kỳ thật còn có thủy lợi quan, kiến trúc quan, sĩ quan quân y, thị trường quan chờ một chút, nhưng không cần thiết thiết lập. Dù sẽ Y nguyên đặt đầu, có thể thực hiện. Đồng thời Văn thư trưởng phía dưới Y nguyên duy trì đồn trưởng, nông nô quản sự cơ cấu, nông nô quản sự hướng đồn trưởng phụ trách, đồn trưởng hướng Văn thư trưởng phụ trách, có thể thực hiện chị an trưởng phía dưới, thiết lập hai chi kỵ sĩ đội, một chi trang viên kỵ sĩ đội, một chi địa quật du hiệp đội. Đồng thời trang viên kỵ sĩ đội phía dưới lại thành lập một chi trị an đội tuần tra, địa quật du hiệp đội phía dưới thì thành lập một chi địa quật đội tuần tra. lơ hiển nhiên là bỏ công sức ra khá nhiều, nói đến 10 phần có thứ tự. Đương nhiên, cần thiết lời nói còn muốn thành lập trùng thảo hộ vệ đội, nông đồn đội cảnh sát, có thể trực thuộc tại từng cái đồn trưởng phía dưới, sung làm lâm thời tuần hộ lực lượng. Cũng có thể đi. Du Seo nói, cuối cùng chính là tòa án trưởng, phía dưới thiết lập một tên thẩm phán quan, một tên biện hộ quan, cùng một tên áp giải quan nói thật có chút công kèn, có lẽ chỉ cần một tên tòa án trưởng là được, lại phối hợp mấy tên văn thư tiểu lại chân chạy. Trước tiên đem giàn khung lập nên, đến nỗi muốn hay không thiết lập những quan viên này, đến lúc đó lại làm thảo luận. Du xèo nói, như ngươi mong muốn, cho mỗi cái quan viên đều chống đi một cái phó quan danh lệnh, trước không muốn chưa mộ, chờ sau này ta nhìn tình huống lại chưa mộ. Du sẽ còn nói thêm, hắn ý nghĩ là trước lôi kéo một bộ quan viên ban tử, rèn luyện, bồi dưỡng, đợi ngày sau lãnh địa của mình mở rộng, lập tức liền có có thể dùng quan viên. Hôm sau, theo sáng sớm bắt đầu toàn bộ ô yêu xà trang viên liền náo nhiệt đến tựa như lễ rồng sinh lễ rồng sinh chính là ảnh diễm cự long sinh ra ngày tương đương với trên địa cầu ăn tết đám nông nô khó được thả ra trong tay lao động nho nhau, nhau hướng phiên trợ nhỏ tiến đến rất lâu không có tổ chức qua trang viên hội nghị ta nhớ được một lần tổ chức còn là 12 năm trước nam tước đại lao gia bổ nhiệm lão hạn làm trang viên lĩnh ban thời điểm đi nhiều năm bước nông nô nhớ mang máng lần trước trang viên hội nghị đúng vậy a đoán một cái thật nhiều năm trôi qua lúc trước trẻ tuổi hạn hiện tại thành lão hạn không biết lao gia sẽ bổ nhiệm ai làm quan viên đâu khẳng định là chat các hạ nhưng chát lơ các hạ không phải quan tòa sao? ta đầu tuần mới cùng cả lâm bảo bá đánh một trận, chát lơ các hạ phạt ta bà cái tiền đồng. đây chẳng qua là lâm thời, hôm nay mới là làm thật. đám nông nô tụ đến, phiên chợ nhỏ kín người hết chỗ, bên đường hai hàng phòng ở, chung quanh đều đầy ắp người. ngập đầu thuốc đám nông nô lao nhao thảo luận quan viên, ca ngợi lao gia, lại hoặc là chuẩn bị nuôi điểm gà vịt nấu loại hình, các phụ nữ cũng tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ, thuận tiện làm chút sống, hoặc là hái rau hoặc là vo gạo. tiểu hài tử vui vẻ nhất, kết thành một đội chạy tới chạy lui. ngày thang trước, đong nhiên có người la lớn, lãnh chúa lao gia đến, đến rồi lập tức liền nhìn thấy phiên chợ nhỏ phía tây đầu đường đám nông nô như là gợn sóng liên tiếp túi người hướng lanh chúa lao ra hình lễ giờ này khắc này du sẽ chính cơi tại thần tuấn trên ngựa đen đón ánh nắng dọc theo vụn than tiểu đạo chậm rãi đi hướng phiên chợ nhỏ ánh mặt trời chiếu sáng tại khuôn mặt anh tuấn của hắn bên trên như đều là hắn dắt lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng cái tia khí chẳng mười phần quý tộc phong thái đâm vào đám nông nô mắt mở không ra mới một tháng cầu nguyện phiếu rồi chương bảy trang viên hội nghị thượng ba chương quá độ chi tiết không thích nhìn có thể nhảy qua nhà du xe hủy bỏ nguyên bản quỳ xuống đất lễ đổi thành mỗi ngày lần thứ nhất nhìn thấy lãnh chúa cần xoay người hành lễ, lần thứ hai cùng nhiều lần hơn nhìn thấy lãnh chúa, chỉ cần hành chú mục lễ là đủ. Cho dù như thế, ô áp áp đám người toàn bộ không người, trang diện còn là khiến rủ sẽ sinh lòng rung động. đây chính là phong kiến lãnh chúa quyền uy, đây chính là nông nô chế độ xuống quý tộc lửng lây. cho dù ta chỉ là một tên thấp nhất cấp bậc hơn tước, tại nông nô cúi đầu lễ nên bò xuống, sinh lòng cảm khái rủ xèo đi tới phiên chợ nhỏ. trang viên hội nghị đem ở trong này cử hành, phiên chợ nhỏ đã bị quét dọn qua một lần, sạch sẽ, trừ còn lưu lại nhàn nhạt phân và nước tiểu mùi thối, cũng không có đáng giá lên án địa phương. Bàn ghế đều đã dọn xong, đám nông nô bị cấm chỉ đi vào, cho nên đều chen tại phiên chợ nhỏ bên ngoài, chờ đợi phiên chợ nhỏ bên trong sắp cử hành hội nghị. Lao ra, ngài trông ngồi, Lão Hàn nhiệt tình nênh đón Dù Sẹo, lộ ra mười phần cũng đúng, nhưng sẽ không có người cho cười, tương phản tất cả nông nô đều lao rước Lão Hàn, có thể cùng lãnh chúa Lao Gian nói chuyện cái này đồng dạng là một loại địa vị biểu tượng. Tất cả mọi người đến đông đủ sao? Dù Sẹo ngồi xuống về sau, liếc nhìn một vòng đám người, Ezi, Tratler, Mèo hoang tỉ muội, bốn tên kị sĩ tùy tùng, ba vị địa quan du hiệp, cùng Lão Hàn vị này trang viên lý ban, sáu cái đồn đội đồ trưởng bốn năm mươi tên nông nô quản sự cùng đề cử đi ra bộ phận nông nô đại biểu trên cơ bản ôu yêu sà trang viên có thể gọi ra đến danh tự người tất cả tập hợp tại phiên chợ nhỏ đều đến đông đủ đại nhân chat lơ hơi có chút hưng phấn trả lời ngài có thể bắt đầu trang viên hội nghị ừm du xeo háng rộng điều chỉnh một chút cảm xúc nói đến loại này bị mấy ngàn người vây xem cảnh tượng hùng tráng hắn cũng là lần thứ nhất tham gia cũng may tiền thân từng tại huỳnh quang bảo gặp qua không ít cảnh tượng hùng tráng cho nên còn có thể miễn cưỡng đối phó tới Khụ khụ, ở trong thời gian đã qua, Ô Yếu xà Trang Viên một mực là lấy chổng trọt đẩu mạch làm chủ, trong trang viên đều là nô nô. Bây giờ Ô Yếu xà Trang Viên sáp nhập thôn tính Hưởng Thủy Hà địa quận, làm lãnh chúa, ta cần điều chỉnh một chút trang viên vận hành phương thức. Dù sẽ đơn giản cho trang viên hội nghị định ra nhạc dạo, đang thay đổi trước đó, đầu tiên muốn xây dựng ra một bộ hoàn chỉnh quan viên hệ thống. Dựa theo truyền thống, ta sẽ chọn lựa ba tên quan viên, phân biệt đảm nhiệm văn thư trưởng, trị an trưởng cùng phó án trưởng. Dừng một chút, lưu cho đám người một cái giảm sóc thời gian, dù sẽ tiếp tục nói, như vậy hiện tại, ta đến công bố nhân tuyển của ta. Chỉ một thoáng, Phiên chợ nhỏ bên trong đám người tất cả đều ngồi ngay ngắn. Cứ việc tất cả mọi người có suy đoán, nhưng là thật đến tuyển người giờ khắc này, y nguyên sẽ sinh ra rất nhiều không thực tế hy vọng xa vời. Trong đó bình tĩnh nhất đại khái chính là Edith, thân là huyền thú kỵ sĩ, hắn đã siêu nhiên vật ngoại, huống hồ làm dự sễ trung thành tùy tùng, hắn tin tưởng chính mình trung thành sẽ có được dự sẹo tán thành, chia sẻ dự sẹo vinh quang. Huống hồ, hắn đã được đến qua chỗ tốt lớn nhất Kim Ngân Lang quyển Kevin, cũng sẽ không yêu cầu xa vời càng nhiều. Cùng lúc đó, nhất không bình tĩnh người có hai cái. Một cái là Chatter, hắn làm dự sễ gia đình lão sư, thiên nhiên thuộc về dự sễ Tây phương nhưng hắn cũng không có tuyên thể hiệu chung, cho nên biết rõ rủi sẹo sẽ không bạc đại chính mình, Y Nguyên lo lắng rủi sẽ có thể hay không đem hắn bài trừ tại bên ngoài. Dù sao, Chất Lơ tối hôm qua cẩn thận nghĩ nghĩ, có vẻ như tự mình làm công tác, không có một kiện là không thể thay thế. hoặc là nói, toàn bộ Âu yêu xà trang viên, chỉ có Erzit không thể thay thế, những người khác có thể bị thay thế. Năm năm năm đấm, Chất Lơ muốn cố gắng bình phục cảm xúc của mình, nhưng càng là như thế, hắn liền càng là hồi hộp, lộ hai đều có thể nghe tới chính mình bịch bịch tiếng tim động. Ánh mắt càng là ba ba nhìn qua rủi rẽ, nhìn không chuyển mắt. Có lẽ ta sớm nên tìm cái phù hợp thời cơ thướng rủ sẽ tuyên thệ hiệu chung, thật ta thật sự là vụng về a, mà đổi thành một cái lo lắng bất an người, thì là lão hạn. hắn là đã từng trang viên lĩnh ban, bị rô man nam tước phái tới quản lý ô yêu xả trang viên, có lẽ là cân nhắc đến rủ sẽ tuổi còn rất trẻ, chưa chắc sẽ trực tiếp vào ở trang viên, nam tước đem ô yêu xả trang viên phân đất phong hầu về sau, vẫn chưa triệu hồi lão hạn. điều này sẽ đưa đến lao hạn xấu hổ, tương đương nam tước đem hắn cùng nhau tặng cho rủ sẹo, nhưng rủ sẽ tiến vào chiếm giữ trang viên về sau, rất rõ ràng, trang viên không còn cần dạng này một vị trang viên lĩnh ban. mặc dù rủ sẽ không có đem hắn quan gia. Y nguyên để hắn làm trang viên này linh ban, thế nhưng là Lão Hạn rõ ràng cảm giác được, mình đã không bị cần. Chất lượng mới là rủ sẹo tâm phúc, dần dần đem lãnh địa công việc vật tiếp quản đi qua. Hiện tại rủ sẹo vứt ra ba cái chức vị, không hề nghi ngờ ba cái này chức vị chính là lãnh địa chân chính quan viên, cũng chính là rủ sẹo trong suy nghĩ nể trọng nhất tâm phúc thuộc hạ. Ta có thể được đến một vị trí sao? Lão gia có thể hay không mức bỏ ta? Cự Long chú ý, rốt các hạ chú ý, Lão Hạn ở trong này thành tính hướng các ngươi cầu nguyện. Diệu Quang phù hộ, quay đầu nhất định khiến nhà ta lão bà tử ngày đêm cho các ngươi cầu nguyện. Lão Hạn không ngừng ở trong nội tâm nhắc tới khu khụ, qua trọn vẹn một phút đồng hồ, Du Seo mới lần nữa hắng rộng, chuẩn bị công bố nhân tuyển của mình. Ánh mắt của hắn theo trên mặt mọi người lướt qua, nhìn thấy Ezic bình tĩnh, nhìn thấy Chatterer chờ mong, nhìn thấy Lao Hàn thất vọng, cũng nhìn thấy mèo Hoang tỉ muội, tông chờ kỵ sĩ tùy tùng, hạ hạ các vùng quật du hiệp mỗi người một vẻ. Cuối cùng tất cả những thứ này đều hóa thành hắn quý tộc quyền hành một bộ phận. Du sẽ không thể không thừa nhận, mình đã mê luyến loại cảm giác này, lấy lại bình tĩnh, hắn chậm rãi nói, "Văn thư trưởng Chatterer." Nói xong, Chatterer nắm đấm hung hăng bóp một chút, sau đó lại buông ra, có chút lảo đảo đứng dậy, đem cái mũ của mình đội Tuấn Dụ sẽ hạ thấp người hành lễ, cùng sử dụng bên trên kính ngữ, vì ngài cống hiến sức lực. Đại nhân. Du Xeo mỉm cười gật đầu, đáp lại Chát Lơ cúi chào, sau đó tiếp tục tuyên bố, chỉ an trưởng Ezit, Ezit cũng muốn học tập Chát Lơ, nói hai câu vẻ nho nhã lời kịch, nhưng há to miệng, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới nên nói như thế nào, cho nên chỉ tiếng trầm đáp lại nói, ừm. Du Xeo cũng không thèm để ý Ezit nói chuyện chất phát, tương phản, hắn thích chính mình kỵ sĩ trưởng luôn từ vung về một chút, cho nên đồng dạng mỉm cười gật đầu đáp lại, cuối cùng dừng lại mười mấy giây đồng hồ, mới tiếp tục tuyên bố, tòa án trưởng lão hẳn một tiếng này tuyên bố như là tiếng trời, lão Hàn lúc này quỳ trên mặt đất hướng rủ xéo đập lên đầu, cảm động đến rơi nước mắt nước lọt nói, lão Hàn cảm tạ Lão gia tín nhiệm nhất định sẽ cẩn cù chăm chỉ làm tốt tòa án trưởng, hết thể lấy Lão gia ý chí làm chuẩn tắc, thời khắc vì Lão gia phục vụ. Xin đứng lên, lão Hàn, rủ xéo đưa tay hư nhấc, về sau ngươi chính là lãnh địa tòa án trưởng, Xưng hô ta là đại nhân là đủ. Lão Hàn khẩn thiết nói, không không không, lão Hàn lúc trước là Lão gia tôi tớ, tương lai cũng là Lão gia tôi tớ, Lão gia, ngài liền cho phép Lão Hàn tiếp tục hầu ngài ra đi. Thấy Lão Hàn nói chân ý cắt. Dù sẹo cũng không tốt Phật ý của hắn, liền đồng ý lao hẳn tiếp tục gọi mình lao ra thỉnh cầu, tuyên bố ba vị trưởng quan nhân tuyển. Dù sẹo liền đem hội nghị giao cho mới nhậm chức văn thư quan chủ trì, Chất Lơ, ngươi đến chủ trì tiếp xuống trang viên hội nghị, đề cử quan viên tuyên đọc chính sách, đem lần này hội nghị tinh thần quán triệt chứng thực đến mỗi người trên đầu. Như ngài mong muốn, đại nhân. Chất Lơ đã bình phục tốt cảm xúc của mình, trên mặt mang lên dương dương đắc ý nụ cười. Chương 74, trang viên hội nghị, hạ. Văn thư trưởng chức trách là, trị an trưởng chức trách là, tòa án trưởng chức trách là. Bạ lạ bạ lạ. So với dù Seo giản lược nói tóm tắt, chắc lơ vị này ô yêu xã trang viên người nhậm chức đầu tiên văn thư trưởng, nói chuyện liền lộ ra dài dòng quá nhiều. Cũng may cũng coi như trong lời có ý sâu xa, không có trệ hướng chủ đề. Bạ lạ bạ lạ. Cho nên tiếp xuống, chúng ta đem đề cử văn thư trưởng quản hạt xuống mấy vị lãnh địa quan viên, theo thứ tự là thuế vụ quan, nông vụ quan, giáo dục quan, quan ngoại giao cùng vệ sinh quan. Thuận tiện nhắc lên, ba vị trưởng quan đồng dạng có thể kiêm nhiệm trở lên chức vụ nha. Chờ Chatler nói xong, dù Seo nhìn thấy trong đám người nông nô kỹ sư, cũng là đồn ma dược đốc trưởng, cái mũi đỏ dụi, dỗng nhiên nghĩ đến cái gì? xen vào một câu nói, Chatter lại thêm một vị quan kỹ thuật phụ trách ma dược, ma tài trồng chọn kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng mở rộng. Như ngài mong muốn. Chatter biết nghe lời phải đáp, tiếp xuống đề cử bắt đầu, làm văn thư trưởng Chatter, đầu tiên đề cử một vị nhân tuyển, sau đó trị an trưởng Ezit, tòa án trưởng lão hẳn, theo thứ tự đề cử một vị nhân tuyển. Đồng thời phiên trợ nhỏ bên trong ngồi tất cả mọi người, bao quát nông nô đại biểu, đều có thể nhấc tay đề cử nhân tuyển, hoặc là bản thân đề cử. Cuối cùng sẽ thông qua giơ tay biểu quyết đến xác định cuối cùng nhân tuyển. Đương nhiên nếu như dù sẽ có thí sinh thích hợp chỉ cần một câu liền có thể làm kết quả sau cùng bởi vì rủ xéo lời nói chính là lãnh địa pháp luật vô cùng náo nhiệt đề cử quy trình tiếp tục dòng dã một giờ rốt cục đem mấy vị văn thư trưởng dưới trướng quan viên chọn tốt thuế vụ quan catti nông mục quan lão hẳn kiêm nhiệm giáo dục quan chatler kiêm nhiệm quan ngoại giao đồng dạng từ chatler kiêm nhiệm vệ sinh quan cắt đờ dỉn quan kỹ thuật cái mũi đỏ rủi danh sách được đến dù xéo tán thành đám quan chức lập tức thừa nhiệm sau đó bắt đầu đề cử trị an trưởng dưới trướng quan viên cũng chính là kỹ sĩ đội du hiệp đội đội tuần tra trưởng quan kỹ sĩ trưởng cùng phó quan kỹ sĩ phó nhân tuyển nửa giờ sau, xác định trang viên kỵ sĩ đội kỵ sĩ trưởng từ Erzit kiêm nhiệm, địa quật du hiệp đội du hiệp giải từ Cả Tỷ kiêm nhiệm. Trang viên kỵ sĩ đội xuống thành lập trị an đội tuần tra, đội trưởng chính là kỵ sĩ phó, từ rủ sở kỵ sĩ tùy tùng Tom đảm nhiệm. Địa quật du hiệp đội xuống thành lập địa quật đội tuần tra, đội trưởng cũng là kỵ sĩ phó, từ cắt đờ dìn đảm nhiệm. Cuối cùng, lại bắt đầu đề cử tòa án trưởng dưới trướng quan viên, chỉ thiết lập ba cái quan viên danh lệnh. Thẩm phán quan từ lão hàng kiêm nhiệm, biện hộ quan bị rủ sở chỉ định vị du hiệp hạ As, xem như đối địa quật dân tự do một loại lôi kéo, áp giải quan thì từ rủ sở kỵ sĩ tùy tùng John đảm nhiệm. Đại nhân, lãnh địa quan viên đã toàn bộ đề cử hoàn tất. Tổng cộng có 3 vị trưởng quan, 6 vị phổ thông quan viên, hết thảy 9 tên quan viên. Chancellor đem nhân tuyển tập hợp về sau, hướng rủ sẹo trình báo, cũng là hướng lãnh địa tất cả nông nô công Chattler, Egypt, Hàn, Cathy, Duy, kỳ. Chancellor, Edith, lão Hàn, Cát Đờ Dìn, cái mũi đỏ Dugi, kỵ sĩ tùy tùng Tom, kỵ sĩ tùy tùng Jon, du hiệp Hạ Haask. Nhân số không nhiều, đại bộ phận chức vị đều là kiêm chức, nhưng cái này đã đầy đủ. Oyosa trang viên chỉ có ngân đai lớn, như thế chọn người, 9 tên quan viên đủ để đem lãnh địa tất cả sự vụ không rõ chi tiết quản lý tốt bắt đầu tiếp theo hạng quy trình đi, chặt lơ, dù sèo nói, đương nhiên, đây là một lần toàn diện lại ảnh hưởng sâu xa trang viên hội nghị, theo sát phía sau quy trình chính là đối với đội trưởng, nông nô quản sự điều chỉnh, cùng tuyển chọn 20 tên văn thư tiểu lại dù sao đám quan chức phải có cái chân chạy thuộc hạ, trước mắt ố yêu xà trang viên có 7 cái đồn, đem đầu mạch đồn đổi tên là đồn trợ, dù sèo đổi một cái đồn danh tự, xem như đổ cái nên đón tình cảnh mới may mắn, cho nên 7 cái đồn theo thứ tự là đồn trợ, đồn ma dược, đồn địa quận, đồn lúa mạch, đồn lúa mì, đồn cỏ linh lang cùng đồn đậu cố vở đồn trợ trước mắt có 854 người 143 hộ nông hộ, chia làm 14 cái lũng, nguyên đồn trưởng là cánh tay sắt đần, cũng chính là tiệm thợ rèn cá bản. Chất Lơ nhìn xem trong đám người đần, hỏi, đần, ngươi tiếp tục tranh cử đồn trợ đồn trưởng trước sao? Đần nước chừng có 50 tuổi, mọc da nồng đậm dâu gai nón, lâu dài rèn sắt, một đôi cánh tay so người bình thường đuổi còn lớn hơn. đương nhiên, đại nhân. Đần đứng dậy, ôm bụng nói, ta còn muốn tiếp tục vì lao gia phục vụ đâu. Tốt, đần tham tuyển, còn có ai muốn tranh cử đồn trưởng? Ta, ta nghĩ tranh cử. Tiệm bánh mì láo bản đứng dậy, lao gia, chư vị đại nhân xin cho phép ta tự giới thiệu, ta là tiệm bánh mì lá bản. Tất cả mọi người gọi ta mũ cao bò chi. Si, ta cho rằng ta so với sắt cánh tay càng thích hợp làm đồn trợ đội trưởng. Theo sát phía sau, lại có mấy tên đồn trợ nông nô đứng ra biểu thị muốn tranh cử đồn trưởng trước. Mặc dù đồn trưởng không thuộc về quan viên, cũng lấy không được tiền lương thủ lao. Nhưng là so với phổ thông nông nô, đồn trưởng có thể thiếu nộp thuế. Vẹn vẹn điểm này cũng đủ để cho đám nông nô nô nước tấp ngập tranh cử. Đồn trợ nông nô đã trên đường phố tập kết hoàn tất. Tại chát dưới sự chủ trì, bọn này đám nông nô nhiệt tình tăng cao tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Trải qua hò hét ầm ĩ mấy vòng bỏ phiếu về sau cánh tay sắt đần thành công vệ miệng chính mình đồn trưởng chức vụ tiếp tục đảm nhiệm đồn trợ đồn trưởng đần sau khi trở về phải nhanh một chút tổ chức đồn bên trong 14 cái lũng nông hộ đề cử bước phát triển mới nông nô quản sự văn thư trưởng đại nhân xin yên tâm ta đần cam đoan hoàn thành thỏa thỏa cánh tay sắt đần dùng to bằng bắp đuổi cánh tay không ngừng đánh bộ ngực đem vỗ ngực bang bang vang dù sẹo rất hoài nghi hắn nhiều đập mấy lần có thể hay không đem chính mình chục chết kế tiếp là đồn ma dược mặc dù mới thành lập nhưng là nông hộ đã phối tề tổng cộng năm người chín hộ chia làm tám cái lũng nguyên đồn trưởng là cái mũi lọ rủi trồng trọt mỹ tệ nà nông nô kỹ sư kinh nghiệm làm việc phong phú hiện đã đảm nhiệm quan kỹ thuật trước chat lơ giới thiệu xong về sau cái mũi đỏ dù y biểu thị đem tiếp tục tranh cử đồn trưởng trước sau đó chỉ có hai cái đồng dạng thân phận nông nô kỹ sư biểu thị muốn tham dự tranh cử kết quả cũng không ngoài ý muốn cái mũi đỏ dù y cao phiếu được tuyển hiện tại là vừa vận thành lập đồn địa quyển trải qua điều chỉnh về sau có 358 người một trăm một hộ một hộ nhân khẩu ít cho nên kế hoạch chỉ phân sáu cái lũng trước mắt còn không có đội trưởng nông nô quản sự cũng không có phân phối đồ địa quyển nông hộ có thể nô nước tấp nập tham tuyển U Quang lòng chào sông nông nô, lấy gia đình làm đơn vị sinh hoạt. Trên cơ bản một hộ có 6 nhân khẩu. Nhưng là hưởng thủy hạ địa cột loại hoàn cảnh này, nhân khẩu mỏng manh, khả năng một hộ chỉ có vợ chồng hai cái, cho nên hộ số nhiều nhưng là nhân khẩu thiếu. Một phen tranh cử về sau, nguyên bản ba vị địa cột du hiệp một trong dở dù cơ, lấy yếu đất số phiếu thắng qua hai vị khác du hiệp hạ ạt cùng bà ễn. Cái này khiến hạ ạt sắc mặt có chút biến đen, bởi vì lúc trước hắn được đến dụ sẹo duy trì, được tuyển vì tòa án trưởng hạ hạt biện hộ quan. Vốn cho là mình có thể bằng vào lãnh chúa thưởng thức, thành công kiêm nhiệm đồn địa đồ nghĩa quận tổ trưởng, không nghĩ tới bị dở dù cờ đánh bại nơi đây không lưu gia tự có lưu gia chỗ trong lúc nhất thời hạ ả sinh ra rất nhiều bất mãn đã kế hoạch học tập mèo hoàng tỉ mũi thoát ly đồn địa quận ngủ lại cái khác đồn đến viên đồn lúa mạch 612 người một linh năm hộ chia làm 9 cái lũng nguyên đồn trưởng là rùa chặt lơ vừa nói một bên móc ra trong ngực đồng hồ bỏ túi nhìn một chút nô no, đã giữa trưa 12 giờ như vậy trang viên hội nghị trước có một kết thúc mọi người riêng phần mình trở về ăn cơm một giờ chiều tiếp tục lần này thật là lăng chúa rủ sẽ không có để ý cơm dù sao có ba người trang viên biệt viện phòng bếp cũng vội vàng không đến chỉ có thể để đám nông nô ai về nhà lấy các tìm các mẹ. Bất quá mới được tuyển đám quan chức, thì bị rủ xéo mời được trang viên biệt viện bên trong, thưởng thụ dừng lại phong phú cơm trưa. Cả ly, cầu chúc các vị ở trên cương vị mới, làm ra một phen ưu tú thành tích. Du xéo dơ lên ly rượu đỏ, đám quan chức nhao nhao hưởng ứng, tận tâm vì đại nhân cống hiến sức lực. Trương 75, tất cả đều vui vẻ. Buổi chiều trang viên hội nghị tương đối nhẹ nhàng, đồn lúa mạch nguyên đồn trưởng rộ thành công được tuyển. Sau đó năm người một hộ chia làm chín cái lũng đồn lúa mì, cũng là từ nguyên đồn trưởng động nhãn bổ dịnh thành công giữ vững chức vị tiếp lấy 355 người 62 hộ chia làm 6 cái lũng đồn cổ linh lăng, y nguyên tử nguyên đồn trưởng người thoạt tạ đồn thành công liên nhiệm. Chỉ có 632 người 108 hộ, chia làm 10 cái lũng đồn đậu cổ vợ, có một chút biến hóa. Trước kia đồn trưởng là trên mặt tổng treo đủ người, tóc đã hoa dâm cụ rau sợ giạn bị. Hắn sở dĩ được đến cụ rau cái tên hiệu này, là bởi vì hắn phi thường giỏi về trồng rau quả, cũng vui vẻ tại chỉ điểm người khác như thế nào trồng rau quả. Đồn đậu cổ vợ nông nô trừ trồng chọn cây đậu cổ vợ bên ngoài, cơ hồ từng nhà đều khai khẩn vườn rau xanh loại điểm rau quả, cho nên cụ giao sợ giạn bị hy vọng phi thường cao đám nông nô còn muốn đề cử cụ rau sở giản bị vì đồ trưởng. Làm sao sở giản bị đã lão, chân đã không còn tiện lợi, thế là chủ động từ bỏ tranh cử. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là đám nông nô vậy mà đề cử cụ rau sở giản bị thế tử. nhỏ Trượng Phu có mười mấy tuổi sở giản bị phu nhân, sở giản bị phu nhân giống như cụ rau lòng nhiệt tình, mà lại sở giản bị phu nhân cũng sẽ loại rau quả. Đúng vậy à, trước mấy ngày sở giản bị phu nhân còn đang giúp chúng ta loại cà rốt cùng rau cần đâu. Ta hy vọng sở giản bị phu nhân có thể làm đội trưởng, cụ rau sẽ ở phía sau trợ giúp sở giản bị phu nhân đám nông nô thực tình ủng hộ sở dặn bị vợ chồng biết nhìn khí trời nhìn lên tiết đến trồng rau quả kỳ thật cũng là một môn tay nghề đều có thể coi như là nông nô kỹ sư đại nhân cái này sở dặn bị phu nhân trung phi là người phụ nữ chắc lơ đối mặt cục diện này có chút khó khăn dù xéo lại cười ha hà đáp lại nói phụ nữ lại như thế nào đã các nông hộ tin tưởng sở dặn bị phu nhân có thể làm tốt đội trưởng vậy tại sao không để sở dặn bị phu nhân thử một lần đâu tốt hiện tại ta chính thức bổ nhiệm sở dặn bị phu nhân vì đồn đầu vợ đội trưởng nghe tới dù xéo bổ nhiệm đồn đầu cổ vợ đám nông nô lập tức nhảy cẫng hoan hô ca ngợi Lão gia, Lão gia nhân tử mà lại thiện tâm, thực tình bảo vệ chúng ta nông nô a. Lão gia sớm muộn có thể cưỡi rộng. Ta nghĩ hôn Lão gia mũi dài, biểu đạt ta đối với Lão gia cảm kích. Có Lão gia, thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Sơ Dạn bị Phu nhân đồng dạng kích động không thôi, hai tay che lấy miệng của mình, có chút không dám tin tưởng. A, trời ạ, thật sao Lão gia, ta thật có thể làm đồn trưởng sao? Trời ạ, ta cũng không dám nghĩ như vậy, ta chỉ là cái bụng về phu nhân. Sơ Dạn bị Phu nhân, ngươi phải tin tưởng chính mình, tin tưởng các nông hộ tín nhiệm đối với ngươi. Du sẽ khích lệ nói, đúng vậy, Lão gia ta tin tưởng chính mình. sơ giản bị phu nhân vô cùng trân quý cơ hội lần này, hốc mắt dưng dưng không ngừng ngập đầu, ca ngợi lao ra, cảm tạ ngài để ta làm đồn trưởng, ta nhất định sẽ nghiêm túc phụ trách, làm xong đồn trưởng công tác. vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. du xeo mỉm cười, chờ sơ giản bị phu nhân xác định là đồn trưởng về sau, ô yêu xả trang viên bảy cái đồn đồn trưởng toàn bộ tranh cử hoàn tất. đồn trưởng không phải quan viên, cũng không chỉ là đơn độc lệ thuộc vào văn thư trưởng. đồn trưởng cần đối với mỗi một vị quan viên phụ trách, phối hợp quan viên quản lý tốt nông đồn tất cả sự vật. Đại nhân, đồn trưởng đã đề cử kết thúc, kế tiếp là không phải thuận thế đem trùng thảo hộ vệ đội cùng nông đồn đội cảnh sát đội trưởng cũng thuận tiện đề cử đi ra. Chất Lơ thấy sắc trời còn sớm, liền do hỏi. Dù Sẻo nghĩ nghĩ nói, vậy liền đem trùng thảo hộ vệ đội đội, đội trưởng đề cử đi ra, đến nỗi nông đồn đội cảnh sát, cùng nông nô quản sự giao cho từng cái nông đồn chính mình đi đề cử. Được rồi, đại nhân. Trước mắt lánh địa có 6 cây trùng thảo, trong đó đồn ma dược liền có 5 cây trùng thảo, một gốc bạch hoa thụ trùng thảo, hai cây mỉ tê nạ trùng thảo, một gốc cây thiệt là trùng thảo cùng một cây vũ cựu hoa trùng thảo, mặt khác một gốc huyết nha khuẩn trùng thảo thì ở vào đồn địa quật Lang Đầu sân vườn bên trong. Trải qua đàm quan chức thảo luận, quyết định thành lập hai chi trùng thảo hộ vệ đội. Một chi là Bạch Hoa rừng cây trùng thảo hộ vệ đội, cũng đề cử dự sĩ tùy tùng Giác Đảm nhiệm hộ vệ đội trưởng. Một cái khác chi là Lang Đầu sân vườn trùng thảo hộ vệ đội, đáng quan chức cố ý đề cử biện hộ quan hạ A đảm nhiệm hộ vệ đội trưởng. Làm sao hạ A bởi vì không thể lên làm đồn địa quật đồn trưởng, lòng có khúc mắc, không có ý định lại lưu tại đồn địa quật, cho nên chối từ cái này chức vụ. Cuối cùng đề cử một vị khác du hiệp bạn đảm nhiệm hộ vệ đội trưởng. Đến tận đây, trên cơ bản tất cả quan viên, đồn trưởng đều đã hoàn thiện nhưng là dù xéo lại nhạy cảm chú ý tới chính mình kỵ sĩ tùy tùng đem không có tuyển chọn bất kỳ một cái nào chức vụ tông đảm nhiệm trị an đội tuần tra kỵ sĩ phó doãn đảm nhiệm tòa án đâm dưới trướng áp giải quan giáp đảm nhiệm bạch hoa rừng cây trùng thảo hộ vệ đội trưởng ai cũng nên xử lý sự việc công bằng ta đối với bốn tên tùy tùng đều thật hài lòng dù sẽ thầm nghĩ đến thế là ngược lại nói với charles ta kế hoạch lại thành lập một cái trang viên đội vận chuyển phụ trách trung chuyển trên chấn cung trang viên hàng hóa bình thường nông hộ cần đi chợ cũng có thể cưỡi đội vận chuyển tiến về trên chấn tiết kiệm thời gian đại nhân cân nhắc chính là trang viên xác thực cần một chi đội vận chuyển Chất Lơ đồng ý nói, cái này vận chuyển đội trưởng, liền từ Dêm tới đảm nhiệm đi. Du Xe tùy ý nói, nguyên bản còn tại buồn bực không thôi Dêm, nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền sinh ra một cỗ kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm kích, uỵ một chân chiến đất, đại nhân, Dêm tất không phụ nhờ vả, cố gắng giữ gìn tốt trang viên đội vận chuyển. Du Xe vui vẻ nhận lấy Dêm cảm kích. Tóm lại, bên người người tâm phúc người đều được đến trước vụ mới, một trận vô cùng náo nhiệt trang viên hội nghị, nên đón tất cả đều vui vẻ kết cục. Đêm đó, đám quan chức lại làm khách trang viên biệt viện, cùng Du Xe một đạo ăn uống tuyệt rượu. Trư Vị lại đẩy bối một chén. Dù xéo rơi ly rượu lên, ra hiệu đám người cùng uống một chén. Bây giờ phân công đã minh xác, là thời điểm sải bước hướng về phía trước bước vào. Máy xay gió nơi xay bộ sắp làm xong, nhà vệ sinh công cộng phải lập tức đưa vào danh sách quan trọng. Kế tiếp còn có ủ phân trận, hố rác chờ một chút mưa đóng. Đại nhân yên tâm, tất cả những thứ này chúng ta đều sẽ làm từng bước mở xây. Chắt lơ ăn đến miệng đầy chảy mỡ, thân là mới nhậm chức văn thư quan, Xuân Phong đắc ý phiên trợ nhỏ chỉnh đốn cũng muốn lập tức bắt đầu, khả năng rất nhanh thương đội liền sẽ tới. Cái này mùa ấm kết thúc, ta hy vọng viên trợ nhỏ công sở, tòa án, ký túc xá trường học đều có thể lần lượt đắp kín mặt khác đem vụn than tiểu đạo mở rộng vì vụn than đại đạo thấy dù xeo rất có ăn một miếng tên mập mạp ý nghĩ chặt lơ đuổi vội vàng quyết đủ đại nhân trước tới đi mùa ấm bên trong đám nông nô còn là có thể trồng trọt làm chủ trang viên kiến thiết cần theo nông nô trong thời gian nghỉ ngơi chen một chút đích xác không thể quá phận nghiền ép nông nô Dù xeo định ra nhạc dạo, tóm lại chỉ cần nông nô đến đây phục dịch hết thể từ trang viên muối cơm đối với biểu hiện ưu dị người cần cù ta còn muốn cầm ra một khoản tiền tiến hành ban thưởng ngài quá khẳng khái đôn địa quận bên kia Chỉnh đốn công tác cũng không thể ngừng, nhất là đội tuần tra xây dựng. Tuy nói mùa ấm bên trong rất ít có tuyết quỷ xâm lấn, nhưng ý nguyên không thể phất lở. Cả tì ứng tiếng nói, mời đại nhân ngài yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm hướng thủy hà địa quần, tuyệt không để một cái tuyết quỷ vượt tuyến. Được. Du xéo lại một lần năm chén, đến, chư vị lại đầy uống một chén. Chương 76, bánh ngọt. Thương đội so trong tưởng tượng tới muôn sớm, trang viên hội nghị ngày thứ hai, liền đến ô yêu xá trang viên. Vừa vặn hôm qua tổ chức trang viên hội nghị, đem phiên chợ nhỏ phát triển một vòng, cho nên thương đội có thể thuận lợi tiến vào chiếm giữ phiên chợ nhỏ. Trang phục nông cụ. Xếp thú biểu diễn, đường nhân mặt người, gà vịt trứng lỗng, mèo cầu tử, chấn thương thuốc cao, bộ vòng giải đố, thương đội mua bán hạng mục rực rỡ muôn màu, đương nhiên quý giá hàng hóa thương ra một cái không đến, đến đều là tiểu thương bán hàng rong. Lao ra, ngài muốn đi phiên chợ nhỏ đi dạo một vòng sao? Ngài sở quản gia đến đây phòng khách hỏi thăm. Du Siêu đã tu luyện xong kỵ sĩ tạo khóa, ra một thân mồ hôi, hiện tại đang ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn xem sách mới. Những này sách mới đều là hắn theo hình quang bảo trong thư phòng mượn tới nói là mượn, trên thực tế không có ý định trả. Dù sao mặc kệ là do man năm trước, còn là đại ca Joalen đều không thích đọc sách, Lưu tại Hùng Quang Bảo cũng là người tài giỏi không được trọng dụng, không bằng Lưu cho rủ sẹo vị này yêu thích đọc người hữu duyên. Ta liền không đi. Dù sếp tùy ý nói, ngài sở quản gia cho bọn người hầu nghỉ, để bọn hắn đi phiên chợ nhỏ náo nhiệt một chút đi. Lao gia nhân tử, ta cái này liền đi đem tin tức tốt nói cho bọn người hầu. Rất nhanh, thân trong phòng khách rủ sẹo, liền nghe tới sân vườn vườn hoa phương hướng, truyền đến nam buộc hầu gái tiếng hoan hô, vui vẻ kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần một cái ngắn ngủi ngày nghỉ. Giải sở quản gia lại đi trở về. Dù sẹo nói, ngươi cũng nghỉ đi, đi phiên chợ nhỏ dạo chơi. Ta liền không được, lao ra, nam buộc hầu gái đều ra ngoài đi dạo phiên chợ. Ngài bên người không thể không có người hầu hầu hạ. Ngài sở quản gia trả lời, Kỳ thật cũng không cần cái gì phục vụ, ta hôm nay chỉ tính toán ở nhà nhìn xem sách. Ở trong mắt dù sẹo, cuộc sống của mình Kỳ thật mười phần đơn điệu, căn bản không cần cái gì người hầu mỗi thời mỗi khắc tiếp thân hầu hạ, mà lại trang viên biệt viện cũng chỉ là cái biệt tự, nào có nhiều như vậy công tác cần an bài. Rất nhiều công tác theo dù sẹo, đơn thuần là lãng phí sức lao động, tỷ như mỗi ngày sáng sớm đại thiên kiết, mặc kệ trên mặt bàn trên cửa sổ có hay không cho bụi, dù sao đám hầu gái chính là đến từ đầu tới đuôi sắt một lần, ngày ngày như thế, dựa theo rủ sẹo ý nghĩ, một tuần lễ quét dọn một lần cũng liền đủ. nhưng tại người sở quản gia trong mắt, lại nhất định phải làm được cẩn thận tỉ mỉ, mỗi ngày hắn đều sẽ tỉ mỉ kiểm tra một lần sừng nơi hẻo lánh rơi, bảo đảm không có bất luận cái gì vệ sinh góc chết. một khi những địa phương nào làm không tốt, sáng bóng không đủ sạch sẽ, hắn liền sẽ cho rằng đây là ném lao ra thể diện, sau đó đem bọn người hầu quát lớn dừng lại. tóm lại, tại quản gia phương diện này, giải sở tận chức tận trách. Nhỏ nhỏ trang viên biệt viện bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng, lầu trên lầu dưới, sân vườn vườn hoa, trước cửa mặt cỏ, chuồng chó chuồng ngựa, không có một chỗ không phải sạch sẽ gọn gàng. Cung vụn than tiểu đạo, phiên trợ nhỏ bên kia dơ giấy bẩn thiểu kém, hình thành cách biệt một trời. "Lão gia, ngài nếu như có thời gian rảnh, ta muốn cùng ngài tâm sự lão quan nhân tuyển vấn đề." "A, ngươi nói." Bờ dân vợ chồng tại trang viên công tác, có chút không hợp nhau. Bờ dân phu nhân tại phòng bếp hỗ trợ, nhưng nàng dù sao không phải phòng bếp hầu gái, mà Bờ dân tiên sinh liền lúng túng hơn, tuổi của hắn so sánh nam bộp đến nói quá lớn bờ dân vợ chồng là ngày xưa trang viên biệt viện lưu thủ người hầu phụ trách vì roman nam tước coi trường tòa này nông thôn biệt tự. nhưng là cùng lão hàn có cảnh tại ô yêu xà trang viên bị phân đất phong hầu cho rủ sẹo về sau nam tước vẫn chưa triệu hồi những người hầu này sau đó rủ sẹo mang theo chính mình tôi tới đến bờ dân vợ chồng liền khó xử cuối cùng chỉ có thể lấy xấu hổ thân phận lưu tại nơi này định vị nửa đời cái này không chỉ có bờ dân vợ chồng chính mình khó chịu cũng làm cho người sở quản gia hết sức không được tự nhiên xác thực để bờ dân vợ chồng tại trang viên biệt viện làm việc vật có chút đi khuyết ngươi đã nâng lên bọn hắn khẳng định có mới an bài rồi. Lão gia ngài không phải nói qua, muốn xây một tòa Oh trừ Trận à? Gải sở quản gia nói, ta cùng Bờ Dân Tiên sinh tán gẫu qua, hắn rất nguyện ý nuôi nấng Oh Trận, làm một tên người chăn nuôi heo. Ta nghĩ là không phải có thể an bài hắn đi Oh trừ Trận công tác đâu. Thật muốn xây thành Oh trừ Trận, chắc chắn sẽ không lưu tại Trang viên biệt viện phụ cận, sẽ đặt tại cái nào đó làng bên trong. Bờ Dân Tiên sinh nguyện ý đi làng bên trong công tác. Hắn rất nguyện ý, điểm này ta có thể cam đoan, Lão gia. đã như vậy, có thể để Bờ Dân Tiên sinh thử một lần. Bất quá ta đối với Oh ký thác hy vọng rất lớn, hắn cái này người chăn nuôi heo công tác rất trọng yếu. Làm không tốt, ta sẽ lập tức thay người." Dù Tiêu Nghiêm túc nói, "OH- chưa có thể trong thân thể để luyện ra một tia huyết lực, đây đã là yêu lương nuôi dưỡng nguyên thú gen, tương lai vô cùng có khả năng phát triển ra loại sản phẩm mới nuôi dưỡng nguyên thú. Giá trị không thể đo lường." Dù Tiêu đương nhiên phải đại lực khí bồi dưỡng OH-, chư, thậm chí càng tham khảo trên địa cầu gây giống trí thức, đến không ngừng ưu hóa OH- chư gen. Bởi vậy OH- chư trận nhất định phải có một vị có thể hoàn mỹ chấp hành dù sử ý nghĩ người chăn nuôi heo. Sau đó Du Tiêu lại hỏi, "Cái kia bờ dân phu nhân đâu? Cũng đi OH- trận công tác sao?" ta nhớ được bọn hắn có cái nhi tử ở trên chấn cửa hàng bên trong làm hỏa kế a đúng thế ngài sơ đáp bất quá bờ dân tiên sinh cũng không muốn bờ dân phu nhân đi theo hắn cùng đi chân heo đối với phụ nữ để nói chân heo công tác xác thực vất vả một chút nhìn bờ dân phu nhân ý tứ nàng còn là muốn lưu ở trang viên biệt viện lưu tại trang viên biệt viện an bài thế nào ta phát hiện bờ dân phu nhân tựa hồ ở trên bánh ngọt rất có kinh nghiệm lao ra ngài có nguyện ý hay không cho mụ phu nhân an bài một vị phụ tá để bờ dân phu nhân làm một vị bánh ngọt sư chuyên môn vì ngài nấu nướng các loại bánh mì bánh gạo tối đâu bánh ngọt sư Dù Sẹo đống nhiên nghĩ đến cái gì? Vẫn chưa lập tức xác định vợ dân phu nhân bánh ngọt sư công tác, mà là nói, vợ dân phu nhân hiện tại ở đâu, đi đi dạo phiên chợ sao? Không có, nàng lưu ở trong phòng bếp chiếu khán nổi hơi. Người đem nàng gọi qua, ta có chút ý nghĩ cần hỏi thăm nàng. Được rồi. Một phút đồng hồ sau, vợ dân phu nhân đứng ở trước mặt Dụ Sẹo, so với lúc trước nhìn thấy Dụ Sẹo hồi hộp đến chân run mủ phu nhân, vợ dân phu nhân liền bình tĩnh quá nhiều. "Lão gia, người sở quản gia nói ngài tìm ta." Vợ dân phu nhân nói, nàng đại khái 40-50 tuổi quan cảnh, nói chuyện rất ôn hòa. Ta nghe em sở quản gia nói ngươi rất am hiểu nấu nướng bánh ngọt, như vậy ngươi sẽ làm những cái nào bánh ngọt? Trước đó dùng cơm lúc những cái kia bánh ngọt, còn có bữa ăn về sau đồ ngọn đều là ngươi làm sao? Du sẽ khép lại quyển sách trên tay tự hỏi. Ban đầu đều là mùn phu nhân làm, chỉ có mấy lần tổ chức tiễn hội lúc mùn phu nhân bận không qua nổi, mới có thể để cho ta tới làm bánh ngọt. Ta có thể nấu nướng đại bộ phận bánh mì, bánh quy mỏng, bánh trứng, bánh bơ giòn, bánh su kem. Bờ dân phu nhân nói một tràng tương đối phổ biến bánh ngọt, có thể làm nhiều như vậy bánh ngọt, ngươi trước kia tại bình quan bảo phòng bếp làm việc qua sao? Du sẽ toan hỏi. Bờ dặn phu nhân cười trả lời, đúng vậy, ta có một đoạn thời gian tại huỳnh Quang Bảo đảm nhiệm phòng bếp hầu gái, gờ giảm mỡ phu nhân dạy dỗ ta rất nhiều bánh ngọt. Gờ giảm mỡ phu nhân chính là huỳnh Quang Bảo đầu bếp nữ, cũng là từ phòng bếp hầu gái từng bước một đi đến đầu bếp nữ vị trí, tại huỳnh Quang Bảo phòng bếp công tác cả một đời. Dù sẽ từ nhỏ đến lớn ăn đồ ăn, cơ bản đều xuất từ gờ giảm mỡ phu nhân chi thủ. Khó trách, Dù sẽ khẳng định bờ dặn phu nhân năng lực, ở thời đại này, kỹ nghệ cùng tri thức quý giá, người bình thường rất khó học đến tay. Đại sở quản gia để cử ngươi đảm nhiệm bánh ngọt sư, bất quá, ta lại có ý nghĩ mới bà dân phu nhân, ta đối với mỹ thực cũng có nghiên cứu, cho nên muốn để ngươi phối hợp ta, phát minh một chút bánh ngọt mới. dù xèo nói ra ý nghĩ của mình, không hắn, hắn muốn ăn bánh bao, sủi cảo, bánh quẩy cùng rõ ràng màn tẩu. chương 77, lên khung cảm nghĩ, thúc ta lại đến viết lên đỡ cảm nghĩ thời điểm. ngày mùng ngày 4 tháng 3 dạng sáng lên cung, nói thật tới có chút đột ngột, vừa vặn kẹt tại quá độ chương tiết, ảnh hưởng mọi người đọc nhiệt tình. lúc đầu ta là dự định không viết cảm nghĩ, trực tiếp lừa gạt qua, tác giả yên tĩnh viết, độc giả yên tĩnh đọc trước. lại một cái nói đến, quyển sách này thuộc về bình mới trang diệu cũ, không. Nói đúng ra là bình cũ trang rượu cũ, quay đầu sống bằng tiền danh dự cũng là rất xấu hổ. Bất quá vẫn là có một chút lao phấn, nhiều năm như vậy một mực ở bên thai ta nhắc tới, hy vọng có thể viết lại một bản cùng loại đại long cố sự. Đương nhiên, cũng có lao phấn nhắc tới muốn viết lại xe tai nặng, thậm chí còn có hai bản biến mất tác phẩm, cũng có lao phấn nhắc tới. Cho nên cho tới nay, đều có viết lại tinh linh cùng rồng cố sự ý nghĩ, tăng thêm trước đó bị biên tập liên tục sự bắn rơi mấy cái mở đầu, liền sinh ra ấm áp rồng. Tên sách rất quê, bất quá rất phù hợp cố sự chủ đề, cho nên cho dù bị không ít bạn đọc lên án, ta cũng kiên trì không có cải biến tính đến cho đến trước mắt, quyển sách thành tích bình thường, có thể là tiết tấu chậm chạp nguyên nhân, cũng có thể là ta bút lực có hạn bố trí, cũng nghĩ qua có phải là muốn đem tiết tấu viết nhanh một chút. hiện tại sáng tác hoàn cảnh cùng mấy năm trước so sánh, biến hóa quá lớn, video ngắn xuất hiện, càng ra tốt hơn độc giả đối với nhanh tiết tấu đặc biệt thích. điểm xuất phát đề cử chế độ cũng đang không ngừng cải cách, đại thần khả năng không quan trọng, nhưng ta loại này trung tầng tác giả, thật khó mà chống đỡ. có đôi khi thậm chí sẽ nghĩ, có phải là mình đã không thích hợp sáng tác, bị thời đại đảo thái? nhưng trời tối vắng người chằn chọt về sau, còn lại yêu quý cái nghề này a dù sao theo sơ chung bắt đầu liên thích viết ít đồ, nhóng một cái đều hơn 20 năm trôi qua, còn là thích viết ít đồ. Hơn nữa cách mở sáng tác cũng không biết chính mình nên đi làm gì, có đôi khi thật rất mê mang. Trở về cuốn sách, ngay từ đầu ta định cho mình giai điệu, chính là chậm tiết tấu làm ruột văn, viết nhiều thường ngày ra tăng đại nhập cảm, cho nên thành tích như thế nào trong nội tâm cũng có dự đoán, tùy tiện tăng tốc tiết tấu, vừa đến chưa hẳn có thể đem nắm chặt ra khung. Thứ hai cũng trước sau xung đột có cắt đứt cảm giác, không bằng tiếp tục dựa theo cái này tiết tấu viết, viết dài hương vị tự nhiên đi ra. Kỳ huyễn vốn chính là tiểu chúng chúng ta có thể ở trong này gặp nhau, làm sao không phải một loại duyên phận đâu. liên để phần này duyên phận, chậm rãi đến, chậm rãi đi. tốt. nói liên miên lại nhại chửi bậy nhiều như vậy, tâm tình lập tức liền vui sướng rất nhiều. người có đôi khi chính là kỳ quái như thế, thích cô độc nhưng lại khát vọng náo nhiệt. thân là trạch nam, lão bạch ta vui vẻ nhất thời điểm, chính là đọc bình luận sách. ta các bạn đọc mỗi cái đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, ta siêu thích xem bình luận sách, còn thích theo bình luận sách bên trong tìm linh cảm. loại này hữu động, có thể đại đại kích phát sáng tác linh cảm, bởi vì này sẽ để ngươi cảm thấy. Chính mình không phải tại không có một hai trên sân khấu biểu diễn, mà là có một đám cổ vũ ngươi cổ động người xem, tham dự ngươi mỗi một trận diễn xuất. Dư thừa lời vô ích liền không nói. Dạng sáng lên khung, 10 chương đi lên. Hy vọng mọi người có thể cổ động một chút, đưa lão Bạch một cái thủ đặt trước, để lão Bạch có thể càng có động lực gõ chữ sáng tác. Lên khung về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi ngày chí ít 6000 chữ, không định kỳ bộc phát. Cuối cùng của cuối cùng, cảm tạ mở sách một tháng đến nay, cho lão Bạch khen thưởng, bỏ phiếu, bình luận thân môn, cảm ơn các ngươi làm bạn, tiếp xuống lão Bạch muốn nói với các ngươi, đều đem tại trong truyện tiếp tục. Cảm ơn. Đấu chương xong, chương 78, chân châu nuôi dưỡng, cành thứ nhất. Dù xéo nâng lên muốn nghiên cứu phát minh bánh ngọt mới. Bờ dân phu nhân lập tức hiểu được, lão gia, ngài là để ta giống ngủ phu nhân như thế, thử nghiệm một chút khẩu vị mới phối phương sao. Hiện tại trang viên trong biệt viện tất cả mọi người biết, Mู่ phu nhân tại dụ sẽ trao quyền xuống, bắt đầu nghiên cứu phát minh mới thức ăn. Không chỉ có tòa thành trên điển hội, sẽ thỉnh thoảng toát ra một hai đạo kỳ kỳ quái quái thức ăn. Người hầu trong nhà ăn ăn cơm lúc, càng là cơ hồ mỗi một bữa đều sẽ xuất hiện một đạo không hiểu thấu thức ăn. Sau đó mụ phu nhân liền sẽ một bên dùng tạp dề lau tay, một bên chờ mong bọn người hầu ăn xong món ăn này, cho đánh giá. Đại đa số thời điểm, đánh giá đều là mặt trái. Nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ thu hoạch được chính diện đánh giá, thế là mụ phu nhân liền vui vẻ đem đạo này khen ngợi món ăn mới, hiện ra đến rủ xẻo trước mặt. Đương nhiên, chân chính có thể thu được rủ xẻo tán thành món ăn mới, trước mắt còn không nhiều. Chỉ có một đạo dùng gừng hành phối hợp canh cá, được đến rủ xẻo độ cao đánh giá, là mỗi một lần yến hội thiết yếu món ăn, trở thành mụ phu nhân sợ trưởng tuyệt chiêu. Tức thì bị dù xẻo mệnh danh là bí pháp gừng hành cá tươi canh. Cho rằng có thể chịu được cùng hạt nhãn long canh so sánh. Như chất lơ, e bọn người, đồng dạng cho rằng bí pháp gừng hành cá tươi canh, là một đạo thích hợp thức ăn mỹ vị mắng ngon. Không chỉ là phối phương mới, còn có kiểu răng mới. du sẹo rất nhanh liền đem màn thầu tư tưởng nói ra. Bất quá hắn mơ hồ biết, màn thầu cần bột mì cùng bánh mì cần bột mì, tựa hồ cũng không phải là một loại. Giống như làm bánh mì chính là cao gần bột mì, chứ màn thầu chính là bên trong gần bột mì. Đương nhiên đời trước dù sẻo sẽ không trưng màn đầu, sẽ chỉ đơn giản xào chút thức ăn, cho nên cụ thể như thế nào chế tác màn đầu, hắn chỉ có thể nói cho bờ dân phu nhân một cái đại khái, còn lại cần bờ dân phu nhân đi tìm đòi. đừng sợ lãng phí, thử nghiệm khác biệt bột mì, làm ra tiếp cận nhất màn đầu thành quả, sau đó lại từ từ cải tiến. Lao gia ngài yên tâm, ta sẽ nghiêm túc nghiên cứu màn đầu. Bờ dân phu nhân đáp: Tốt, ta chờ mong nghiên cứu của ngươi thành quả. Ẩm thực cách mạng cần từng bước một đến, hiện tại mụ phu nhân nghiên cứu phát minh cơm trưa bên trong xào rau loại hình, bánh bột liền giao cho bờ dân phu nhân. Một ngày nào đó. Dù sẽ tin tưởng chính mình có thể ăn vào cả bản quê quán đồ ăn, bờ dân phu nhân cao hứng trở về trưng màn đầu, dù xeo một lần nữa nhặt lên trước đó gông xuống thư tịch là một bộ tên là hỏa sơn chi ca anh hùng sử thi lấy tự sự bài thơ ngắn hình thức giảng thuật một đoạn cự long kỵ sĩ truyền kỳ cố sự. Tại cách nay bước chừng 3.000 năm trước có anh hùng thức kỵ sĩ gọi gì sì ủa dò vợ, si sì ủa dò vợ thân cao 3 mét, trẻ nhỏ thời kỳ liền bị phụ mẫu vứt bỏ tại cánh đồng tuyết phía trên là trong cánh đồng tuyết tận hiện đàn sói đem hắn nuôi lớn, trời sinh liền đấu khí chân đầy, tuổi con nhỏ liền có thể cùng tuyết quỷ vật lộn, nghe nói từ nhỏ đã ăn không biết bao nhiêu băng tản châu bởi vậy không sợ giá lạnh, không sợ tuyết quỷ, thậm chí liền tuyết ma cũng dám trêu chọc. cho đến sau khi thành niên bị cái nào đó vương quốc kỵ sĩ đoàn phát hiện, cũng mang về vương quốc, cùng công chúa mến nhau. trước mắt dù xèo liền thấy nơi này, nhưng là hắn suy đoán tiếp xuống kỳ bản, nhất định là xì ủa dội vợ thiên phú dị bẩm, cho nên có thể đi vào núi lửa cứu vớt vương quốc sắp chết cự long, sau đó trở thành cự long kỵ sĩ, cùng công chúa song túc song phi, không có ý gì, cùng lão bạch sách nhặt méo vô vị, dù sẽ không có trong lúc nhất thời mất đi đọc hướng thú, đứng dậy rời đi trang viên biệt viện. Tuy tung các kỵ sĩ đều đang bận rộn, dù sao hôm nay là đám quan chức ngày đầu tiên vào cương vị, có quá nhiều công tác cần kết nối. Go. Cũng may có Kevin ở một bên thủ hộ, dù sẽ an toàn đủ để cam đoan. Kevin mặc dù là e dè khế ước thú, nhưng nó rất rõ ràng biết, cứu sống chính mình chính là dù sẹo, cho nên đối với dù sẽ tương đương thân cận. Tăng thêm trí tuệ được đến tăng lên, nó có thể rất rõ ràng tiếp nhận dù sẽ các loại mệnh lệnh. Đi thôi Kevin, chúng ta đi đồn ma dược dạo chơi, nhìn xem ma dược mọc như thế nào. Chờ mình lên ngựa, dù sẹo mang theo Kevin rời đi. Chỉ chốc lát liền đến đồn ma dược. Trong đồng ruộng có không ít nông nô ngay tại bận ruộng, nhìn thấy rủ Sẹo về sau xoay người cúi người chào, sau đó liền tiếp theo bận rộn làm ruộng. Không sai a, cây thiền là đã nảy mầm. Trong đồng ruộng đã có xanh mơn mởn trồi non đào được, loại này ma dược cũng không cần tỉ mỉ hầu hạng, trên thực tế cây thiền là bản thân liền là một loại rộng vì trồng trọt hương liệu. Nhất là nấu nướng dê bò thịt lúc, rải lên nghiên nát cây thiền là phá lệ sẽ hương. Bất quá ma dược cây thiền là cũng không thể lấy ra làm hương liệu, cái này quá xa xỉ, chế tác ma lực dược tể mới phù hợp giá trị của nó. Kỵ sĩ tu luyện, đối với ma lực dược tể nhu cầu to lớn. Tỷ như Dụ Sẹo Mỗi lần sớm tối khóa đều muốn gặp bên trên một chi có thể sôi trào đấu khí ma lực dược tề, ngẫu nhiên nhập định mình tưởng lúc cũng sẽ gặp một chi có thể lớn mạnh đấu khí ma lực dược tề quý tộc có thể lấy đấu khí vững chắc thống trị, ma lực dược tề không thể bỏ qua công lao. Đi qua cây triền là ma dược ruộng, tiếp lấy chính là vũ cửu hoa ma dược ruộng. Vũ cửu hoa đồng dạng đã nảy mầm. Lại sau đó liền tiến vào bạch hoa rừng cây, từng cây từng cây bạch hoa thụ đều sinh ra nhỏ xíu ma lực khí tức, ngay tại hướng ma tại chuyển hóa. Có thể nhìn thấy không ít bạch hoa thụ cảnh đều bị cắt đi. Sau đó bị đám nông nô cầm đi trồng, mở rộng bạch hoa rừng cây diện tích. Ngoài ra rất nhiều bạch hoa thụ trên cánh cây đã có nhỏ bé màu lục mịt tên nạ xuất hiện, một đám một đám như quỷ như lửa, cộng sinh rất không tệ, du sẹo vui vẻ, xác định ma dược, ma tài mọc khỏe mạnh, hắn liền không lại chú ý, mà là đi đến u quang bờ sông một bên, nhìn xem lăn lộn nước sông, mùa ấm đến, nhiệt độ không khí từng ngày lên cao, u quang lòng trào sông tuyết động hòa tan, để u quang hàm mực nước tăng vọt, chờ thêm đoạn thời gian này dâng nước kỳ, nước sông mực nước cùng tốc độ chảy ổn định lại, liền có thể phái dưới người sông đánh bắt trai sông, du sẽ lặng nghĩ đến, hắn còn kế hoạch nhân công nuôi dưỡng trai sông đến trồng chân châu đầu nếu là có thể nhân công dựng dục ra chân châu, cái này liền tương đương với khế ước một đầu song túc phi long, có thể quần quần không ngừng sản xuất có ma lực chân châu. Bạo lợi a? Cũng không biết có thể hay không trồng ra chân châu, mà lại chân châu sản lượng cũng khó có thể cam đoan. Nhưng bất kể nói thế nào, đều muốn thử nghiệm một phen. Du xéo dọc theo bờ sông cưỡi ngựa chạy chậm chậm, cẩn thận tìm kiếm thích hợp mở đảo hồ nước vị trí. Cuối cùng tại đồn ma dược cùng đồn lúa mì giao giới vị trí, U Quang Hạ chuyển biến địa phương, tìm tới một mảnh thích hợp mở đảo hồ nước đất chúng. Chờ nông nhàn lúc an bài người đến mở đảo. Không, cái này không được trước tại trang viên biệt viện phía trước đào một ngụm tiểu nhân hồ nước thí nghiệm như thế nào nuôi dưỡng chân châu dù sẹo nghĩ nghĩ cảm thấy không thể quá chỉ vì cái trước mắt kỹ thuật đều không có nghiệm chứng liền mở đảo vạn nhất nhân công nuôi dưỡng chân châu không thành công hồ nước chẳng phải là trăng đảo về trước đi đợi đến ban đêm charles eric lao hạn mấy người tới báo cáo hôm nay công tác thuận tiện có một bữa bữa tối lúc dù sẽ hỏi thăm lao hạn trong trang viên ai am hiểu nhất đánh bắt trai sông muốn nói am hiểu nhất bắt cá sò tôm còn phải là xương sườn dì Mì. Hàng năm nam tức đại nhân phái người đến yêu cầu tôm cá tươi, ta đều là an bài sương sườn dìm mị dẫn người đi tới sông đánh bắt tôm cá tươi. Phái người đi đem sương sườn dìm mị gọi qua, ta có cái nhiệm vụ muốn giao cho hắn. Vâng, lao ra. Một khắc đồng hồ về sau, sương sườn dìm mị liền bị lão Hàn mang đi qua, là cái đen nhánh làn da gầy gò gầy gò người trẻ tuổi, hướng lao ra vườn an. Sương sườn dìm mị trên mặt mang lấy lòng nụ cười, vội vã như vậy nước sông, ngươi dám hạ sông đánh bắt trai sông sao? Du xếp chỉ chỉ phía bên ngoài cửa sổ U Quang Hạ. Xương sườn dìm mị không chút do dự hồi đáp, ta hiện tại liền đi vì lao ra vớt mấy cái chai sông. Nói xong, xoay người chạy ra trang viên biệt viện. Tiếp lấy một cái lặn xuống nước đâm vào ưu quang hà bên trong, mấy hơi thở một lần nữa bơi về bên bờ, trong tay đã nắm lấy hai con to béo chai sông. Tấu chương xong, chương 79, nửa mẫu phương đường một giám mở, canh thứ hai. Sương Sơn Di My là cái hợp cách bắt cá tay, nhưng dù sẽ cần cũng không chỉ là sẽ đánh vứt chai sông, còn phải sẽ mở chai sông, nuôi chân châu, Cơ bản kỹ thuật nguyên lý hắn không rõ lắm, chỉ biết một đường viện mơ hồ. Sương Sơn Di My Dù sở hô hào đối phương tên hiệu, nông nô không có quý tộc dòng họ, danh tự có nhiều lặp lại, cho nên thường thường sẽ bổ sung một cái tên hiệu, lấy thuận tiện phân chia. Ta cần ngươi tại không tổn thương chai sông điều kiện tiên quyết, đem chai sông mở ra. Cái này cần nước sạch, lao ra. Sương sơn di mỉ nói, chai sông thả ở trong nước sạch, chính nó liền sẽ chủ động mở ra. Là dạng này à? Dù sèo gật gật đầu, sau đó nói, kia liền trước tạm định ngươi vì các quan, trát lơ, ngươi quay đầu chiêu mộ một nhóm nông nô, tại phụ cận đảo một ngụm hồ nước nhỏ, dùng hồ nước nhỏ đến nuôi dưỡng chai xông sau đó sương sườn dì mì ngươi nhiệm vụ chính là đánh bắt một nhóm sông nhỏ con trai tại chai sông trong thịt trồng lên một điểm nhỏ hạt các loại hình vật nhỏ Sương sườn dì mì không biết rủ sẹo vì cái gì làm như thế nhưng là có thể bị lãnh chúa lao ra bổ nhiệm làm các quan với hắn mà nói là một lần trọng đại kinh ngộ ngăn không được nết miệng cười cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lao ra để phong bếp cho sương sườn dì mì một khối lớn bánh mì đêm đó bữa ăn rủ sẹo ra hiệu sương sườn dì mì ngày mai liền theo cùng một chỗ đào hồ nước sau đó nuôi dưỡng chai sông đợi đến tất cả mọi người tán đi chắc lơ cái cuối cùng đi thiếu kỳ do hỏi đại nhân ngươi là muốn những ngày chai sông dưỡng dục ra chân châu sao có ý nghĩ này thế nhưng là hướng trai sông trong thịt nhét điểm hạt cát, liền có thể làm được sao chat lơ khó có thể tin dù sẹo cũng không giải thích chỉ là lạnh nhạt nói thử một lần mà thôi lại không tốn phí đại giới gì thành công mau kiếm thất bại coi như là cho sinh hoạt tăng thêm điểm niềm vui thú chat lơ cười nói cự long chú ý vẫn may thường bạn bên người đại nhân hy vọng đại nhân nuôi trai sông giống song túc phi long như thế có thể quần cuộn không ngừng sản xuất chân châu liên nhìn ảnh diễm cự long có thể hay không chú ý đến ta dù sẹo cũng cười đoán một cái ba ngày đi qua Phiên chợ nhỏ náo nhiệt không còn, bán một đợt hàng thương đội, cáo từ rời đi, dẫn đầu thương đội lao bản biểu thị, về sau sẽ thường đến. Cùng lúc đó, trang viên biệt viện cách đó không xa, ở vào tiến vào trang viên cầu nhỏ cách đó không xa, một nguồn 100 bình không đến ao nước nhỏ thành công đào ra. Căn cứ xương sườn dì mị kinh nghiệm, hồ nước đào 3 mét sâu, đến lúc đó sẽ xúc bên trên hơn 2 thước sâu nước chảy, hoàn cảnh như vậy mới có thể thích hợp trai sông sinh trưởng. Hồ nước đào xong, mở kênh dẫn tới úng quang hà nước sông. Xương sườn dị mị thì mang theo mấy tên trang viên người trẻ tuổi, đang lăn lộn trong nước sông không ngừng lặn sờ trai sông. Vì so sánh quan sát, dù xeo để bọn hắn đánh bắt khác biệt trai sông, cuối cùng nhìn cái kia một giai đoạn trai sông càng thích hợp nuôi chân châu. Để bọn hắn cẩn thận một chút, đừng bị nước sông cuốn đi. Du sẽ phân phó nói, Sương sườn dị mị cười đến lộ ra răng cửa lớn, lao ra, ngài yên tâm đi, chúng ta đều dựng dục ra đấu khí chi chủng, thân thể tốt đây. Úy Quang Hà so cái này còn muốn lăn lộn thời kỳ, chúng ta cũng dám xuống nước mò cá. Hắc hắc, là giúp nam tước đại nhân mò cá. Nông nô bên trong, có đấu khí chi chủng không phải số ít, chỉ là đại bộ phận đấu khí chi chủng tương đối không chọn vẹn, không, có hy vọng nở rộ đấu khí. Phàm là có chút thiên phú, đều được đưa đi huỳnh quang bảo tùy tùng sân huấn luyện tiến hành khắc nghiệt kỵ sĩ huấn luyện như dù rùa bốn tên kỵ sĩ tùy tùng chính là dạng này có thiên phú nông nô tại thành công nở rộ đấu khí về sau sửa tự thân vận mệnh thoát ly vùng đồng ruộng làm không hết việc nhà nông bắt đầu đi theo lãnh chúa vượt qua một cuộc sống khác sơ tới chai sông trước thả tại thịnh trang nước sạch trong chậu nước chờ đợi chai sông mở ra vỏ sò lúc Sương sần dìm mỹ bọn người dưới sự chỉ điểm của rùa bốn cấp tốc dùng tấm ván gỗ đem vỏ sò kết lại sau đó đem một hạt hạt các khảm vào chai sông áo khoác màng phía trên chân trâu chính là theo áo khoác màng bên trên lấy xuống khảm vào về sau lấy đi tấm ván gỗ. Chai sông cấp tốc đóng chặt vỏ sò, Sương Sơn Di Mỹ bọn người liền đem chai sông ném vào mới đào trong hồ nước, để bọn chúng tự do sinh trưởng. Sương Sơn Di Mỹ tiếp xuống ngươi nhiệm vụ chính là thường xuyên quan sát những này chai sông sinh trưởng tình huống, bảo đảm bọn chúng đừng chết. Lao ra xin yên tâm, Di Mỹ cam đoan đưa chúng nó chiếu cố tốt tốt. Ngồi dưỡng chân châu cần thời gian, dù sẽ không rõ lắm một viên chân châu cần bao lâu có thể thai nghẽn thành công, có lẽ một năm có lẽ ba năm. Tóm lại đây là một hạng cần trường kỳ quan sát sản nghiệp. An bài ca quan phụ trách, dù Sẹo cũng liền không cần thiết lại nhìn chằm chằm chuyện này, ngẫu nhiên cỡi tiểu nhộng rồng đến bên hồ nước đi một vòng, nhìn xem có hay không ma lực chi quang nở rộ là đủ. Tháng 6 thoáng qua đi qua, mùa ấm ánh nắng càng ngày càng mạnh liệt, nhiệt độ không khí cấp tốc tăng trở lại, theo vừa xuyên qua không độ bồi hồi, đến bây giờ đã có 17-18 độ. Toàn bộ ưu quang lòng trảo sông ấm áp như xuân, thực vật tại đại địa chi lực thôi phát xuống, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Một ngày một đêm, liền có thể mọc một mảng lớn. Vùng đống ruộng, vùng than hai bên đường khắp nơi có thể thấy được nhàn nhạt, nhạt màu vàng tiểu hoa nở rộ, một đám một đám nhét chung một chỗ, thỏa thích phát tiết ấm áp mang đến sinh cơ. Đây là bổ công anh. Dù Tiêu nhớ kỹ Huỳnh Quang Bảo bên trong liền có một cái bổ công anh tinh linh chủng, cho nên Huỳnh Quang Bảo phía sau núi dần núi bên trên, trông rất lớn một mảnh bổ công anh ruộng. Mùa đến bổ công anh thành tụ mùa, gió thổi qua, đầy trời đều là màu trắng bay phất phơ, vượt qua toàn thành, bay về phương xa. Trang viên biệt viện trung quanh cũng có rất nhiều bổ công anh à, đáng tiếc ta không có bổ công anh tinh linh chủng. Du Tiêu đứng tại trước cổng chính trên bãi cỏ, nhìn xem trên đồng cỏ mọc ra điểm điểm đóa hoa vàng. Càng hái mùa xuân thật là đẹp tốt thời gian, nhưng rất nhanh, ấm áp lại thời gian tươi đẹp, liền bị một trận tiếng vó ngựa rồn rập xoan ạt. Huỳnh Quang Bảo tín sứ kỵ sĩ Raphael, ra roi thúc ngựa chạy đến trang viên biệt viện. Dù sẹo thiếu gia, nam tước đại nhân có lệnh, tất cả hơn tức lánh chúa, mời vào hôm nay giữa trưa, đúng giờ tiến về Huỳnh Quang Bảo tham gia thương đạo quét dọn hội nghị. Ta biết, dù sẹo lông mày có chút dơ lên, lập tức phân phó người sở quản gia mang ra phượng kỵ sĩ xuống dưới uống chén trà nóng. đa tạ dù sẹo thiếu da. gia, Raphael không có khách khí. Dù sao thì cấp tốc gọi tới Ezit, phụ thân ta đã truyền lệnh chuẩn bị tổ chức Thương đạo quét dọn hội nghị. Năm nay ta dự định tham gia Thương đạo quét dọn, cho nên cần Ezit ngươi giúp ta chuẩn bị một chút. Đại nhân, ngài còn là lấy học tập làm chủ, ta sẽ thiếp thân bảo hộ an toàn của ngài. Ezit nói, toan bọn hắn đến kiểm chế lại, mau chóng hợp luyện mấy lần, để tránh tiến vào cánh đồng tuyết về sau. Kỵ sĩ tiểu đội trận hình tăng dã, phương diện này Ezit có kinh nghiệm, hắn đã từng nhiều lần đi theo Jo Man Nam tức đi cánh đồng tuyết chiến đấu, cho nên dù sẹo cũng không tính tự tác chủ trương, hết thảy đều nghe Ezit tan bài, sau đó đi trên cánh đồng tuyết thấy chút việc đợi. Nếu như có thể săn giết một nhóm quỷ quỷ, vơ vét điểm băng tàn châu nuôi nấng tiểu mộc rồng, liền tốt hơn rồi. Một lát về sau, Lưu Ezith huấn luyện bốn tên kỵ sĩ tùy tùng, dù sẽ thì mang theo Kim Ngân Lang huyền Kevin, đi theo ra phèo một đạo tiến về Huỳnh Quan Bảo. Tấu chương song, chương 80, chế dê, cảnh thứ ba. Huỳnh Quan Bảo, hội nghị đại sảnh. Bàn tròn tựa vào vách tường, trên vách tường cửa sổ mở rộng, đất sét rồng rột đầu theo ngoài cửa sổ luồn vào đến, tựa như chiếm một vị trí. Vậy dày đặc, âm linh đánh mắt, có chút đóng mở lỗ núi thỉnh thoảng phun ra hai cỗ nhật khí, còn có dữ tận xong, rác, hiện lộ rõ ràng ra song tốc phi long dị dạng mỹ cảm. Loại này mỹ cảm cũng không phải là nguồn gốc từ thân thể, mà là nguồn gốc từ lượng. Thuộc về rồng nhàn nhạt đi áp, bao phủ tại phòng họp trên không. Dỗ Man Nam tức gián tường mà ngồi, cùng rột các hạ đầu liên tiếp, giờ phút này chính diện mang mỉm cười vớt ve rột các hạ sử rồng. Cứ việc Dỗ Man Nam tức vẫn chưa được đến tán thành cấy rồng, nhưng rột các hạ cũng không cự tuyệt loại này, thân cận khế ước là thông qua huyết mạch làm môi giới mà ký kết, một khi ký kết, liền sẽ theo huyết mạch kéo dài, đời đời tương thừa. Tình huống cụ thể chính là dạng này, song hà thương đạo xung quanh đã xuất hiện số lớn tuyết quỷ bọn dáng, nghiêm trọng uy hiếp được thương đạo an toàn, nhất định phải cho thanh trừ. Đại Ca Do lên thay chủ trì hội nghị, ánh mắt lấp lánh vẫn nhìn hội nghị bàn tròn trung quanh ngồi mấy vị vân tước lãnh chúa, Đại phong trang viên lọ sần mịt tê nạ, máy say do trang viên mạ cật, mèo xám trang viên sà li, hồng chuẩn trang viên đệ thờ giác. Cùng ấu yêu xả trang viên rủ sẹo mịt tê nạ. Lúc nào xuất phát, mạ cật vân tước do hỏi, hắn là mạ lệ nạ phụ thân, theo vào cửa đến nay, không có nhìn tới một lần rủ sẹo, cùng phụ tướng bá tước kỵ sĩ đoàn, ước định cẩn thận cộng đồng tiên thối, còn là từng người tự chiến. Do nói, lần này từng người tự chiến, lấy xong hà thương đạo điểm trung tâm vị bên dưới, riêng phần mình quét dọn một bên. Như vậy lần này là mạ Dọ Tử Tức dẫn đội, còn là mẹ ấy giờ Vân Tức dẫn đội. Sả Ly mở miệng hỏi thăm, là ta đại cứu dẫn đội. Jolene cười nói, Phu tướng Bá Tức chính là rủi Sẹo, Jolene ông ngoại, mẹ dìn Phu nhân phụ thân, mẹ lìn mò nọ chỗ gì ạ? PS, mò nọ chỗ gì ạ Vũ cửu Hoa. Bây giờ đại công tức vừa mới đăng cơ, nguyên lão hội chưa giải tán, mẹ lìn Bá Tức còn ở trong Hồng Bảo chủ trì quốc gia chính vụ. Lãnh địa Sả ở cửa sông, liền do người thừa kế của hắn cũng là con độc nhất Mã Dọ mò nọ chỗ gì Tử Tức quản lý. Mã Dọ dĩ nhiên chính là Jolene, rủi sẻo đại cứu đồng thời con trai của Mã Dọ Mẹ ấy giờ mò nọ chỗ gì ạ hơn đức, so dù sẹo lớn hơn 3 tuổi, cũng đã bắt đầu học tập lãnh địa quản lý, thường xuyên đi theo kỵ sĩ đoàn ở trên cánh đồng tuyết chiến đấu. Là Mã Dọ Tử tức sao? Ha ha, cái kia nhìn thấy hắn về sau, nhất định phải cùng hắn thật tốt uống một chén. Sa Lợi vui nói, hai nhà các kỵ sĩ thường xuyên kề vai chiến đấu, cho nên đều rất quen thuộc. Tiếp xuống tại Jo Len dưới sự chủ trì, hội nghị bắt đầu thương thảo an bài như thế nào chiến đấu nhiệm vụ, loại này quét dọn thương đạo chiến đấu hàng năm đều sẽ phát sinh, cho nên mấy vị uy tín lâu năm hơn đức trong lúc giam ba cầu, liền cân đối tốt diên phần mình phân công duy chỉ có dù sẹo là lần đầu tiên tham dự dù sẹo lãnh địa của ngươi ra bao nhiêu kỵ sĩ rốt lên hỏi một tên huyễn thu kỵ sĩ năm tên cụ trang kỵ sĩ bao quát ta ở bên trong dù sẹo nói hắn người tuy ít nhưng có một tên huyễn thu kỵ sĩ ở bên trong cũng là không tính keo kiệt vậy ngươi liền đi theo chúng ta đằng sau phụ trách quét dọn lạc đàn cỗ nhỏ tuyết quỷ rốt man nam tức hợp thời nói một câu dù sẹo vừa muốn đáp ứng rốt các hạ lại quay đầu hướng hắn liệt lên miệng sau đó trong lô mùi phát ra một tiếng khinh thường lẩm bẩm thu cái này phảng phất là đang cười nhạo dù Xẹo là kẻ hèn nhát cứ việc không có người hiểu ngôn ngữ, nhất là mỗi đầu sóng túc phi long đều có đặc thù gọi tiếng, căn bản là không có cách quy nạp tổng kết. nhưng là đang ngồi mấy vị hân tức lãnh chúa, lại có thể theo dõi các hạ trong tiếng đều, phân biệt ra được nó đích xác đang díu cận. khuku, rỗn lên thậm chí muốn cười, cũng may nén trở về. đối với đây, du xéo mặc dù trong lòng tức giận, trên mặt lại thờ ơ, rất có loại gắng chịu nhục tinh thần, nhàn nhạt, nhạt đáp lại rỗn man năm tức. được, rồi, phụ thân. rỗn man năm tức vô vô ruột các hạ cổ, tức trưởng đối với ruột các hạ như thế không nể mặt dù xéo, cũng có chút không cao hứng nhưng lại không cao hứng cũng không làm sao được, rốt các hạ chính là ưu quang lòng trào sông hết thảy. Dù cho nó đem dụ sẽ xé thành mảnh nhỏ, dỗ man nam tức chỉ sợ cũng chỉ có thể vô lực tố cáo, ngươi đầu này đáng lòng, ngươi cô phụ gia tộc tín nhiệm đối với ngươi. Sau đó, sinh hoạt làm như thế nào tiếp tục, còn phải làm sao tiếp tục? Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn cũng không ảnh hưởng hội nghị nhạc dạo, phân công minh sắc về sau, ước định 3 ngày sau, cũng chính là ngày 5 tháng 7, tất cả mọi người tại huỳnh quang bảo tập kết, hội nghị liền đến đây là kết thúc. Các vân tức kể vai sắt cánh rời đi toàn thành. Duju sèo cũng muốn trở về, bất quá đại Cazoland đuổi lèo, lực khí quan tâm mà hỏi. Ngươi là làm sao đắc tội ruột các hạ? Ta nhớ được nó trước kia không có như thế không chào đón ngươi. Ta không biết ta. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, khẳng định có địa phương gì mạo phạm ruột các hạ. Thật nghĩ không ra đến, liền nhớ kỹ ta trưởng thành lễ mấy ngày nay, ruột các hạ bỗng nhiên liền đối với ta thái độ chuyển tiếp đột ngột. Dù xéo buông buông tay, cũng không thể nói cho Jolene. Ruột các hạ vô cùng có khả năng phát hiện chính mình là cái người xuyên việt. đương nhiên, nội tâm của hắn bên trong còn có một loại khác suy đoán, cũng có khả năng ruột các hạ gửi đến tiểu ngỗng rồng khí tức. Chỉ là cái suy đoán này cuối cùng bị hắn phủ nhận. Tiểu ngỗng rồng dù nói thế nào cũng là một đầu cự long. Dột Các Hạ chỉ là một đầu song túc phi long, người được tiểu mộng dòng khí tức về sau, dột Các Hạ sợ rằng sẽ kẹp chặt cái đuôi, mà không phải lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn. Cự Long, mới là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, là đại địa chi lực tai ngén mà ra vĩ đại nhất tác phẩm. Trưởng thành lễ a, Người trưởng thành lễ ta không có gấp trở về tham gia, lúc ấy có phát sinh qua cái gì sao? Zolen nhiều lần truy vấn. Cái này khiến nguyên bản còn có chút cảm động vu đại ca quan tâm dù sẹo, nháy mắt nghĩ rõ ràng, Zolen căn bản không phải quan tâm hắn, mà là muốn theo hắn cái này mặt trái án lệ bên trong, tìm tới khả năng đắc tội dột Các Hạ điểm, tiến hành lần tránh. Cho nên hắn chỉ là lắc đầu, nói: "Đại ca, nếu như ta biết, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết, trợ giúp ngươi cưới rồng, nhưng ta thật không biết. Tóm lại, ngươi nghĩ cưới rồng, còn phải theo phương diện khác cố gắng." "Lời gì? Lời gì đây là?" Zoldyck có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, "Ta là muốn giúp giúp ngươi mà thôi, giúp ngươi hóa giải đi cùng rốt các hạ mâu thuẫn." Thấy rủ xeo một mặt không tin biểu lộ, hắn không khỏi quay đầu đi, thầm nói: "Ta đối với cưới rồng căn bản không quan tâm, người ta huynh đệ ai cưới rồng đều được, chỉ là gia tộc cần một vị phi long kỵ sĩ. Cho nên, ta không cố gắng lại có thể dựa vào ai đi cố gắng đâu. Ta hiểu." duy sẹo cười cười sau đó nghiêm túc vô vô do len bà vai đại ca ta đã không có cơi ruột các hạ hy vọng cho nên ta là thật tâm hy vọng ngươi có thể cới rồng thành công phụ thân mẫu thân dạo lình rỗ lờ còn có tổ mẫu chúng ta đều là như thế hy vọng do len nghe vậy xấu hổ biểu lộ thoải mái cười to nói hảo tiểu tử ngươi liền nhìn cho thật kỹ đại ca làm sao cới rồng cự long chú ý diệu quang phù hộ du sẽ phất phất tay đại ca ta đi trước ừm ba ngày sau gặp lại được tấu chương song chương tám song hà thương đạo cảnh thứ tư ừm không tệ không tệ càng ngày càng ngon. Trang viên trong biệt viện, dù sẽ ăn bở dân phu nhân tân chế làm màn tàu trắng, rốt cục tìm về một chút cảm giác quen thuộc. Sốt ngon miệng, là màn tàu cái tiêu vị, lại phối hợp mù phu nhân ướp gia vị một điệp cá khô nhỏ. Quả thực không nên quá mỹ diệu. Một trận này bữa sáng rủ xéo liền làm năm cái cắt to bằng cái bát màn tàu. Ngài sở quản gia ban thưởng bở dân phu nhân năm cái tiền đồng, để nàng không ngừng cố gắng, tiếp tục nghiên cứu phát minh càng ngon miệng màn tàu. Nô mù phu nhân cá khô nhỏ cũng không tệ, thuận tiện cũng thưởng nàng hai cái tiền đồng. Dù sẽ ăn uống no đủ, không tiếc lời khen. Mỹ thức chính là nhân sinh một mừng dỡ thú tuyệt đối không thể cố phụ, Ngài sở quản gia rất nhanh liền trở về, lao ra, ngủ phu nhân, vợ dân phu nhân phi thường cảm tạ ngài ban thưởng, ừm, mặt khác, lao ra ngài cùng các kỵ sĩ lương khô đã chuẩn bị kỹ càng, quyền bánh, viên thịt cùng ma lực dự tề đều đã sửa sang đóng gói, đầy đủ ngài cùng các kỵ sĩ dùng ăn nửa tháng, lều vải cùng túi ngủ cũng chuẩn bị kỹ càng, sắp lên cánh đồng tuyết quét dọn thương đạo, dù sẽ cần tự chuẩn bị lương khô, khôi giáp, vũ khí, ngựa đồng dạng cần tự chuẩn bị, ngay tại một sở quản gia nói liên miên lại nhảy nói đã chuẩn bị kỹ càng vật tư lúc nghèo hoang tỷ muội cùng nhau mà đến. Đại nhân, ngài sắp lên cánh đồng tuyết chiến đấu, ta cùng Cắt đờ dìn hy vọng có thể gia nhập. Có lẽ chúng ta tại phương diện chiến đấu không quá am hiểu, nhưng là có thể vì đại nhân ngài cùng các kỵ sĩ vận chuyển vật tư. Cả Tỷ đầy mắt chờ mông nói. Cắt đờ dìn nói bổ sung, mà lại tỉ muội chúng ta ăn đến cũng không nhiều, sẽ không ngoài định mức gia tăng đại nhân ngài gánh vác. Không được. Dù sẽ không chút khách khí cự tuyệt mèo hoang tỉ muội, đây không phải ăn nhiều ít vấn đề, mà là các ngươi đi không tiện. Tốt, việc này không cần lại nói, các ngươi lưu tại trang viên, hiệp trợ chất lơ, lão hàn quản lý tốt trang viên. Ừm. Mèo hoang tỉ muội đáp. Ừm bình thường là kỵ sĩ tuân thủ mệnh lệnh lúc trả lời, nghèo hoang tỷ muội gần nhất đang khổ luyện cưỡi ngựa, ước chừng có muốn chuyển chức kỵ sĩ. Nhưng đi du hiệp lộ tuyến, kinh mạch mở lúc đầu cơ trục lợi, chú định thành tiểu sẽ không quá cao. Như độc lang lịch bòn như thế, miễn cưỡng quán thông toàn thân chủ yếu kinh mạch, tấn thăng đại du hiệp chính là cực hạn, tuyệt đối không thể quán thông tất cả nhỏ bé kinh mạch, hình thành đại chu thiên quanh co, tu luyện đấu khí xỉn xích, cùng huyễn thú khí nước. Bất quá có thể để cao một chút thực lực chính là chuyện tốt, dù sao, cho dù là kỵ sĩ tu hành, nghi tấn thăng huyễn thú kỵ sĩ cũng khó như lên trời. Chờ lão Hàn đến. Dù xéo giao phó vài câu lánh địa sự vụ, liên hộ tống đã chờ xuất phát. Ezik, Kim Ngân Lang, Quyền Kevin, cùng Tom, John, Jack, Jen bốn vị kỵ sĩ tùy tùng hướng Huỳnh Quang Bảo lao vụt mà đi. Dù xéo lên đường gọn nhẹ, cưỡi chính mình Thần Tuấn hất mã tại đội ngũ phía trước dẫn đường. Ezik theo sát phía sau, trên lưng ngựa treo ba xảo trường thương cùng một mặt tấm thuận. Bên cạnh Kim Ngân Lang, Quyền Kevin, thì chở đi hai cái đại bao phủ, trong bao quần áo chứa tất cả sinh hoạt vật tư, cùng chuyên vì nó chuẩn bị khẩu phần lương thực. Lại đằng sau chính là Tom bốn người, mỗi người không chỉ có trên ngựa treo trường thương, tấm thuận, còn chở đi không ít vật tư. Đây chính là kỵ sĩ tùy tùng tồn tại ý nghĩa, trong ngày thường ăn ngon uống sướng nuôi, ra trận giết địch lúc liền muốn hầu hạ lãnh chúa ăn uống ngủ nghỉ, còn phải thể sống chết bảo hộ lãnh chúa an toàn một khi lãnh chúa chiến tử, kỵ sĩ tùy tùng cũng phải đuổi theo mà đi. Sau 2 giờ, đội ngũ đến Huỳnh Quang Bảo. Có thể nhìn thấy Huỳnh Quang Bảo đã phi thường náo nhiệt, cái khác mấy chi hân tức kỵ sĩ đội ngũ đều đã đến, ngựa chật ních Huỳnh Quang Bảo phía trước mặt cỏ. Trong đó lờ mờ có thể nhìn thấy mấy cái huyền thú thân ảnh. Mộng Nghiễm Quỷ Mã, Xuyên Sơn Dáp Vương, Cương Thiết Lôi Thú, Kim Quang Sá Lỵ, Đại Giác Lộc Vương. Toàn thành trên tường thành, còn ngồi sồn hắc vũ ô nha, cực quang lựa chuẩn. Du xẻo thiếu gia, lãnh điệu tuần tra kỵ sĩ trưởng kẹn đản đi tới. Kẹn đản các hạ, ngươi cũng muốn tham dự lần này thương đạo quét dọn nhiệm vụ? Du sẽ cùng đối phương chào hỏi, thuận tiện hỏi. Đúng vậy, Cờ Rít lưu thủ, ta đi theo đại nhân ra chiến trường. Cờ Rít là tòa thành hộ vệ kỵ sĩ trưởng, cùng kẹn đản, E đều là còn không có được đến phong tước huyễn thú kỵ sĩ. Vậy chúng ta lại có thể sóng vai chiến đấu. Ha ha, lần này dù xẻo thiếu gia liền không cần ta bảo hộ. Kẹn đản kỵ sĩ trưởng nhìn về phía E cùng E sau lưng Kevin, đây chính là kim ngân lang quyền sao? Sát thực mười phần uy vũ, nhất là đôi mắt này đẹp mắt. Kevin hề vải vây vây đôi. Ez thì trầm trầm nói, ta cùng Kevin sẽ bảo vệ tốt đại nhân an toàn. Yu Xeo, Kẹn Đàn, còn có Ez. Etter ra hân tức tại cổng vòng chỗ hô, đại nhân tại sân luyện võ chờ chúng ta. Đi thôi. Kẹn Đàn kỵ sĩ trưởng cười nói, đi. Ba người rất nhanh liền đuổi tới sân luyện võ. Joma Nam tức đã mặc vào hoa lệ áo giáp màu bạc tại sân luyện võ bên trên trở. Một bên tháp lâu đỉnh chót, ruột các hạ như thạch tượng bị ngồi xếp bằng. So Niu nhãn còn lớn long nhãn, ưu ám nhìn phía dưới các kỵ sĩ, cùng những cái kia mê thú, thậm chí không cẩn thận còn nhỏ một giọt nước bọn. Huyên Thú nhóm đã thành thói quen ruột các hạ Long Uy, biểu hiện bình thường. Chỉ có Kim Ngân Lang quyền Kevin phía sau lưng có chút sùi lông, Ezik không thể không xoay người vớt ve Kevin để Kevin chấn định. Rất tốt, mới 10 giờ, tất cả mọi người đến đông đủ. Dỗ Man Nam tức tay viện tại bội kiếm bên hông bên trên, nhìn khắp bốn phía, ánh mắt ở trên người Ezik dừng lại, thật cao hứng thú quang lòng chào sông sinh ra vị thứ 8 Huyên Thú kỵ sĩ, Ezik. Ezik nghe vậy, tay phải nắm ngực, đi một cái kỵ sĩ lễ tiết. Rỗ Man Nam tức giới thiệu xong Ezik, liền chấn thanh nói, không cần nói nhảm nhiều lời, các vị lập tức chỉnh đốn đội ngũ, theo ta xuất phát song Hà Thương Đạo nói xong, Dỗ Man Nam tức dẫn đầu xoay người cưỡi lên mộng hiểm quỷ mã, đây là khế ước của hắn huyền thú. Cùng lúc đó một đầu màu xám đại xà, cấp tốc cuốn lên Dỗ Man Nam tức áo giáp, đầu rắn tại bả vai trái của hắn bên trên nô ra, một chút một chút phú lưỡi. Đây là hắn cái thứ hai khế ước với thú, Ô yêu xà vương. Cơ hồ cùng một thời gian, một đạo ngân sắc quang mang hiện lên, Dỗ Man Nam tức trên vai hú, đã ngồi xổm một cái màu bạc trắng hồ ly. Đây là hắn cái thứ ba khế ước với thú, ngân dự phong hồ. Dù sẽ hậm mộ nhìn nhiều phụ thân của mình hai mắt, ba con huyền thú vòng đám thân ảnh, quả thực phong cách không tồi. Kỵ sĩ tu hành đang giận loại giai, đấu khí giai về sau thành công khế đứt huyễn thú, liền bước vào cảnh giới toàn mới nguyên tức giai. Nguyên tức giai chia làm hai cái cấp bậc, huyễn thú kỵ sĩ cùng cao đẳng huyễn thú kỵ sĩ. Cấp bậc phân chia cũng rất đơn giản, khế đứt một cái huyễn thú chính là huyễn thú kỵ sĩ, khế đứt hai con trở lên số lượng huyễn thú chính là cao đẳng huyễn thú kỵ sĩ. Đồng thời cũng còn có một loại khác cấp bậc phân chia phương thức, khế đứt một cái huyễn thú chính là một chuyển huyễn thú kỵ sĩ, khế đứt hai con huyễn thú chính là hai chuyển huyễn thú kỵ sĩ. Nghe nói cao nhất có thể lấy khế đứt năm con huyễn thú cũng chính là năm chuyển huyễn thú kỵ sĩ, khế đứt vượt qua năm con huyễn thú. Nguyên tắc vượt qua giới hạn giá trị liền sẽ tăng dã, dẫn đến huyễn thu kỵ sĩ tổ hỏa nhập ma. Không hề nghi ngờ, Dỗ Man Nam tức giờ phút này chính là ba truyền cao cấp huyễn thu kỵ sĩ. Thu hồi ánh mắt hâm mộ, Du xéo lại nhìn về phía một tên khác hưng tức kỵ sĩ Mạc Cật. Mạc Cật tọa hạ cưỡi một đầu rất giống tê giác huyễn thu cương thiết lôi thú, cương thiết lôi thú bên cạnh còn có bên kia huyễn thu xuyên sơn giáp vương. Hai truyền cao cấp huyễn thu Mạc Cật. đáng tiếc mạ lại nã không phải ta đồ ăn, nếu không mạ cất chính là nhạc phụ của ta. Du sẽ ở trong lòng bản thân trêu chọc, toàn bộ ưu quang lòng trào sông, chỉ có hai tên cao đẳng huyễn thu kỵ sĩ. Rốt man mị tệ nã cùng mạ cất, sức chiến đấu có một không hai tất cả kỵ sĩ. Bất quá chân chính chiến lược trần nhà là phát ra một tiếng thu gọi tiếng, mở ra hai cánh, đột nhiên phóng hướng chân trời đất xét dùng rốt chiêm chiếp. Rốt các hạ không ngừng lên không, hóa thành một cái màu đen điểm nhỏ, nương theo lấy ưu quang lòng trào sông kỵ sĩ đội ngũ, hướng nhân loại tại băng tiên tuyết địa bên trong mở sông hà thương đạo bay đi. Thấu chương song chương 82, nam tướng truyền đạo canh 5. Hô hô, gió rét thấu xương gào gét, rời đi ưu quang lỏng trào sông mảnh này ấm áp chi địa, tiếp tục hướng ưu quang hà đầu nguồn xuất phát, liền tiến vào đỏ bức địa quần so với hưởng thủy hạ địa của Tam U, độ bức địa quật tương đối khoáng đạt. đương nhiên, càng lớn khác nhau là độ bức địa quật ở vào thương đạo cần phải trải qua trên lộ tuyến, trải qua nhiều năm khai thác, đã bốn phương thông suốt. Vùng than đại đạo một mực trải ra đỏ bức địa quật chỗ sâu, sau đó xuyên qua một ngụm sân vườn, chính thức xâm nhập cánh đồng tuyết phía trên. Toàn bộ ưu quang lòng chảo sông kỵ sĩ tập kết một chi kỵ sĩ đoàn, cũng chia tiền đội, hậu đội, cánh trái, cánh phải biên đội, cùng bao quát rủ sở ở bên trong chi viện biên đội. Kỵ sĩ đoàn dọc theo sông Hà thương đạo tiến lên. Phong tuyết kêu khóc bên trong, dù sẽ có thể thấy rõ ràng, hai hàng băng cứng lũy thế tường thành. Tạo thành một đạo trường thành thương đạo, hướng vô tận cánh đồng tuyết chỗ sâu kéo dài. Thương đội có thể tại tường thành bên trong hành tẩu, chiến đấu thì phát sinh tại tường thành bên ngoài. Biến mất tại trường thành thương đạo bên trong, thương đội có thể tại không kinh động tuyết quỷ dưới tình huống, lui tới các phía ấm áp chi địa. Đương nhiên, để bảo đảm thương đạo an toàn, mỗi cái lính chúa đều có nghĩa vụ đến đây quét dọn thương đạo xung quanh tuyết quỷ đã có thể bảo hộ thương đạo an toàn, lại có thể kiếm chút băng tàn châu, có thể nói là cớ sao mà không làm cử chỉ. Bất quá băng tuyết trường thành cũng không phải là liên tục, mà là kết hợp cánh đồng tuyết địa hình, khi thì đột ngột từ mặt đất mọc lên, khi thì trui vào băng xuống. Lãnh truyền điểm là phi thường trọng yếu thương đạo tiết điểm, nhất định phải bảo đảm lãnh truyền điểm xung quanh sẽ không tồn tại đại cổ tuyết quỷ. Đây là Do Man Nam tức trước khi đội ngũ xuất phát, cường điệu nhấn mạnh chiến đấu phương hướng. Bởi vì cánh đồng tuyết quá lạnh, người bình thường cùng ngựa rất khó thời gian dài bại lộ tại cánh đồng tuyết rét lạnh bên trong. Nhưng là tại tấm băng phía dưới, ngẫu nhiên cũng sẽ có cũng không như vậy rét lạnh địa phương, băng cứng có thể hòa tan thành nước, được xưng là lãnh truyền điểm. Lãnh truyền điểm chính là thương đội tiến lên dọc đường, tốt nhất nơi ở nuốt đất cắm trại. Cho nên thương đạo băng tuyết trưởng thành cũng không phải là một đường thẳng, mà là quen co, đem tất cả lãnh truyền điểm nối liền cùng nhau. Ông ngoại lãnh địa là xạ nở cửa sông, phụ thân lãnh địa là ưu quang lòng trào sông, cho nên liên tiếp hai mảnh lãnh địa thương đạo, liền cứ gọi song hà thương đạo. Du xéo đi theo trong kỵ sĩ đoàn, trung quanh đều là phong tuyết gào thét, để hắn khó tránh khỏi có chút thất thần. Bất quá cái thứ nhất lãnh truyền điểm còn không có đến, vun hẻ hành quân liền bị ép dừng lại. Chiêm chiếp, rốt các hạ ở chân trời trên không xoay quanh, khi thì theo trong tầng mây xuất hiện, khi thì lại biến mất ở trong tầng mây. Đông Bắc phương hướng, phát hiện tuyết quỷ tung tích, số lượng vượt qua một Giữa không trung truyền đến xạ lũ hân tức tiếng la, Du xéo ngẩng đầu, liền nhìn thấy xạ lũ hân tức phía sau từ hắc sắc quang mang phát hỏa mà thành một đôi to lớn quạ đen cánh, chính là cái này song quạ đen cánh, để hắn có thể như là một con chim tại không trung bay lượn, điều tra chung quanh địa tỉnh. đây chính là huyễn thú hợp ảnh sao? dù sẽ kìm lòng không được tán thưởng. eric nghe vậy, nắm chặt lại nắm đấm. đúng vậy, đại nhân, đây chính là huyễn thú hợp ảnh, ta cùng kevin còn làm không được một bước này. một truyền huyễn thú kỵ sĩ tu luyện, chia làm đấu khí ngự kiếm, đấu khí hóa khải cùng huyễn thú hợp ảnh ba cái giai đoạn. trước mắt eric cùng Kim Ngân Lang khuyên Kevin rèn luyện còn chưa đủ, chỉ có thể miễn cưỡng làm được đấu khí ngự kiếm cũng chính là thông qua nguyên tắc phóng sạc, có thể cách không thi triển đấu khí võ kỹ. Đem hai tay giải phóng ra, Dù xéo liền ăn đuổi, không nổi, không nổi, ngươi cùng Kevin còn có đầy đủ thời gian đi rèn luyện. Cùng lúc đó, được đến xa lì vân tức báo động, kỵ sĩ đoàn cấp tốc biến trận, Dỗ Man Nam tức tỏa chấn ở phía sau trong đội cũng không động tác, mà là từ Jolene dẫn đầu tiền đội cùng cánh trái biến đội, cấp tốc hướng đông phương bắc hướng tấn công mà đi. Móng ngựa rung động, gào thét phong tuyết đều bị đánh đến đống nhiên dừng lại. Kỵ sĩ xông trận lúc đấu khí của mình, đã có hay không tiên không phá vỡ lực công kích, lại có không thể phá vỡ lực phòng ngự. Ngắn ngủi trong chốc lát, tiên đội cùng cánh trái liền đem đông bắc phương hướng hơn 100 con tuyết quỷ đánh tan, sau đó kỵ sĩ trận hình tản ra, các kỵ sĩ điên cuồng truy chặt tuyết quỷ, chém nát thi thể nghiền nát đầu lâu, lột lấy trong đó băng tản châu. Đáng tiếc tuyết quỷ tan tác quá nhanh, căn bản không tới phiên dự sẹo vị trí chi viện biên đội xuất thủ, liền bị cấp tốc chia cắt hầu như không còn. Một viên băng tản châu cũng không dư thừa. Thật muốn đi lên sông một trận. Dù sẹo cảm khái, những này băng tản châu đều là tiểu mộng rồng trưởng thành lương thực các đại nhân an tâm chế đội, lúc này mới vừa mới bắt đầu, đến tiếp sau sẽ tao nộ càng nhiều tuyết quỷ, đến lúc đó liền cần đại nhân xuất thủ. Ezith lớn tiếng nói, hiện tại đại nhân cần mau chóng thích ứng cánh đồng tuyết hoàn cảnh. Hắn là dù sẽ hộ vệ kỵ sĩ trưởng, đồng dạng cũng là dù xuất kỵ sĩ khóa lão sư, thời thời khắc khắc đều không quên mất đối với dù sẽ tiến hành dạy học. Ta rõ ràng. Du Sẹo gật gật đầu. Như thế kỵ sĩ đoàn tiếp tục hành quân, tại đến cái thứ nhất lẫnh tuyển điểm dọc đường, lại lần lượt tao ngộ 2 3 sóng tuyết quỷ. Bất quá đều là cỗ nhỏ tuyết quỷ, một phen công kích liền có thể đánh tan. Đến mức rủ xẻo một lần không thể được đến cơ hội xuất thủ, cho đến lúc chạm vào tối, đến cái thứ nhất lãnh tuyển điểm. Cái gọi là lãnh tuyển điểm, kỳ thật chính là cái sân vườn. Đỉnh đầu một tầng thật mỏng tấm băng, phía dưới thì là từ phiến đá lật thành mặt đất, ước chừng có nửa cái sân bóng lớn như vậy diện tích. Chu vi còn móc ra rất nhiều cái nứt băng tuyết, bên trong tồn phóng một chút có thể cung cấp sử dụng vật tư, như củi khô, bánh mì đen, giữ ấm quần áo vân vân. Kỵ sĩ đoàn cấp tốc tiến vào, đương nhiên, bên ngoài có lưu một đội kỵ sĩ tại xung quanh cảnh giới, bảo đảm lãnh tuyển điểm an toàn. Trong đội ngũ kỵ sĩ các tùy tùng, cấp tốc chống lên lều trại cũng tại nhóm lửa nhóm lửa lên đống lửa bắt đầu nấu cơm dù vậy thì bị Roman Nam tức phái người hô qua đi phụ thân đi tới cao lớn chủ xoáy trong lều vải dù sẽ thấy chỉ có đại cazo lên ở bên trong mấy tên khác vân tức đều không tại ngồi Roman Nam tức nói đêm nay cha con chúng ta ba người, cùng một chỗ sắp xếp ăn bữa tối xem như chúc mừng dù sẹo lần thứ nhất trên cánh đồng tuyết hạ trại dù sẹo ngồi xuống Zolo liền do hỏi thế nào lần thứ nhất lao tới cánh đồng tuyết có phải là rất mới mẹ rất kích thích mới mẹ có chi nhưng là kích thích có chút ít chủ yếu là trên đường đi mấy đoạn tuyết quỷ Ta đều không có tham dự chiến đấu. Dỗ Man Nam tức nói, trước quan sát học tập, không muốn mơ tưởng xa đời. Vâng, phụ thân, chiến đấu còn nhiều cơ hội, càng đi cánh đồng tuyết xâm nhập tuyết quỷ càng nhiều, cũng không biết từ đâu xuất hiện nhiều như vậy tuyết quỷ. Tóm lại, đến lúc đó có ngươi giết lúc mệt mỏi. Dỗ Lan nói, cũng không biết từ đâu lấy ra một bình rượu nho, dùng băng sắt thấm nước cho phụ tử ba người riêng phần mình rót một chén. Cảm ơn. Dù sẽ tiếp nhận bình sắt, vừa cười vừa nói, ta đang nghĩ giết nhiều điểm tuyết quỷ, kiếm chút băng tản châu đâu. Ngươi rất thiếu tiền. Dỗ Man Nam tức hỏi, tổ mẫu không phải cho ngươi một bút nghiên cứu phí sao? chẳng lẽ nghiên cứu cái tính lão, còn có thể đem 100 mai kim tệ toàn hoa rồi, mà lại mẫu thân ngươi âm thầm cũng cho ngươi không ít kim tệ đi. Nam tước tâm rất tinh tế, đối với dự Sẹo nguồn kinh tế rõ rõ ràng ràng. Du Sẹo liền đáp lại nói, nghiên cứu phát minh rất phí tiền, phụ thân, mà lại ta đích xác rất thiếu tiền, bởi vì có rất nhiều ý nghĩ cần thực hành. Không muốn ăn một miếng thành mập mật, Du Sẹo, để đám nông nô an tâm làm ruộng, thân là lãnh chúa ngươi chỉ cần chờ lấy tiền là được. Dỗ Man nam tước bắt đầu truyền thụ chính mình lãnh chúa chí đạo, mấy ngàn năm đều như thế qua xuống tới, tự nhiên có đạo lý của nó. Dù xéo đem Nam Tước lời nói tinh luyện một chút, đạt được một cái kết luận, Nam Tước vậy mà thở phụng hoàng lao chi đạo, giảng cứu một cái thanh tịnh vô vi. Tấu chương song, chương 83, mươi Hồng Bảo lời đồn đại, canh thứ 6. Kỵ sĩ tùy tùng đem nấu xong bữa tối đầu tới, thân tại cánh đồng tuyết phía trên, tự nhiên so ra kém huỳnh quang bảo bữa tối phong phú. Chỉ có mấy thứ nướng sườn, hấp ốc sen, bồi canh, cá mặn, rau quả salad, phối hợp bên trên bắp nô địa bánh, quả nho bánh mì nướng, cùng một phần bơ xông nấm. Đương nhiên, món chính còn có át không thể thiếu cá trứng cơm xào. Đợi đến bữa ăn về sau, còn sẽ có một phần tiêu đường để đỉnh làm điểm tăng ngọn vừa ăn uống vào, dỗ man nam tức một bên nói chuyện say sưa truyền thụ chính mình nhiều năm quản lý ưu quang lòng chảo sông, được đến lãnh chúa kinh nghiệm, không muốn cái gì đều quản, nhưng nhất định phải thiết mấy cái cánh cửa, cho bọn hắn nhất định tự do, nhưng tự do đại giới có thể định cao một chút, không nên đem bọn hắn nhốt tại trong trang viên, nhưng muốn rời khỏi trang viên để bọn hắn trả không nổi đại giới. đại ca do còn ở bên cạnh nói bổ sung, cho bọn hắn một cái tiến lên mục tiêu, nhưng là mục tiêu nhất định phải bắt ở trong tay chúng ta. tựa như huyết thú, đây là mỉ tên gia tộc tài sản riêng, tùy tiện tuyệt không thể giao ra. nói. Zolland vô vô rủ dụ bà vai, con kia Kim Ngân Lang quyển Kevin, ngươi cho Exit cho phải gấp một chút, hẳn là lại mài mài một cái sự kiên nhẫn của hắn. Mẹ. Dù sẽ trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng ngay thẳng như vậy kinh nghiệm truyền thụ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút có vẻ như lại rất có đạo lý. Đời trước hắn kiểu kiểu 6 phút báo lúc, lão bản ước chừng cũng là đối với hắn như vậy vẽ bánh nướng. Mặc dù là thế giới khác nhau, nhưng nhân tính là tương thông. Hệ thống sức mạnh, chế độ xã hội đều là văn minh biểu tượng, nhân tính mới là tầng dưới chốt nhất logic. Ăn uống no đủ, mang theo Roman nam tộc truyền thụ lãnh chúa chi đạo, dù xẻo rời đi chủ soái lều vài lưu lại Jo Man Nam Tước cùng Đại Ca Jo Len còn đang thưởng thức còn lại một chút rượu nho chuẩn bị hết tới cái bình thấy đấy, Dù sẽ còn là non nớt một điểm. Nam Tước cảm khái, hắn mới vừa vặn trưởng thành, vừa mới bắt đầu tiếp xúc lãnh địa sự vụ, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều không thực tế ý nghĩ, sau đó bị hiện thực chỗ đả kích. Nhưng là có Mị Tê Na gia tộc làm chỗ dựa, hắn cả đời này đều sẽ thuận thuận lợi lợi. Người nói cũng đúng. Nam Tước nhấp một miếng rượu đỏ, chờ ta già đi về sau, người kế thừa Nam Tước chi vị, phải giống như ta cùng ngươi lọ sần thúc thúc, cùng rủ sẽ tương thân tương ái. Dù sao chúng ta là người một nhà đương nhiên ta cũng rủ sẹo thân đây. Jolene vô ngược cam đoan. Nam tước gật gật đầu, nhưng lại kìm lòng không được nói bổ sung, lọt sẩn vì ta vì gia tộc chồng coi Bắc Đại môn, tương lai dù sẹo cũng đều vì ngươi vì gia tộc chồng coi Nam Đại môn. Nếu là ngươi có thể kiến công lập nghiệp, ưu quang lòng chảo sông chưa hẳn không thể tiếp tục hướng nam bắc mở rộng. Phụ thân ngài nhìn tốt ta, nếu ta có thể thuận lợi cưỡi rộng, tất nhiên kế thừa ông nội chưa lại di chí, đánh ra một cái bá tước tước vị. Jolene nhìn về phía lều vải đỉnh chót, trong ánh mắt bắn ra ước mơ sát thái, đến lúc đó liên đệ củn tiến đại công tác thỉnh cầu ảnh diễm cự long, lại ban cho úy quang lòng trảo sông một đạo long viêm. Có lẽ khi đó sẽ sinh ra con thứ hai song túc phi long. Bộ này cảnh đẹp, nam tước ngất mơ. Bất quá nam tước cuối cùng thực tế hơn một chút, nói, chuyện tương lai không nên nghĩ quá nhiều, hiện tại ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là cùng củn tiến đại công tác tạo mối quan hệ, cùng đại công tác tốt đẹp quan hệ cá nhân, so kiến công lập nghiệp càng quan trọng. Đại công tác đối với ta rất tín nhiệm, mà lại phụ thân ngài chưa từng gia nhập nguyên lão hội, điểm này cũng làm cho đại công tác phi thường hài lòng. Nguyên lão hội phụ chính 20 năm, mặc dù duy trì công quốc khá ổn, nhưng cũng xâm chiếm Hồng Bảo không ít sản nghiệp. Nam tước lắc đầu nói, "Ta cũng không phải là không nghĩ gia nhập, mà là trước kia ta một lòng nhào vào trên lãnh địa, chờ lấy lại tinh thần, đại công tức đã lớn lên." "Đúng vậy à, điểm này ông ngoại liền có chút không quá sáng suốt, Nguyên lão hội đã giải tán sắp đến, còn cònỷ lại Hồng Bảo không muốn rời đi." Cái này đều để cung đình bên kia chạy ra nhàn thoại, cho rằng ông ngoại cùng án sĩ ạ công chúa. "Đồ hỗn trướng." Nam tước chứng mắt, "Loại chuyện này, là ngươi làm ngoại tôn có thể tùy ý bố trí sao?" Rũ lên rụt cổ một cái, vẫn thầm nói, "Đây cũng không phải là ta bố trí." là Hồng Bảo bên kia có người tại truyền. Ta nhìn ngươi là cẩn giác gần cốt, Jolen. phụ thân, ta sai. Jolen kịp thời nhận lầm. Nam tướng thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ta tin tưởng ông ngoại ngươi nhân phẩm, mẹ lìn lão ba tức có lẽ tham nghiệm quyền thế, nhưng tuyệt sẽ không tham luyến sắc đẹp. Nhưng hắn cuối cùng quá ngựa nhớ chuồng, đến mức một ít người không thể không thả ra lời đồn, buộc hắn rời đi Hồng Bảo. A, phụ thân ý của ngài là, cái này có thể là đại công tức hắn. hẳn si à công chúa thế nhưng là đại công tức mẫu thần. Chớ nói lung tung, ta lâu không tại Hồng Bảo đi lại, cái gì cũng không biết. Nam tước phủ nhận, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, cùng đại công tác tạo mối quan hệ, chính là ngươi trước mắt hàng đầu nhiệm vụ. Vâng, phụ thân. Chủ soái trong lều bại nói chuyện, dù sẽ tự nhiên không biết, hắn chỉ là cái phổ thông nam tộc thứ tử, đời này không có đại cơ duyên, ước chừng huân tức lãnh chúa chính là nhân sinh điểm xuất phát cùng điểm cuối. Trở lại trong lều của mình, Ezid đám người đã đến qua. Đại nhân, ngài muốn uống một chén trà sữa sao? Kỵ sĩ tùy tùng thong, ngay tại trên đống lửa nấu lấy trà sữa. Không được, các ngươi ngồi đi. Hắn vừa rồi uống một bụng bơ súp nấm. Bơ súp nấm bên trong nấm, chính là gia tộc đặc sản mì tên ạ cái này thuộc về ma dược nấu canh, đương nhiên phải hét lớn đặc biệt uống. giờ phút này trong bụng ấm áp dễ chịu, tia nước nhỏ nhiệt khí hướng toàn thân xung kích, sau đó lại bị thân thể tinh luyện, hóa thành một sợi một sợi đấu khí, cùng trong kinh mạch đấu khí tụ hợp cũng lớn mạnh, tăng cường thực lực. cho nên hắn ngồi xếp bằng xuống, minh tưởng nhập định. đây là đấu khí tu hành một loại phương thức, gọi là minh tưởng pháp. chính là đơn giản chạy không tư duy, đem thân thể quyền chủ đạo trả lại cho thân thể bản năng, để đấu khí ở trong kinh mạch tự phát vận chuyển. so với tư duy chủ đạo đấu khí vận hành, loại này minh tưởng pháp hiệu suất cũng không cao, nhưng thắng ở toàn diện, nhỏ bé tư duy dẫn dắt đấu khí, có thể tập trung lực lượng xung kích, mở chủ yếu kinh mạch. Nhưng trong thân thể trừ chủ yếu kinh mạch bên ngoài, còn có lít nha lít nhít nhỏ bé kinh mạch, nhìn không thấy, sờ không được, liền cảm thụ đều mơ mơ hồ hồ. Cho nên rất khó dựa vào dẫn dắt đấu khí tới mở những này nhỏ bé kinh mạch. Mà muốn tấn thăng đại kỵ sĩ, không chỉ có chủ yếu kinh mạch muốn đạt thông, những này nhỏ bé kinh mạch muốn xuyên qua. Vì vậy, minh tưởng pháp liền phá lệ trọng yếu. Chạy không tư duy, để đấu khí tự phát xung kích nhỏ bé tinh mạch, mới có thể thực hiện đại kỵ sĩ mộng tưởng, vì sau này khế ước nguyên thú đánh tốt cơ sở. Một bừng tỉnh một hốt, một giờ minh tưởng pháp liền đi qua. Đứng dậy đi lanh truyền điểm trong nhà vệ sinh thả cái nước, Du Xiêu liền chui về túi ngủ bên trong, tiến vào cánh đồng tuyết phía trên cái thứ nhất mộng đẹp. Một lát về sau, U Ám Mộng Cảnh đúng hẹn giáng lâm. Zắc. Tiểu mộng rồng vỗ ngắn mùi cánh, hướng Du Xiêu bay tới. Xoay người cỡi lên, kế tiếp trước mắt, toàn bộ U Ám Mộng Cảnh liền nháy mắt sáng lên, kia là vô số ma lực chi quang đang tỏa ra. Hô. Dù Xiêu dùng tay che chắn tại con mắt phía trước, thật là sáng sủa a, U Ám Mộng Cảnh bên trong còn chưa bao giờ có như thế sáng sủa thời khắc. Sắp tới 300 tên kỵ sĩ nở rộ ma lực chi quang, chen tại nhỏ hẹp lăng truyền điểm, chớp chớp. Chờ thích tướng ma lực chi quang độ sáng, dù xeo liền cẩn thận phân biệt một lần, những này kỵ sĩ nở rộ tia sáng, có thể rất rõ ràng nhìn ra những cái nào kỵ sĩ là đại kỵ sĩ, những cái nào chỉ là cụ trang kỵ sĩ. Đồng dạng, Huyễn Thú kỵ sĩ tia sáng lại cùng người khác khác biệt, trừ lưu thủ hình quang bảo hộ vệ kỵ sĩ trưởng Cờ Dịp, u quang lòng chào sông mặt khác bảy tên Huyễn Thú kỵ sĩ đều tụ tập tại chỗ này nho nhỏ lánh tuyển điểm bên trong. Phụ thân thể nội nguyên tức có thể nhìn ra được, có ba loại lực lượng cuốn quít lấy nhau, đây là ba chuyển cao đẳng Huyễn Thú kỵ sĩ, mà cơ thể nội nguyên tức là hai loại sức mạnh cuốn quít lấy nhau, thuộc về hai chuyển cao đẳng Huyễn Thú kỵ sĩ những người khác chỉ có một loại lực lượng là một chuyển luyện thú kỵ sĩ. đương nhiên, lãnh tuyển điểm giờ phút này sáng lợi nhất còn là treo ngược tại sân vườn tấm băng bên trên, tựa như một cái rơi lớn rộn các hạng. Tàn mắt ra đỏ rực màu đỏ tia sáng. Tốt, kiếm bướm dẫn đường. Chúng ta đi lãnh tuyển điểm bên ngoài đi dạo. Dù sẹo ra lệnh một tiếng, kiếm bướm liền hướng về phía trước nhẹ nhàng nhảy múa. Hắn cơi tiểu mộng rồng theo sát phía sau, bay ra chật hẹp bế tắc lãnh tuyển điểm. Bên ngoài, một đội kỵ sĩ ngay tại phụ cận tuần tra. bọn hắn đối với dù sẹo, tiểu mộng rồng cùng kiếm bướm không có bất luận cái gì cảm giác. U ám một cảnh, chỉ là độc thuộc về dù sẹo hiện thực tấu chương xong, chương 84, nuốt mất một cái cưỡi ngựa ra xanh, canh thứ 7. lãnh truyền điểm cũng không có cái gì đáng đến mơ ước ma lực chi quang, cho nên rủ sẹo để kiếm bướm dẫn đường, cưỡi tiểu mộng dòng hướng càng xa xôi bay đi, chẳng có mục đích bay, cũng không có nhất định phải tìm tới cái gì, chủ yếu là kiếm bướm chiếu sáng u ám mộng cảnh khu vực quá nhỏ, dựa vào hai thước dưới đường hình tròn u ám mộng cảnh, tại bên ngông cánh đồng tuyết phía trên tìm kiếm ma lực chi quang, cái này cùng mò kim đáy biển không có khác nhau, lông cũng không tìm tới, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tiếp tục bay, dù sẽ quát to một tiếng. Tu ám mộng cảnh một khi thành lập, vô luận như thế nào hắn đều phải cùng tiểu mộng rồng, cùng một chỗ đợi thật lâu, cho nên không nghĩ nhàn chán, liền phải học được chính mình tìm thú vui. Zắc. Tiểu mộng rồng hú lên quá dị, nhanh liệt vỗ cánh. Tốc độ theo nguyên bản 10 cây số mỗi giờ, tăng lên tới 15 mở h tốc độ này đã vượt qua kiếm bướm tốc độ, cho nên kiếm bướm chậm rãi rơi xuống tiểu mộng rồng trên đầu, rứt khoát để tiểu mộng rồng trở đi chính mình. Zắc. Tiểu mộng rồng bắt đầu, muốn đem kiếm bướm bỏ rơi đi. Ngăn, kem, để nó nghỉ một lát, không ngại sự tình. Du xèo ăn đuổi. Zắc. Tiểu mộng rồng ngược chừng là hiểu trong mắt hướng lên liếc liếc, bị đầu to ngăn lại, không thấy được kiếm bướm, cho nên coi như là kiếm bướm không tồn tại. một đường bay, đột nhiên, phía trước cách đó không xa, xuất hiện mấy điểm màu xanh lam ánh sáng. ừm, dù sẹo kinh ngạc, ưu ám mộng cảnh bên ngoài cũng có thể phát sáng sao? đi, kem, mang một ít tốc độ, chúng ta đi qua nó nó. giật, tiểu ngọc rồng cũng hưng phấn lên, lấy mỗi giờ 15 cây số tốc độ, mãnh liệt bay về phía chỗ kia thành quang điểm sáng. màu xanh lam sáng nổi càng ngày càng gần, hình dáng cũng theo đó mà rõ ràng. đợi đến khoảng cách nhất định, dù mở to hai mắt nhìn, đúng thế. Tiện là tuyết quỷ, bên trong còn có một cái cưỡi ngựa tuyết quỷ, cưỡi ngựa da lam còn là cưỡi ngựa da xanh, màu xanh sáng ở hình dáng, thình lình phát họa ra tuyết quỷ hình tượng. Tuyết quỷ nghe nói là người sau khi chết, bị tuyết ma lực lượng cảm giác nhiễm sát chết vùng dậy, đồng thời thân thể sẽ trở nên cao lớn hơn một chút, đồng thời còn sẽ mọc ra mặt xanh ngang vàng, đỉnh đầu không lông, lỗ tai dài nhỏ. Tuyết quỷ cưỡi ngựa, thì thuộc về quỷ thú động vật bị tuyết ma lực lượng cảm giác nhiễm sắc chết vùng dậy, liền gọi quỷ thú. Nhìn sáng ở, cung phổ thông cụ trang kỵ sĩ không sai biệt lắm, hẳn không phải là cưỡi ngựa da lam, chỉ là cưỡi ngựa da xanh. Du xẹo làm ra phán đoán. Quỷ, quỷ thú làn da hiện ra màu xanh lam, cho nên được gọi là da xanh. Tuyết ma làn da hiện ra màu xanh đậm, cho nên được gọi là da lam. Da xanh cùng da lam không phải một loại sinh vật, nhất định phải tương tự, có thể dùng nối giáo cho giặc để hình dung. Da lam tuyết ma thuộc về lá hổ, da xanh tuyết quỷ, quỷ thú thì thuộc về chảnh quỷ, là sau khi bị giết chết oan hồn. Cẩn thận một chút, kem, chậm một chút tới gần, nhìn xem những này tuyết quỷ có thể hay không phát hiện chúng ta. Dù sẽ cẩn thận phân phó nói, tuyết quỷ có thể ở ngoài ưu ám ngậm cảnh phát sáng, chưa hẳn không thể xem thấu ưu ám ngậm cảnh, phát hiện dù sẽ cùng tiểu ngọc rồng. Nhất là. Trong đó còn có một cái cưỡi ngựa tuyết quỷ. Quỷ thú trên lưng ngựa tuyết quỷ, nhìn qua có cao hơn 3 mét, hiện nhiên là một cái có thể so với đại kỵ sĩ đại tuyết quỷ. Cho nên, đây là một cái cưỡi ngựa đại gia xanh. Cưỡi ngựa đại gia xanh thực lực, so ta lúc đầu tại Ối Yêu Xà trang viên săn giết con kia không có cưỡi ngựa đại gia xanh, còn cường đại hơn một chút. Dù sẽ có chút khẩn trương, còn tốt, gia xanh mạnh hơn, cũng mạnh bất quá huyền thú kỵ sĩ. Mà lại đây là ưu ám một cảnh. Gia xanh, mặc kệ là đại tuyết quỷ, còn là muôn hình muôn vẻ quỷ thú, đều là từ nhân loại, động vật sát chết vùng dậy mà thành. Lực lượng bản thân bị tuyết ma chi lực ô nhiễm hóa thành một mai băng tản châu, mà huyễn thu kỵ sĩ nguyên tức là từ huyễn thu nguyên lực cùng kỵ sĩ đấu khí dung hợp mà thành. một khi huyễn thu kỵ sĩ bỏ mình, nguyên tức liền sẽ cấp tốc phân giải, lần nữa khôi phục nguyên lực cùng đấu khí. vì vậy làm huyễn thu kỵ sĩ sau khi chết, nhiều lắm sát chết vùng dậy thành một cái đại gia xanh. không có khả năng bảo lưu lại huyễn thu kỵ sĩ lực lượng. theo dù sẽ cùng tiểu ngọc rồng tới gần, bọn này gia xanh tuyết quỷ vẫn chưa có bất kỳ phản ứng gì thường, hiện nhiên phát hiện không được cú ám ngọc cảnh, cái này khiến rủ sẽ trầm tĩnh lại, thậm chí không khỏi đắc ý thẩm ý. Tiểu mộng rồng dù sao cũng là đầu cự long, có thể cùng bên trong Tuyết Ma Vương giả Tuyết Cự Nhân xoay cổ tay tồn tại, chỉ là mấy cái da xanh, há có thể xem thấu ưu ám mộng cảnh. Càng bay càng gần, thậm chí đều bay đến bọn này da xanh trên mặt. Mười một con, tính đến cưới ngựa đại da xanh tọa hạ quỷ thú ngựa, hết thảy 12 con da xanh. Dù sẽ tỉ mỉ quan sát. Cái này cỗ nhỏ da xanh, ngay tại trên cánh đồng tuyết chẳng có mục đích dù đãng. Bọn chúng không ngủ không nghỉ không ăn uống, duy nhất tồn tại ý nghĩa chính là quét dọn trên cánh đồng tuyết tất cả vật sống, bảo đảm cánh đồng tuyết hoàn toàn tĩnh mịch. Các các Tiểu Ngọc Rồng đánh gãy rủ xèo con sát, rỗi ra nhỏ ngắn chân trước, chỉ hướng con kia cỡi ngựa đại gia xanh. "Ừm." "Các cả. Ý gì? Ngươi muốn ăn nó?" Dù sẽ không qua lý giải. Tiểu Ngọc Rồng lại lên tiếng, phảng phất nở nụ cười, sau đó ha to miệng rộng, hướng về phía cỡi ngựa đại gia xanh liền hít một hơi. Lập tức thần kỳ một màn xuất hiện. Nhưng thấy cỡi ngựa đại gia xanh tính cả tọa hạ quỷ thú ngựa, trên thân thanh lam sắc quang mang cấp tốc lên phản ứng, tại cỡi ngựa đại gia xanh đầu vị trí hình thành một cơn lốc xoáy, vòng xoáy đem tất cả thanh lam sắc quang mang đều hội tụ tới. Sau đó, nương tụ ra một mai băng tàn châu, chớp dải bay vào tiểu Ngọc Rồng trong miệng một ngụm nuốt vào, tiểu ngậm rồng đắc ý dư vị một chút, sau đó ở một cái, rắc ách, tuyệt vời, du sẽ kinh ngạc đến ngây người, ta kém a, ngươi như bức. đây chính là một cái cơi ngựa đại gia xanh, ngươi cứ như vậy, ngay cả chiến đấu đều không cần, liền một ngụm nuốt người ta băng tàn châu, Rắc. tiểu ngậm rồng không rõ ràng cho lắm, nghiêng đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia vô tri quang, không biết là nó vô tri, còn là nó cảm thấy xèo chi. dù rẽ vô tri, du xéo lắc đầu bật cười, cũng đúng, ngươi thế nhưng là cự long a, mặc dù cánh tay nhỏ cái nhỏ, nhưng ngươi là có thể cùng tuyết cự nhân xoay cổ tay cự long. Cự Long ăn hết một cái cối ngựa đại gia xanh băng tàn châu, cái này rất hợp lý. Lập tức hắn chỉ vào còn lại 10 con phổ thông gia xanh, "Đến, kem, ta mời khách, đừng khách khí, ăn hết mình." Cái này 10 con gia xanh, tựa hồ vẫn còn trong mờ mịt, không biết vì cái gì dẫn đầu cối ngựa đại gia xanh, đột nhiên liền hóa thành một đoàn xương mù biến mất. Đột nhiên tại Nguyên Châu bồi hồi. Ngay tại dù sẽ coi là tiểu nhộng rồng có thể mở miệng một tiếng ăn sạch những này gia xanh lúc, tiểu nhộng rồng lại ngáp một cái, "Zắt." Nó mệt mỏi. Tính toán thời gian, cũng đến lúc ngậm cảnh kết thúc điểm, thế là dù sẽ tâm tình thật tốt phất phắt tay, "Vậy được, ngài đi chút rồi." Chờ ta ngày mai lại tiếp tục mời khách, mời ngươi ăn gia xanh gói phục vụ, ha ha. Vốn cho rằng cần chính mình săn giết tuyết quỷ, bóc ra băng tản châu nuôi nấng tiểu mộng rồng, ai có thể nghĩ tiểu mộng rồng chính mình liền có thể coi tuyết quỷ là tiệc đứng ăn hết. Cái này đại đại tiết kiệm dụ xèo nuôi rồng chi phí. Về sau ta có thể nuôi thả tiểu mộng rồng, sau đó săn giết tuyết quỷ bóc ra băng tản châu, liền có thể đổi kiếm tệ. Lãnh địa lại nhiều một hạng bổ ích, đã ý. Mang theo mỹ hảo tâm tình, u ám mộng cảnh sụp đổ. Ý thức lâm vào hám. Lại tỉnh lại lúc, lãnh truyền điểm bên ngoài phương đông chân trời đã xuất hiện ngân bạch sắc. Kỵ sĩ tùy tùng đã nấu xong bữa sáng. Hành quân tại bên ngoài, hết thể giảm lượng, dù sẽ uống một hớp trong ấm nước ấm, đơn giản súc miệng, liền bắt đầu hưởng dụng bữa sáng. Thấu chương song, chương 85, ấn lăm, khí đang thiếu đốt, thứ tăng càng. Công kích, cánh đồng tuyết phía trên, móng ngựa lao nhanh, erxit một ngựa đi đầu, dẫn đầu rủ sẽ cùng bốn tên kỵ sĩ tùy tùng, hướng về phía trước một phần nhỏ tuyết quỷ công kích. Các kỵ sĩ không ngừng bành trướng đấu khí trong cơ thể, dù sẹo cũng đồng dạng đang cuộn trào đấu khí, cứ việc mấy người đều chỉ là cụ trang kỵ sĩ, không cách nào đấu khí ngoại phóng, nhưng là bên mông đấu khí y nguyên sinh ra huyền chi lại huyền cộng minh làm cho cả kỵ sĩ tiểu đội thông qua loại đấu khí này phương diện cộng minh liên tiếp làm một cái trình thể lẫn nhau tăng phúc lẫn nhau sức chiến đấu Kim Ngân Lang khuyên Kevin cũng gia nhập cái đội ngũ này trong cơ thể nó nguyên tức đồng dạng có thể tăng thêm đấu khí cộng minh cũng từ đó thu hoạch được trình độ nhất định tăng thêm chỉ là so với cụ trang kỵ sĩ đến nói huy thủ kỵ sĩ được đến tăng thêm thì nhỏ hơn nhiều đại nhân tiếp thương kỵ sĩ tùy tùng Tom hô né qua đến một cây tiếp cận dài 5 mét kỵ sĩ trường thương dù xe thiện tay vừa tiếp xúc với kỵ sĩ trưởng thương liền kẹp ở dưới cánh tay. Vừa lúc kỵ sĩ tiểu đội xuyên qua tuyết quỷ quân, Ezith hai tay kiếm bản rộng đại khai đại hợp, đem rất nhiều tuyết quỷ đẩy ra. Dù sẽ tìm đúng bước chân bất ổn một cái mặt xanh nhanh vàng tuyết quỷ, kỵ sĩ trưởng thương thuận thế đâm đâm đi lên. Phốc phốc, trực tiếp theo tuyết quỷ ngự xuyên qua, sau đó đem tuyết quỷ đóng ở trên mặt đất, dù sẽ lập tức buông tay, bung ra kỵ sĩ trưởng thương. Đợi đến tất cả tuyết quỷ đều bị đóng ở trên mặt đất, kỵ sĩ tiểu đội mới nhao nhao xuống ngựa, cầm lấy tùy thân bộ kiếm, đem những này rãy rủa không nghĩ tuyết quỷ, chân toàn bộ chặt đứt, cuối cùng nghiền nát đầu, lấy ra trong đó băng tàn châu. Nhìn xem tuyết quỷ hóa thành một đoàn xương màu xám, theo gió tuyết tiêu tán. Du sẽ sóc sóc trong tay một mai màu tuyết trắng băng tàn châu, hai lòng cười một tiếng. Sau đó rút lên đinh nhập trong tầng băng kỵ sĩ trường thường, trợ mình lên ngựa, chuẩn bị nên đón vòng tiếp theo công kích. Dỗ man Nam Tức chính mang theo kỵ sĩ đoàn, tại phía trước cùng đại cổ tuyết quỷ giao phòng. hắn thì đi theo Erit ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt, săn giết tán loạn cố nhỏ tuyết quỷ. xếp hàng. Erit nhìn thấy phía trước lại có mấy cái tuyết quỷ xung lại, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Du xéo lắp một cái áo choàng, điều khiển tọa hạ hám mã, chuyển vào kỵ sĩ trong tiểu đội. đi theo Erit lại một lần nữa khởi sướng kỵ sĩ công kích, bên mông đấu khí lẫn nhau của mình. Một cô hoàn toàn mới lực lượng lại lần nữa tràn ngập toàn thân. Ho ho, phong tuyết kêu rên, vì trên cánh đồng tuyết không tiêu tan tuyết quỷ tiến đưa. Bây giờ thời đại tuyết ma lực lượng đã suy yếu, nhân loại tại cự long lực lượng dưới sự gia trì, đã bắt đầu toàn diện phản công. Liên tục không ngừng tuyết quỷ bị thu gặt, hóa thành từng khỏa màu tuyết trắng băng tàn châu, giống như băng phong ngàn vạn năm đại địa, chảy ra lại thấy ánh mặt trời vui sướng rọt nước mắt. Công kích! Ezit giống to. Dù xẻ một tay nắm chặt kỵ sĩ trường thương cán thương, cùng sử dụng tủi chỏ kẹp chặt cố định, nhắm chuẩn mới mặt xanh nhanh vàng tuyết quỷ. Wen, một thương chọc ra không thể thông chuẩn ra xanh ngực, nhưng lại đâm xuyên ra xanh phần bụng, lại một lần nữa đem ra xanh đóng ở trên mặt đất. Kỵ sĩ tiểu đội ngựa không dừng vó, xông ra hơn trăm mét khoảng cách, mới rìm ngựa quay lại, một lần nữa chỉnh đốn đội ngũ, bắt đầu vòng tiếp theo công kích. Dù sự cảm xúc bành trướng, Đông nhiên lòng có cảm giác, nâng lên tay trái của mình, lòng bàn tay vị trí, đại biểu tiểu ngộng rồng em mờ ấn ký đang thiếu đốt, bên cạnh còn có hạt mẹ kiếm bướm ấn ký, vây quanh em mờ hình ấn ký chuyển động. Không tìm nghĩ, ấn ký vì sao tự phát hiện hiện? Kỵ sĩ tiểu đội đã vọt tới tuyết quỷ quân bên trong, không có kỵ sĩ trưởng thường có thể lâm lâm, dù sẽ rút ra chính mình gộm xanh chi kiếm. Tại vung về trường kiếm một khắc này, trong mắt của hắn có hồ điệp cái bóng chợt lóe lên. Sau một khắc, nguyên bản nên chính diện chém tuyết quỷ thân thể kiếm chiêu, dù xéo lại khi vận may đến thì trong lòng cũng sẵn ra thủ đoạn linh xảo lắp một cái, mũi kiếm liền tinh chuẩn điểm trên trán tuyết quỷ, cũng dựa vào lưỡi kiếm rung động, mượn nhờ công kích động lực, đem tuyết quỷ đầu theo lông mày chỗ san bằng. Không có hốc về ra, tuyết quỷ đầu vết thương nháy mắt băng phòng, có thể thấy rõ ràng đại nào nếp vốn võ. Xoáy khí, dù hai lòng chính mình linh cảm đột nhiên tới một chiêu này, phiêu giật lại linh động, mẫu chốt nhất chính là tạo thành lực sát thương, có thể xương cường hãn. đương nhiên. Điểm này tổn thương đối với Tuyết Quỷ đến nói, cũng không chí mạng. Cho nên quay đầu kỵ sĩ tiểu đội còn phải tiếp tục hiên cưỡng mấy lần, đem bọn này Tuyết Quỷ chặt thành một đống khối vụn, lại dần dần nghiền nát đầu lâu, tìm tới bên trong băng tảng châu. Dễ dàng, đại nhân, xuất xuống đến ra xanh đều là thái kê. Kỵ sĩ tùy tùng đêm, cười lớn vung vậy kiếm bằng rộng, xem như vị đập rồi đập xuống, lại cách một viên chùy lùi không lông đầu liền bị đập nát. Trung quanh một nhóm rẽ rủa nhúc nhích thi khối, theo đầu vỡ vụn, triệt để sủi lơ xuống tới. Đợi đến đêm đem băng tảng châu lựa đi ra mang đi, những này thi khối cùng vỡ vụn đầu cùng một chỗ, hóa thành khối bụi, bị phong tuyết cuốn một cái tiêu tán vô tung, không muốn thư giãn, erzit lặng lẽ lướt tới, tuyết quỷ bất luận cái gì một bộ phận đều có khả năng muốn mệnh của ngươi, nói hắn trở tay chính là một kiếm, đem một cái tuyết quỷ tàn cánh tay đinh ở trên tầng băng, cái này tàn cánh tay phía trước ngón tay chiến rắp như lưỡi dao sắc bén ở trên tầng băng cạo, phát ra tiếng cọ sát chói tai, hẳn là cái này, kỵ sĩ trưởng, kỵ sĩ tùy tùng john tìm tới khối sắc nát bên trong một cái đầu lâu, sau đó dùng giày ủng bằng sắc gót hung hăng hướng trên đầu lâu giẫm một cái, viên này tuyết quỷ đầu lâu liền lạnh kẹt một tiếng, như dưa hấu nổ tung, cao mặt băng ngón tay nháy mắt an tĩnh lại lại tới một cái da xanh, kỵ sĩ tùy tùng tòn quát lên, Ezid vừa muốn rút kiếm tiến lên chém chết da xanh, dù sẹo lại tiến lên một bước, giao cho ta, để ta thử một lần đơn đấu da xanh. Đại nhân cẩn thận một chút. Ezid dừng chân lại, không xem qua quang lại chăm chú nhìn chằm chằm dù sẹo, cùng con kia gầm thét xông lại da xanh, một khi dù có bị da xanh sát thương nguy hiểm, hắn đem lập tức xuất thủ ngăn lại. Một bên cảnh giới kim ngân lang khiển Kevin cũng đem lực chú ý tập trung đến bên này, giống như Ezid, nó cũng trong bóng tối bảo hộ dù sẹo. Liếc mắt nhìn lòng bàn tay trái còn đang thiêu đốt thần khí, dù sẹo giờ phút này đã rõ ràng cảm nhận được. Thiêu đốt cũng không phải là bởi vì tiểu mộc rồng, mà là con kia kiếm bướm hổ phách trùng. Bởi vì kiếm bướm trưởng thành chính là lấy chiến đấu làm thức ăn. Mặc dù nó chôn sâu ở trong vết đá, nhưng tương tự nhận đại địa chi lực tầm bổ. Có lẽ trên cánh đồng tuyết chiến đấu phát sinh, chính là dạng này bị đại địa chi lực hấp thu, lại cung cấp cho kiếm bướm hổ phách trùng. Hiện tại, ta mỗi một lần chiến đấu đều là đang nuôi nấng kiếm bướm. Kiếm bướm hổ phách trùng tồn tại, dù Tiếu không biết. Kiếm bướm vì cái gì tinh thông kiếm pháp, là giống loài tự nhiên tiến hóa, còn là đại địa giao cho thiên phú, Dụ Tiếu cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng cái này không trở ngại hắn giờ phút này biết nên như thế nào nuôi nâng cái mướm. Tê tê, gia xanh băng băng mà tới, mở ra răng nanh nhanh lớn, làm sao chỉ có thể phát ra rắn thổ tín rít gào trầm trầm âm thanh. Nó trong tay cầm nắm một thanh huyễn khốc băng chế trường kiếm. đây chính là thuần túy từ băng tuyết ngưng kết mà thành trường kiếm, nhưng là tuyết ma lực lượng, hoặc là nói băng tản lực lượng, giao cho nó còn cứng rắn hơn sắt thép, sắc bén thuộc tính, có thể so với kém một chút bảo thạch vũ khí. vung vậy băng kiếm, gia sanh còn bảo lưu lấy sát chết vùng dạy trước đó đấu khí võ kỹ, cũng lương tựa theo càng lớn khí lực, càng nhanh nhẹn cấp đối, để kiếm chiêu buộc phát ra huy lực mạnh hơn. chậm, quá chậm. Du Se trong mắt lại lần nữa hiện lên kiếm bướm cái bóng, trong tay gốm xanh chi kiếm thẳng lên mà lên. Loảng xoảng. Đẩy ra băng kiếm đồng thời, gốm xanh chi kiếm nhẹ nhõm lắc một cái, liền đâm chúng ra xanh cổ, ở phía trên cổ chọc ra một cái lỗ thủng. Vừa đối mặt, Du Se liền chiếm trước tiên cơ, lập tức liền triển khai gió táp mưa rào điền cuồng tấn công, nhưng là thế công dù mánh, tư thế lại tiêu sái như hổ điệp nhanh nhẹn. Sơ hở, toàn thân đều là sơ hở. Huy kiếm nhanh nhẹn nhẹ nhảy mỗi lúc, Du Se hơi nhếch mép lên, kia là hết thảy đều đang nắm giữ thong dong bình tĩnh. Tấu chương xong, chương 86, không dấu vết, thứ 9 càng đại nhân huy vũ, đại nhân kiếm pháp đã xuất thần nhập hóa, ta không bằng đại nhân quá nhiều, ta cũng giống vậy, nương theo lấy rủi sẹo lấy xuyên hoa hồ điệp tiêu sái tư thái, thi triển ra tinh diệu vô song diệu quang kiếm pháp, đem trước mặt cái này ra xanh trẻ thành thi côn, bốn tên kỵ sĩ tùy tùng liền nhao nhao lớn tiếng đập lên lưng ngựa, sung làm hợp cách bầu không khí tổ. E dít kỵ sĩ trưởng mặc dù không có lên tiếng, nhưng lại liên tục gật đầu, đối với rủi sở kiếm pháp hắn đồng dạng tự than thở không bằng, đáng tiếc đấu khí của ta còn chưa đủ nện vững chắc, giết một cái phổ thông gia xanh đều muốn mấy chục chiêu, rủi sẽ không có quá đắc ý. Hắn biết rõ mình bây giờ thực lực kiếm pháp cho dù tốt cũng chỉ là rệt hoa trên gấm hiệu quả dù sao nhất lực hàng thập hội đấu khí không đủ nện vững chắc liền không cách nào phát huy ra kiếm pháp tinh diệu uy lực đại nhân ngài vừa mới qua hoàn thành năm lễ còn rất dài thời gian đến rèn luyện đấu khí sớm muộn ngài có thể tấn thăng đại kỵ sĩ khí lướt với thú tom vừa cười vừa nói sau đó tiến lên một bước dùng kiếm bản rộng đem ra xanh đầu đập nát ngồi sồn xuống đào ra trong đầu băng tản châu loại này công việc bận rộn cũng không cần rủ sẽ tự mình đậu thủ đúng vào lúc này một tên kỵ sĩ lao vùn vụ tới đại biểu do nam tức truyền tin Chi viện biên đội cấp tốc đuổi theo, kỵ sĩ đoàn sắp tiến về phía trước phát. Được. Du xéo gật đầu. Lập tức kỵ sĩ tiểu đội tập kết, cấp tốc đuổi kịp phía trước đại bộ đội, bắt đầu dọc theo thương đạo phương hướng, hướng về nơi tiếp theo lãnh tuyển điểm xuất phát. Đến lãnh tuyển điểm về sau, kỵ sĩ đoàn bắt đầu chỉnh đốn. Du xéo lại đi chủ xoáy lều vài ăn xong bữa bữa tối, sau đó nghe phụ thân cùng đại ca nói lên hôm nay chiến quả. Không có đụng phải gia lam, đại gia xanh cùng quỷ thú cũng không nhiều, trước sau săn giết đại khái hơn 500 tên tuyết quỷ đi. Đại ca Jolend lúc đầu, đối với phần này thu hoạch không hài lòng lắm, mà lại tiện đọi còn gãy 3 tên cụ trang kỵ sĩ. Gã kỵ sĩ xử lý như thế nào? Thi thể thiêu hủy sao? Du Sẽ hỏi, thiêu hủy quá khó khăn, nhìn thấy mà cật cương thiết lôi thú không có, dùng cương thiết lôi thú chân to đem thi thể giẫm nát, theo chân to thả ra nhỏ bé lôi điện sẽ đem khối xác nát đốt cháy khét, rất nhanh liền có thể để cho chết đi kỵ sĩ cùng đại địa hỏa làm một thể. Du Sẽ há to miệng, mẹ. Loại hành vi này, hắn thấy hoàn toàn thuộc về vũ nhục thi thể, nhưng đây chính là Long Miên đại lục đối với người chết thương tiếc lễ nghi, hoặc là thiêu hủy, hoặc là nghiền nát, hết thảy đều là vì phong ngừa tuyết ma lực lượng, để người chết xác chết phục dậy, trở thành người thân không nguyện ý đối mặt tuyết quỷ nói đến, tiểu tử ngươi ánh mắt thật là cao a, liền mạ lệ nạ đều trướng mắt sao? Rốtlen vô dụ sẹo bả vai hỏi, hiện tại mạ lệ nạ đã đi theo thương đội, đi nội phong thành học viện nữ lên lớp, ngươi hối hận không? Ngay tại trầm hồng nhạt rượu Dô man nam tước, cũng ngẩng đầu nhìn tới, muốn nghe một chút chính mình thứ tử yêu đương xem. Quý tộc thông gia, thế nhưng là hạng nhất đại sự, không có cái gì có thể hối hận, đại ca, ta vừa mới trưởng thành, còn có rất nhiều thời gian có thể tìm kiếm linh hồn bạn lữ. Linh hồn bạn lữ? Tiểu tử ngươi thật đúng là không có khái khiếu, tiểu thuyết nhìn nhiều đi. Rốtlen cười nhẹ nói, ngươi cần chính là trang viên nữ chủ nhân, hiểu không? Mạ Lệ Nạ là người người chọn lựa thích hợp nhất, nàng sẽ giúp ngươi quản tốt trang viên tài chính. Ta hiện tại cũng quản được rất tốt. Nhưng ngươi không thể chỉ chú ý nhìn xem trang viên, tương lai ngươi cần cùng rất nhiều quý tộc tiến hành giao tiếp, không có một vị phù hợp nữ chủ nhân, ngươi làm sao tiếp nhận lọ sấn thúc thúc ban? Có lẽ ta rất nhanh liền tìm tới một vị phi thường phù hợp trang viên nữ chủ nhân đâu. Chỉ mong đi. Jolene lấy tiết hận ngữ khí nói, ta là thật tâm hy vọng ngươi có thể truy một truy Mạ Lệ Nạ. Dù cười nói, vậy ta cũng đi nội phong thành học viện nữ lên lớp sao? Nếu như ngươi không ngại. Ta nghĩ phụ thân, mẫu thân sẽ đồng ý, vì tình yêu cái này cũng không đáng xấu hổ, không phải sao?" Dỗ Liên nói, nhìn về phía Roman nam tước, "Phụ thân, ngài cảm thấy ta đề nghị này thế nào?" Roman nam tước chứng trạc đàng hoàng gật đầu, "Không có gì không ổn, dù Sẹo, nghe ngươi lại ca." Du Sẹo chớp mắt một cái, Chờ trở lại giường đồng của mình, tiến vào túi ngủ bên trong nằm xuống, hắn cũng kìm lòng không được nhớ tới Mã Lệ nạ. Nhớ tới Vũ Hội bên trên cùng Mã Lệ nạ dắt tay ôm eo, trong sàn nhảy thiếp thân cùng muôn chẳng cảnh. Kỳ thật Mã Lệ Na cũng rất tốt, coi là ưu quang lòng trảo sông một cánh hoa so với nàng càng xinh đẹp có lẽ có nhưng gia thế tốt lại xinh đẹp tính cách cũng không tệ độc nàng một cái nhất là cùng dạo đỉnh dội lở so sánh với có thể nói từ mọi phương diện đến nói mã lẹn nạ đều là hắn lươn vối làm sao rủ sẹp chính là đối với mã lẹn nạ không sinh ra nhiệt tình hoặc là nói đối với toàn bộ ưu quang lòng chảo sông đều không sinh ra nhiệt tình ta có kem kem là cự long a ta là tương lai cự long kỵ sĩ nói không chừng ta cũng có thể khai sáng một quốc gia chỉ là ưu quang lòng chảo sông lại có thể nào chống đỡ lấy lý tưởng của ta ô yêu trang viên nhưng giảng buộc không ngừng ta có lẽ chính là loại ý nghĩ này để dù xeo rất rõ ràng mình muốn cái gì, hắn muốn không phải cho ấu yêu xà trang viên tìm một cái nữ chủ nhân, mà là cho trong lý tưởng quốc gia tìm kiếm một vị vương hậu. Mã lê nã, muội tử, không phải ngươi không đủ ưu tú, là ca yêu cầu có chút cao a. Du sẽ có chút thồn thức cảm khái. rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. U ám mộng cảnh lại xuất hiện, còn là quen thuộc hết thảy. Tiểu mộng rồng rát kêu xuất hiện, tiếng bướm y nguyên quay trung quanh nó nhẹ nhàng nảy múa. Không có lớn lên. Du xeo nhìn nhìn tiểu ngọc rồng, y nguyên vẫn là đầu to phim hoạt hình hình tượng. Đi, chúng ta nhìn xem u ám ngậm cảnh mở rộng không có. Cười tiểu ngọc rồng bay đến u ám ngậm cảnh biên giới. Dù sẽ cảm giác u ám ngột cảnh hẳn là có chỗ mở rộng, nhưng là cái này lãnh toàn điểm là mới, không có so sánh, cho nên rất khó đoán được đến cùng mở rộng bao lớn. Lớn không lớn cũng là không quan trọng, có kiếm mượm, đi đâu không được. Dù Sẹo vô vỗ tiểu ngộng rồng cổ, rất nhiều ban đêm ở chung, để tiểu ngộng rồng cấp tốc lĩnh ngộ dù Sẹo ý đồ, hướng về biên giới bên ngoài bay đi. Vẫn là tại Mên mông trên cánh đồng tuyết chẳng có mục đích phi hành, chỉ vì đụng phải Tuyết Quỷ quần nợ rộ ma lực chi quang. Làm sao đêm nay xuất sư bất lợi, bay đến tiểu ngộng rồng mệt mỏi, cũng không tìm được Tuyết Quỷ quân. Zắc. Tốt, tán, đêm mai lại tiếp tục. Ngắm cảnh sổ độ. Ý thức hả gãm, lúc đầu tiếp xuống rủ xéo nên ngủ một giấc đến bình minh, không còn làm bất luận cái gì mộng. Nhưng làm một đêm này, tại ưu ám mộng cảnh kết thúc về sau, hắn vậy mà làm lên mộng. Trong mộng chính mình cùng Mã Lệ nà ngay tại vui sướng khiêu vũ, nhảy nhảy liền nhảy đến ấm áp giường lớn phía trên. Ngươi nhìn ta được không? Mã Lệ nà nói, đem áo khoác của mình cởi ra, lộ ra bên trong áo lót bó sát người quần. Đường con nguyền chuyện, làm cho người ta suy tư. Đẹp. Du sẽ kiên định gật đầu. Đã ta đẹp như vậy, vậy ngươi còn chờ cái gì đâu? Du sắp thời quân liền chuẩn bị làm đại sự, nhưng mà không đợi hắn ngào tới, liền cảm giác được toàn bộ thế giới đất dung núi chuyển. Sau đó, hắn liền tỉnh. Bên hai y nguyên vang vọng kỵ sĩ tùy tùng giác tiếng la, đại nhân, điểm tâm nâu song, ngài có thể rời giường. Du xeo lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn về phía giác, ta hỏi ngươi một vấn đề. Đại nhân ngài xin hỏi, điểm tâm chậm một chút, ăn có thể chết đói sao? Ngại, Giác bị hỏi khó, gãi gãi cái óc, không biết trả lời như thế nào. Được rồi được rồi, Du sẽ phất phất tay, đem cơm của ta thì tốt, xúc miệng nước đâu, đầu tới trước. Nhà vệ sinh bên kia còn chặn lấy sao? Đi xem một chút, giúp ta cắm cái đội. Để bọn hắn chờ một chút, liền nói ta không nín được. Một ngày mới, đang bận rộn bên trong bắt đầu. Tấu chương xong, chương 87, rồng cùng ma chi chiến, thứ 10 càng, cầu đặt mua. Mười chương dâng lên, lão bạch mặt dày cầu đặt mua, nguyên phiếu. Một đêm ngộng xuân không dấu vết. Trong lúc ngủ mơ trẻ tuổi thân thể phát ra hormone, rất nhanh liền tại băng tiên tuyết địa cùng phong tiêu khóc bên trong, bị đông cứng đến lùi về bài tiết nó khí quan bên trong. Du Xiêu đã quên trong ngộng mạc lạnh nhạt thân thể là cái dạng gì, đi theo kỵ sĩ đoàn tại đầy trời trong tuyết trắng tiến lên. Cũng chính là các kỵ sĩ đều có đấu khí hộ thể mới sẽ không đến quán tuyết trứng. đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được màu xanh lam tuyết quỷ quần cho thế giới băng tuyết tô điểm một tia sát thái, mà xinh đẹp nhất sát thái còn là đến thuộc về những cái kia chân quy rừng tuyết phía dưới mặt đất chỉ cần có một tia ấm áp, liền có cây tối đột nổ từ mặt đất mọc lên. đỉnh phá băng tầng nên đón phong tuyết tại giá lạnh bên trong hấp thu ánh nắng, kiên cường sinh trưởng. mỗi lần nhìn thấy dương tuyết, ta đều sẽ tâm tình vui vẻ, tựa như là người xa quê trở về mẫu thân ấm áp. ha ha. bán cho qua rủ sẹo vật liệu gỗ hệ thờ gia vân tước theo cánh phải biên đội bên trong thoát ly đến tìm rủ sẹo nói chuyện hiếm. đúng vậy à. Khó có thể tưởng tượng cánh đồng tuyết phía trên lại có rừng tuyết tồn tại, rừng tuyết bên trong lại còn có các loại động vật sinh tồn. Đây chính là sinh mệnh lực, lượng, băng tuyết bao chùm không được. Đáng tiếc rừng tuyết còn là quá ít. Thiếu, nhưng là cứng chắc. Hệ Thơ giật nói, ngươi cũng đã biết, ấm áp chi địa sinh ra huyền thú số lượng, còn kém rất rất xa rừng tuyết bên trong sinh ra huyền thú. Cùng ngươi, chỉ có trải qua tàn khốc huấn luyện, động vật mới có thành tài hy vọng. Là như vậy sao? Đương nhiên là dạng này, phụ thân ngươi Ngân Ngân rực phong hổ chính là tại rừng tuyết bên trong tìm kiếm được. Năm đó vì bắt lấy Ngân rực phong hổ, chúng ta đi theo phụ thân ngươi thế nhưng là tại rừng tuyết bên trong giữ định sắp tới hơn nửa tháng thời gian. Dù sẽ cảm khai nói, sinh mệnh thật kiên cường. Cho nên cự long cuối cùng đem chiến thắng tuyết ma, chúng ta kỵ sĩ cuối cùng đem đoạt lại Long Miên đại lục. Hệ Thơ giặt vút ve zô gia bên trên phù bằng, cười ha ha nói, có hệ Thơ giặt trên đường đi kể chuyện xưa, hành quân trên đường không có như vậy buồn tẻ. Bất quá kể chuyện xưa nhẹ nhõm không khí, rất nhanh liền bị chân trời trên không từng tiếng chiêm chiếp gọi tiếng sợ kinh nhiễu. Là báo động, rốt các hạ phát hiện tuyết ma. Hệ Thơ giật nhíu mày, liền kẹp chặt bụng ngựa lao ra, "Ezit, bảo vệ tốt rủ xẻo tiểu tử, ta đến về đội đi." Ha ha có ra làm, có thể chơi đùa. Ừm. Erit đấm bắp ngực. lập tức nói với Dù Sẻo, đại nhân, không nên rời bỏ ta ánh mắt. Tuyết Ma tuyệt không phải ngài bây giờ có thể ngăn cản. Ta hiểu được. Dù Sẻo biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn gần đây chú ý cẩn thận, am hiểu sâu quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ đạo lý. Nếu không phải Erit tấn thăng Huyễn Thú Kỵ sĩ, có ý vào cùng lực lượng, hắn liền quét dọn thương đạo loại nhiệm vụ này cũng sẽ không tiếp, an tâm phát dục mới là vương đạo. cho nên màu xanh đậm làn da Tuyết Ma vừa xuất hiện, hắn sao động tâm liền cấp tốc chấn định lại. Kỵ sĩ đoàn cấp tốc biến trận, Dù Sẻo vị trí tri viện biến đổi bị trung quanh bốn cái biên đội kẹp ở trong đội ngũ ương. Sắp tới 300 tên kỵ sĩ chăm chú tụ lại cùng một chỗ, các chi kỵ sĩ tiểu đội cộng minh đấu khí có rộng lớn hơn cộng minh không gian. Ong ong ngoe. Dù sẽ thậm chí có thể cảm nhận được, ở vào dạng này cả một cái cái kỵ sĩ đoàn đấu khí cộng minh trong không gian, trong cơ thể mình đấu khí có loại muốn nổ tung cảm giác. Kia là bị không ngừng cộng minh, dẫn dắt, đấu khí ở vào sinh động nhất trạng thái, cũng chính là giờ phút này, dù sẽ tiến vào sức chiến đấu đỉnh phong thời khác. Đại nhân, vận chuyển tiểu Chu Thiên, không muốn bị quân đoàn cộng minh lôi cuốn." Exit lên tiếng nhắc nhở. "Quân đoàn cộng minh, không tốt sao?" Dù sẽ cảm giác chính mình cường đại trước nay chưa từng có, công kích lúc là chuyện tốt, hiện tại không cần công kích, quá phấn khởi sẽ tăng thêm gánh nặng của thân thể, quay đầu sẽ tiến vào mọi mệt kỳ tứ chi đau nhức, toàn thân bất lực. Ezit tỉnh táo vì dù sẹo giải thích Trần thuật lợi và hại, kỵ sĩ tiểu đội đấu khí cộng minh cũng tốt, kỵ sĩ đoàn quân đoàn cộng minh cũng được, cố nhiên có thể lâm thời tăng lên sức chiến đấu. Nhưng cuối cùng điều động chính là kỵ sĩ tự thân lực lượng, một khi cộng minh kết thúc về sau, lực lượng hao tổn quá độ di chứng sẽ xuất hiện, nhẹ thì mệt nhọc, nặng thì thụ thương, nếu là chiến đấu quá lâu, thậm chí nhưng năng lực hết mà chết. Tóm lại, đấu khí cộng minh tuy mạnh, lại cần đem nắm trong đó độ. Ta hiểu." Dù Sẹo gật gật đầu, cấp tốc vận chuyển đấu khí, đến trừ khử quân đoàn cộng minh đối với chính mình ảnh hưởng. Cùng lúc đó, thiên Phong Biên đội đã cùng Tuyết Ma tao ngộ. Dù Sẹo roi mắt trông về phía xa, Loan Phong có thể nhìn thấy, cái kia năm con làn da hiện ra bảo thạch màu xanh đậm tự nhiên. Mỗi một cái đều có 4-5 mét độ cao, hình thái không giống nhau. Có một cái da lam tựa như bụng lớn la hán, có một cái da lam thì giống như là chúa tể những chức nhận bên trong hùng hùng, còn có một cái da lam giống như là vật tổ cỡ giặc bên trong tráng kiện cự ma, còn lại hai con da lam thì đại thể cùng loại như nhân. Loại. Bọn chúng trong tay cầm nắm khác biệt băng chế vũ khí, có lang nha đổng, có chiến phủ, có đại khảm đao, đương nhiên cũng có trường kiếm. Cùng Tuyết Quỷ vũ khí trong tay, loại này băng chế vũ khí chính là dùng nguyên thủy nhất băng chế tác mà thành, chỉ là tuyết ma lực lượng giao cho nó uy lực cường đại. Cũng để bọn chúng chiếu lấp lánh. Phong cách lại huyết cốc. Đây chính là Đông Tuyết vũ khí sao? Quả nhiên siêu cốc. Dù xem nhìn xem trong đó một cái tuyết ma, cơ sáng long lanh lang nha đổng, trực trực sợ hai tháng phủ. Đáng tiếc Đông Tuyết vũ khí không cách nào bảo tồn, tuyết ma một khi bị giết, Đông Tuyết vũ khí mất đi lực lượng chèo chống, liền sẽ như băng tuyết vỡ vụn thậm chí hòa tan. Ầm ầm phía trước đã khai chiến, mấy tên huyễn thú kỵ sĩ đã triển khai đối với tuyết ma vây công, rốt các hạ cũng ở chân trời phía trên đắp xuống. con kia bụng lớn la hán bộ dáng tuyết ma, bị huyễn thú kỵ sĩ nhóm vây quanh, riêng phần mình lấy đấu khí ngự sử vũ khí, một mực cố định trụ bụng lớn la hán thân vị. rốt các hạ vừa lúc lao xuống, một ngụm long tức tinh chuẩn phun ra tại bụng lớn la hán tuyết ma trên thân. t, giống. bụng lớn la hán tuyết ma tại long tức nóng bỏng nóng hổi lực lượng bị bong xuống, nháy mắt ra chọt thì bong, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. cùng những cái kia không biết đau đớn là vật gì tuyết quỷ so sánh, tuyết ma có máu có thịt, tự nhiên cũng biết thống khổ bất quá nó lại đối cứng long tức tiêu đốt đung nhiên vung vẩy lên trong tay bông tuyết lang nha động hung hăng về phía chân trời đỏ tới. rốt các hạ thân thể uốn éo hai cánh kép lại liền tránh thoát bông tuyết lang nha động công kích một lần nữa bay lên bầu trời mấy tên huyện thu kỵ sĩ thân hình thấy không rõ ràng lắm chỉ thấy được các loại hoa mỹ nguyên tức tia sáng nở rộ huyện thu kỵ sĩ si nhóm phảng phất trên thân mang theo đặc hiệu không ngừng tại cự nhân tuyết ma trùng quanh của nhau công kích tất cả mọi người đã kể vai chiến đấu vô số lần bởi vậy hết sức cắn ý chống cự bốn con khác tuyết ma đồng thời trọng điểm công kích bị long tức tiêu đốt bụng lớn la hán tuyết ma ngắn mũi một lát giao phong một đoàn quang mang rực rỡ nổ tung, bụng lớn la hàn tuyết ma phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, sau đó nửa mặt lên trời ngã xuống đất, nặng nề thân thể đem tấm băng đều nện đến rung động. một cái tuyết ma ngã xuống đất, còn có bốn con khác tuyết ma. huyên thu kỵ sĩ nhóm lập lại chiêu cũ, đem bên trong một cái tuyết ma xung kích ngăn cách, sau đó hạn chế nó tẩu vị, chờ ruột các hạ tử trên trời giáng xuống, lại làm một ngụm long tức phun ra, đem tuyết ma thiêu đến ra chóc thịt bong, trực tiếp trọng thương. tiếp lấy huyên thu kỵ sĩ nhóm toàn lực cường công, trực tiếp một đợt mang đi tuyết ma. Chiến thuật rất đơn giản, phối hợp rất tan ý dù là tuyết ma trí tuệ không thấp, biết lẫn nhau kết trận chống cự, làm sao song quyền nan địch tứ thủ, huống chi còn có ruột các hạ cái này không tập chi vương tồn tại, cuối cùng y nguyên tại mấy đợt công kích phía dưới toàn quân bị diệt, vòng đám tuyết ma cố nhỏ tuyết quỷ quần cũng bị kỵ sĩ đoàn súng nát. Chiến đấu tại trong vòng nửa giờ kết thúc, rất khốc, rất nhẹ nhàng. Dù sẽ ở phía xa từ đầu tới đuôi thưởng thức toàn bộ quá trình chiến đấu, thâm thụ rung động, ruột các hạ cùng miễn thúc kỵ sĩ cường đại để hắn chân chính cảm nhận được cái gì là siêu phàm chi lực. Đợi đến đội ngũ bắt đầu quét dọn chiến trường lúc, hắn cấp tốc cơi ngựa vọt tới trong chiến trường. Quan sát tỉ mỉ ngã xuống đất năm cô thi thể khổng lồ, ngũ quan dữ tợn, thi thể thanh hôi, bởi vì đều bị long tức tiêu đốt qua, cho nên không nhìn thấy nguyên bản màu xanh đậm lạng ra, chỉ còn lại đen xì khét lẹn sắc ngoài. Nhưng là tuyết ma khổng lồ, lại không cách nào che lấp. Hoành ngã trên mặt đất độ cao, thậm chí đều cùng nhân loại cao không sai biệt cho lắm, từng cục cơ bắp sắc bén răng nanh đều hiện lộ rõ ràng nó tà ác cùng cường đại. Đáng tiếc cường đại hơn nữa, cũng chỉ có thể nuốt hận tại kỵ sĩ dưới trường kiếm. Cha cha, dù sẽ thở dài nói, phổ thông tuyết ma đều khổng lồ như vậy, cái kia tuyết ma bên trong vương giả tuyết cự nhân lại nên lớn bao nhiêu? Tuyết tự nhân, hệ thờ gia kỵ sĩ khiêng ngay tại vỡ vụn đông tuyết lang nha động, hứng thú bừng bừng bốn phía khoe khoang. Nghe vậy lập tức cười to nói, ta gặp qua tuyết tự nhân, 20 năm trước vẫn lạc chi dịch. Tuyết tự nhân chân to theo trong tầng mây đạp xuống đến, giang dác, mất đi tuyết ma lực lượng, đông tuyết lang nha động đống nhiên vỡ vụn thành một chỗ vụ băng. Hệ thờ gia không cao hứng đá đá vụ băng, thật sự là không trải qua chơi, còn không có một khắc đồng hồ thời gian liền át. Ta cùng ngươi nói, một con kia chân đạp xuống đến, ta liền theo trên lưng ngựa ngã xuống đến. Sau đó, sau đó làm sao rồi? Du xẹo truy vấn, sau đó ta liền mất đi, ha ha tình lại thời điểm đã bị người kéo vào lăng truyền điểm, ha ha, tấu chương song chương tám mươi tám, mà dọ ngộ gì ạ? từ trên trời giáng xuống chân to, dù sẽ không hiểu nhớ tới một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp, bất quá hắn biết đệ thở ra hơi nước, khẳng định có nghiêm trọng tuổi nước hiểm nghi. bất quá cũng không ai có thể ổn năn đệ thở giạt tuyết pháp, dù sao hai năm trước vẫn lạc chi dịch, kết quả quá thảm đạm, ảnh diễm cự long trọng thương, tiền nhiệm đại công tước vớ vẩn, liền dù sẽ ông nội rộn mì tệ nã cũng chiến tử cánh đông tuyết, rất nhiều tham chiến kỵ sĩ đều chôn sâu ở cánh đông tuyết, chân chính người biết đã không nhiều. Phong tuyết vĩnh viễn không ngừng thổi lất phất thế giới màu trắng, còn chưa kịp vỡ vụn mặt khác mấy cái bông tuyết vũ khí bị các kỵ sĩ si tranh đoạt chơi đùa, dù sẹo cũng tò mò đoạt tới một thanh bông tuyết trường kiếm, trôi kiếm so tỏa thành cột đá còn muốn lớn hơn, phía trên sớm đã mất đi hoa mỹ hào quang, đồng thời đã che kín lít nha lít nhít vết rách, những này vết rách còn đang không ngừng mở rộng, Làm vết rách mở rộng đến điểm tới hạn, liền lệch cách một chút vỡ vụn thành một bãi vụn băng, cũng không còn trước đó hoa mỹ đông tuyết vũ khí bộ dáng, thật cũng chỉ là băng a. Nhìn xem mỹ lệ như băng điêu trường kiếm vỡ vụn, dù sẹo trong lòng có nhàn nhạt thất vọng mất mát lập tức hắn lại tiến đến ngay tại khai của tuyết ma thi thể bên cạnh, sạ ly hưng tức chính mang theo mấy người thuần thục bổ ra tuyết ma thi thể, ở bên trong tìm kiếm khả năng tồn tại băng phách châu, cũng chính là tuyết ma lực lượng kết tinh. Tuyết ma có thể điều khiển băng tuyết, băng phong toàn bộ thế giới, loại lực lượng này được xưng là băng phách, cùng cự long long viêm đem đối ứng. đương nhiên, chỉ có bên trong tuyết ma vương giả tuyết tự nhân mới có thể điều khiển băng phách, băng phong đại địa. phổ thông tuyết ma trong thân thể cũng chạy xuôi băng phách chi lực, băng tuyết vũ khí chính là băng phách chi lực đắp nặn mà thành. nghe nói chính là loại này băng phách chi lực có thể sắp chết người sát chết vùng dậy trở thành tuyết quỷ đem sát chết vùng dậy người khi còn sống lực lượng chuyển hóa thành băng tản tuyết quỷ vừa chết băng tản chi lực ngưng kết thành băng tản châu tuyết ma vừa chết băng phách chi lực đồng dạng sẽ ngưng kết thành băng phách châu tìm xong, hết thể hai viên băng phách châu vẫn được chỉ ít so trước hai con hảo phóng chút xạ lũy hơn tức sóc sóc trong tay băng phách châu tay trái tay phải các một viên đều có năm đấm cùng long châu bên trong giờ dạ gượng bạn không tranh luận nhiều bất quá bên trong không có ngôi sao chỉ có nhàn nhạt màu lam mây mù bị băng phong tại băng phách châu bên trong xạ lũy các hạ cho ta xem một chút du sẹo nói Tiếp được. Sắc lì tiện tay ném qua đến, băng phách châu cũng không phải là đồ dễ bể, trên thực tế không chỉ có không dễ nát, ngược lại không thể phá vỡ. Mà lại so với giá trị có thể so với kim tệ băng tàn châu, băng phách châu cũng không thể làm tiền tệ lưu thông, bởi vì nó chỉ có một cái giá trị, chính là làm công vân giao cho hồng bảo đến nỗi hồng bảo thu thập băng phách châu tác dụng gì, không người biết được. Có người nói là chế tác thuốc trường sinh bất lão, bởi vì ảnh diễm đại công quốc trước sau có ba vị đại công tước cưới rồng thành công, trở thành cự long kỳ sĩ. Vị thứ nhất là khai quốc đại công tước, kẻ nhìn ảnh diễm, sống 130 tuổi. Vị thứ hai là Kẻ Nỉn Hai Thế Ảnh Diễm, số 195 tuổi, có thể xương trưởng sinh bất lão. Vị thứ ba thì là Kẻ Nỉn Tam Thế Ảnh Diễm, chính vào Tráng Nghiên, 52 tuổi liền vẫn lạc chiến trường, cái này cũng dẫn đến đến tiếp sau thời gian 20 năm, Ảnh Diễm đại công quốc từ nguyên lão hội chấp chính, cho đến Kẻ Nỉn Tam Thế cháu trai trưởng thành đăng cơ. Nếu như Kẻ Nỉn Tam Thế không phải chiến tử cánh đồng tuyết, có lẽ cũng có thể như Tiết Tổ, nhẹ nhõm sống đến 100 tuổi trở lên. Ở trong đó có lẽ liền cùng Băng Phách Châu có quan hệ. Đương nhiên, cũng có người cho rằng Băng Phách Châu chỉ là đơn thuần cự long lương thực, nếu thật có thể chế tác thuốc trường sinh bất lão không có khả năng chỉ có hai vị đại công tử sống qua một trăm tuổi dù sao ảnh diễm gia tộc đã chuyển thừa thực rất nhiều mặc kệ như thế nào băng phách châu đối với người bình thường thậm chí phổ thông quý tộc đến nói đều chỉ là vật vô dụng băng lạnh nhuận đây là rủ xèo dùng tay nắm chặt băng phách châu tự mình cảm nhận được cảm giác sau đó hắn liền phát hiện nơi lòng bàn tay của mình em hình ấn ký bắt đầu thiêu đốt không hề nghi ngờ tiểu ngọc rồng cảm nhận được băng phách châu mỹ vị đúng vậy à tiểu ngọc rồng đã thích ăn băng tàn châu tự nhiên thích ăn cao cấp hơn băng phách châu có lẽ hồng bảo thu thập băng phách châu chính là vì nuôi nấng đại công tức gia ảnh diễm cự long. đáng tiếc các em, không phải ta không nợ cho ngươi ăn, mà là cái này băng phách châu không thuộc về ta. một lát về sau, dù xéo đem băng phách châu còn cho roman nam tức kỵ sĩ tùy tùng đây là roman nam tức chiến lợi phẩm. đang chuẩn bị xoay người trở về đội lúc, chợt nghe lạch cạch một tiếng, liền nhìn thấy bị cắt thành từng khối từng khối tuyết ma thịt nát, bông nhiên như bông tuyết vũ khí vỡ vụn, vỡ thành đầy đất màu lam khối thịt, khối thịt lại lần nữa răng rắc răng rắc vỡ vụn, vỡ thành nhỏ hơn viên thịt tử. viên thịt tử tiếp tục vỡ vụn, sau đó liền dung nhập thật dày tuyết động bên trong, đem chọn khối cánh đồng tuyết nhuộm thành màu xanh đậm qua mấy ngày, những này màu lam vết tích liền sẽ biến mất, da lam sẽ giống như da xanh, hóa thành xương mù biến mất. Hệ Tơ Giạt Vân tức thích lên mặt dạy đời, vì dụ xéo giải thích nghi hoặc, bọn chúng là dị thế giới đồ vật, không nên tồn tại tại Long Miên đại lục. Dị thế giới sao? Du xéo ngựa đầu nhìn trời, nghiêm ngặt nói đến, hắn cũng là dị thế giới khách tới, chỉ có điều thuộc về hồn xuyên, so người Mặc Tuyết Ma nhóm cao cấp hơn một chút. Nếu ta chết về sau. Này, đoán mò cái gì đâu, ta chính là Dụ xéo Mỹ tên ạ, Long Miên đại lục sinh trưởng ở địa phương nhân loại. Du Tiêu nâng lên lòng bàn tay trái, lại dùng lực siết chặt nắm đấm, mà lại ta còn có một đầu cự long. Sau đó mấy ngày thời gian, gia lam tuyết ma, gia xanh tuyết quỷ đều thuộc về kỵ sĩ đoàn thường ngày săn giết hành trình. Thân là chi viện biên đội dù sẹo, cũng đi theo nhạc không ít cá lột lưới. Băng Tản Châu chọn vẹn góc nhạc hơn 40 khóa, trong đó còn có hai viên lấy từ đại gia xanh trong đầu thượng đẳng phẩm chất băng Tản Châu. Có thể nói một đợt mập. Cái này so làm ruộng đến tiền nhanh hơn nhiều, đáng tiếc muốn bắt mệnh đuổi. Dù sẽ trong lòng cảm khái, mấy ngày nay kỵ sĩ đoàn đã gây sắp tới 10 tên kỵ sĩ, mỗi một tên kỵ sĩ đều bồi dưỡng không dễ, không phải dùng kim tệ có thể cân nhắc cũng may hắn bốn tên kỵ sĩ tùy tùng, chỉ có dêm treo một chút màu, những người khác bình yên vô sự. Mặt khác, đoạn thời gian này, mỗi cái ban đêm rủ xéo đều sẽ tới tiểu mộng rồng đi tìm kiếm khắp nơi tuyết quỷ, thật đúng là bị hắn lại đụng phải hai lần, nuốt ăn mấy cái tuyết quỷ bằng tảng châu, thoáng mở rộng một chút ưu ám mộng cảnh phạm y. Một ngày này, ngày 14 tháng 7, kỵ sĩ đoàn đến sông Hà Thương đạo trung ương nhất một cái lãnh tuyên điểm, ở trong này chỉnh đốn một đêm, ngày thứ hai, liền nhìn thấy xạ nặc cửa sông kỵ sĩ đoàn. Cầm đầu kỵ sĩ khiêng một mặt đón gió pháp phối cơ sĩ, chính là phụ tướng Bá Tước Lam chim cơ sĩ trên cờ sĩ theo lên một đóa tương tự màu lam chim nhỏ đóa hoa mỏ nọ chỗ gì ạ dù xéo đi theo Zoman Nam Tước cùng đại ca Zolen đi ra lãnh tuyển điểm cắm trại khu tự mình nên đón xả nợ cửa sông kỵ sĩ đoàn thống xoáy đến một thất thần tuấn màu tuyết trắng độc giác thú vượt qua đám người già, độc giác thú trên lưng nụ cười ôn hòa xoáy khí người trung niên tướng Zoman Nam Tước đi một cái kỵ sĩ gặp mặt đấm ngực lễ sau đó cười nói Zoman đã lâu không gặp đã lâu không gặp mà dọ Zoman Nam Tước đồng dạng đấm ngực cười ha ha nói chuyến này thu hoạch như thế nào qua loa đi năm nay tuyết ma huyên náo không lợi hại không thể thu được quá nhiều băng tản châu người tới chính là mạ dọ mỏ nọ chỗ gì à? Rôlen, dù sẹo cứu cứu, Rôlen cùng dù sẹo, các ngươi đều tại, rất tốt rất tốt. Mạ dọ sau lưng còn có một tên trẻ tuổi xoáy khí kỵ sĩ cũng tại phất tay, cô phụ, biểu ca, biểu đệ, đây là con trai của mạ dọ, Rôlen biểu đệ, dù sẹo biểu ca, mẹ ấy giờ mỏ nọ chỗ gì ạ? Đại cứu, mẹ ấy giờ, nhưng nóng trông cùng các ngươi gặp mặt, Rôlen trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười, hướng mạ dọ làm lễ về sau, liền gối ngựa đến mẹ ấy giờ bên cạnh, cùng mẹ ấy giờ lẫn nhau vỗ tay, sau đó cùng một chỗ cười to. Dù chờ Rôlen thấy xong lễ, lúc này mới rồi ngửa tiến lên tay phải nắm lực, đại cứu dù sẽ hướng ngài vẫn an tấu chương song chương 89, mươi chín lam liệu gia tộc chuyện cũ dù dẻo ngươi lại trở nên đẹp trai lại nỗ đem lực liền có thể đuổi kịp ta chủ soái trong lều vẻ mẹ ấy giờ mò nọ chỗ gì ạ vui tươi hớn hở nói dỗ man nam trước đại ca do ở bên kia nhiệt tình chiêu đãi mà dọ mò nọ chỗ gì ạ dù sẽ thì cùng biểu ca mẹ ấy giờ mò nọ chỗ gì ạ hàn huyên tới cùng một chỗ yên tâm ta còn đang cố gắng trở nên đẹp trai dù dẻo cười nói trong trí nhớ tiền thân cùng biểu ca quan hệ liền rất tốt thậm chí so cùng ca ca của mình tỷ tỷ còn tốt hơn Cái này được chừng là bởi vì, dù sẽ quá tuấn tú, tại Mĩ Tệ Nạ gia tộc không hợp nhau, ngược lại có thể dung nhập đều là soái ca mỹ nữ mỏ nọ chỗ gì ạ gia tộc. Mà lại, mẹ ấy giờ biểu ca thuộc về con trai độc nhất trong nhà, không có thân huynh đệ tỉ muội, bởi vậy đem dụ cái này biểu đệ coi như thân huynh đệ. Ta cho là ngươi còn phải đợi 2 năm mới có thể bên trên cánh đồng tuyết đâu, không nghĩ tới ngươi năm nay liền theo kỵ sĩ đoàn tới. Sớm một chút đến kiếm chút tiền, lãnh địa thiên đầu vạn tự đều phải tốn tiền. Ha ha, ngươi cũng bắt đầu hiểu lãnh chúa không dễ dàng. Đúng vậy à, ta cái này một cái nhỏ trang viên cũng không dễ dàng mở rộng đến toàn bộ ưu quang lòng trào sông, thậm chí xa nợ cửa sông, đích xác rất lớn không dễ dàng. Dù soi đối với này tràn đầy cảm xúc, hắn là người xuyên việt, làm sao chỉ là cái bình thường người xuyên việt? Đời trước trên địa cầu, làm lấy cựu cửu sáu xá xúc công tác, đối với lãnh chúa thân phận, hiện tại cũng là từ tìm kiếm học tập. Quả nó dễ dàng còn là không dễ dàng, dù sẹo, làm người từng trải ta muốn nói cho ngươi, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là sinh hoạt chân lý. Mẹ ấy giờ biểu ca liếc qua trò chuyện chính này phụ thân, cô phụ, nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi quay đầu trước đường về ưu quang lòng trào sông, cùng ta đi làm điều bảo chơi một đoạn thời gian lại quay đầu liếc qua phụ thân của mình, mẹ ấy giờ biểu ca cười hắt hơi nói, ta dẫn ngươi đi thấy chút việc đời, sạn nợ cửa sông quý phụ danh viện nhưng nhiều nữa đâu. Dù sèo hí mắt, nói, biểu ca, ngươi nhưng phải kiểm chế một chút. Ta nhìn ngươi vành mắt có chút biến đen, may mà lợi hại a. Nói nhảm, mẹ ấy giờ biểu ca cười nói, ta giữ mình trong sạch tốt ta, không phải lương tình tương duyệt ta cũng sẽ không thất thân tại người. Thất thân tại người, ngươi cái này nói chính là tiếng người à? Sự thật chính là như thế, những cái kia quý phụ nhân như là chó sói vây quanh ta, hoang ngôn xảo nữ, chỉ vì được đến thân thể của ta, đưa thân vào hoàn cảnh như vậy nhất là giống chúng ta loại này dáng dấp đẹp trai, thật muốn học được bảo vệ mình a. Mẹ ấy giờ biểu ca bùi mùi mai thôi, không có trải nghiệm qua, cho nên mới lam điệu bảo ở một thời gian ngắn, ta mang ngươi cảm thụ cảm giác. Lần này không được, lãnh địa còn có một cặp sự vụ chờ lấy ta đây. Dù xéo lắc đầu, nhưng nội tâm lại có chút rung động. đúng rồi, ông ngoại lúc nào về xa nở cửa sông, nguyên lão hội cũng nên giải tán đi. Liên cái này một hai tháng đi, cùng sơn đã căng cơ, cùng tiểu tử này đối nghịch không có chỗ tốt, phụ thân ta viết mấy phong thư đi khuyên gia gia. Tóm lại gia gia đáp ứng mau chóng trở về. loại kia ông ngoại trở về, cho hắn chút thọ thời điểm. Ta đến Lam Điệu Bảo ở vài ngày, mấy ngày không thể được, chỉ ít ở một tháng. Nhìn tình huống đi, nếu là lãnh địa có thể rút vào thân, ta liền đến bên này ở một tháng. Du Seo đáp ứng. Mẹ ấy giờ biểu ca vui mừng mà nói, "Tốt, gia gia vừa về đến, ta liền viết thư cho ngươi." Nhìn hắn vui tươi hớn hở bộ dáng, dù sẽ không khỏi sinh ra một chút đồng tình, Cố Nhiên sinh hoạt tại đại quý tộc trong gia đình, cầm ý ngọc thực, tiên ý nộ mã, làm sao không có huynh đệ tỉ muội, đồng dạng sẽ cô độc, thiếu khuyết làm bạn. Tính toán ra, mẹ ấy giờ so dữ sẽ lớn hơn 3 tuổi, chỉ là dù sẽ hai biểu ca. Du sẽ còn có cái đại biểu ca nhưng cũng không phải là mạ gió đại cứu sở sinh mà là đại di mội ỉn đặt mỏ nọ chỗ gì ạ sở sinh gọi thi đấu sể ở lệ không có quý tộc dòng họ đại di phu thi đấu nghĩ là chỉ là cái ngon tước gia đình bình thường xuất sinh ông ngoại phù tường bá tước mệt lìn mỏ nọ chỗ gì ạ sinh hai nữ một nam đại di mội ỉn đặt mỏ nọ chỗ gì ạ không để ý gia tộc phản đối yêu một tên phụ thông đại kỵ sĩ thi đấu nghĩ là bá tước vợ chồng rơi vào đường cùng chỉ có thể phong thi đấu nghĩ roi cái ngon tước xa xa đuổi đi lãnh địa xa xôi trang viên thi đấu nghĩ giọt phụ sinh một nam một nữ chính là rủ xéo đại biểu ca thi đấu sể ở lệ cùng cùng tuổi đại biểu tỷ thi đấu sát vi đại cứu mạ dọ ngọ nọ chỗ gì ạ cưới ảnh diễm gia tộc công chúa cũng chính là đương nhiệm đại công tước cô cô quỳ nã ảnh diễm sinh hạ con trai độc nhất mẹ ấy giờ ngọ nọ chỗ gì ạ lại sau đó chính là rủ xèo mẫu thân mẹ dìn ngọ nọ chỗ gì ạ gả cho u quang nam tước dô man mỉ tên nạ về sau sinh hai nam hai nữ cho nên mẹ ấy giờ không có thân huynh đệ tỷ muội nhưng là biểu đệ biểu ca biểu tỷ biểu muội cũng không phải ít thậm chí liền đại công tước củng ảnh diễm đều là biểu đệ của hắn nhưng tại cái này tất cả mọi người biểu huynh đệ bên trong duy chỉ có dù sự cùng hắn quan hệ rất tốt đại khái bởi vì lẫn nhau đều lớn lên xoáy dù sao vật họp theo loài dáng dấp đẹp trai thích cùng dáng dấp đẹp trai chơi tựa như lão bạch viết sách đặt mua đều là xoáy ca mỹ nữ tâm sự khi còn bé chuyện cũ mặc sức tưởng tượng một chút tương lai tốt đẹp thời gian nhoáng một cái liền đến trưa ngay tại cái này đơn sơ keo kiệt bên trong lãnh tiền điểm hai đại lãnh địa các quý tộc tất cả đều chen vào do man nam tức chủ xoáy lều vải liền đơn sơ đồ ăn uống vào cao nồng độ tuyệt ưu vô cùng náo nhiệt liên hoan từ tước đại nhân ta mời ngài một chén Hệ Thở giật đứng dậy mời rượu, năm đó nếu không phải Bá Tước lão đại nhân kéo ta một cái, có lẽ ta theo trên chiến trường liền về không được, cũng không gặp được bây giờ hoan nhấp giọng mặt. "Mạ giọng mò nọ chỗ gì ạ, cười uống rượu." Hệ Thở giật hớn tức, "Chúng ta còn có thể cùng một chỗ sóng vai chiến đấu hồi lâu đâu." "Đúng vậy a, Tử Tước đại nhân nói rất đúng." Rất nhiều người phụ họa. "Tử Tước là cái đặc thù tứ vị, thuộc về trung thân chế tứ vị, cũng không thể thế tập vong thế. Bình thường đều là đối với cung đình quan viên ngợi khen, hoặc là đối với một chút có trọng đại cống hiến bắt học ra, đại thương nhân ngợi khen." Ảnh Diễm Đại Công quốc tước vị quý tộc truyền thừa từ Diệu Quang Đế quốc, hoặc là nói toàn bộ Long Miên Đại Lục rất nhiều quốc gia tước vị đều là noi theo Diệu Quang Đế quốc tước vị chế độ, quốc vương trở xuống chỉ có công tước, bá tước, nam tước thuộc về thế tập vong thế tước vị, đồng thời có được chính mình đất phong. hầu tước, tử tước, huân tước đều là trung thân chế tước vị. đương nhiên, mặc kệ là thế tập vong thế tước vị, còn là trung thân chế tước vị đều có sâm nghiêm đẳng cấp sắp xếp công, hầu, bá, tử, nam, huân chỉ có điều phong thần chỉ hướng lãnh chúa hiệu trung, đồng thời lãnh địa độ cao tự trị. Mà ảnh Diễm Đại Công quốc làm độc lập Đại Công quốc, công tước chính là lớn nhất tước vị cho nên phía dưới chỉ có ba tước, nam tước hai trở thế tập vong thế tước vị. Bình thường, nam tước sẽ vì người thừa kế của mình bịa một cái vân tước danh hiệu, thuận tiện người thừa kế tham dự lãnh địa quản lý. Đồng dạng đạo lý, ba tước cũng đều vì người thừa kế của mình bịa một cái tử tước danh hiệu. Dù xéo ông ngoại, phụ tướng ba tước mệt lìn mò nọ chỗ gì ạ thân thể còn cứng rắn, mà do đại cứu tự nhiên chỉ có thể định lấy tử tước danh hiệu bốn phía giao tiếp cũng may tử tước danh hiệu cũng đủ rồi, so nam tước danh hiệu còn muốn cao hơn một cấp. Đúng rồi, tử tước đại nhân, mở đi cạ lạn các hạ không tới sao? Sạ lì vân tước hiếu kỳ dò hỏi. Mà do đại cứu lắc đầu nói, "Phu nhân ta đi toái thạch lĩnh làm khách, ta để mở đỉ cả lạn các hạ hộ tống nàng đi." Thì ra là thế. Tấu chương song, chương 90, Mị tên nạ gia tộc sinh tồn chi đạo. Mở đỉ cả lạn các hạ, giống như ruột các hạ là một đầu song túc phi long. Sa nơ cửa sông có hai đầu song túc phi long, một đầu gọi mẹ xe đét, chính là mãnh cương long, bây giờ là mẹ lỉn bá tứ tọa kỵ mẹ lỉn bá tứ cũng là ảnh diễm đại công quốc, số ít mấy vị phi long kỵ sĩ một trong. Bên kia chính là lam thủy tinh long mở đỉ cả lạn, chưa có kỵ sĩ đạt được nó tấn thành. Vui mừng ăn uống tiệc rượu về sau, hai chi kỵ sĩ đoàn liền theo lãnh truyền điểm xuất phát, chuẩn bị trở về riêng phần mình lãnh địa. chiêm thiếp, rốt các hạ ở chân trời xoay quanh. rô man nam tước cùng mạ dọ từ tức nắm tay lẫn nhau nói một tiếng bảo trọng. sau đó riêng phần mình trở mình lên ngựa. đại ca do lên theo sát ở bên người rô man nam tước. Dù sẽ thì cùng mẹ ấy giờ biểu ca phất phất tay, đường về cẩn thận một chút. đừng quên ngươi nói, quay đầu lại lam điểu bảo ở một tháng. mẹ ấy giờ biểu ca không yên lòng dặn dò. hiểu được. gian luyện tốt thân thể, đừng đến lúc đó bị quý phụ các danh viện chọ cười. ngươi còn là lo lắng lo lắng cho mình đi. như thế hai con kỵ sĩ đoàn trải qua ngắn ngủi gặp nhau, liền riêng phần mình lao tới phương hướng khác nhau, dọc theo song hà thương đạo trở về gia viên. đến thời điểm dùng một tuần lễ, trở về chỉ dùng ba ngày. làm kỵ sĩ đoàn rời đi cánh đồng tuyết tiến vào hầm bức địa quật, đạp lên vụn than đại đạo một khắc này, tất cả mọi người thật dài nhẹ nhàng thở ra. cánh đồng tuyết phía trên ăn không ngon ngủ không ngon, cả ngày cả ngày chỉ có buồn tẻ màu tuyết trắng, đối với bất kỳ người nào đến nói đều là một loại tinh thần chặt tấn. nhất là dù xeo loại này, một ngày không tắm rửa liền toàn thân không thoải mái người, hơn mười ngày thời gian để hắn không tắm rửa, trong đó thống khổ có thể nghĩ, nhất là mỗi lần chiến đấu đều muốn lưu một thân mồ hôi bẩn, càng là khó chịu. trở về, có kỵ sĩ lớn tiếng gọi, ta trở về. mẹ nó, rốt cục muốn tới nhà. cũng có văn nghệ điểm kỵ sĩ, nhắm mắt lại cảm thụ được, móng ngựa giống ở trên vụn than thanh âm, thật là dễ nghe. thật muốn nhảy vào Ú quang hà bên trong tắm rửa. còn có kỵ sĩ, nhìn thấy hồng bức địa quật bên trong róc rách dòng suối nhỏ, lập tức toàn thân ngứa. Ú quang hà phát nguyên tại hồng bức địa quật, nơi này hòa tan tuyết nước trở thành u quang hà tốt nhất tiếp tế, lâu dài sẽ không đoạt thủy. ra hồng bức địa quật chính là lọ sơn mỹ tê nã vân tức đất phong đại phong trăn viên. Thúc thúc lọ sẩn mang theo chính mình các kỵ sĩ, theo trong kỵ sĩ đoàn thoát ly. Dỗ man nam tức cũng cố ý mang theo Jolene. Dù sẽ hai huynh đệ cùng lọ sẩn một đạo tiến vào đại phong trang viên bên trong, gặp một chút ỉn dịt lão phu nhân. Ỉn dịt lão phu nhân thích đại phong trang viên bên trong suối nước nóng, lâu dài định cư tại đây. Nhìn thấy các tiểu quỷ hỏa đều bình an trở về, thật tốt. Nói rõ đại công tức ra cự lòng con mắt còn không có ngủ. Ỉn dịt lão phu nhân ôm Jolene, lại tới ôm rụm sẹo, mau tới nhìn một cái. Nhà chúng ta bác học gia, nhìn một cái lao tổ mẫu có cái gì khác biệt? Dù sẽ ôm về sau, bỉm cười quan sát ỉn dịt lão phu nhân, nói, tổ mẫu ngài đeo lên bộ này kính lão lộ ra so dị vãng khí sắc tốt hơn đâu. Lúc này lão phu nhân trên mặt mang theo một bộ hai cái thấu kính kính lão, chính là rụi thủy thác bảo thạch tạ thủ công mẹ đi. Vì lão phu nhân lượng thân đặt trước tạo cái kia một bộ, hàn giá trị chọn vẹn cao tới 100 mai kim tệ. Đây chính là tiểu quỷ hỏa ái tâm, lão tổ mẫu đeo lên về sau đương nhiên khí sắc tốt. Cười trêu chọc hai câu, yến diệp liền khua tay nói, tốt, rỗ man mang các tiểu quỷ hỏa về hàng đi. Sớm một chút về thành bảo nghỉ một chút, trên thân đều rối. Được rồi, mẫu thân, rỗ man nam tức trở mình lên ngựa, rỗ len xèo, có thời gian tới chơi thúc thúc lọ sần phát tay vội vang từ biệt kỵ sĩ đoàn tiếp tục dọc theo ưu quang bờ sông bên cạnh vụn than đại đạo đi nhanh rất nhanh liền đến huỳnh quan bảo sáng lì hơn thức mà cất hơn thức cùng nghệ thơ ra hơn thức trên nửa đường liền dẫn đầu chính mình các kỵ sĩ tách ra dù xeo được đến tòa thành gặp một lần mẹ của mình mẹ dìn phu nhân sớm liền chờ tại phía ngoài thành cổng vòng chỗ cùng dù sẽ ôm về sau tỉ mị quan sát lần đầu đạp lên cánh đồng tuyết chiến trường thứ tử thấy dù sẽ hoàn hảo không chút tổn hại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lộ ra nụ cười mật chết đi không có mẫu thân chỉ là ăn ở không tốt lắm nhất là không lấy được tắm rửa hết thể cái khác cũng rất thuận lợi. dù sẹo trả lời, kia liền lưu tại tòa thành nghỉ một đêm, sát trời cũng không còn sớm, ta đã để phòng bếp chuẩn bị kỹ càng nữa tối. mẹ dìn phu nhân không khỏi dù sẹo phân trần, liền cương ép đem dù sẹo cùng ezit bọn người lưu tại mình quan bảo. thấy mặt trời sát thực nhanh xuống núi, dù sẹo cũng không có cự tuyệt. zo len, dù sẹo, ta nghĩ các ngươi tiến tòa thành đại môn, dỗ lờ liền đón, nào vào zo len trong ngực. zo cười to nói, ta cũng muốn ngươi, ta nhỏ rỗ lờ, chờ hai người tách ra, rỗ lờ lại tới cùng dù sẹo ôm, so với cùng zo len tình, cái này ôm hơi có vẻ thanh đạm. Dù sẹo tiên thân, lúc đầu tính tình liền có chút lãnh đạo, mà bây giờ dù sẹo cũng không phải loại kia thích thân thể tiếp xúc người. Dỗ Lơ niên kỷ tuy nhỏ, lại có thể cảm giác nhạy cảm đến điểm này, cho nên biểu hiện được rất khắt chế. Dù sẹo, cánh đồng tuyết chơi vui sao? Ngày đầu tiên chơi rất vui, về sau mỗi một ngày đều không dễ chơi. Dù sẹo cười nói, không hiểu, không hiểu liền đúng rồi, ngươi còn nhỏ đâu? Ta đã 11 tuổi, dù sẹo, ngươi không thể còn cho rằng ta là cái tiểu hải tử. Dỗ Lơ biểu lộ nghiêm túc cảnh cáo nói, Dỗ Lên ở một bên treo chọc nói, mười tuổi không phải tiểu hải tử. Chẳng lẽ chúng ta cử hành qua trưởng thành lễ kỵ sĩ, mới là tiểu hài tử sao? Hừ. Dỗ Lở hừ một tiếng. Dỗ len vẫn còn tiếp tục trêu chọc, phải biết, ngươi răng còn không có mọc đủ đâu, Dỗ Lở, khoảng cách lớn lên ngươi còn nhiều hơn cố gắng. Ta đã mọc đủ, đây là một viên cuối cùng đổi đi răng, đã mọc ra. Dỗ Lở nhế răng chợn mắt, ra hiệu chính mình một viên cuối cùng răng đã thay xong, trước đó lỗ hổng đã sắp bù đắp. Tốt tốt tiểu đại nhân, trước hết để cho ta đi tắm, trở về chúng ta lại chia sẻ cánh đồng tuyết cố sự. Du Sẹo cười nói, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi tắm rửa, thân thể phát thiếu cảm giác một khắc cũng không dễ chịu. Tắm rửa xong, bữa tối cũng bắt đầu. Chỉ là người một nhà ăn cơm, cho nên hết thảy đều rất tùy ý, tâm sự trên cánh đồng tuyết cố sự, nghe một chút thú quang lòng trảo sông gần nhất chuyện lý thú, liền tại Joman nam tướng, len, dù xèo ba người ăn như hổ đói bên trong, kết thúc bữa tối. Thoải mái, ăn uống no đủ, dù xèo rửa vào ghế, rất không có quý tộc hình tượng thở hát ra. Mẹ dìn phu nhân nhìn xem dù xèo, cười nắm một cái tóc của hắn, dài một chút, nên cắt cắt. Dô len thấy thế, ra vẻ bất mãn nói, "Mẫu thân, tóc của ta cũng dài, ngươi làm sao không để ta cũng cắt cắt?" Mẹ dình phu nhân chớp mắt, "Ngươi tướng mạo khí chất tùy ngươi phụ thân." phối cái gì kiểu tóc đều giống nhau nhưng là dù sẹo không giống tóc một dài liền lộ ra nhiều chút khí chất ưu buồn cắt ngắn về sau mới ánh nắng tinh thần mẫu thân ý của ngươi là ta xấu xí đi dô len buông tay mẹ dìn phu nhân kinh ngạc nói ta có nói qua như vậy sao dù sờ cười ha ha rất thích loại này bằng hữu gia đình không khí chỉ ít ở chung sẽ không như vậy kiềm chế dô man nam tức ngay tại thưởng thức bữa ăn về sau điểm tâm ngọt, nghe vậy sụ mặt nói đây không phải xấu đây là ta mỉ tê nạ gia tộc sinh tồn chi đạo địa thấp ở trên trên một điểm này ta không thể không khó chịu thừa nhận dù sẹo ngươi không có đạt được di chuyển nghe vậy, dù sẹo rất tán thành gật đầu, ta cũng rất tuyệt đối, phụ thân. Tấu chương song, chương 91, mươi ban thượng. nhiệt liệt nên đón đại nhân khải hoàn. Trang viên biệt viện trước u quang hà cầu nhỏ bên trên, chắc lơ mang theo mấy tên quan viên, tại đầu cầu bên trên nên đón chiến trường trở về rủ sẹo một nhóm. không có đem nông nô chạy đến tham gia náo nhiệt, đây cũng là rủ sẽ xuất phát trước liền định gia quý cũ. không muốn bởi vì loại này nghi thức, nếu loạn đám nông nô làm việc bình thường cùng sinh hoạt, dù sao tiếp xuống thời gian nửa năm mùa ấm, xuất phát đi quét dọn thương đạo nhiệm vụ sẽ không ý. mỗi lần đều muốn cử hành long trọng nên đón nghi thức, quá lãng phí nhân lực vật lực hướng ngài thăm hỏi đại nhân, chặt lơ đi một cái ngả mũ lễ có khác với kỵ sĩ đấm ngực lễ đây là thần si ở giữa lễ tiết trang viên hết thảy mạnh khỏe hết thảy mạnh khỏe chặt lơ cười nói lão hàn bu lại lão hàn hướng lao gia vân an cự long chú ý diệu quang phù hộ lao gia chứa đầy vinh quang trở về không tính là chứa đầy đi đánh cái xì dầu dù sẹo cười nói không có có ý tốt cho trên mặt mình tiếp vàng dù sao toàn bộ hành trình hắn đều được bảo hộ rất tốt mỗi lần chỉ đối mặt mấy cái lạng đạn tuyết quỷ mà thôi đơn đấu thời điểm cũng là tại erit bảo hộ xuống mới dám cùng tuyết quỷ chính diện một đối một chiến đấu tuyệt không mạo hiểm bất quá, ích lợi cũng là còn có thể. chia lại đến sắp tới 50 mươi khỏa băng tản châu, còn có 2 viên đại gia sanh thượng đặng băng tản châu, cộng lại giá trị bảy tám chục mai kim tệ. tính đến vũ khí, đồ ăn, ma lực dược tệ phương diện hao tổn, cũng có 50 mai kim tệ nhập trứng. quay đầu còn phải chia lại một điểm băng tản châu cho Erit cùng bốn tên kỵ sĩ tùy tùng. bất quá càng đầu to hơn ích lợi, là lúc ban đêm, cưới tiểu mộng rồng bốn phía xuất kích, nuốt ăn không ít chỉ tuyết quỷ, xem như mỏ được một bút đại ngạch thu nhập thêm. mặc dù ăn hết băng tản châu mang không trở lại, nhưng nguyên bản rủ xéo liền định lấy băng tản châu nuôi nấm tiểu mộng rồng. hiện tại. Trong tay băng tàn Châu, có thể tiết kiệm số tới, đội thành kim tệ kiến thiết trang viên. Trở lại Trang viên biệt viện cảm giác thật tốt ta. Mang theo đám quan chức tiến vào chính mình Trang viên biệt viện, dù sẽ trong lòng cảm khái. Huỳnh Quang Bảo mặc dù xa hoa thoải mái, đồ ăn cũng phong phú, nhưng cuối cùng không phải thuộc về hắn nhà. Hắn đã phân đất phong hầu đi ra, Ô Yếu Sở Trang viên nơi này mới là nhà của hắn. Chưa yến qua đi, đám người tan đi, dù sẽ có thể dễ dàng vui ở Trang viên biệt viện bên trong, hưởng thụ khó được hài lòng thời gian. Ánh nắng theo ngoài cửa sổ rơi vào, để cả người hắn đều ấm áp. So sánh trên cánh đồng tuyết băng lẫnh tàn khắc hoàn cảnh, có thể nói là cách biệt một trời, cái này khiến hắn không khỏi âm thầm cảm khái nói, không có so sánh liền không có sâu như vậy cảm nhận. kinh lịch cánh đồng tuyết lạnh mới biết được U Quang lòng trào sông vì sao là ấm áp chi địa. nói, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mặt hướng phương bắc khen, cảm tạ ảnh diễm cự long, cảm tạ ngươi mang đến ấm áp. ảnh diễm cự long vị trí núi lửa ở vào U Quang lòng trào sông phương bắc. cả một buổi chiều, Du Xeo đều ỉ lại trong nhà không có đi ra ngoài, đã không có tuần sát lãnh địa, cũng không có tu hành kỵ sĩ khóa hắn cho Exit cùng bốn tên kỵ sĩ tùy tu nghỉ. bữa tối được đến ngoài ý muốn kinh hỉ, man lại lòng vừa mềm. Bờ dân phu nhân tiến bộ rất lớn, mà lại con cá con này làm cũng ướp gia vị rất tốt, không tệ không tệ, Mụ phu nhân cũng đáng được cổ vũ. Dù sẽ ăn trong tay màn thầu trắng, liền trong bình cá khô nhỏ, khen không dứt miệng. Bờ dân phu nhân cải tiến bánh bao chay, đã tiếp cận với trên địa cầu dù sẽ thích ăn màn thầu trắng. Về sau có thể thử nghiệm bánh bao, sủi cảo, mì sợi loại hình bánh bột. Mà Mụ phu nhân cũng dựa theo dự sễ phân phó, ướp gia vị một bình cá khô nhỏ, phối hợp tương ớt cá khô nhỏ đừng để cập có nhiều tư vị. Ngài sở còn ra, để Mụ phu nhân tiếp tục cướp gia vị cá khô nhỏ. Ta cho rằng mụ phu nhân hoàn toàn có thể ở trên trấn mở một nhà cửa hàng, chuyên môn bán cá khô nhỏ tương liệu, nhất định sẽ nhận rộng rãi người tiêu dùng hoang nên. Nhưng mụ phu nhân khẳng định không nỡ phòng bếp công tác, có thể vì lao ra ngài phục vụ, đây cũng không phải là mở một nhà cửa hàng có thể so sánh. Là như vậy sao? Đương nhiên, vì mỹ tê hạ gia tộc huyết mạch dòng dõi phục vụ, là ưu quang lòng trảo sông mỗi người vinh hạnh. Gai sở quản gia mặt mũi tràn đầy chân thành, đối với hắn loại này cả một đời vì quý tộc phục vụ người hầu đến nói, quý tộc vinh quang đã sớm sâu tận xương tủy. Thậm chí so quý tộc các lao gia, càng gia duy hộ quý tộc thể diện. Tuyệt ca Bất kể nói thế nào, muốn thưởng phòng bếp. Như vậy đi, vợ dân phu nhân ban thưởng 2 cái tiền đồng, mụ phu nhân ban thưởng 4 cái tiền đồng, còn lại tất cả người hầu, bao quát người sở quản gia chính ngươi, đều ban thưởng 1 cái tiền đồng. Dù Thế Hạo phòng nói, một hai cái tiền đồng ban thưởng, nhìn như không nhiều, nhưng là không chịu nổi dự thưởng xuyên sẽ tìm cơ hội ban thưởng lũ tối tớ. Tích lũy tháng ngày xuống tới, chính là một bước khả quan thu vào. Dù sao chút tiền lẻ này tiền đối với Dụ Sẹo đến nói, chín châu mất sợi lông, có thể sử dụng chút tiền lẻ này điều động bọn người hầu tính tích cực, để chính mình được đến hưởng thụ tốt hơn. Theo Dụ Sẹo, tuyệt đối là mạo hiểm cớ sao mà không làm đâu, liền ta đều có sao, lão ra. Ngài sở quản gia kinh hỉ nói, sao có thể không có, dù sẹo cười nói, dù sao mũ phu nhân, vợ dân phu nhân đều là tại dưới sự lãnh đạo của ngươi làm việc, Ngài sở quản gia hạ thấp người thi lễ, có thể để cho lão gia ngài hài lòng, chính là đối với ta lớn nhất khen thưởng, trong lời nói hài lòng, cùng tiền đồng ban thưởng, cả hai cũng không xung đột, dù sẹo cười cười, tiếp tục đối phó trước mặt đồ ăn, một bữa cơm ăn đến bụng tròn vo, cũng may vận chuyển đấu khí minh tưởng nhập định một lát, liền đem đồ ăn tiêu hóa. Dinh dưỡng chạy vào toàn thân lại sinh sôi ra một sợi một sợi đấu khí, chuyển vào kinh mạch bên trong, lớn mạnh chính mình đấu khí đây chính là kỵ sĩ tu luyện. Đánh xong ngồi, tắm rửa, Du Xiêu bắt đầu đi ngủ. Một lát về sau, U Ám Mộng cảnh giáng lâm, tiểu mộng rồng cặc cặc kêu bay ra ngoài, Du Xiêu một cái bước xa nhảy lên lưng rồng, đưa tay hướng về phía trước vung dậy, xuất phát. Hắn gọi tiểu mộng rồng, hướng U Ám Mộng cảnh nơi biên giới một cây đại thụ bay đi, cây to này chính là biên giới đánh dấu. Lấy giường của hắn tựa hàng làm trung tâm, nguyên bản U Ám Mộng cảnh biên giới phabi, đem cây to này bao quát tiến đến hơn phân nữa. Mà giờ khắc này Dù Sẹo rõ ràng phát hiện, cây to này không chỉ có toàn bộ bị bao quát tiến đến, thậm chí còn tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng chừng 1 mét. Chậc chậc, lần này cánh đồng tuyết một nhóm, thu hoạch quá lớn. Dù Sẹo vui vẻ nói, U Ám Ngậm Cảnh phạm vi, chọn vẹn hướng ngoại mở rộng 2-3 mét. Đương nhiên so với U Ám Ngậm Cảnh ước chừng bao phủ 50 mẫu đất phạm vi để nói, điểm này bên ngoài khuyết trương diện tích, có chút không có ý nghĩa. Nhưng ngàn dặm chuyến đi bắt đầu tại dưới chân, cho tiểu ngậm rồng đầy đủ thời gian, đầy đủ băng tàn châu, sớm muộn có thể đem U Ám Ngậm Cảnh mở rộng đến vô biên vô hạn. Zắc. Tiểu ngậm rồng nghẹo nó đầu, sau đó chủ động hướng Dụ Sẹo phòng ngủ bay đi. Đứng tại tủ đầu giường bên cạnh, liền ngoẹo đầu nhìn về phía Du Sẹo. Du Sẹo nụ cười trên mặt ngược lại, tủ đầu giường trong ngăn kéo chứa hắn chuyến này thu hoạch băng tàn châu, tại chia lại một nhóm cho Ezit chờ chút thuộc về sau, hắn chỉ để lại hai viên thượng đẳng băng tàn châu cùng mười viên phổ thông băng tàn châu. "Kem, ta không ăn đi, trên cánh đồng tuyết còn không có ăn đủ sao?" "Dắt, cái kia, chỉ ăn một mai, như thế nào?" Du có chút không nỡ, lãnh địa trang viên thiên đầu vạn tự đều muốn phát triển, không có tiền không thể được. Tiểu Ngột rống nghe vậy, lập tức dẹp lên miệng, "Tất cả, 2 viên, 2 viên, không thể lại nhiều." Du Sẹo khẽ maka Trải qua một người một dòng một phen giằng co, cuối cùng tốn hao ba cái phổ thông băng tàn châu ngăn chặn tiểu mộng dòng tham ăn. Hô, trang viên biệt viện không thể đợi, nếu không sớm muộn muốn đem ta vốn ban đầu đều kéo ánh sáng. Dù sai thán một tiếng, phân phó kiếm bướm, phía trước dẫn đường, chúng ta đi ưu ám ngậm cảnh bên ngoài đi một vòng, nhìn xem có hay không phát hiện mới. Kiếm bướm mỉm mắng, chỉ là nhanh nhẹn mệ múa. Một người một dòng một bướm, lặng yên rời đi ưu ám ngậm cảnh bên dưới, ở trong thế giới đen nhánh sát mặt đất tìm tòi lên. Tấu chương song chương chín đưa ngươi một đóa đóa hoa vàng, vì Cam Đoan có thể biết hương vị. Dù sẹo cỡi tiểu mộng rồng vẫn chưa lung tung ở trong trang viên đi dạo, mà là dọc theo vụn than tiểu đạo tiến lên. Chủ yếu là vì ghi nhớ trang viên mỗi con đường tình huống, chờ quen thuộc các con đường ở trong ũ ám mộng cảnh tình huống. Lại lấy các con đường làm trung tâm, hướng đạo đường xung quanh mở rộng. Dạng này mới có thể thảm thức đem toàn bộ ố yêu xả trang viên, trong trong ngoài ngoài, tỉ mỉ vơ vét một lần, bảo đảm không có bỏ sót ma lực chi quang. Đừng nhìn tiểu mộng rồng tốc độ phi hành chậm, một đường lung la lung lay, rất nhanh liền xuyên qua phiên chợ nhỏ, ở trong này nhìn thấy Edith, Chatter, mèo hoang tỷ muội bọn người nở rộ ma lực chi quang, thậm chí còn chứng kiến không thể miêu tả hai vị cây con mắt, kem, chúng ta không nhìn, đi, rời đi phiên chợ nhỏ, rất nhanh liền dọc theo vụn than tiểu đạo tiến vào đồn đậu cổ vơ địa giới, bên này đại bộ phận nông nô đều trồng trọt cây đậu cổ vơ, ương miệng đậu chờ đậu cây trồng. tại vụn than tiểu đạo bên cạnh có chuyên môn dẫn nước mương, cùng hai bên đê, tiêm đao sơn tại mùa ấm hỏa tan tuyết nước, liền thông qua những này dẫn nước mương, dẫn vào đồng ruộng bên trong tới tiêu hoa màu, tan lượng nước lớn thời điểm cũng có thể thông qua dẫn nước mương, vọt thẳng nhập vũ quang hà bên trong, sẽ không ảnh hưởng đồng ruộng. giờ phút này, du xéo liền cưỡi tiểu ngọc rồng, dán dẫn nước mương đê, chậm rãi đi dạo ghi lại con đường xung quanh tình huống, sau đó đợi đến ban ngày, du sẹo sẽ tới cẩn thận so sánh, dạng này liền có thể trong đầu hình thành một bức bản đồ. về sau mặc kệ rời đi ưu ám mộng cảnh biên giới, đi dạo tới chỗ nào cũng sẽ không lạc đường. hắc ám trong thế giới, chỉ có bán kính 2 mét hình cầu phạm vi, có từng tia ánh sáng sáng, có thể nhìn thấy ảm đạm đường nét phát hỏa thế giới. đại địa là ưu ám, mương nước là ưu ám, đây bên trên mọc ra tiểu hoa cỏ nhỏ, đồng dạng là ảm đạm đường nét phát hỏa mà thành. đây là một cái không cách nào hình dung tịch mịch thế giới. cũng may chúng ta ba làm bạn. Dù sợ cười đánh vợ yên tĩnh không khí, nếu như chỉ có hắn một người ở trong này hành đầu, tuyệt đối sẽ nổi điên, cái này cùng nuốt phòng tối cơ hội không có khác nhau. May mắn hắn không phải một người, còn có tiểu ngậm rồng cùng kiếm bướm làm bạn. Nhưng mà hưu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liêu liêu xanh luôn. Dù sợ căn bản không có chờ mong đêm nay có thể có thu hoạch gì, chỉ là nhớ nhớ đường, vẽ một chút bản đồ. Nhưng trước mặt đây bên trên, đột nhiên xuất hiện một đóa hơi lớn điểm tiểu hoa, cách ra ảm đạm tới cực điểm ma lực chi quang. Điểm này ma lực chi quang, không chút nào thu hút. Nhưng là tại cái này đen nhánh thuần cho bên trong tiểu thế giới, nhưng lại lộ ra như thế lộn lộn. Để người muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Ta dựa vào. Kem, ha ha ha ha, nhìn xem, đây là cái gì? Kinh hỉ tơi quá đột đột, dù sẽ căn bản ép không được khoẻ miệng của mình, ngửa mặt lên trời cười to. Các cả. Tiểu ngọc rồng hiển nhiên cũng phát hiện cái này Khỏa nợ rộ ma lực chi quang tiểu hoa, vòng quanh tiểu hoa xoay quanh vòng. Lúc trước nhìn thấy bạch hoa thụ bên trên thai nghén tinh linh trùng, tiểu ngọc rồng cũng là như thế vòng quanh vòng. Đầu này trong ngậm cảnh cự lòng, mặc dù đối với huyết thú, song tốc phi long không có hứng thú, nhưng là đối với tinh linh trùng loại hình thần kỳ xí vận, vẫn rất có yêu. Ha ha. Ta biết, ta biết, cái này quả tiểu hoa, ngay tại thai nghén tinh linh trùng. Dù sờ sờ lấy tiểu ngọc rồng cổ, cấp tốc tại đầu to của nó bẹp một ngụm, tới đi kem bà bối, cho tiểu hoa thêm điểm dinh dưỡng. Cặc cặc. Tiểu ngọc rồng mở ra miệng đầy nhỏ vụn long nha miệng, muốn phun ra long viêm. Nhưng lại tựa hồ có chút không nỡ, xoay quay đầu, trông mong nhìn qua Du Sẹo, kêu to hai tiếng, "Rắc, rắc." Cái gì? "Rắc, rắc." Ngươi là? Dù Sẹo giờ khắc này linh quang lóe lên, tựa hồ rõ ràng tiểu ngọc rồng ý đồ, ngươi là muốn ăn băng tận châu. "Rắc." Tiểu ngọc rồng nhếch miệng kêu to. "Không có vấn đề." Ngươi trước cho tiểu hoa một ngụm long viêm, hiện tại chúng ta liền trở về an bang tản châu. Nô, no, khả năng không thể quay về, ngươi nôn ra long viêm liền sẽ mệt mỏi. Bất quá không sao, chờ lần sau lại nằm mơ lúc, để ngươi rộng mở ăn. Chỉ là băng tản châu mà thôi, cùng tinh linh trùng so sánh, không đáng giá nhắc tới. Anh Diễm Đại Công quốc kẻ có tiền cũng không ít, nhất là những cái kia trong thương đội thương nhân, một chuyến chạy thương liền có thể kiếm được đầy bùn đầy bát. Nhưng là bọn hắn có tiền, lại mua không được tinh linh trùng, mua không được huyết thú, mua không được bất luận cái gì thần kỳ sinh vật. Bởi vì thần kỳ sinh vật thuộc về chiến lược tài nguyên, đã bị quý tộc độc quyền cho nên tinh linh trùng cho tới bây giờ đều không phải có thể dùng kim tệ cân nhắc tồn tại. Giắt. Tiểu Ngọc rồng được đến rủ sẹo hứa hẹn, không do dự nữa, hé miệng liền phun ra một đạo so hai tay khói còn muốn mở nhạt Long Viêm. Tiểu Hoa được đến cố này Long Viêm giá trị, trong nháy mắt phát sinh thần kỳ một màn, nguyên bản ảm đạm ma lực chi quang dần dần ổn định lại, bắt đầu giàu có tiết tấu tiến hành rung động, phảng phất chân chính sống lại, tia sáng lóe lên lóe lên, mỗi lần lấp lóe đều sẽ càng sáng hơn một điểm. Không hề nghi ngờ, cái này không biết tiên tiểu Hoa dưỡng dục tinh linh trùng sẽ thuận lợi sinh ra, đã không còn sinh non phong hiểm. Cac cac. Tiểu Mộng rồng lè lưỡi, liếm liếm bờ môi của mình, sau đó nhìn về phía Du Sẹo. Du Sẹo gật gật đầu, yên tâm, thiếu không được ngươi băng tàn châu. Dứt. Tiểu Mộng rồng ngáp một cái, đem trên đầu ngừng lại kiếm bướm chân xuống tới, sau đó một đầu tiến vào xung quanh đen nhánh không ánh sáng trong bóng tối. Mất đi tiểu Mộng rồng lực lượng trèo chống, kiếm bướm thấp sáng ú ám mộng cảnh phân thân cũng lập tức giật tắt. Du Sẹo ý thức lâm vào hỗn độn. Trời ý thức lần nữa lúc online, trời đã sáng, bất quá hôm nay cũng không có ánh nắng, là cái nhiều mây thời tiết. Sau khi rửa mặt, đơn giản ăn xong bữa màn thầu liền cá khô nhỏ bữa sáng. Du xéo liền bài tập buổi sớm đều ngừng. Đối với chạy tới E nói, về nhà buổi buổi lao bà đi. Hôm nay không cần lên hóa. Đại nhân, kiên trì. E muốn nói cái gì? Du xéo phất phất tay, khổ nhàn kết hợp mới là vương đạo. Cánh đồng tuyết đi một chuyến tất cả mọi người mệt, ta cho các ngươi lại thả một ngày nghỉ. Không mệt, đại nhân. Ngành, được tôi. Thấy E kiên trì, Du xéo liền nói, vậy ngươi tiếp tục mang thor, dắt bọn hắn tu luyện. Ta mang lên Kevin, đi trong trang viên đi một vòng. Không cho cự tuyệt. Du xéo liền chào hỏi bên trên Kevin, mang lên tiếp thân nam mục giam, rồi đi trang viên biệt viện. Hắn muốn đi tìm kiếm chính mình tối hôm qua dùng long viêm dựng dục tinh linh trùng vạn nhất đi trễ bị nhà ai dê tới gặp hoặc là bị tiểu hài tử chơi đùa dẫm vậy thì phải khóc không ra nước mắt Dọc theo vụn than tiểu đạo một đường tìm kiếm thông qua không ngừng so sánh hiện thực con đường cùng ưu ám ngậm cảnh bên trong con đường dù sẹo rất nhanh liền tìm tới cái kia một chỗ dẫn nước ngưng đê chính là chỗ này dù sẽ tung người xuống ngựa mang theo kim ngân lang quyền cây vin tại đê bên trên đi dạo trên thực tế hai mắt không ngừng tìm kiếm mỗi một cây tiểu hoa tìm kiếm hình dáng nhất tương tự cái kia một gốc đê bên trên xuân thảo kéo dài nhất là sinh trưởng rất nhiều bùa công anh nợ rộ ra một đóa một đóa đóa hoa vàng nơi này phong cảnh thật tốt toa lao ra nam buộc giam tán thán nói Ừm. dù sẽ không yên lòng qua loa một câu chú ý dưới chân không muốn trà đạp tiểu hoa nhất là bùa công anh đừng phá hư nơi này phong cảnh giờ phút này hắn tất cả lực chú ý đều tại đây bên trên hoa cỏ phía trên đồng thời nhìn chăm chăm giam cùng kevin phong ngừa bọn hắn dẫm lên cái gì tiểu hoa không có chính mình cảm giác qua hắn cũng không xác định đến tận cùng cái kia khỏa tiểu hoa rụng rụng tinh linh trùng bất quá tối hôm qua u ám ngậm cảnh bên trong tiểu hoa trung quy là do so trung canh hơi lớn một gốc mà lại thông qua hình dáng phán đoán, tăng thêm hôm nay tự mình quan sát đê bên trên hoa cỏ, cơ bản có thể phán đoán kia là một gốc bùa công anh. cho nên rất nhanh, hắn ngay tại mảnh này đê bên trong tìm tới khả năng cái kia một gốc bùa công anh. nở rộ mấy đóa hoa vàng, làm thành một đám, cùng u ám ngậm cảnh bên trong nhìn thấy cái kia một gốc tiểu hoa, trên cơ bản không sai biệt lắm. nhất là nó so chung quanh bùa công anh, phải lớn không ít, cây lớn đóa hoa cũng lớn. ngồi xuống xuống, dù sẽ cẩn thận cảm giác, rất nhanh liền từ phía trên cảm nhận được quen thuộc ma lực khí tức, lập tức không thể ức chế cười ra tiếng, ha ha. gâu. cây vin lại gần tò mò nhìn Du Sẹo. Ha ha. Du Sẹo ngưng cười, vui vẻ sờ lấy đầu chó nói: "Kevin, ta đưa ngươi một đóa hoa vàng." Tấu chương xong, chương 93, so cất chó còn khó ăn. Đôn đậu cổ vợ dẫn nước nương đê, rất nhanh liền bị vây. Sau đó lanh chúa lão ra lại nhặt được một cái tinh linh trùng tin tức, liền bị phụ cận làm ruộng nông nô cấp tốc chuyển ra. Khó có thể tin. Chát Lơ ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận cảm giác về sau, đứng dậy, hai tay ôm đầu kinh hô, lại làm một cái tinh linh trùng, ma lực khí tức xuống mãn, chẳng mấy chốc sẽ sinh ra nhà, khó có thể tin. Ai có thể nghĩ tới chỉ là trượt một vòng, cảm thấy cái này quả bổ công anh rất lớn rất xinh đẹp, liền xuống tới nhìn một chút, sau đó liền nhặt được tinh linh trùng nữa nha. Rủi xeo rất không có thành ý kéo một cái nguy trang, lừa gạt một chút người bình thường. Trên thực tế không gạt được Ezic, chát lơ bọn người. Trước đó bạch hoa trùng cũng tốt, hiện tại cái này bổ công anh trùng cũng tốt, tới đều quá đùn đùn, hơn nữa còn đều là rủi xeo đụng đại vận tìm tới. Suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể biết, ở trong đó mơ hồ sẽ có cái gì bí mật. Bất quá rủi xeo cũng không ngại người khác nghĩ như thế nào, vừa đến hắn là con trai của Roman Nam Tước, toàn bộ ưu quang lòng chào sông không có người nào dám lưu tình hắn thứ hai cái thế giới này có siêu phàm chi lực hết thảy đều có thể hướng ảnh diễm cự long trên đầu đấy. tỷ như lúc này, chặt lơ ngay tại đây, càng đại đại công tức ra ảnh diễm cự long, ngài về sau lại nhiều nhìn vài lần ô yêu xả trang viên đi. cự long chú ý, erit cũng tiếng trầm cùng một câu, nghèo hoang tỷ muội nhìn xem rụ sẹo, trong mắt càng là chiếu lấp lánh, cho là mình theo đúng người. dù sẹo nhân phẩm các nàng đã hiểu rõ, tuyệt đối là một vị đáng giá đi theo lãnh chúa. dù thiên phú các nàng cũng có hiểu biết, mặc kệ như thế nào, trở thành huyễn thu kỵ sĩ tuyệt đối là chắc chắn sự tình. hiện tại liền rụ rẽ vật khí, các nàng cũng bản thân cảm nhận được chính như tất cả mọi người bên miệng thường đeo câu kia cự long chú ý nói tới đích đích sát sát dù sẹo bị cự long nhìn chăm chú đi theo dạng này lãnh chúa tương lai có hy vọng để bảo đảm cái này bổ công anh tinh linh trùng có thể thành công thành nén dinh dưỡng ngắt không thể thiếu dù sẹo để người gọi tới quan kỹ thuật cái mũi đỏ dụ ý các ngươi nông nô kỹ sư hẳn là hiểu như thế nào cho trùng thảo bón phân đi hiểu sơ một chút đại nhân cái mũi đỏ dụ ý khiêm tốn nói lấy trước mắt tình huống đến nói cái này gốc bổ công anh trùng thảo mọc phi thường tốt tinh linh trùng tự nhiên dưỡng dục khả năng rất lớn chúng ta lại cố gắng thi điểm mập hẳn là có thể thành công thành nén kia liền giao cho các ngươi đến xử lý. Dù xéo lạnh nhạt phân phó, trên thực tế tiểu nộm rồng một ngụm long viêm, liền đủ để cho tinh linh trùng dự dục ra đến. Cái mũi đỏ dù ý dẫn đầu nông nô kỹ sư nhóm, nhiều lắm làm điểm chuyện thêm gấm thêm hoa. Sau đó dù xéo lại phân phó chính mình kỵ sĩ tùy tùng Zôn, quay lại xây dựng một chi lâm thời bổ công anh trùng thảo hộ vệ đội, người trước dẫn đội bảo hộ cái này khóa trùng thảo, chờ tinh linh trùng thai nghén về sau, lại cân nhắc cấy ghép vấn đề. Zôn trước mắt đảm nhiệm áp giải quan, chức vị này chính là áp giải trang viên tòa án sự phạt tội phạm, nhưng trang viên đám nông nô tranh chấp nhỏ không ngừng, phạm tội lại còn không có. Cho nên hắn hiện tại không có gì công tác phải bận rộn, vui vẻ linh mệnh, ừm, hết thảy giải quyết. Du xéo liền trở lại trang viên biệt viện, kiên nhẫn chờ đợi bổ công anh tinh linh trùng thay nén, có long viêm thúc, đoán chừng cũng không cần bao lâu, liền có thể lại khế ước một cái tinh linh trùng. Ta cái này tinh linh trùng gia tăng tốc độ có chút nhanh a. Nếu là đem toàn bộ trang viên đều đi dạo một lần, không biết còn có thể tìm tới mấy cái tinh linh trùng. Không ngừng cố gắng đi, quay đầu phụ thân như hỏi, ta liền nói ảnh diễm tự long đại khái coi trọng ta. Nói tóm lại, tiểu ngọc rồng đến cầu phất dục. Mà giờ khắc này ảnh diễm tự long chính là tốt nhất lá chắn nghe nói ảnh diễm cự long lâu dài chiếm cứ tại trong núi lửa chữa thương liền đại công tức đều rất khó gặp một lần tự nhiên cũng không ai có thể đi hướng ảnh diễm cự long chứng thực thật đi cầu chứng đại khái cũng không chiếm được bất luận cái gì trả lời ảnh diễm cự long đối với toàn bộ ảnh diễm đại công quốc lực lượng phóng xạ cũng không phải là tận lực ăn bài mà là tự phát mở rộng nói ngắn gọn ảnh diễm cự long chỉ cung cấp lực lượng phóng xạ đến đó làm sao phóng xạ chủ yếu xem thiên ý không có liều đám quan chức ăn công chưa chắt y nguyên mặt dạng mày dày không nguyện ý đi thẳng đến rủ sèo nhìn về phía ánh mắt của hắn bình tĩnh nói gia sư một phần tiền lương Văn thư trưởng một phần tiền lương, Chatter, về ngươi thạch ốc đi ăn ngươi thích đồ ăn đi. Ngậy. Chatter cười cười xấu hổ, ta cái kia đầu bếp nữ trùng nghệ, sao có thể cùng mẫu phu nhân so đâu, huống chi còn có bờ dân phu nhân chế tác ăn ngon bánh ngọt. Ha ha, ta cái này liền trở về, đại nhân, mang một bình rượu nho trở về đi. Du Seo lắc đầu. Nói đến Chatter rất nhiều hành vi đều không phù hợp một tên hợp cách thuộc hạ hẳn là có tố chất, thậm chí hắn năng lực cũng không phải không thể thay thế, lộ nhân sẽ còn vượt qua lãnh chúa cùng thuộc hạ ở giữa giới hạn. Nhưng dù kế thừa tiền thân hết thảy, đồng dạng kế thừa tiền thân cùng Chatter, Ezit giằng buộc. Phía trước thân một chỗ không có thời điểm, là Chatler cùng Ezic bồi bạn hắn, khích lệ hắn. Cho nên phần này giàn buộc, dù sẽ không nghĩ chắc được. Ngoài ra còn có một cái rất trọng yếu nhân tố, hiện tại Ô Yếu Sả chuyên viên, tất cả mọi người đối với hắn tất cung tất tính, bao quát Ezic cũng là như thế. Duy chỉ có Chatler có thể cùng hắn lẫn nhau treo chọc vài câu, đóng vai một người bạn nhân vật. Mặc kệ là bạn tốt còn là bạn xấu, chí ít có thể cho Dụ sẽ cung cấp một tia hữu nghị cảm giác. Điểm này không thể thay thế. Cho nên Dụ Sở luôn luôn sẽ rung đùng Chatler một chút, đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là một chút chút. Nên làm công tác Chatler không có làm. Dù xeo đồng dạng sẽ không chút lưu tình quá lớn, trách phạt, lãnh chúa lợi ích không thể lay động. Đuổi đi chát lơ, dù xeo một người ăn xong bữa yên lặng cơm trưa, Đánh giá mũ phu nhân mới nghiên cứu thức ăn. Phi, dù xeo nhổ ra thức ăn trong miệng, chuyển cáo mũ phu nhân, phần này đậu nành trên tương so cướp chó còn khó ăn. Ngài sở quản gia cười nói, ta sẽ chi tiết chuyển cáo, lao ra. Rất nhanh, đã bận rộn tốt tất cả thức ăn, đang chuẩn bị nghỉ ngơi mũ phu nhân, liền thu được dù xeo đánh giá tuổi. So với trước đó mỗi một đạo đồ ăn đều kính sợ, hiện tại mũ phu nhân thích tiếng rất nhanh, đã không còn e ngại nhát gan. Được rồi, gải sở tiên sinh giúp ta chuyển cáo lao gia, ta nhất định sẽ dụng tâm cải tiến đạo này đậu nành chiên tương. Dung điểm tâm, muu phu nhân. Ngài sở quản gia nói, lao gia thế nhưng là rất chờ mong món ăn này. đương nhiên, đương nhiên. Muu phu nhân đáp ứng. Trơm gai sở quản gia rời đi, nàng lại lập tức thầm nói, lao gia sao có thể nói đạo này đậu nành trên tương so cất chó còn khó ăn, đây chính là ta nhọc nhằn khổ sở làm được, mà lại ta hưởng qua hương vị còn có thể à? Nhìn xem đầu trở về đậu nành chiên tương, muu phu nhân chính mình kẹp mấy cái ăn đậu rơi, cũng không có rất khó ăn à? Nói hình như lao gia đến qua cướp chó đồng dạng. À sai lầm sai lầm, lao gia là như thế nhân tử, khẳng khái, so bất luận kẻ nào đều tốt, ta làm sao có thể bố trí lao gia nói xấu? Nói, mụ phu nhân ở trên mặt chính mình không nhẹ không nặng quạt một bật hai, cự long chú ý, ta đối với lao gia chỉ có sủng tính cùng yêu. Bương chậu nước tiến đến phòng bếp hầu gái bà bà dạ, vừa vặn thấy cảnh này, lập tức hoảng sợ nói, ngài đang làm cái gì, mụ phu nhân, ngài tại tự mình hại mình sao? Ngươi mới tại tự mình hại mình. Mụ phu nhân lập tức quát lớn, làm việc chuyên tâm một điểm, không muốn mụ quản người khác nhàn sự. Được rồi, mụ phu nhân, bà bà dạ đã thỉnh thoái quen mụ phu nhân cao áp chính sách vung xuống chậu nước liền chuẩn bị đi. người đi làm cái gì? bờ dân phu nhân để ta giúp một chút. bờ dân phu nhân, bờ dân phu nhân, a trời ạ, bà bà dạ, trong mắt người đầu bếp nữ là ta mù phu nhân còn là bờ dân phu nhân. mù phu nhân khoa chưa nói, ngốc cô nương, đi theo ta mới có thể học được làm đồ ăn, chỉ có ta mới nguyện ý dạy ngươi. bà bà dạ vội vàng bảo đảm nói, chỉ là một vấn đề nhỏ. mù phu nhân, ta khẳng định là của ngài phòng bếp hầu gái. đi nhanh về nhanh. mù phu nhân y nguyên không cao hứng, cái này bờ dân sẽ làm cái bánh mì mà thôi, một cái tay cũng có thể làm tốt, còn tới sai sử phòng bếp hầu gái. Lập tức liền về. Bà bà ra nhanh chóng đi ra ngoài. Kỳ thật so với đi theo mẫu phu nhân học tập làm đồ ăn, nàng càng thích đi theo bờ dần phu nhân chế tác các loại bánh bột, điểm tâm ngọt. Nàng lớn nhất mục tiêu cuộc sống chính là tương lai có thể mở một gian tiệm bánh mì, có ăn không hết bánh mì. Tấu chương xong, chương 94, xỉ vợ dụ vờ báo thủ. Đợi đến lúc chiều, thời tiết không chỉ có không có tạnh, ngược lại xuống lên mịt mở mưa phùn, thoải mái đã xanh um tươi tốt đại địa, trang viên biệt viện không có lầu các, cũng không có mưa đỉnh, cái này khiến dụ sự tương đương thất vọng. Khả năng nam tức kiến tạo ngôi biệt viện này lúc, liền không nghĩ tới có một ngày sẽ ở trong này phơi nắng hoặc là nhìn xem mưa. Toa trang viên này biệt viện chỉ là nam tước tới đi sát lúc, không kịp trở về tòa thành Lâm thời điểm dừng chân. Chờ trong tay ta dư dạ, nhất định phải đem tòa trang viên này biệt viện thật tốt tu sửa tu sửa. Ân, lại thêm một tầng. Du xeo đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua tối tăm mở mịt mưa bụi, yên lặng hợp lại. Kỳ thật trong tay hắn còn là có tích lũy một điểm kim tệ, tính đến theo tổ mẫu nơi đó lựa gạt đến nghiên cứu kinh phí, cùng mẫu thân trong âm thẩm chi viện, còn có nam tước phân đất phong hầu lúc tặng cho, cộng lại phải có 1670 mai kim tệ. Bất quá trong khoảng thời gian này cũng không ít tốn hao. Đóng nhà vệ sinh, xây nơi xây bột, cùng đến tiếp sau một đống lớn động tác, đều phải tốn tiền. Còn muốn cho đám quan chức cấp cho tiền lương, cho các tùy tùng cung cấp tài nguyên tu luyện. Nếu là không tiết kiệm điểm hoa, chút tiền này thật đúng là không nhất định có thể chống bao lâu, ít nhất cũng phải chống đến sang năm ma dược thành thục ngắt lấy mùa. Lao ra, Ngài Sở quản gia bưng mới ngâm lúa mạch trà đi tới, nhẹ chân nhẹ tay thả ở bên cạnh bàn, liền quay người cáo lui. Du sẽ chuyển đến cái ghế ngồi ở bên cạnh bàn, xuyên thấu qua cửa sổ tiếp tục thưởng thức bên ngoài mưa phùn, bưng lên lúa mạch trà nhẹ nhàng lắc lư, nồng đậm mạch mùi thơm, chuẩn nhiệt khí bốc lên. Người mุ่น mụ chính là đầy ngập lúa mạch hương vị, mười phần nhẹ nhàng khoái khoái. đáng tiếc, nơi này không có lá trà, chỉ có thể sao điểm lúa mạch trà giải thèm một chút. dù sẽ hài lòng sau khi lại có chút tiến mới. U Quang lòng chào sông thậm chí toàn bộ ảnh Diễm Đại Công quốc cũng không có lá trà, cho nên cũng sẽ không có cái gì trà xanh, hồng trà, trà ô Long loại hình đồ uống. nơi này chiêu đại khách mới dùng nước trà, càng thích hợp xương là canh. phối liệu ít một chút, thanh đậm một điểm canh, tỷ như chỉ dùng một chút cánh hoa, hoa quả, rau quả là nấu chế mà thành, liền gọi canh trà. phối liệu phức tạp một điểm, đậm đặc một điểm canh, tỷ như thêm thịt băm, sữa bò mật rong, đường cát, nhục quế phấn, sô cô la tường, thậm chí bở giảng đi rượu canh, một nồi loạn hầm về sau, chính là kinh điển trà sữa. Quý tộc càng thiên vị canh trà, trà sữa thì già trẻ tất cả đều hợp. Trừ cái đó ra, rộng được hoan nên đồ uống, ước chừng chính là các loại rượu cùng cà phê. Đến nỗi dù sẽ hiện tại uống lúa mạch trà, thì là non nô, các bình dân thích uống đồ uống, đem lúa mạch xào đến thành cô vàng, chỉ cần dùng nước nóng pha liền có thể thấm ra nồng đậm trà thơm, quả thật giải nóng giải lao lợi khí. Dù sẽ không thích canh trà, trà sữa, cũng không thích cà phê, ngược lại là lúa mạch trà hương vị, càng phù hợp khẩu vị của hắn quay lại còn là đến tìm tỏi tỉ mị một chút u quang lòng trào sông, nhất là Loan nhận sơn cùng tiêm đao sơn, nhìn xem có hay không hoàn giải lá trà. Du sẽ thưởng thức lúa mạch trà, thầm nghĩ đến, cái này lúa mạch uống trà nhiều cũng dính. Uống trà. Du xéo lại tiện tay lật ra một bản để lên bản sách, tên sách là Hoa Sơn Chi Ca, tác giả ẩn danh. Nô, đi cánh đồng tuyết chiến đấu trước đó nhìn, chưa xem xong. Du xeo nhớ lại quyển sách này, một bộ dân gian truyền thuyết cải biên thành anh hùng sử thi, giảng thuật anh hùng kỵ sĩ, sỉu ủa dỗ vợ cố sự, ta nhớ được nhìn thấy sỉu ủa dỗ vợ cùng công chúa mến nhau một đoạn này. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dù thếo liền tiếp theo nhặt lên đoạn này anh hùng sử thi, nhìn xuống đi. Vốn cho rằng lại là cũ anh hùng cưới cự long, công chúa ngủ trong rừng, cứu vớt vương quốc, đi đến nhân sinh đỉnh phong cố sự. Nhưng là tiếp lấy nhìn xuống, càng xem càng thú vị. Xi sì Hứa Dụ vợ cùng công chúa mến nhau về sau, cũng không có đi thượng nhân sinh đỉnh phong, mà là trở thành công chúa liếm cậu. Vì công chúa chủ trì biên cảnh chiến đấu, đã kích đối thủ cạnh tranh, trợ giúp công chúa kế thừa đến vương quốc vương vị. Công chúa đáp ứng sau khi lên ngôi, liền cùng Xi sì Hứa Dụ vợ kết hôn. Ngay tại lúc công chúa kế thừa vương vị, trở thành vương quốc vị thứ nhất nữ quốc vương về sau, lại vô tình vứt bỏ Sỉ Ứa Dụ Vợ, để người đem Sỉ Ứa Dụ Vợ lừa gạt đến miệng núi lửa, sau đó đẩy tới nóng hổi trong nham tương. Sỉ Ứa Dụ Vợ chết, nhưng lại không hoàn toàn chết. Linh hồn của hắn đi tới núi lửa chỗ sâu, dung nham tạo thành một tòa cung điện khổng lồ, vương quốc đầu kia cự long liền ở lại đây. Hắn hướng cự long giảng thuật nữ quốc vương về gác, cũng thể hướng nữ quốc vương thậm chí toàn bộ vương quốc báo thủ. Cự long bị Sỉ Ứa Dụ Vợ kỉu hận lấy nhiễm, giải trừ cùng nữ quốc vương ở giữa khế ước giằng buộc, sau đó trở đi Sỉ Ứa Dụ Vợ linh hồn, Sỉ Ứa Dụ Vợ hóa thành một đám lửa, đem cự long bao khỏa ở trong ngọn lửa một người một dòng linh hồn lẫn nhau bị bỏng, vĩnh viễn dính dính vào nhau. Sau đó, núi lửa bắt đầu phun trào, cự long cùng sỉ hụa rộ vợ liên thủ phá hủy vương quốc đô thành, lại đem nữ quốc vương tiêu chết. Sau đó, cự long cùng sỉ hụa rộ vợ liền rời đi cái này xấu xí quốc gia, mà mất đi cự long lực lượng che chở, vốn nên bổ dưỡng toàn bộ vương quốc núi lửa dần dần dập tắt, tất cả ấm áp chi địa bắt đầu mất ấm, giá lạnh lôi cuốn bao tuyết càn quét tất cả quý tộc lãnh địa, rất nhanh toàn bộ quốc gia liền bị đóng băng. Cái này vương quốc cứ như vậy được gọi là thất lạc vương quốc mà theo thất lạc vương quốc đi ra kỵ sĩ xỉu ựa dỗ vợ, cưỡi đầu kia thất lạc cự long, cứ như vậy tại toàn bộ Long Miên Đại Lục du đảng, có người nói cái này một người một dòng cự long kỵ sĩ đã chết rồi, cũng có người nói nhìn thấy qua cái này một người một dòng, bọn họ đích sát chết, nhưng lại sống tại trong cửu hận. Lúc có thân phụ huyết hải thâm cứu người cầu nguyện triệu hoán, xỉu ựa dỗ vợ cùng thất lạc cự long sẽ xuất hiện, trợ giúp hắn hoàn thành báo thù. Sinh sôi không ngừng, vinh thế không thôi. Chậc chậc, quyển sách này giảng không phải nhân sinh của cự long kỵ sĩ đình phong, giảng chính là liếm cầu phục cửu kỳ a. Du xéo lắc đầu. Cảm thấy người cổ đại cũng thật biết biên cố sự, mà lại biết liếm cẩu chết không yên lãnh đạo lý này. Bất quá tại kinh bị một hồi cái này gọi ẩn danh tác giả về sau, dù Seo đông nhiên lại nghĩ đến cái gì? Có hay không một loại khả năng tính, Siu rỗ vợ cùng thất lạc cự long là chân thật tồn tại. Nếu như nói, không có tiểu mộng rồng tồn tại, dù sự khả năng vĩnh viễn sẽ không ý thức được, cự long cũng không phải là chỉ có một loại tồn tại hình thái. Đại công tức ra ảnh diễm cự long, che chở cả một cái quốc gia tất cả mọi người, đây là truyền thống nhất cự long. Nhưng là tiểu mộng rồng cũng là cự long. Liên tiểu mộng rồng loại này, mộng cảnh cự long đều có thể tồn tại, như vậy Siu Rổ Vợ Cùng Thất Lạc Cự Long tiến hóa ra báo Thủ hình thái, chưa chắc không có khả năng. Dù cho Siu Rổ Vợ Cùng Thất Lạc Cự Long chỉ là một cái cố sự, báo Thủ Cự Long cũng chưa chắc không tồn tại. Đáng tiếc, loại vấn đề này khẳng định là không có đáp án. Toàn bộ ảnh Diễm Đại Công Quốc chỉ vây quanh một đầu ảnh Diễm Cự Long đảo quanh. Chứ hẳn Siu sì ạ Công chúa chờ một số nhỏ người, khả năng đại bộ phận người đều chưa thấy qua con thứ hai Cự Long. Thậm chí tuyệt đại bộ phận người cũng không biết ảnh Diễm Đại Công quốc bên ngoài còn có quốc gia khác, ảnh Diễm Đại Công quốc chính là nhân sinh toàn bộ. ảnh Diễm Đại Công quốc quá nhỏ a. Dù xéo lắc đầu, Vú Một Ngụm đã lệnh rơi lúa mạch trà nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ xuất thần chớ nói chi là ưu quang lòng trào sông đến mức ta cái này ô yêu u sá viên nó chưa không nổi lòng ta hoặc trễ hoặc sớm du xeo sẽ tới lên lớn lên hiện hình tiểu mộng rồng, đi du lịch toàn bộ Long Miên Đại Lục lãnh hội tất cả cự Long cùng truyền kỳ thậm chí có cơ hội hắn còn muốn đi các tuyết ma quê quán thế giới nhìn một chút tất cả mọi người là dị giới khách tới lẫn nhau ở chung cũng là rất hợp lý đúng không du xeo nít miệng khẽ cười nói thấu chương song chương chín mươi lơ là công bị mưa phủn cũng không thể ngăn cản đám nông nô công tác Trang viên biệt viện phụ cận ao nước nhỏ bên trong, cá quan xương sườn Jimmy một cái lặn xuống nước liền đâm vào trong hồ nước, sau đó ở dưới nước tìm tòi. Một lát về sau, hắn một mặt hề vải gõ vang trang viên biệt viện đại môn. Du sẽ trong phòng khách tiếp kiến hắn, có chuyện gì sao? Lao ra, hướng ngài báo cáo một cái bất hạnh tin tức, trong hồ nước nuôi trai sông, một cái tiếp một cái chết đi. Sương sườn Jimmy hề phải nói, ngài đi cánh đồng tuyết chiến đấu mấy ngày nay, ta liền phát hiện có trai sông chết rồi. Sau đó hôm nay hắn lại đi trong hồ nước quan sát, phát hiện chết mất trai sông càng nhiều, đều là vết thương nát giữa, dẫn đến trai sông chết mất chỉ là tại màng bên trên đâm cái miệng nhỏ, làm sao liền vết thương nát giữa nữa nha, lao ra, vết thương nát giữa rồi, du xeo nhíu mày, sau đó xương sườn dìu mỉ vì hắn biểu hiện ra mấy cái chết mất chai sông, mở ra vỏ sò, bên trong đích sắt có thể thấy rõ ràng, nguyên bản đâm xuống hạt cắt áo các màng, đích sắt từng màng lớn hư thối, hư thối miệng vết thương, tản mát ra mùi hôi thối, du xeo nắm lỗ mũi, nhìn kỹ hư thối chai sông, có chút lý giải không thể, ta nhớ được rất rõ ràng, chai sông bên trong tiến vào hạt cắt loại hình đồ vật, nó sắp xếp không đi ra liền sẽ bài tiết chân châu chết, đem hạt cắt bao vây lại, dân ra liền sẽ lấy hạt cắt làm hệ tâm, tạo ra một viên tiểu chân châu. Vạn vạn không nghĩ tới, những này chai sông vậy mà bởi vì vết thương lây nhiễm, chết rồi. Chân châu đại kế còn chưa bắt đầu, tựa hồ liền đã chết nhiều. Nhưng dù sẽ không tin tà, cao mày nói, sương sườn dì mì, đem những này chai sông ném đi, đem trong hồ nước tất cả chết mất chai sông đều thành lý mất. Mặt khác, ngươi hiện tại đi đánh bắt hai con còn sống chai sông, ta muốn nhìn tình huống. Được rồi, lao ra. Sương sườn dì mì gặp đả kích, đã không có trước đó nhiệt tình như vậy tham vọng bất quá vẫn là nhanh chóng nhảy vào trong hồ nước, vì dù sẹo vứt mấy cái còn sống chai sông, những này chai sông cái đầu đều còn hơi nhỏ, cũng không đợi chai sông chính mình mở ra xác, dù sẽ trực tiếp để xương sườn dìu bị bạo lực cậy mở xác. Sau đó, liền thấy nguyên bản đâm xuống hạt cắt vết thương, đã khép lại, nhưng tụi hồ cũng không có cái gì chân châu chất bài tiết, chỉ là khảm tại trong thịt mà thôi, không có chút nào muốn trưởng thành chân châu dấu hiệu. đương nhiên cũng có thể là thời gian ngắn nguyên nhân, nhưng bất kể nói thế nào, cái này mấy cái chai sông không chết, vết thương còn khép lại, liền đại biểu cho trồng trọt chân châu là có khả năng thành công. Có thể là lớn trai sông sinh trưởng chậm chạp, vết thương khép lại không đến. Dù xèo như thế tổng kết, Sương Sơn Dĩ Mỹ, người quay đầu lại dẫn người đánh bắt một nhóm tiểu nhân trai sông, lặp lại trước đó chính tự, vì bọn chúng trồng lên hạt cát. Như ngài mong muốn, lao ra. Sương Sơn Dĩ Mỹ nghe xong công việc này còn có hy vọng, lập tức như bị điên kích tỉnh thần đầy. Hắn nhưng chân quý chính mình phần này cá quan công tác. Đợi đến chập tối thời điểm, lơ chống đỡ một thanh ô giấy dầu, tới hướng rủ xèo báo cáo lãnh địa sự vụ, thuận tiện tìm cơ hội cọ cái cơm. Nơi xay bột đã tại điều chỉnh thử. Đại nhân, mấy ngày nữa liền có thể chính thức đầu nhập vào chuyện, đến lúc đó lãnh địa nông nô liền có thể lân cận mày mặt, trang viên biệt viện cũng có một hạng lợi. lơ đầu tiên báo cáo một tin tức tốt. Sau đó lại nói Liên Miên lại nhảy giới thiệu cái khác một ít sự vật. Theo hình quang bảo đặt hàng và cuống, thùng Go đã xuống đơn, tủ phân trận, hố rác giai đoạn trước thổ địa cũng bất thì giờ bằng phẳng, phiên trợ nhỏ quan viên ký tốc xá cũng tại đang quy hoạch. Nhiều như rừng, lãnh địa luôn luôn có một đống việc vật lẫnh. Rất tốt, quản lý rất khá. Du Sẹo lưu Chatler cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, rất nhanh liền Hàn Huyên tới trong hồ nước chết đi trai sông đối với chân Châu đại kế dụ sẽ chờ mong vẫn còn rất cao đại nhân ngài cảm thấy trai sông thật có thể nhân công trồng trọt chân Châu sao cảm giác cái này có chút không thể tưởng tượng nổi trong bất tri bất giác Chất Lơ đối mặt dù sẹo, đã không còn sử dụng ngươi bắt đầu toàn dùng ngài cái này kính ngữ hắn lại nháy liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ phang phất muốn giấu cái gì nhỏ giọng nói ngài nếu như thành công đây chính là tương đương với Song Túc phi Long thủ đoạn đại công tức ra Cự Long lại khẳng khái hẳn là cũng sẽ không nhìn qua a nghiêm ngặt trên ý nghĩa cái này đích xác là đánh cắp Cự Long quyền hành Dù sao ảnh diễm đại công quốc hết thể thần kỳ tạo vật đều là căn cứ vào ảnh diễm cự long mà tồn tại, mặc kệ là nhặt được còn là tặng cho, đều là ảnh diễm cự long lực lượng tạo ra. Dù sẽ chính mình nuôi chân châu, nhìn như không có quan hệ gì với ảnh diễm cự long, kỳ thật vẫn là tại kéo ảnh diễm cự long lông dê. Nhưng nuôi dưỡng chân châu dù nói thế nào, cũng vô pháp cùng khoáng mạch sản lượng so sánh. Ta tin tưởng ảnh diễm cự long hẳn là sẽ không như thế hèn hỏi. Dù xeo nói tiếp lấy lại lắc đầu, huống hồ chưa hẳn có thể thành công, tựa hồ loại hạt cắt cũng không thể gây nên chai xông phản ứng. Chân châu thế nhưng là ma lực tạo vật, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, đại nhân. Phổ thông hạt cắt liền muốn trở thành chân châu, ta cho rằng quá khó. Trát Lơ ăn một miếng bồi can, tùy ý nói, có lẽ ngài có thể thử một chút càng đáng tiền một điểm đồ vật, tỷ như bạo thạch mạnh vụt. Ồ. Du Xéo lập tức kinh ngạc một tiếng, Trát Lơ, ngươi nói có vẻ như rất có đạo lý. Phổ thông hạt cắt quá phổ thông. Trên địa cầu chân châu nuôi dưỡng, chân châu chỉ là vật bình thường. Hiện tại hắn muốn nuôi dưỡng chân châu, lại là ma lực tạo vật. Nếu như chỉ dùng phổ thông hạt cắt liền có thể trồng ra chân châu, quả thật có chút ngụy tiên. Nhưng nếu là lấy đồng dạng ma lực tạo vật làm rễ tử, tựa hồ liền miễn cưỡng nói còn nghe được. Ta chỉ là thuận miệng nói, đại nhân cũng không thể cam đoan thành công. Chat Lơ như vầy, hắn cũng không xem trọng Trần Châu nuôi dưỡng có thể thành công. Nhưng Dù Sẹo lại vừa cười vừa nói, thành công không thành công, giao cho Đại Công tức gia Cự Long làm quyết đoán. Bất quá nếu là dựa vào biện pháp này thật thành công, ta nhớ ngươi một công. Ai Chat Lơ vui vẻ nói, đại nhân nhất định sẽ thành công. Chờ Chat Lơ rời đi, lúc buổi tối, Dù Sẹo vẫn còn đang suy tư Trần Châu nuôi dưỡng vấn đề, một cái là chai sông tỷ lệ tử vong, một cái là Trần Châu hạch lựa chọn vấn đề. Tỷ lệ tử vong cao, chỉ có thể chậm rãi cải tiến công nghệ, cùng chọn lựa chịu đựng trình độ cao, sức khôi phục mạnh chai sông đến nỗi chân châu hạch dù xèo cũng phải chậm rãi làm thí nghiệm bảo thạch mảnh vụn là một cái lựa chọn lại một cái lựa chọn có lẽ đất sét hạt tròn cũng có thể nói lên ma lực tạo vật ưu quang lòng chảo sông cái gì cũng không nhiều duy chỉ có đất sét khoáng sản số lượng lớn mà lại so với cứng rắn bảo thạch mảnh vụn đất sét hạt tròn càng mềm mại càng lợi cho hấp thu có lẽ càng thích hợp làm chân châu hạch tồn tại đều thử một lần trước không vội chân châu sản lượng trước tiên đem thích hợp nhất môi dưỡng chân châu kỹ thuật tìm tòi rõ ràng lại nói dù sẽ trên giấy tô tô vẽ vẽ sửa sang ý nghĩ của mình không chỉ có là bảo thạch mảnh vụn đất sét hạt tròn, cái khác như là kim loại, ma tài, huyền thú sư vụn. Viết viết. hắn đung nhiên lại nghĩ đến cái gì, ngày đó sản xuất ma lực chân châu chai sông, mặc dù thịt bị ta ăn, nhưng là chai sông sắc còn giữ, có lẽ có thể xoáy nát, dùng chai sông sắc làm chân châu hay đâu? đều là chai sông một bộ phận, hẳn là lại càng dễ tiếp nhận a. nghĩ tới đây, hắn đem chai sông sắc cũng làm chân châu hạch dự bị vật liệu ghi chép lại, đợi ngày mai an bài người đi sưu tập lên tất cả vật liệu, sau đó giao cho xương sườn dìm mỉ đi an bài chai sông tới làm thí nghiệm. giang gân cuốt một cái, dù sẹo ngáp một cái, thỏa. Mạch suy nghĩ không có ma bệnh, nếu là không thành công, chỉ có thể quy tội siêu phàm lực lượng không thể nắm lấy. Tấu chương song, chương 96, bùa công anh trùng. Ban đêm, dù sẽ không có thể chờ đợi đến tiểu mộng rồng, một ngụm long viêm phun ra, tiểu mộng rồng ít nhất phải nghỉ ngơi ba cái ban đêm mới có thể chỉ hoa tới. Mất đi u ám mộng cảnh áp chế, một đêm này, khinh ngậm rối bời. Dù sẽ mơ tới đời trước thích nữ minh tinh, mơ tới thời đại thiếu niên lòng có tình cảm đối tượng, cũng mơ tới nơi đây Mạc Lệ Na, thậm chí tiếp tục lần trước cánh đồng tuyết mộng xuân bị đánh gãy hình ảnh, nhỏ tới. Nhưng là rất nhanh hình ảnh chuyển động, Mạc Lệ Na biến mất không còn tăm hơi tung chỉ để lại một đôi tròn vo bờ mông cho hắn mánh liệt lực trúng kích hắn nhận ra đây đối với bờ mông thuộc về ai là nữ bộ trưởng lệ ốn ạ hô bên ngoài mưa nhỏ đã ngừng nhưng là bầu trời y nguyên tối tăm mờ mịt chưa tới 7 giờ trung dụ xéo liền theo đặc sắc xuất hiện mộng đẹp bên trong tỉnh lại không được bộ thân thể này đã quá thành thục thậm chí liền lệ ốn ạ đều có thể gây nên ta mánh liệt kinh ý dù xéo lắc lắc đầu đem hỗn loạn suy nghĩ vứt bỏ bất quá luôn có chút cảm giác tuyệt vời quen quẩn không tiêu tan một hồi lâu chờ tỉnh táo lại hắn mới kéo động đầu giường chung dây rất nhanh đám hầu gái liền gõ cửa tiền đến thành thạo thu thập cả phòng, dù sẹo cũng đứng dậy đi đổi một thân quần áo sạch, lao ra, ngài luôn luôn như vậy xuất khí đâu. Nữ bộ trưởng Lê O nã cười khen, nàng tại mấy cái hầu gái bên trong miệng là nhức ngọt, mỗi ngày đều sẽ tán thưởng dù sẹo xoá khí, đương nhiên nàng chỉ là đơn thuần thưởng thức dù sẹo anh tuấn, cũng không có muốn định bỡ, câu dẫn dù sẹo ý tứ. ở cái thế giới này, thời đại này, quý tộc cùng người hầu ở giữa có không thể vượt qua khoảng cách, không đến một trận biến đổi, bất luận kẻ nào đều không thể đem khe danh lấp đầy. cái này muốn cảm tạ mẫu thân của ta, dù sẹo cười cười, sau đó trong lúc lơ đãng quan sát một chút Lê O tư thái cao gầy. Dung mạo thú lệ, mặc dù so với Mạ Lệ Nạ phải kém một chút, nhưng cũng có cái 70 mươi phân tiêu chuẩn, mà lại tại quay người, xoay người thu thập trên mặt đất bẩn quần áo lúc, ngượm mà bở mông trí ít thêm 10 phần. Du Xeo hít mắt, đưa mắt nhìn mấy tên hầu gái rời đi, kinh ý thời gian lâu gì mới. Thằng đến tiếp thân nam buộc ra tới, hầu hạ hắn thay quần áo, khó trách gia đình quý tộc đều là nam tính chỉ áp phích thân nam buộc, nữ tính chỉ áp phích thân hầu gái. Cái này có thể hữu hiệu phòng người va chạm gây gổ a. Du Xeo mặc một thân hợp thể trang phục quý tộc, chậm rãi xuống lầu, đi ăn điểm tâm. Mới vừa vặn ăn xong dừng lại bữa sáng kỵ sĩ tùy tùng John liền vội vàng chạy tới, đại nhân, đại nhân, tinh linh trùng thanh nén, có đúng không? Dù sẹo cũng không kinh ngạc, dù sao đây là lòng viêm thuốc hiệu quả. Bất quá hắn còn là lập tức mang lên hồ ngọc, ngọc phấn, sau đó lao vụt đến đồn đậu cổ vợ dẫn nước mương để vị trí. Hôm qua mới thành lập lâm thời trùng thảo hộ vệ đội, đem trùng thảo cùng tinh linh trùng vây quanh, không cho phép đám nông nô tự mình tới gần. Trên mặt đất có chút tầm vóc, bất quá đê bên trên đều là cỏ xanh, dẫm lên cũng không vũng bùn. Lao ra, lao ra, lâm thời hộ vệ đội thành viên nhao nhao xoay người hành lễ, bọn hắn cơ bản đều là đồn đậu cổ vợ nông nô nhất là thai ngén qua đấu khí chi trùng nâm nô Ừm. dù sẹo dấp lên cỏ xanh đi đến cây kia bổ công anh trùng mặt cỏ trước liếc mắt liền nhìn thấy cái này quả bổ công anh lớn nhất nụ hoa đã nở rộ một cái so ngón tay hơi dài to béo tinh linh trùng ngay tại trên phiến lá bò qua bỏ lại thân thể của nó mượt mà có con trạch không phải màu trắng mà là nhàn nhạt màu vàng cùng bổ công anh nở rộ bá hoa bất kể thế nào nhìn đều không có côn trùng xấu xí sẽ chỉ làm người cảm thấy đáng yêu chúc mừng lao ra ca ngợi lao ra đại công tức ra cự long một mực nhìn lấy lao ra đâu cho nên trang viên trong đất mới có thể dài đi ra xinh đẹp như vậy tinh linh trùng một gã hộ vệ đội nông nô, cả gan đập rủ sẹo mông ngựa. thế là cái khác nông nô cũng nao nao đi theo vớt mông ngựa, không cam lòng người về sau. ca ngợi lão gia, lão gia người hảo tâm thiện, cử long mới có thể nhìn xem lão gia, cho lão gia đưa tinh linh trùng đâu. cái này tinh linh trùng thật xinh đẹp a, chỉ có lão gia mới xứng có được nó. lão gia tinh linh trùng càng nhiều, trang viên mới có thể càng tốt, đại gia hỏa sinh hoạt cũng sẽ càng ngày càng tốt nha. đám nông nô hoặc là chân thành, hoặc là định nọt ca ngợi, cũng không có quấy nhiêu được rủ sẹo. hắn cầm ra chuẩn bị kỹ càng ngọc phấn, dùng ngón tay nắm bắt vẩy vào bùa công anh trùng cỏ trên phi lá, đem tinh linh trùng hấp dẫn tới không ngừng gặm ăn ngọc phấn, chờ gặm đến một chiếc lá cuối cùng, dù sẹo vừa đúng đem ngón tay đưa tới, sau đó bẹp một ngụm, cái này bổ công anh tinh linh trùng giác hút bên trên răng nhỏ, liền đem dù sẹo ngón tay cắn nát, huyết châu theo ngọc phấn cùng một chỗ bị nó nuốt mất. dù sẹo đấu khí cũng hỗn hợp tại huyết châu bên trong, sau đó lấy huyết châu làm môi giới, đấu khí cùng tinh linh trùng ma lực dung hợp, một phần tinh linh khế ước, liền tự nhiên hình thành. đây là một loại giằng luộc, huyền chi lại huyền, không cách nào lấy ngôn ngữ đến giải thích, nhưng giờ phút này dù sẽ có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn cùng bổ công anh tinh linh trùng ở giữa, nhiều một đạo mơ mơ hồ hồ tâm linh liên tuyến hắn có thể đơn giản thúc đẩy bổ công anh trùng. Đến, tiểu gia hỏa, tới. Dù Sèo đưa tay, bổ công anh trùng liền chậm rãi leo đến trên bàn tay của hắn, sau đó bị dù Sèo thu vào trong hộp ngọc. Làm xong tất cả những thứ này, dù Sèo mới tính triệt để an tâm xuống tới, cái này bổ công anh trùng hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn đối với tùy hành tiếp thân nam bộ giám nói, "Móc ít tiền đi ra, trung thảo hộ vệ đội vì ta trung tâm thủ hộ tinh linh trùng, cho nên mỗi một vị thành viên đều ban thưởng 10 cái tiền đồng. Chỉ cần trung tâm làm việc cho ta, ta chưa từng keo kiệt ban thưởng." Lời còn chưa dứt, hộ vệ đội đám nông nô liền bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn ca ngợi lão gia, cự long chú ý, diệu quang phù hộ, miệng rộng thở ỉ mong ước lão gia sớm cưới rồng. Lão gia khẳng khái, ô ô, lão gia khẳng khái, ô ô. nhìn xem nhảy cẫng hoan hô lại mang ơn đám nông nô, dù sẹo cũng kìm lòng không được cười lên, hắn rất hưởng thụ loại này vung tiền khoái cảm. rất có loại đêm nay tất cả tiêu phí từ triệu công tử trả tiền ngân tàng, mà lại huệ mà không hưởng phí, lâm thời trùng thảo hộ vệ đội thành viên cũng liền 20 người mà thôi, một người 10 cái tiền đồng, cộng lại mới hai cái tiền đồng, tương đương hai viên ngân tệ. hắn dừng lại bữa sáng nguyên liệu nấu ăn, khả năng cũng không chỉ cái giá này sau đó tại đám nông nô vui vẻ đưa tiến xuống, dù xèo mang theo bổ công anh trùng trở lại trang viên biệt viện. nghĩ nghĩ, hắn đối với muội sở quản gia nói, đem ta tất cả tinh linh trùng đều lấy tới. được rồi, lao ra, tăng thêm mới tới bổ công anh trùng, dù xèo đã có 7 con tinh linh trùng nấm trùng thuộc về tinh linh trùng một cái chi nhánh, chỉ là tiến hóa phương hướng hơi có khác biệt, tinh linh trùng hướng tiểu tinh linh tiến hóa, mà nấm trùng hướng nấm chim tiến hóa. tiểu tinh linh cùng loại phim hoạt hình tiểu nhân, nấm chim thì giống một con chim nhỏ. đồng thời nấm trùng tiến hóa trần nhà chính là nấm chim, nhưng là tinh linh trùng tiến hóa thành tiểu tinh linh về sau, còn có thể tiếp tục hướng lớn tinh linh tiến hóa đến nỗi hổ phát trùng, cùng tinh linh trùng trên bản chất đến nói là hai loại khác biệt thần kỳ sinh vật. Dù sẹo đem bảy con tinh linh trùng, đóng gói bỏ vào một cái lớn trong hộp ngọc, lại vung một điểm ngọc phấn đi vào, đem nắp ngọc tốt tỉ mỉ cột vào trên lưng ngựa một chút xốc này không tính là gì. Tinh linh trùng rất kháng đợt. Lúc này hộ vệ của hắn kỵ sĩ trưởng Ezid tới, dù sẹo lập tức hô, Ezid, ngươi tự tiện, để Kevin đi theo ta, ta muốn đi một chuyến huỳnh quan bảo. Tưởng, Ezid tiếng trầm đáp. Kevin mặc dù là khế ước của hắn huyết thú, nhưng là. Hiện nay Kevin so hắn càng giống là dù xe hộ vệ sĩ trưởng, dù sẽ đi cái kia đều mang Kevin để Kevin bảo hộ an toàn của hắn. Trở mình lên ngựa, dù sẽ lên đường. Go go. Kevin theo thật sát. Sau 2 giờ, một người một quyền đuổi tới mình Quang Bảo, lúc này mới 11 giờ chưa trùng, vừa vặn có thể đuổi kịp dừng lại cơm trưa. Nữ bộ trưởng Lệ Ôn Na, tấu chương xong, chương 97, tinh linh tụ hội. Dù Sẹo, làm sao ngươi tới rồi? Đại ca Jo len xuống lầu chiêu đãi Dù Sẹo, phù thân mẫu thân mang theo rổ lở, vẫn ăn tổ mẫu. Nha. Dù Sẹo gật gật đầu có chút việc muốn tìm phụ thân, phụ thân không tại, tìm đại ca ngươi cũng giống như vậy. chuyện gì? ta lại nhặt được một cái tinh linh trùng. Dù xeo lời còn chưa nói hết. jolene liền tiêu lên. phụt, ngươi nói cái gì? ngươi lại nhặt được một cái tinh linh trùng. ngươi, lại nhặt được, một cái tinh linh trùng. ngươi không nghe lầm, ta, đích xác lại nhặt được một cái tinh linh trùng. Dù sẽ học jolene kinh ngạc giọng điệu, đem sự thật một lần nữa miêu tả một lần, nói tiếp, là một cái bổ công anh trùng. ta muốn một phần bổ công anh ma dược trồng chọn tư liệu, thuật tiện lại để cho ta cấp tinh linh trùng, tới cùng làm gì? bọn chúng tụ cái hội. Vận khí tốt ra hỏa. Dỗ Lên nhìn về phía Dù Sẻo ánh mắt, tràn ngập ước ao ganh tỵ. Ta mỗi ngày tại dưới chân núi lửa đi dạo, cũng không gặp ảnh Diễm Cự Long nhìn ta lướt mắt. Ngươi làm sao liền nhập ảnh Diễm Cự Long mắt đâu? Hắn bẻ ngón tay tính toán nói, đầu tiên là một cái bạch hoa trùng, lại là một cái kim ngân la huyền, sau đó là huyết nha khủng trùng, hiện tại lại tới một cái bổ công anh trùng. À đúng rồi, còn có ma lực chân châu. Dỗ Lên mỗi ngày làm cái bảo như khoe khoang. Cang La tính toán, Dỗ càng là phát điên. Trời ạ, Dù Sẻo, ngươi phân đất phong hầu ba tháng không đến, làm sao nhặt một đồng lớn bỏ bối? Nô. Dù Sắc lòng không được gật đầu. Đại ca ngươi tiểu nói này, ta cũng ý thức được. ảnh diễm cự long đích sắc đối với ta yêu ái có thừa a. hắn giả vờ giả vịt mà hỏi, ngươi nói, có phải là ảnh diễm cự long coi trọng ta rồi? Đại ca, ngươi cảm thấy đại công tức có thể hay không cưới rồng thành công? Nếu như không thể, ta muốn cưới rồng, cần điều kiện gì? cưới cùn lẹ hạ tiểu công chúa được không? Nói ngươi béo, ngươi còn tỵ bên trên. Jolene trợn mắt một cái, nghiên cứu thảo luận một chút mà thôi. Thôi đi, ta xem như biết tiểu tử ngươi dạ tâm, nguyên lai like trướng mắt mạ lệ nạ là bởi vì ngươi nhớ cùn lẹ hạ tiểu công chúa. Jolene có chút ít ghen tuông đạo kích nói. Ta khuyên ngươi còn là nghỉ ngơi một chút đi, liền ngươi điểm này tiểu đả tiểu nháo, không chống đỡ được ảnh Diễm Cự Long nháy mắt mấy cái ra, chớ nói chi là mắt nhìn thẳng ngươi. Ảnh Diễm Cự Long mắt nhìn thẳng không nhìn ta không sao, ta có thể được đến lợi ích thực tế liền tốt. Du sẽ cười ha hả nói, mặc dù hắn sẽ không theo Đại Ca Zolend tranh đoạt gia sản, nhưng là trêu chọc một chút Zolend, để Zolend cái gấp chất lửa, cớ sao mà không làm. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng là Roman nam tức thứ hai thuận vị người thừa kế. Đại Ca Zolend cả ngày giống như phòng tặc để phòng hắn, chung quy là để hắn có chút không phục hắn đều đã minh xác biểu thị, sẽ không lại đi cưới rột các hạ trêu chọc về trêu chọc. Theo đối với sự thực đã định tiếp nhận, Roland cũng không còn giận mình, tại nhìn qua Dụ Sở mang đến mấy cái tinh linh trùng về sau, hắn lập tức an bài cắt tơ lão qua hàn ra, đem cái này bảy con tinh linh trùng đưa đi tỏa thành chuyên môn tinh linh trong phòng. "Ta đi cùng nhìn xem." Dụ Sở nói. "Thế nào, tưởng niệm lão di cùng ta rồi." Roland đứng dậy, đi theo Dụ Sở cùng lên lầu, ước chừng là không yên lòng Dụ Sở cùng các tinh linh một mình. Dù sao, tòa pháo đài này, đầu này đất sẽ rỗng, cùng cái này tất cả tinh linh, ở trong mắt hắn đều để cho hắn kế thừa, không dung những người khác nhúng chạm. Dụ Sở gật gật đầu. Sắp từng nghĩ, mấy lần vào ở hình quang bảo, đều không thấy lão gì cùng kẻ súc cái nhau ầm ĩ. Bọn chúng một mực cái nhau ầm ĩ, chỉ là khả năng cùng ngươi không phải rất thân cận, cho nên không có hướng bên cạnh ngươi gót. "Nô, no, có đúng không?" "Là dạng này, bọn chúng cũng không thế nào hướng ta cái này gót, dù sao cùng chúng nó khế ước chính là phụ thân, mẫu thân." len nún nún bay, "Dạng này cũng tốt, ta nhưng chịu không được hai tiểu gia hỏa này, suốt ngày đánh cái không ngừng. Chịu không được có thể đưa cho ta a, ta thích náo nhiệt." "Nghĩ cũng đừng nghĩ." Zollen cười vỗ một cái dụ sẹo bà vai, "Nơi này là làm gì? Cả nhà, bọn chúng muốn ở cả một đời." Nghe sau lưng hai huynh đệ cái, nói gần nói xa lẫn nhau ép buộc, lão quản gia Catter kìm lòng không được lộ ra một vòng ý cười. Phụ tư Tử Hiếu, huynh hữu đệ cung, cũng không phải nhân sinh trạng thái bình thường, chỉ có cái nhau, lẫn nhau ghét bỏ lại lẫn nhau nhớ, mới là người một nhà không, khi A3 người vừa tới tinh linh phòng cổng, lão quản gia Catter còn chưa kịp cắm vào chìa khóa, liền thấy trên cửa phòng mở ra bàn tay cửa sổ, bay ra ngoài một cái lớn cỡ bàn tay phim hoạt hình đứa bé, phía sau trong suốt cánh gỗ, đỉnh đầu một đám màu lam tiểu hoa nở rộ. Đây chính là mẫu nọ chỗ Di tiểu tinh linh test, mẹ dình phu nhân năm đó mang tới đồ cưới lúc này test một đôi mập đô đô nhỏ ngắn tay bấm eo nhìn về phía rủ sẹo ba người bi bô chất vấn hoa hoa hoa hoa. đáng tiếc không ai nghe hiểu được nó đang nói cái gì rốt lên vất vắt tay rủ sẹo mang đến mấy cái tinh linh trùng cùng các ngươi tụ hội cùng chúng nó thật tốt chơi đùa Hoa, test ngẩng đầu không rõ ràng cho lắm chích chích chích trên cửa phòng cửa sổ nhỏ lại chui ra ngoài một cái lớn cỡ bàn tay màu lục ngọc chim là nấm chim lão gì nấm trùng là tinh linh trùng chi nhánh nấm chim tự nhiên cũng là tiểu tinh linh chi nhánh chỉ là hình thái khác biệt mới đơn độc sưng hô lão gì ngươi cũng đi ra vừa vặn cùng một chỗ nên đón người mới đến bằng hữu đi. Rỗn lên nhiệt tình chào hỏi. Hạn tại tăng cường cùng các tinh linh quan hệ. Cứ việc tương lai kế thừa tước vị lúc, những này tinh linh đều sẽ từ hắn kế ước, nhưng là tạo mối quan hệ tổng không có sai. Cát tơ lão quản gia đã mở ra tinh linh phòng cửa. Hai vị thiếu gia, có thể đem tinh linh trùng bỏ vào. Chờ dù sẽ thiếu gia ngài khi nào thì đi. Ta lại đem tinh linh trùng từng cái lựa đi ra, mang về cho ngài. Được rồi. Du xeo đem hộp ngọc mở ra, bảy con tinh linh trùng chính ngẩng vai ngủ. Tiểu tinh linh tèt cấp tốc bay tới, nắm lên một cái mỏ nỏ trộn gì ả trùng, liền hoa hoa kêu lên tựa hồ muốn nói cái này tinh linh trùng nó nhận biết nó đương nhiên nhận biết lúc đầu mỏ nọ chỗ gì ạ trùng chính là zo man nam tức tặng cho dù sẹo bất quá rất nhanh tes liên lạch cạch một chút đem mỏ nọ chỗ gì ạ trùng ném vào trong hổng ngọc sau đó lại nắm lên một cái cây thìa là trùng tiếp tục qua hoa, hoa gọi bậy dù sẽ khoe miệng giật một cái bất quá nhìn thấy mỏ nọ chỗ gì ạ trùng xoay người tiếp tục quỳ phải nằm lại trầm tĩnh lại tinh linh trùng dù sao cũng là thần kỳ tạo vật không có yếu đuối như vậy phổ thông cẳng đập đánh đối bọn chúng đến nói cùng gãi ngứa không khác biệt nói tóm lại tại tes cùng lão gì hơi có vẻ bạo lực chào hỏi bên trong dù sẹo bảy con tinh linh trùng toàn bộ bỏ vào tinh linh trong phòng tinh linh phòng bốn phía có từng dây giá đỡ bị tê nạ gia tộc mấy chục con tinh linh chủng, ngay tại những này trên kệ bỏ loạn hy vọng trận này tinh linh tụ hội có thể có chút tác dụng nhìn xem các tơ lão quản gia đem tinh linh cửa phòng giam lại dù sẽ thầm nghĩ đến tinh linh tụ hội xem như một loại bồi dưỡng tinh linh thủ đoạn càng là đại quý tộc tinh linh tiến hóa sát xuất càng lớn dần giả mọi người liền tổng kết ra tinh linh cần xa giao mỗi một lần xa giao đều có thể xem là một lần tin tức tố lẫn nhau trao đổi tin tức tố thu thập càng nhiều càng có thể kích thích tinh linh trùng hướng tiểu tinh linh thổi biến, thậm chí tiểu tinh linh hướng lớn tinh linh thổi biến. đương nhiên, cụ thể làm sao trao đổi tin tức tố, lại như thế nào để cao tiến hóa sát suất, cho đến trước mắt còn không có bất luận cái gì sát thực thuyết pháp. Nhưng là tinh linh tụ hội, đã là các quý tộc phổ biến cách làm. Tấu chương song chương 98, mươi bá đất xét. Bởi vì nam tức vợ chồng mang theo do lờ đi đại phong trang viên tắm suối nước nóng, thuận tiện thăm hỏi tổ mẫu ỉn dịch lao phu nhân, cho nên dù ở trong thành bảo cũng nhang chán, lại luôn cảm thấy ngồi sồn ở tháp lâu trên đỉnh ruột các hạng đối với chính mình không có hảo ý. Dứa khoát đang ăn xong cơm trưa về sau, liền đưa ra muốn đi mỏ đất sét trận nhìn một chút, chọn lựa trên một điểm chờ đất sét hạt tròn. Muốn đổ chơi kia làm gì? Đại ca Jo không hiểu, trông chọn chân châu. Cái gì? Jo không hiểu ra sao? Dù sẹo cũng không có tính toán che giấu, dù sao thật nuôi dưỡng thành công ma lực chân châu, còn phải mượn nhờ hình quang bảo thương đội đối ngoại tiêu thụ. Hắn đem chính mình dự định nhân công nuôi dưỡng chân châu ý nghĩ, toàn bộ đỡ ra, theo thổ địa bên trong kiếm ăn quá nhỏ không đáng nói đến, dù cho trồng trọt một năm ma dưỡng thu hoạch cũng so ra kém đi một chuyến cánh đồng tuyết săn giết tuyết quý ích lợi cho nên người ghét bỏ trang viên làm ruộng ít lợi quá ít mới nghĩ đến loại cái gì chân châu bán chạy ma lực chân châu kiếm tiền. Dô len đầu hỏi, đúng thế. Ha ha ha ha, Dusa rủ du rẽ. Dô len rốt cục không nín được cười, ngươi cũng quá ngây thơ đi. Chân châu là ma lực tạo vật ta, ma lực tạo vật sao có thể thông qua ngươi ta chi thủ trồng ra đến? Quả thực ý nghĩ hao huyền. Vạn nhất thành đây, không có vạn nhất sớm làm bỏ ý niệm này đi. Rủ rẽ, nghe đại ca một lời khuyên. Dô sau khi cười xong, trinh trọng nói, chúng ta hết thề đều là cự long cho, cảm ơn cự long chính là cách làm chính xác nhất. Dù sự kiên trì kế hoạch của mình, ta vẫn là muốn thử xem. Có lẽ nhân công nuôi dưỡng chân châu, tại Long Miên Đại Lục cái thế giới này, thuộc về ý nghĩa hao huyền sự tình, nhưng hắn Y Nguyên muốn thử nghiệm. Có thành công hay không cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là thông qua dạng này một lần ma lực liên quan thí nghiệm, để phán đoán cái thế giới này đến cùng là như thế nào vận hành. Thoáng nhìn trộm một chút Cự Long bí mật, hoặc là nói cái thế giới này siêu phàm chi lực bản chất, tầng dưới chốt lọt gì. Dù sao cũng phi không được mấy đồng tiền, tạm thời cho là thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ. Tùy tiện ngươi, Jolene không còn quyền. Ngươi muốn đi mỏ đất sét chính mình đi thôi, ta buổi chiều còn phải đi mấy cái trang viên chọn lựa một nhóm đấu khí chi trùng, cho trên trấn hùng kỵ sĩ học viện bổ sung chút hạt giống. Ai, mỗi lần đi cánh đồng tuyết đều sẽ giảm quân số. Hai huynh đệ như vậy ta ra. Dù xéo đi khoảng cách hình quang bảo một chỗ không xa trang viên, nơi này có lãnh địa lớn nhất cũng là cái thứ nhất phát hiện mỏ đất sét. Quân mỏ hàng năm đều tại khai thác, nhưng là số lượng dự trữ ý nguyên không thấy giảm bớt. Bởi vì, chỉ cần đất sét rồng rột còn sống huyết mạch của nó lực lượng liền sẽ liên tục không ngừng hướng lãnh địa bốn phía hình chiếu, sau đó vì đầu này khoáng mạch bổ sung mới đất sét càng là thời đỉnh cao song túc phi long, có thể tẩm bổ tài nguyên khoáng sản liền càng phong phú. du sẹo thiếu gia, chào mừng ngài đến. quan bỏ người phụ trách ra nên tiếp du sẹo. du sẽ trực tiếp đem đại ca do len cho lệnh bài ném đi qua. người phụ trách cẩn thận kiểm tra xong lệnh bài, xác định là thật, lúc này mới đem lệnh bài cung kính đưa còn tới. sau đó ra hiệu thủ hạ đem quặng màu đại môn mở ra, vì du sẹo cho qua. Mỏ đất xét dù sao cũng là mỉ tệ nà gia tộc chiến lược tài sản, cho nên cho dù là dù, sẽ thân phận như vậy, không có trao quyền cũng vào không được. Tiến vào cặm mò về sau, dơ giấy bẩn thiểu kém là át không thể thiếu cảnh sát. Vô số hoặc cường tráng hoặc người gây thợ mỏ, tại giám sát giám sát xuống ra sức làm việc, mồ hôi đầm địa đều không lo được sát. Màu vàng dưới mặt đất, chính là màu đỏ mỏ đất xét. Không có cỡ lớn máy móc thiết bị, toàn bộ mỏ đất xét trận khai thác nguyên thủy nhất nhân lực khai thác phương thức, thông qua thợ mỏ xuống giếng mở đào, cũng có xúc vật phụ trách vận chuyển khoáng thạch. Khoáng thạch liền tại phụ cận tập trung vỡ vụn, sau đó thông qua cái sàng sàng chọn, tuyển ra thích hợp đất xét. Du xéo cơi tuấn mã màu đen tại quặng mỏ trung chuyển du người phụ trách nhắm mắt theo đuôi bồi tiếp hắn Kim Ngân Lang khuyên Kevin thì cảnh giác cùng ở sau lưng Du xéo phụ trách dù xéo an toàn. Đống nhiên, Du xéo nhìn thấy quặng mỏ bên ngoài chất đống vài tòa thổ sơn liền hiếu kỳ hỏi những này cũng là đất sét sao? Những này là bã đất sét, bã đất sét. Người phụ trách cười giải thích nói, Du xéo thiếu gia không phải tất cả thổ móc ra đều có thể làm làm đất sét nung gốm sứ. Những này chính là ma lực hàm lượng cực thấp cặn bã thổ, không cách nào nung ra gốm sứ, chỉ có hạch tâm đất sét mới có thể nung gốm sứ. Vậy những này cặn bã thổ làm sao bây giờ? cứ như vậy vứt bỏ, Hồi lấp, chờ một tòa giếng mỏ đào rỗng, chúng ta liền đem những này cặn bã thổ lấp lại đi vào. Có lẽ mấy chục năm sau, những này cặn bã thổ liền có thể bị rụt các hạ một lần nữa tầm bộ thành hạch tâm đất sẽ đâu. Dù nói thế nào bọn chúng cũng có yếu ớt ma lực, so phổ thông thổ nhưỡng tốt tầm bộ đi. Nô, Dù xéo hí mắt, hắn đột nhiên phát hiện chính mình vị trí mỹ tên nà gia tộc, cố nhiên hiểu được nung tinh mỹ, cường đại công sứ, nhưng có vẻ như cũng không có nghĩ qua muốn nung tấm đảnh. Đến mức mặc kệ là kiến tạo tòa thành, còn là kiến tạo phong ốp, đều là theo loan nhận sơn, tiêm đao sơn khai thác núi đá. Chưa hề nghĩ tới có thể dùng thổ nung tấm gạch theo dụ xẻo, nung tấm gạch so khai thác núi đá đơn giản nhiều. Dù sao tấm gạch lại không cần ma lực, cái này đầy đất mộ đất sét cặn bã thổ, chính là thích hợp nhất nguyên vật liệu. Không phải là than đá không đủ, cho nên không nổ đốt. Mang theo nghi vấn như vậy, dù sẽ hỏi thăm quẳng mỏ người phụ trách, các ngươi liền không nghi tới, đem những này cặn bã thổ cũng đốt một đốt sao? Đốt bọn chúng làm gì, lại đốt không thành đồ sứ, thậm chí liền thô giáp đồ gốm đều đốt không được, chỉ có thể đốt thành cứng tảng đá cặn bã. Người phụ trách không phải rất có thể hiểu được dụ xẻo ý nghĩ, hắn thấy cặn bã thổ tác dụng duy nhất chính là lập lại. Đốt thành thống nhất tảng đá lập nhà không được sao? cái này quan mỏ người phụ trách lắc đầu, cái này ngài phải đi hỏi nam tước đại nhân, ta chỉ phụ trách khai thác đất sét, nghĩ đến liền làm. Dù sẽ theo mỏ đất sét trận mới khai thác đi ra thượng đẳng nhất đất sét bên trong, chọn lựa một chút mang đi, sau đó liền trở về huỳnh quang bảo, cũng dự định tại huỳnh quang bảo nghỉ một đêm, đợi đến lúc trạm vào tối, nam tước vợ chồng mang theo tiểu nữ nhi trở về tòa thành, dù xèo ra đón, dù xèo. dỗ lơ hướng về phía dù sẹo cười, giang đã sắp mọc đủ cả, cả người không tính là xinh đẹp, nhưng ít ra không xấu. dỗ suối nước nóng ngâm đến dễ chịu sao? dễ chịu. Vậy là tốt rồi. Dù sẽ không quá dành vũ biểu đạt tình cảm, dù cho đối với mình thân muội muội, y nguyên có chút câu thúc cảm giác. Mẹ dình phu nhân cười hỏi, "Làm sao hôm nay tới, ta cùng phụ thân ngươi vừa vặn đi đại phòng trang viên thăm hỏi ngươi tổ mẫu, ngươi tổ mẫu đối với ngươi đưa cho nàng tính lao khen không dứt miệng, mỗi ngày mang theo nó đọc sách tin đâu. Tổ mẫu có nhiều sách như vậy tin nhìn sao?" Dù sẽ phát hiện điểm mù. Nhiều nữa đâu, đều là cùng ngươi tạt cô cô thông thường, thương đạo phục thông về sau, một tháng có thể viết lên 100 phong thư, không rõ chi tiết đều muốn lẫn nhau câu thông một lần. Mẹ dình phu nhân đã là giải thích, cũng là chửi bậy. Dừng một chút, mẹ dì phu nhân lại nhỏ giọng thầm nói, không biết, còn tưởng rằng ngươi thật cô cô mới là ưu quang lòng trảo sông nữ chủ nhân đâu. Dỗ Man nam tướng nghe vậy, nhíu mày, tại ớt mấy năm mới trở về một lần, ai cũng giao động không được ngươi nữ chủ nhân địa vị. Tốt, không muốn ở trước mặt bọn nhỏ nói những này, tranh thủ thời gian đi vào đi. Đúng rồi Catter, đi hầm rượu cầm hai bình 701 năm chân châu đen, ta cùng rủ sẽ thật tốt uống một chén. Một đám người vào cửa. Mẹ dì phu nhân lại phân phó nói, Catter, thuận tiện cùng phòng bếp lên tiếng chào hỏi, làm một phần bạc hà trừ hỏa canh, dỗ lỡ tắm suối nước nóng quá lâu, đến cho nàng khử điểm nóng nực như ngài mong muốn, lao ra, phu nhân, các tơ quản gia hạ thấp người thi lễ, tự đi bận rộn. Tấu chương song, chương 99, vụn gạch bùn. dù sẽ không thích vụn đất cái từ này, đại khái cùng hắn bị vụn đất xe súng kích, dẫn đến nhân sinh khởi động lại có quan hệ. bất quá, tại bữa tối về sau, hắn còn là cùng phụ thân Roman nam tước, đại ca Joalen nghiêm túc thảo luận vụn gạch bùn tính khả thi. nhà gỗ là trước mắt u quang lòng chảo sông các nơi, nông no nô, -no, bình dân chủ yếu trụ sở, mà tốt một chút thạch úc có rất ít người đóng. ta xế chiều đi trên chấn xoay xoay, phát hiện cũng không phải là mọi người không thích thạch úc, mà là đóng không dậy nổi thạch úc. Dù treo nói, theo Loan nhận sơn, tiêm đao sơn khai thác hồ đá, phần lớn đều bị vận tới sửa tòa thành, đến mức liền sửa đường đều dùng không nổi tảng đá, chỉ có thể dùng vụ than. Cho nên ngươi cảm thấy dùng bã đất sét đung thành vụn gạch bùn sẽ có rất lớn thị trường. Dỗ Liên từ chối cho ý kiến mà hỏi. Địa phương khác ta không biết, nhưng trên trấn cùng ta trang viên hẳn là có rất lớn nhu cầu. Dù treo, không muốn mơ tưởng xa vời. Dỗ Liên học Dỗ Man Nam tức giọng điệu, khuyên đủ đệ đệ của mình, đưa ngươi ở trang viên biệt viện tu sửa tu sửa là được, không cần thiết ở trong trang viên xây dựng rầm rộ, thao người tốn của. Ngày, ta chỉ là muốn thật tốt quản lý lãnh địa của mình, kéo dài truyền thống, so với mình chơi đùa lung tung phải tốt hơn nhiều, ngươi chậm rãi liền sẽ hiểu. Dô lên nói, Dô Man Nam tức cũng gật đầu nói, ngươi đại ca nói chính là đúng, dù sao, ta ở trên cánh đồng tuyết nói cho ngươi những đạo lý kia, ngươi đều quên rồi sao? An an ổn ổn làm tốt lãnh chúa, nhiều huấn luyện kỵ sĩ, không muốn chơi đùa lung tung. Ta rõ ràng, phụ thân, dù sẽ thành khẩn gật đầu, nhưng là kiên quyết không thay đổi. hắn cũng không phải là cảm thấy mình là cái người xuyên việt, liền nhất định phải nhu bước cầm ẩm chiến thiên đấu địa, hoặc là dơ cao cải cách đại kỳ, vì thiên địa đứng tâm mà sống dân đứng mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Nhưng nếu là liền dạy vội ý nghĩ đều không có, lại như thế nào có thể sống ra bản thân muốn đặc sắc đâu? Dù sẹo nói, phụ thân, ta là thật cảm thấy bã đất xét lãng phí, nếu như than đá đầy đủ, ta muốn thử đốt thành vụ đại bùn. Nếu là thành công, cũng có thể nhiều một phần ích lợi không phải sao? lãnh địa sản vật quá ít. Thấy dù sẹo nói như vậy, Dỗ Man Nam tức nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, có thể. Núi lửa ốc đảo bên kia, mười đầu rồng bên trong liền có một đầu là đen than đá rồng, than đá giá cả cũng không cao. Ngươi trước thử đốt một đốt vụ này bùn, nếu như có thể thực hiện, ta sẽ để cho thương đội mỗi tháng nhiều kéo một nhóm than đá. Đa tạ phụ thân. Dù sẹo vui vẻ nói. Việc vặt vã có thể giao cho thuộc hạ đi làm. Ngươi hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tu luyện, sớm ngày tấn thăng đại kỳ sĩ. Nam tước già dò. Hiểu được. Đêm đó, tiểu ngỗng rồng Y nguyên tại nghỉ ngơi lấy lại sức, dù sẹo lại nằm mơ, bất quá không phải mộng xuân mà là loạn thất bát tao ngộng. Hắn liền nhớ kỹ hai cái đoạn ngắn, một cái là chính mình xuyên một kiện chân trâu biên chế thành bảo y lìa, cưới cự long bốn phía khoe khoang, lại một cái là chính mình đốt thành vụ này bùn. Đại công tước mời chính mình dùng vụn gạch bùn giúp hắn lập nhà. Vụn gạch bùn đóng ra phòng ở lại xinh đẹp lại rắn chắc, đại công tước rất hài lòng, tại chỗ liền biểu thị, muốn đem muội muội của mình Cùn Lệ Á tiểu công chúa gả cho hắn làm vợ. Đại công tước, nhìn ngươi dáng này, Đoan Trừng cũng cười không lên ảnh diễm cự long. Hiện tại ngươi ta thành người một nhà, không bằng ngươi đem ảnh diễm cự long nhường cho ta đến cưới. Dù Du ở trong động, ông thấy không rõ diện mạo Cùn Lệ Á tiểu công chúa, đáp chí vừa lòng. Đại công tước sẽ chỉ vui vẻ, người cưới, người cưới. Nhưng ngay tại dụ sẽ sắp cưới lên ảnh diễm cự long, ảnh diễm cự long cũng không có cự tuyết lúc, các tơ quản gia tới gọi hắn rời giường chỉ thiếu chút nữa a dù xéo bất đắc dĩ rời giường đi tới mình quan bảo liền phải 730 đúng giờ rời giường đây là bền lòng vững dạ quý cũ dù cho công tợ dạo đỉnh vợ chồng tới cũng là như thế ăn xong một bữa tự phục vụ điểm tâm dù xéo liền cầm rô man nam tức cho lệnh bài cấp tốc đi mỏ đất xét trận chuẩn bị một nhóm bã đất xét dùng xe ngựa kéo đi gốm lò nhà máy đất xét ở cái thế giới này bị phân loại làm kim loại trong đó thượng đẳng phẩm chất đất xét nung thành đồ sứ thứ đẳng phẩm chất đất xét thì nung thành đồ gốm cuối cùng chính là bã đất xét cái gì đều không đốt chỉ dùng vừa đi vừa về lắp giếng mỏ xe ngựa sắp xếp gọn, dù sẽ tự mình áp lấy xe ngựa đi gốm lò nhà máy, có do man nam tức lệnh bài, người phụ trách hấp tấp bận trước bận sau. để gốm lò trong xưởng tay nghề tốt nhất gốm công, tự mình chế tác gạch mục, sau đó đưa vào gốm lò bên trong nung. còn chưa đủ, còn muốn chế tác càng nhiều chủng loại gạch mục, hướng bãi đất sét bên trong trộn lẫn một chút những tài liệu khác, tỷ như vụn than, tỷ như phổ thông bùn đất. tóm lại, mũ lệnh William, ngươi nhiều thí nghiệm mấy loại phối phương nung, đốt tốt về sau ta sẽ đích thân tới tương đối. du sợ thiếu gia ngài yên tâm, ta mũ lệnh đã nung mấy chục năm đồ gốm, ngài nói vụ gạch bùn ta nhất định cho ngài chế tác được, đảm bảo dán chắc dùng bền. Gốm công mũ lạy William, ngâm tàu thuốc, lời thể son sắt nói. Lô hỏa nhiệt độ, đốt gạch chi phí, đều muốn cân nhắc đi vào. Chờ vụn gạch bùn nung thành công, ta ở trên chấn mở một nhà lò gạch nhà máy, liền để con trai của ngươi tiểu William đi làm quản sự. Du sẽ hỏa một tấm bánh nướng. Muốn con ngựa chạy nhanh, để con ngựa ăn cỏ là biện pháp tốt nhất. Những này gốm công không phải hắn nông nô, công nhân làm thuê, dù sẹo cũng không có khả năng mỗi ngày trông coi gốm lò nhà máy, nhìn chằm chằm những này gốm công làm việc. Dù sao một lò đồ gốm, vụng gạch bùn, khả năng cần hơn một tuần lễ thời gian nung. Cho nên chỉ có thể bánh vét khích lệ mũ lạy William để hắn thay nghiên cứu chế tạo vụn gạch bùn đa tạ dù sẽ thiếu gia dịu dắt con trai của ta tiểu y liam tuyệt đối là một vị hợp cách quân công, công nguyện hắn có thể một mực vì dù sẽ thiếu gia ngài nung vụn gạch bùn mũ lệ vi liam đem cái tàu lấy xuống hướng dù xẻo bái bận diệu tốt vụn gạch bùn nghiên cứu phát minh công tác dù xẻo giữa trưa lại về mình quang bảo cọ một trận cơm trưa sau đó liền trở về ô yêu xài trang viên gọi tới cá quan xương sườn gì mì đem một cái túi thượng đẳng đất sét giao cho đối phương, một bộ phận chai sông muốn dùng loại này đất sét hạt tròn tiến hành chân châu hạt trồng chọn. Mặt khác ngươi lại tìm văn thư trưởng chất lơ để hắn an bài người đến nhiều đảo mấy ngụm ao nước nhỏ phân hồ nước nuôi dưỡng chai sông. Nguyên bản dù sẹp chỉ là ôm thử một lần thái độ, nhưng bây giờ hắn nghĩ làm một vô lớn, chỉ để nghiệm chứng một chút, đến cùng có thể hay không nhân công thu hoạch ma lực tạo vật. Cho nên muốn tỉ mỉ làm tốt so sánh thí nghiệm, xác định đến cùng phương pháp gì, tài liệu gì có thể trồng chọn thành chân châu. Sương sền Di Mị nhất định vì lão gia nuôi ra chân châu gây thành hàng xương, nhưng là toàn thân có bắp thịt xương sườn dì mì, đem bộ ngực của mình đập đến bang bang vang. Được. Dù sẽ thói quen hoạ cái bánh nướng, chỉ cần dưỡng thành chân trâu, xương sườn dì mì, ta để bạn ngươi vì lãnh địa quan viên. Tạ lao ra, tạ lao ra. Xương sườn dì mì quỳ xuống gầm đầu, kích động không thôi. Nông nô nếu là không có cơ duyên, đem cả một đời là nông nô, thậm chí nông nô con cái hậu đại vẫn là nông nô. Nhưng lãnh địa quan viên nhưng khác biệt, tại lãnh địa tuyệt đối là thượng đẳng gia tầng, mà lại con cái hậu đại có tốt hơn cơ hội tiếp nhận giáo dục, học tập kỹ nghệ, hoặc là tu luyện đấu khí tương lai có rất lớn xác suất vượt qua giai tầng, không nói trở thành người trên người, cũng có thể thoát khỏi trong trang viên mãi mãi không kết thúc lao động. một tấm bánh nướng, đuổi đi xương sườn dì mi. Dù xéo lật ra chính mình tùy thân mang theo bản bút ký, ở phía trên trùng điệp viết xuống hai cái từ ngữ vụn nghẹn bùn, chân châu. nghĩ nghĩ, lại ở phía sau bổ một cái pha lê. tạm thời trước hết bận rộn cái này ba kiện kỹ thuật phát minh, vừa đến kiếm chút tài chính khởi động. thứ hai, nếu là tương lai ta có cơ hội thu hoạch càng lớn tức vị, rời đi u quang lòng chảo sông, cái này ba kiện kỹ thuật phát minh, coi như là hồi báo mỹ tệ nạp gia tộc đi. tấu chương song, chương một Đồn địa quật náo chuột hai. Vào đêm, tiểu động rồng y nguyên không có xuất hiện, nhưng Dụ Sẹo đã biết, phun một ngụm long viêm cần nghỉ ngơi ba ngày, cho nên cũng không xuất ruột. Sáng sớm, chờ Ezit tới về sau, dù sẽ chính thức bắt đầu mỗi ngày kỵ sĩ bài tập buổi sớm, đã liên tiếp hoang phế vài ngày, quả thực không nên a. Cầm lấy tinh cương trường kiếm, hoàn toàn như trước đây huy kiếm chém, cảm thụ được đấu khí nhận kiếm chiêu dẫn dắt, một chút xíu mở hai tay kinh mạch, hắn không khỏi sinh lòng cảm khái, cần có thể bổ vụng, ta tuyệt không thể ỷ vào kiếm bướm mang đến chỗ tốt, liền hoang phế trong ngày thường huấn luyện. Tương phản, được đến kiếm bướm về sau, Căn hẳn là khắc khổ tu luyện, chỉ có dạng này mới có thể đem kiếm bướm chỗ tốt tối đại hóa, sớm ngày thực hiện bay lên lý tưởng. Nhìn xem Dụ Sẹo lại khôi phục dĩ vãng kiên trì, e chỉ 10 phần ăn ủi. Hai ngày này Dụ Sẹo liền kỵ sĩ bài tập buổi sớm đều không làm, quả thực để hắn buồn rầu, sợ Dụ Sẹo như vậy lười biếng, tương lai cả một đời đều vùi ở nhỏ trong trang viên. Đại nhân còn là có rộng lớn mục tiêu. Hắn yên lặng gật đầu. Lập tức vừa giận nóng nghĩ đến, chỉ cần đại nhân nguyện ý hang hái, lấy lại nhân bây giờ tình thế, nhất định có thể đánh ra một phiến tiến địa. Đến lúc đó ta chưa hẳn không thể bị đại nhân phân đất phong hầu vì hơn thước, đưa thân tại quý tộc danh sách. Quý tộc, cho dù chỉ là cấp thấp nhất trung thân chế tước vị, đó cũng là trong nhân sinh to lớn bay vọt, có thể nói cá vượt lòng môn thủy biến. Như chất lơ loại này người xa cơ thất thế, bất quá là tổ tiên đi ra hân tước lãnh chúa, mấy đời ở giữa sớm đã sum rốc, y nguyên có thể dựa vào tổ tiên che chở, hôn thành nam tước thứ tử gia đình lão sư. Bởi vậy có thể thấy được, quý tộc lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu bao xa. Ezit nằm ngậm cũng muốn trở thành quý tộc, không chỉ là vì vinh quang của mình, cũng là vì trong nhà một đôi nhi nữ tương lai cần nhắc. Dù cho con cái không có bất luận cái gì tiền đồ, cũng có thể dựa vào chính mình che chở, vượt qua thượng tầng sinh hoạt. Vạn nhất con cái có tiền đồ, có thể tiếp sức ăn hái. Mấy đời người về sau, gia tộc chưa hẳn không thể đánh ra một cái chân chính, có thể thế tập vong thế nam tước tư vị. Mỹ thế nạ gia tộc như là, ảnh diễm đại công quốc rất nhiều bá tước, nam tước gia tộc đều như là thiên nga nam tước ngoại trừ, đây là ảnh diễm gia tộc phân đất phong hầu đi ra nam tước, trời sinh quý tộc, không cần cố gắng liền có thể thế tập vong thế. Hốt. tinh cương trường kiếm ở trong không khí sẽ qua, phát ra thanh thúy lại sắc bén tiếng xé gió. Ezic lại nhìn qua Cảm thấy mình tại Diệu Quang kiếm pháp bên trên tạo nghệ, coi là thật kém dù sẻo không ít, quả thực không có có thể giản dễ dù sẻo điểm. Lúc này mới xoay người lại, đi chỉ điểm Tom, dắt chờ kỵ sĩ tùy tùng. Chỉ điểm một vòng về sau, kỵ sĩ các tùy tùng nghiêm túc tu luyện. Hắn cũng bắt đầu cùng Kim Ngân Lang khiển Kevin phối hợp, tiến hành chuyên thuộc về huyền thú kỵ sĩ tu luyện, đấu khí ngự kiếm. Mượn nhờ đã dung hợp vì nguyên tắc hoàn toàn mới đấu khí, không cần hai tay, chỉ dùng ngoại phóng nguyên tắc điều khiển vũ khí. Thoát ly hai tay, quả thực có chút khó điều khiển, nhưng rồi đi hai tay đồng thời, cũng đem cởi cuối cùng chói được. Tinh cương trưởng kiếm dưới sự khống chế của Nguyên Tức, có thể không góc chết làm ra bất luận một loại nào chiêu thức, thiên biến văn hóa, bao hàm toàn vi diện. Nhưng thấy giờ phút này, Ezic thân thể không ngừng bật mẹo, tinh cương trưởng kiếm tựa như xuyên hoa hồ điệp, vần quanh tại trùng quanh hắn không ngừng đâm, chặt, bổ, rạo, chém kích, đón đỡ, rất có một loại tiểu thuyết võ hiệp bên trong, thiên ngoại phi tiên cảm giác. Dù sẽ tu luyện khẽ hở, ngẫu nhiên hướng Ezic bên kia tho nhìn, nhìn thấy tràng cảnh này, lập tức cước giao nước bọt đều nhanh chảy ra. Kiếm tiên a, ta cũng muốn làm kiếm tiên a. Đáng tiếc, hắn liền đại kỵ sĩ đều không phải, dù cho cho hắn một cái vết thú. Hắn cũng vô pháp khế ước cũng tấn thăng huyền thu kỹ sĩ, tiến tới tu luyện đấu khí ngự kiếm cái này một hoa lệ lại chiêu, cho nên chỉ có thể lắc đầu, sau đó thu liễm tâm tư, tiếp tục buồn tẻ nhàm chán tu luyện diệu quang kiếm pháp bên trong một chiêu, rèn luyện kiếm chiêu đồng thời, cũng tại mở kinh mạch. Mồ hôi chưa phát rác ở giữa, đã thấm ướt quần áo luyện công. Nhưng dù sẽ Y Nguyên kiên trì bền bỉ, đối với cánh tay, thân thể tê dại mệt nhọc không quan tâm, chỉ vì đem một chiêu một thức thiên truy bất luyện, luyện đến trở thành thân thể một loại bản năng. Đến lúc đó không chỉ có kinh mạch mở tốt, kiếm pháp cũng đem lô hòa thuần thanh phối hợp thêm kiếm bẫm đối với kiếm pháp tinh thông cùng cả ngộ, hắn có lòng tin làm được trong cùng giai vô địch tồn tại. Vô địch là cỡ nào tình địch? Bên hai phảng phát vang lên một bài quen thuộc BGM, tại giai điệu trong ngân thanh, dù sẽ hoàn thành hôm nay kỵ sĩ bài tập buổi sớm. Lao ra, ngài vất vả. Thiếp thân nam một toàn, cấp tốc đưa tới khăn mặt, để dù xéo lau lau mồ hôi. Lao xong mồ hôi, đem khăn mặt ném vào đi. Dù xéo nhìn xem y nguyên trong tu luyện Egypt, Kevin cùng bốn tên kỵ sĩ tùy tùng, đột nhiên hỏi, "Tòn, ngươi biết cái gì là khái niệm thần sao?" Khái niệm thần? Tòn lắc đầu, "Ta không biết, lão gia." khái niệm thần chính là, khi ngươi đem một sự kiện làm được cực hạn, ngươi liền có thể bao trùm ở trên quy tắc. Dù sẽ hưng chi sở trí, tùy ý treo chọc nói, ta cực hạn chính là kiếm có thể chặt đứt hết thảy, bao quát vận mệnh. Một tay chống nạnh, nghiêng liếc góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nếu có ngôi thứ ba thị giác, dù sẽ cảm thấy mình giờ phút này phong thái, rất có mệnh ta do ta không do trời ngạo nghễ. Đương nhiên, cũng có thể nhìn thành là chủ vũ ly bị hữu phạm. Vừa tắm rửa xong, văn thư trưởng Chatler liền mang theo mấy tên quan viên, đến đây hướng hắn báo cáo lãnh địa chuyện gần nhất vụ. Dù Sẹo nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng cho ra chỉ vào bày ra, bất quá vẫn chưa quá phận khoa tay múa chân. Mặc dù hắn có đời trước kiến thức, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất làm lãnh chúa, tại trang viên quản lý phía trên chưa chắc có đám quan chức thỏa đáng. Mọi thứ kiêng kỵ nhất ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề. Điểm này đạo lý, hắn hiểu. Cuối cùng là quan kỹ thuật cái mũi đỏ dù dùy báo cáo, đại nhân, chúng ta phân tích ngài theo hình quang bảo mang đến bổ công anh ma dược trồng trọt kỹ thuật, kế hoạch ở trong đồn đậu cổ vợ phân ra 150 mẫu đất làm bổ công anh ma dược ruộng. Có thể thực hiện. Du Sẹo gật đầu. Trung thảo hộ vệ đội nhân tuyển, chúng ta nhất trí để cử áp giải quan Zôn đảm nhiệm. Chất Lơ nói tiếp, trước đây dù xéo liền điểm chính mình kỵ sĩ tùy tùng Zôn đảm nhiệm lâm thời trung thảo hộ vệ đội trưởng, cho nên đám quan chức đều hiểu, chức vị này chính là vì Zôn thiết lộ. Những người khác đừng có cái gì dư thừa tưởng niệm. Zu Xeo lạnh nhạt gật đầu, có thể thực hiện. Còn có một chuyện, đại nhân. Chất Lơ còn nói thêm, ta chuẩn bị triệu tập trong trang viên tất cả nông nô, đem trong nhà mèo cung cấp đi ra, nếu như không đủ, khả năng còn cần đại nhân ngài hướng sát vách trang viên mượn một điểm nghèo tới. Đây là gia tình hướng gì? Zu sẽ không rõ ràng cho lắm dựa dù cờ đồn trưởng ngươi đến nói đi chắc lơ nói du hiệp giờ dù cờ là đồn địa quật đồn trưởng vẻ mặt đau khổ nói lao ra, đồn địa quật bên trong náo chuột thay hắn dùng tay khoa tay nói không biết từ đâu xuất hiện nhiều như vậy chuột bự một cái đều có như thế lớn thanh quân kết đội bốn phía gặm ăn cỏ xỉ rêu cùng nấm đồn địa quật lương thực đều sắp bị con chuột gặm sạch du hiệp dài cả tì nói bổ sung dị vang trong lòng đất con chuột còn chưa đủ chúng ta ăn hiện tại con chuột nhiều đến tràn lan giết cũng giết không dứt hơn nữa còn có không thiếu nông nô bị con chuột cắn bị thương Địa quật du hiệp đội chỉ có thể canh giữ ở lang đầu sân vườn, bảo đảm huyết nha khuẩn ruộng không bị con chuột công phá. Chuột hai, Du sẽ coi là thật kinh ngạc. Đồn địa quật điểm kia lương thực, người ăn đều không đủ, lại còn có thể náo chuột hai, đây cũng là làm hắn mở rộng tầm mắt. Bất quá đã chuột hai đã trở thành sự thật, việc cấp bách chính là dập tắt chuột hai, hắn lập tức để tùy tùng kỵ sĩ mang theo chính mình huấn tức con dấu, đi sát vách mấy cái trang viên gom góp một nhóm mèo đến bắt con chuột. Đồng thời chính mình dự định tự mình đi đồn địa quật nhìn một chút, nhìn xem chuột hai đến tụt cùng càn rỡ thành cái dạng gì. Tấu chương xong, chương 101, cần một cái kế hoạch Đây có thể là một chuyện tốt, cũng có thể là một chuyện xấu. Muốn nhìn chúng ta có thể hay không giải quyết chuột thai mang đến nguy hại. Đứng tại đồn địa của tám đạo trước, Chất Lư nói một câu lặp đi lặp lại. Chuột thai nghiêm trọng nguy hại đồn địa quật Lương thực sản lượng, cỏ sì rêu nấm bị thành quần kết đội chuột gặm ăn quá nhiều, mà lại trong thời gian ngắn muốn khôi phục cỏ sì rêu ruộng, ruộng nấm bình thường sản xuất cũng rất không có khả năng. Nhưng là hải lượng chuột, không thể nghi ngờ lại vì đồn dân nhóm cung cấp đại lượng thịt. Tại đồn địa Quyết loại này âm u và mướt địa phương, muốn ăn vào mỹ vị loại thịt cũng không dễ dàng, cho dù là du hiệp đều không cách nào căn đoán, mỗi ngày đều có thể theo chợt trội trong động bắt đến loài rắn chuột, thậm chí cả các loại tiểu côn trùng. Địa quật cùng hắn nói là bọn tiện dân nhạc viên, không bằng nói là rắn chuột sâu kiến nhạc viên, rất nhiều quá chật hẹp thầm nói, chỉ có những vật nhỏ này mới có thể tiến vào chui ra. Chắc lơ ở bên người rù sẹo, nhỏ giọng nói thầm. Lại tiếp tục nói, trước mấy ngày ta đến đồn địa quật khảo sát, bọn hắn mang ta đi một cái thầm nói, dùng bó đuốc đi đến chiếu xạ, có thể nhìn thấy một bộ xương bị phân kẹt tại bên trong. Nói là có người muốn bắt rắn, kết quả kẹt tại bên trong nhịn chết, thậm chí thi thể đều tún không ra. Trên đường đi, trải qua mấy chỗ lên tùy điểm, cùng sân vườn Dù sẹo nhìn thấy đại lượng bị chuột gặm ăn về sau hòng bét trắng cảnh, nguyên bản nơi này có chỉnh tề cỏ sỉ rêu ruộng, rùn nấm, hiện tại chỉ còn lại chùi lùi bùn đất. Trong coi cỏ sỉ rêu ruộng, rùn nấm nô nô, ngồi sụp trên mặt đất ố ô khóc. Nhìn thấy rủ sẹo một đoàn người đến, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, thỉnh cầu lãnh chúa lao ra mau cứu bọn hắn, cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Còn có không ít nô nô trên thân mang thương, kia là bị chuột cắn. Quay lại phái người đi hình quang bảo đặt hàng một nhóm giải độc ma lực dự tề, bị chuột cắn qua về sau, rất có thể sẽ lây nhiễm dịch chuột. Dù sẹo lông mày liễu chặt, không cần lo lắng vấn đề tiền, theo ta lãnh chúa tài khoản chi tiêu. Ma lực dược tề chủng loại phong phú, trong đó có một chút có thể trị bệnh ma lực dược tề, Mặc dù làm không được khởi tử hồi sinh, nhưng chỉ là dịch chuột nhẹ nhõm diệt sát. Ma lực dược tề quá đắt, đại nhân, mua mấy chi trở về, đổi chút nước để đám nông nô uống một chút hẳn là là được. Chất lơ một lòng vì dù sẽ tiết kiệm tiền, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, chất lơ. Dù xéo nghiêm khắc quá lớn, chất lơ lúc nhượng cũng đáp. đương nhiên, đương nhiên, hết thảy lấy đại nhân ngải ý chí làm chủ, ta cái này liền để ngươi đi mua giải độc ma lực dược tê. Chuyện tiền bạc để ta giải quyết, ngươi cần phải làm là dập tắt trận này chuột hay bảo đảm sẽ không buộc phát dịch chuột, cũng thích đáng sắp xếp cẩn thận đồn địa quật nông nô tiếp xuống sinh hoạt dù sèo nghiêm túc nhìn xem chat lơ làm tốt những này người tại ta chỗ này chính là hợp cách văn thư trưởng nghe vậy chat lơ chấn động lập tức trầm giọng đáp như ngài mong muốn đại nhân tiếp tục dọc theo ám đạo đi lên phía trước đến lang đầu sân vườn về sau dù sèo liền nhìn thấy chân chính chuột thai là cái dạng gì toàn bộ đồn địa quật đại bộ phận nông nô đều tren tại lang đầu sân vườn phụ cận vừa thành lập địa quật du hiệp đội địa quật đội tuần tra cùng lang đầu sân vườn trùng thảo hộ vệ đội đang toàn lực dập tắt phóng tới lang đầu sân vườn đạn chuột Bởi vì thông đạo rất chật chội, người ở trong đường hầm kém xa chuột thuận tiện. Cho nên đàn chuột luôn luôn có thể đột phá thông đạo chấn dữ, xông vào lang đầu sân vườn, sau đó lại bị cắt đờ rịn, ha ha, ba ẻn chờ du hiệp từng cái trụ chết. Còn có mấy chục con mèo cũng cùng ở sau lưng du hiệp, không ngừng cắn xé cái đám chuột này. Cái kia từng cái chuột, không nói có mèo lớn như vậy, cũng không kém là bao nhiêu. Một chút hung hãn chuột, thậm chí dám cắn xé mèo, đem mấy cái mèo đều cắn đến bị thương, máu nhuộm đỏ lông tóc. Zắc, Jim, đi hỗ trợ. Du sẽ xông vào lang đầu sân vườn, lập tức rút ra bộ kiếm, gia nhập chiến đấu. Ezid cũng đối với Kim Ngân Lang khuyên kê Kevin gật gật đầu, sau đó gia nhập chiến đấu. Trong lúc tháng qua, đàn chuột liền đạt được hữu hiệu không chế, bị theo Lang đầu sân vườn đuổi đi ra, chạy về thông đạo một chỗ khác. Nhất là Ezid cùng Kevin lực sát thương hiển hách. Ezid có thể đấu khí ngự kiếm, một thanh trường kiếm ở trong đường hầm bốn phía bay múa, mỗi một lần xuất kích đều có thể tinh chuẩn đâm chết một cái chuột bự. Mà Kevin liền càng đơn giản, một mình canh giữ ở một cái nhỏ thông đạo cửa vào, đến một con chuột, nó bẹp một ngụm liền có thể đem chuột cắn chết, sau đó vung ra một bên, lại nói tiếp cắn một cái khác. Đàn chuột xung nhanh, nó cắn đến càng nhanh cái này giết bao nhiêu con chuột? du xéo một kiếm đâm chết một con chuột, quay đầu hỏi. Cắt lơ giình hai tay nắm lấy giải truy thủ, cũng không quay đầu lại đáp, chỉ ít giết một ngàn con chuột. đại nhân, chuột thi thể ở trong lang đầu sân vườn xếp thành một toà núi nhỏ. chát lơ cũng thở hồng hộc giết chuột, còn có nhàn tâm nói đùa, nhiều như vậy thì chuột, tuyệt đối có thể chống nổi trong khoảng thời gian này thiếu lương thực. ha ha, chỉ cần dập tắt chuột hai, hoàn toàn có thể cầm thị chuột đi đổi bánh mì. erzhi thì cao mày nói, đại nhân, không thích hợp. cái gì? cái đám chuột này vì cái gì chỉ xông kích lang đầu sân vườn? erzhi đưa ra nghi vấn. cát tỷ cho ra giải thích bởi vì cái khác cỏ sĩ rêu ruộng, ruộng nấm đều bị hô quang, chỉ còn lại nơi này mà rực ruộng. Chưa hẳn như thế. Ezit tỉnh táo nói, ta gặp qua hai lần chuột thai, chuột thai cũng không minh xác mục đích, đi đâu cầm đầu, sẽ không vì lang đầu sân vườn một khối này mà rực ruộng, như thế hung hãn không sợ chết, nửa điểm không chịu lui lại. Tiểu nói này, dù sẹo cũng kịp phản ứng, ngươi là nói, chuột thai phía sau có người, hoặc là một con chuột vương tại không chế. Cái thế giới này có siêu phàm chi lực, dã thú có thể tấn thăng làm huyết thú, tự nhiên mà vậy cũng sẽ tiến hóa ra thú vương tồn tại. Thú vương bình thường đều là huyết thú. Tỉ như Roman nam tức ba con khế đước huyền thú một trong Ô Yêu xả vương, chính là ngày xưa Ô Yêu xả trang viên tất cả Ô Yêu xả vương, có thể thúc đẩy bất luận cái gì một đầu Ô Yêu xả. Bây giờ Ô Yêu xả trang viên cơ hồ không có Ô Yêu xả tung tích, thứ nhất là đồng ruộng khai khẩn, phá hư Ô Yêu xả nghỉ lại hoàn cảnh, thứ hai cũng là lúc trước Roman nam tức khế đước Ô Yêu xả vương về sau, mang đi số lớn Ô Yêu xả, tại Huỳnh Quang bảo phụ cận kiến tạo mới vườn dựng Chờ mong có thể từ trong vườn dẫn sinh ra cái thứ hai huyền thú Ô Yêu xả vương, chỉ là có khả năng. Ezic trả lời, hắn chỉ là suy đoán, cũng không dám xác định liền thật tồn tại thử vương cứ việc chỉ là suy đoán, ý nguyên đệ dù sẽ hưng phấn lên, dắc, đem hai vị kỵ sĩ tùy tùng, càng là hưng phấn đến khỏe miệng đều không ép xuống nổi. nếu là thật sự có thử vương, há không mang ý nghĩa, bọn hắn tương lai cũng có cơ hội khế ước huyết thú, trở thành cường đại đến cực điểm huyết thú kỵ sĩ. thừa dịp đàn chuột bị đánh lui khé hở, dù sẽ cấp tốc triệu tập đám người mở cái tiểu hội, trước mắt dấu hiệu biểu hiện, rất có thể trong đàn chuột sinh ra một con chuột vương, cho nên mới sẽ đem hưởng thủy hà địa quật, thậm chí xung quanh mấy cái địa có chuột, đều khu diệt tới, mới hình thành lần này chuột hai. Ánh mắt của hắn sáng rực liếc nhìn liếc mắt đám người, như thật như thế, không hề nghi ngờ, Thử Vương để mắt tới lang đầu sân vườn bên trong mảnh này rộn ẩm. Vô cùng có khả năng. Chắc lơ hai mắt tỏa ánh sáng, đại nhân, Kỳ Ngộ a, trọng đại Kỳ Ngộ a. xeo mặc dù hưng phấn, nhưng đầu não y nguyên thanh tỉnh, có phải là Kỳ Ngộ liền muốn nhìn chúng ta ứng đối như thế nào. Chư vị, chúng ta đầu tiên đến chế định một phần bắt Thử Vương kế hoạch. Tấu chương xong, chương 102, chó lại bắt chuẩn. Thử Vương bắt kế hoạch, nội dung đơn giản là dẫn chuột xuất động chia làm hai bước đi, bước đầu tiên là diệt chuột, đem thử vương khu dịch những con chuột tiêu diệt, mới có thể bước bách thử vương tự mình đầu thủ. Bước thứ hai chính là bắt. Một khi thử vương bị giận ra, liền muốn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem thử vương cầm xuống. Cái này mấu chốt nhất một điểm chính là cầm xuống thử vương. Nhân loại chúng ta ở trong hang hoạt động gian nan, tin tưởng thử vương cũng sẽ không nên ngang sông lại, cùng chúng ta chính diện công kích. Kế hoạch này từ đám người lao nhau thảo luận đi ra, sau đó giao cho Chất Lơ tiến hành hoàn thiện tổng kết. Không thể không nói, Chất ma bệnh một đồng lớn, nhưng là đầu góc sát thực linh hoạt, kín đáo, có thể đảm nhiệm cẩu đầu quân sư cái này một tư vị. Hắn kích tình dâng chào nói, cho nên, ta cho rằng cầm xuống thử Vương Quan Tiên Phong, không phải là ngươi ta, mà là Nói, hắn tay một chỉ, chỉ hướng Kim Ngân Lang quyển Kevin, Kevin, chỉ có Kevin mới có thể không có sơ hở nào cầm xuống thử Vương. Go. Kevin tựa hồ nghe rõ ràng, chó sủa một tiếng, lộ ra rất có tự tin. Ezic các hạ, ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Cuối cùng, lơ lại tôn trọng một chút huyền thú kỳ sĩ. Ezic chậm chậm nói, không có. Chắc lơ nhìn về phía Du Sẹo, dù Sẹo hướng hắn nhàn nhạt gật đầu, đối với kế hoạch này, không có cái gì muốn bổ sung. Thân là lãnh chúa Hắn cũng không cần dựa vào túc trí đa miu để tạo quyền uy của mình. Trên thực tế, trên người hắn chảy mì tệ nạ ra tổ huyết mạch, chính là nhất quyền uy biểu tượng. Bọn thuộc hạ tích cực phát huy tính năng động chủ quan, hắn vui thấy tại đây. Như vậy, chư vị, được đến rủ sẹo gật đầu khẳng định, chặt lơ nắm chặt nắm đấm, trung điệp vung lên, phấn chấn tinh thần nói, phần kế hoạch này, liền gọi. Chó lại bắt chuột kế hoạch, lập tức bắt đầu chấp hành bước đầu tiên diệt chuột. Lương theo lấy kế hoạch bắt đầu, trong trang viên thân thủ bất phàm nô nô, cơ hồ đều bị triệu tập đến đồn niệm quật. Lãnh chúa lão già nuôi cơm còn ban thưởng tiền thưởng, đám nô nô tự nhiên nô nức tấp nập tiêu diệt chuột. Đến buổi chiều bản trang viên mèo còn có sắt vách mấy cái trang viên mèo đều bị mượn đi qua sau đó hướng đồn địa quật bên trong tung ra mèo và chuột đại chiến hết sức căng thẳng tăng thêm đàn chuột bị âm thầm thử vương chỗ khu dịch không biết biến báo hung hăng xung kích lang đầu sân vườn bởi vậy tử thương thảm trọng diệt chuột giai đoạn thứ nhất hiệu quả lập tức rõ ràng đợi đến màn đêm buông xuống dù sẹo bọn người liền tắm trại ở trong lang đầu sân vườn tráng đêm thủ hộ mảnh này ma rực ruộng đồng tiến một bước tiêu diệt còn lại đàn chuột ầm ầm trên đống lửa mặt trên vẩy gỗ mặc một hàng thịt chuột nướng từ từ rung động tiếp thân nam một gầm thuần thuộc tại thịt chuột bên trên xoát bên trên dầu dài lên cuối, lại rót bên trên một tầng nghiền nát cây thìa là nát, đợi đến thì chuột triệt để chín, đồ gia vị cũng ngon miệng, liền đem thịt chuột đưa cho dù xèo. Ho ho. dù xèo thổi thổi nhiệt khí, sau đó cố nén buồn nôn, cắn một cái, rất nhiều như vậy chuột, khẳng định phải cùng trong trang viên đám nông nô đổi lương thực, cung cấp đồn địa quật nông nô sinh hoạt. Vì để cho đám nông nô thích đứng thì chuột, thân là lãnh chúa dù xèo cũng không khỏi muốn dẫn đầu làm giả vờ giả vịt. nhưng mà không nghĩ tới, một ngụm cắn xuống đi, hương vị cũng không tệ lắm, có điểm giống thịt gà, lại có chút giống chân thịt nướng hoặc là thịt bỏ khô hương vị. Dù xèo nhấm nuốt một hồi, như thế đánh giá không thể không nói, bởi vì hương vị cũng không tệ lắm. dẫn đến thịt chuột xem ra cũng không có buồn nôn như vậy. cho nên rất nhanh rụp xéo liền ăn xong trên gậy gỗ mấy cái chuột, thậm chí sau khi ăn xong còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, lại để cho nam bộ giam đưa tới một chuôi thịt chuột. ăn uống no đủ, cùng chát lơ bọn người trò chuyện một hồi ngày, rụp xéo liền nằm tiến vào túi ngủ bên trong, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp. giắt. ba ngày không thấy mặt tiểu mộng đồng, rốt cục lần nữa nương theo lấy ưu ám mộng cảnh dáng lâm mà xuất hiện, y nguyên vẫn là đầu to phim hoạt hình hình tượng, không có gì thay đổi. nghĩ ngươi, kem. giắt. còn có ngươi, kiếm bướm kiếm bướm bí mắng chỉ là vòng quanh dù xèo đi một vòng biểu đạt chính mình ý vui mừng đêm nay chúng ta nhiệm vụ tương đối nặng kem kiếm bướm đi trước xuất phát dù xèo đã sớm đang chờ đợi giờ khắc này từ khi suy đoán chuột hai phía sau có hư hư thực thực huyễn thú thử vương tồn tại hắn liền nghĩ mình có thể mượn nhờ ưu ám mộng cảnh đi từng cái ám đạo bên trong tìm một vòng tìm tới thử vương hang ổ vị trí sau đó lặng lẽ an bài kevin nhìn chằm chằm. đợi đến thử vương vừa lộ đầu liền lập tức cầm nã đây cũng là đối với chó lại bắt chuột kế hoạch bổ sung gia tăng bắt thử vương sát xuất thành công giắt Tiểu Ngộng Rồng một lời đáp ứng, trở đi dù sẽ cấp tốc điều tra một lần ứ ám mộng cảnh, xác định ứ ám mộng cảnh trong phạm vi không có gì thường, lúc này mới đột phá ứ ám mộng cảnh, lấy mộng cảnh phân thân phương thức điều tra bốn phía thần nghĩ. Vừa lúc ở trong ứ ám mộng cảnh, Du sẽ cùng tiểu Ngộng Rồng đều rất nhỏ, so một cái mèo lớn hơn không được bao nhiêu, cái gì thông đạo đều có thể chui. Cứ như vậy tìm kiếm thăm dò, tìm tới không biết bao nhiêu đầu thầm nói, rốt cục ở trong đó một đầu ám đạo phía trước, nhìn thấy ma lực chi quang nợ rộ ánh sáng, tới gần một điểm. Du sẽ phấn phó, dắt một người một rồng một bướm, cấp tốc tới gần sáng ngời. Sau đó liền thấy sáng ngời tạo thành hình dáng, cái kia đích thật là một cái chuột bự hình tượng. Bất quá so với kim ngân lang khuyễn kê vin trên thân tia sáng, con chuột bự này trên thân tia sáng không chỉ có muốn ảm đạm một chút, hơn nữa còn có chút lấp loé, khi thì sáng tỏ khi thì ảm đạm, lộ ra cũng không phải là ổn định như vậy. Lúc này chuột bự ngay tại trong sáo huyệt ổ, tựa hồ có chút sao động, đổi tới đổi lui không an phận. Cái này, tựa hồ không phải huyễn thú, chẳng lẽ là cái gì nuôi dưỡng nguyên thú? Dù xèo ra hiệu tiểu mộng vòng quanh chuột bự xoay quanh, cẩn thận quan sát chuột bự trên thân ma lực chi quang, không đúng, sao OH trừ ánh sáng muốn sáng nhiều lắm. Đây không phải huyết thú, cũng tiếp cận huyết thú. Đương nhiên, hắn nghĩ tới khả năng này tính, không đúng, không đúng, nếu như cái này Thử Vương đã là huyết thú, không cần thiết lại đi tiến công lang đầu sân vườn, cướp ta huyết nha khuẩn ma dược. Nhưng nó y nguyên muốn cướp huyết nha khuẩn ma dược, trừ phi, nó nhu cầu cấp bách nó này ma dược. Đến nỗi vì sao nhu cầu cấp bách ma dược, rõ ràng, Thử Vương nhất định là ở vào sắp đột phá huyết thú điểm tới hạn. Không có ma dược cung cấp dinh dưỡng, nó rất có thể đột phá không được. Hiểu. Du Siêu nở nụ cười hớn hở, "Kem, trước mắt con chuột bự này, nó muốn trọng ta ma dược đến giúp đỡ chính mình tiến hóa, ha <cười> ha." Kem kinh bị nghiêng liếc liếc mắt Tử Vương, nó nhưng không nhìn trúng mặt hàng này, xác định Tử Vương tồn tại, dù sẽ không lại chỉ hoãn, cười tiểu mộng rồng trở về ưu ám mộng cảnh, cũng đem cái thông đạo này nhớ kỹ, cùng thông đạo bên ngoài lại liên tiếp bao nhiêu đầu cái khác thông đạo, có bao nhiêu có thể chạy trốn cửa hang. Làm xong những này, tiểu mộng rồng quả thực mệnh mỏi thảm, hữu khí vô lực một tiếng rát từ biệt, liền một đầu đâm vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa, ưu ám mộng cảnh cũng lập tức tiêu tán, ý thức lâm vào hỗn độn. Đến ngày thứ hai tỉnh lại, dù sèo súc miệng, thả cái nước, liền dựa theo tối hôm qua ký ức, bắt đầu tìm kiếm thông hướng Tử Vương xào huyệt thông đạo. Thông đạo không khó phát hiện, đồng thời cũng không tính nhỏ hẹp. Bởi vì thử vương hình thể so với bình thường chuột bự phải lớn hơn nhiều, chí ít có thể theo kịp một cái chó săn hình thể, đương nhiên, khẳng định so Kim Ngân Lang khuyền Kevin nhỏ hơn không ít. Chính là đầu này. "Du Xèo ngồi xổm xuống, OK Kevin cổ, ngươi liền tiếp cận nơi này, thử vương khẳng định sẽ từ nơi này đi ra." Kevin mặc dù mở ra linh trí, nhưng cuối cùng trí lực có hạn, nghe tới rủ Xèo phân phó, cũng không đi cân nhắc vì cái gì, chỉ là đáp ứng một tiếng, "Go." Tấu chương xong, chương 103, nhận chủ. Hết tệ không ra dự Xèo đoán. Thử vương xác thực đủ cầu cấp bách huyết nha khuẩn trong ruộng ma dược. Nó không dám đi bên ngoài trang viên ăn cắp ma dược, thân là chuột, bản năng e ngại ánh nắng cùng đất chống trải. cho nên chỉ dám khu dịch đàn chuột đi tiến công lang đầu sân vườn, chờ mong có thể đem huyết nha khuẩn ma dược mang về trợ giúp nó tiến hóa. Theo chó lại bắt chuột kế hoạch thực hành, số lớn mèo con gia nhập, gia tốc đàn chuột sụp đổ, chuột hai cấp tốc bị dọt tắt. Không chuột có thể dùng thử vương gấp đến độ xoay quanh. Tiến hóa sắp đến, không có ma dược vạn vạn thành công không được, cho nên đang làm hao tổn hai ngày sau đó, người lược nhân loại đã rời đi. Trong lòng đất tràn ngập đấu khí khí tức bắt đầu trở thành dạng, nó không thể không cả gan, lén lén lút lút thuận thông đạo, hướng lang đầu sân vườn phương hướng sở qua đến, hy vọng có thể đánh nhân loại một trở tay không kịp, cướp được đầy đủ ma dược tiến hóa. Nhưng mà nó cũng không biết, nhân loại đã định ra chó lại bắt chuột kế hoạch. Còn có một vị cỡi cự long anh tuấn lẫm chúa, âm thầm đưa nó hang ổ cùng thông đạo đều tìm tòi rõ ràng, cũng để Kim Ngân Lang khuyễn kê Vin nhìn chằm chằm thông đạo. Cho nên, chờ nó vừa lộ đầu, liền gặp lôi đình một kích. Răng nanh sắc bén miệng lớn từ trên trời giáng xuống, gắt gao khảm vào bề ngoài của hắn bên trong, đưa nó một mực cắn không hé miệng đừng nói nó còn không có tiến hóa thành huyết thú, chính là tiến hóa thành huyết thú, bị như thế tập kích, không chết cũng muốn nổ ra. cho nên giờ phút này nó chỉ có thể chít chít thét lên, sau đó không ngừng dấy rủa, ý đồ có thể là bệnh. lại Hà Kim Ngân Lang khuyên Kevin miệng rộng tựa như là kìm nổ đinh, cắn liền không có bất luận cái gì một chút thư giãn, ngậm nói nhanh như chớp chạy tới sông ngầm bên cạnh. vì mê hoặc thử vương, du xeo đám người đã rút khỏi lăng đầu sân vườn, đóng quân tại hưởng thủy hà bên bờ. sau đó, bọn hắn liền thấy Kim Ngân Lang khuyên Kevin ngậm một cái đầu qua phổ thông chó săn chuột bự, nhanh chóng chạy tới đến trước mặt, Kevin rốt cục vung ra miệng, đem thử vương vung ra, thử vương còn tưởng rằng chính mình rốt cục đến thoát, nhưng mà không đợi nó vung ra chân chạy trốn, liền bị một thứ từ trời mà hàng chân to dẫm ở dưới chân, không thể động đậy. Đại nhân, cái này thử vương cũng không có tiến hóa thành huyết thú. Erid chỉ là đơn giản nhìn một chút, liền cảm nhận ra thử vương tình huống cụ thể, nhưng là cho nó đầy đủ ma dược, hẳn là rất nhanh liền có thể tiến hóa thành huyết thú. Chúc mừng đại nhân. Chắt lơ lập tức đập lên lưng ngựa. Cự Long mỗi ngày nhìn xem đại nhân, lãnh địa lại muốn nhiều một đầu huy thú. Cả người lao ra, những người khác nhau nhào đuổi theo trong lúc nhất thời ca ngợi như nước thủy triều, nhất là Tom, rắc chờ bốn vị kỵ sĩ tùy tùng, đều vang dội nhất. Kim Ngân Lang khuyền không có bọn hắn vẫn, trước đó Ô OH Hát chư lại sinh non, hiện tại thật vất vả đến một cái sắp tiến hóa thử vương, lại lần nữa nhóm lửa kích tỉnh của bọn hắn, nghĩ đến chính mình chỉ cần mau chóng tấn thăng đại kỵ sĩ, liền có cơ hội khế ước với thú. Đây chính là huyền thú kỵ sĩ a. Tại bọn hắn một mạc quan niệm bên trong, huyền thú kỵ sĩ chính là đời này nhân sinh đỉnh phong. Tất, ca ngợi lời nói giữ lại về sau từ từ nói, hiện tại cái này thử vương có thể hay không tiến hóa thành huyền thú còn hai chuyện. Dù xéo đưa tay, đừng lại đám người như nước thủy triều mông ngựa âm thanh, ngẫu nhiên đập lần một lần hai còn thật thích nghe, nhưng là một vụ đập, liên Căng thích nghe. Hắn nhất định phải lấy cường đại lực ý chí ngăn cản mông ngựa đối với chính mình ngăn ngoan, sau đó ra hiệu échit e thoáng nhấc chân, đừng đem thử vương đạp cho chết. Hao tổn rất lớn tử, ngươi mặc dù không phải huyết thủ, nhưng cũng thành tinh, hẳn là có thể nghe hiểu được tiếng người. Dù xéo đối với thở phào thử vương nói có thể nghe hiểu, liền gật gật đầu. Nếu như nghe không hiểu, chỉ có thể đem ngươi làm thịt tan thịt. Trị trị. Thử vương gọi một tiếng, đôi mắt nhỏ quay tròn lọt chuyện, đầu cũng không ngừng điểm. Hiển nhiên. Con chuột lớn thành tinh, đích xác có thể nghe hiểu được tiếng người. Trên thực tế đại bộ phận huyền thu đều mở linh trí, hoặc nhiều hoặc ít nghe hiểu được một số người lời nói, nhất là khế ước về sau huyền thú, cùng kỵ sĩ tâm linh tương thông, đối người lời nói hiểu được liền càng nhiều. "Ta hiện tại thả ra ngươi, thứ thời liền thành thành thật thật ghé vào nơi này đừng chạy, nếu là dám chạy, đem ngươi làm thịt tan thịt." Dù Xèo nói xong, Thử Vương liền liên tục không ngừng gật đầu. Thế là dù Xèo ra hiệu Ezit có thể đem chân nâng lên. Ezit nhấc chân, Thử Vương rốt cục có thể bò lên, đem thân thể thẳng cắp. Bất quá bò lên về sau, nó một đôi hiện ra hồng quang mắt nhỏ, liền chuyển không ngừng Thỉnh thoảng quan sát một chút Ezit cùng Kevin, tựa hồ tại cân nhắc cái gì, bốn con chân ngắn nhỏ cũng không ngừng di chuyển, đi ra hai bước lại lui về đến, hiển nhiên muốn chạy nhưng là cũng không dám chạy. Cái này liền rất tốt sao, ta thích cùng thông minh động vật liên hệ. Du Sơ cười ha ha, đối với Thử Vương cho đến trước mắt biểu hiện rất hài lòng, mặc dù phát động chuột thai gặm sạch đồn địa cột lương thực, cũng cắn bị thương không ít người, nhưng không có tạo thành ác liệt hơn hậu quả, hết thảy đều tại có thể khống chế phạm vi. Mấu chốt nhất chính là, Thử Vương một khi tiến hóa thành công, lãnh địa liền sẽ đạt được cái thứ hai huyết thú, đây đối với dự đến nói, là rất lớn trợ lực. Mang ý nghĩa Hắn sắp có được tên thứ hai Huyên Thú Kỵ sĩ thuộc hạ, thậm chí có thể dựa vào cái này Huyên Thú chuột bự khế ước cơ hội đi chiêu mộ càng nhiều đại kỵ sĩ theo đuổi theo chính mình. Chỉ chỉ. Giang, cầm ma lực dược tệ đến. Lao ra, đến. Nam buộc Giang đưa tới một chi thông dụng hình ma lực dược tệ, lớn nhất hiệu quả chính là lớn mạnh đấu khí. Huyên Thú nguyên lực cùng kỵ sĩ đấu khí có chỗ khác biệt, nhưng là ma lực dược tệ bản thân đều là nguyên thủy nhất lực lượng, không tồn tại sẽ cùng nguyên lực hoặc là đấu khí lên xung đột khả năng. Văn gia cái nắp, dù xéo đem ma lực dược tệ thả tại Thử Vương trước mặt, Thử Vương lấp lóe hồng quang mắt nhỏ nháy mắt liền phóng ra càng sáng tỏ hồng quang, không kịp chờ đợi ngậm lên ma lực dược tề cái bình, liền đừng ngược từ ngược uống vào bụng. Sau đó thoải mái đánh cái ở một cái. Thế nào, dễ uống đi, trọng yếu nhất chính là nó có thể trợ giúp ngươi tiến hóa. Dù xéo mỉm cười nói, hao tổn rất lớn tử, đi theo ta, ngươi có thể được đến đầy đủ ma lực dược tề, trợ giúp ngươi tiến hóa. Đường làm sao tuyển, ngươi hẳn là hiểu đi. Trị trị. Thử vương ác quy rõ ràng không thấp, tại hồng quang mắt nhỏ chuyển hai vòng về sau, liền quả quyết tiến đến rủ xéo bên chân, thân mật cọ rủ xéo ống quần, giống chó con làm lũng. Chúc mừng đại nhân. Chất lươn biết miệng cười to thành công thu phục một cái sắp tiến hóa huyền thú. Dã thú cùng nhân loại khác biệt, sẽ không đùa nghịch thủ đoạn, làm bộ nhận chủ đem đổi lấy chỗ tốt. Cho nên Thử Vương cử động lần này chính là thật lấy nhận chủ đem đổi lấy chỗ tốt, nó giảo hoạt chỗ ở chỗ cẩn thận đang nghi, nhưng cũng sẽ không nhịn xuống về sau lại nhiều lần trừ phi dụ sẹo ngược đáy nó, nó mới có thể nhiều lần, hoặc là nói phệ chủ. Rất tốt. Du Sẹo cười to, đối với Thử Vương mấy tay, đi theo ta, ta mang ngươi ăn ngon uống say, địa quật điểm kia vết nha khuẩn tính là gì? Chít chít, chít chít. Tiếp xuống, cái này Thử Vương tựa như cùng chó săn, nhắm mắt theo đuôi đi theo Du Sẹo. Cứ việc nó e ngại ánh nắng, e ngại khu vực chống chảy nhưng là có vũ sẹo chào hỏi, cùng thỉnh thoảng dùng ma lực dược tề làm mùi rụ kích phát thử vương đối với tiến hóa khát vọng, để thử vương thành công vượt qua hoàng hốt, có thể công khai hành tẩu dưới ánh mặt trời. Chít chít. Nó ngẩng đầu, nhìn về phía di vãng cơ hồ chưa từng dám ngẩng đầu nhìn mặt trời, phảng phất nhìn thấy một cái thế giới mới. Nó cho sinh thế giới mới. Tấu chương xong, chương 104, Hồng nhãn thử vương. Ánh mắt ngươi rất đỏ, ta cho nên ta quyết định cho ngươi là tên, gọi mắt đỏ. Trạm viên biệt viện trước cổng chính trên bãi cỏ, dù sẹo ngồi xổm trên mặt đất, nghiêm túc đánh giá thử vương. Thử Vương tứ chi đứng thẳng, không thể so một đầu chó săn nhỏ. Vẻ mặt gian dảo hình tượng cũng không có bởi vì hình thể tăng vọt mà sinh ra biến hóa, thậm chí càng thêm vẻ mặt gian dảo. Hai viên răng cửa lớn như là đại sạn đao sắc bén. Hiện ra hồng quang con mắt, nhìn qua mười phần làm người ta sợ hãi. Lông tóc lộn xộn ở giữa tăng thêm ba phần dữ tợn. Nói tóm lại, thử Vương hình tượng tương đương tà ác. Bất quá nó có huyễn thu chi tư, tăng thêm lại nhận rủ sẹo làm chủ, cho nên rủ sẹo nhìn nó lúc, vậy mà loáng thoáng cảm thấy có chút mặt mũi hiền lành. Mắt đỏ, tiếp xuống ta sẽ cung cấp ngươi sung túc ma lực dự tề, chỉ cần ngươi có thể tiến hóa thành huyễn thu hồng nhãn Thủ Vương ta tất cho ngươi một cái sán lạn tiền đồ. đập nồi bán sắt cũng muốn cung cấp nuôi dưỡng ngươi không lo ăn uống, sau này lại cho ngươi tìm tốt kỵ sĩ khế ước. Chi chi, thử vương nghe không hiểu rủ xe trong lại nhảy đi lắm điều đang nói cái gì, nhưng nó nghe hiểu ma lực dược tệ bốn chữ, cái này liền đủ rồi, trong mắt chuột phóng xạ ra lóe sáng hừng quang, du xèo cũng sẽ không chỉ nói không làm, trực tiếp để nam buộc lấy ra mấy chi chính mình trong ngày thường sử dụng ma lực dược tệ vặn ra cái nắp, liền đút cho thử vương. Tương lực, tương lực, thử vương uống đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cái này khiến một bên phụ trách giám thị kim ngân lang khuyển kevin quá có chút cảm giác khó chịu, như thế nhiều như vậy ma lực dược tệ, nó nhưng chưa hề hưởng thụ qua, chỉ là một cái hao tổn rất lớn tử, vậy mà có thể uống ma lực dược tệ hết tới đánh ở một cái, quả thực không có thiên lý. Tựa hồ cảm nhận được Kevin oán khí, đột nhiên, dù sẹo đưa qua một chi ma lực dược tệ, nhét vào Kevin trong miệng. Ô Oo, Kevin lập tức kích động đem cái đuôi dao thành cánh quạng, nó trung thành, rốt cục đổi lấy thật lợi ích thực tế, chính mình dùng răng vạn gia nắp bình, Kevin liếc qua cách đó không xa cắm đầu luyện kiếm khế ước đồng bạn Ezic, trong lòng đỗi nhiên có nhàn nhạt tiết nối quen quần, nếu như, nếu như lúc trước khế ước nó chính là dù sẹo cho sinh lại hẳn là mỹ hảo á hường long có cảm giác e eri thả ra trong tay tinh cương trường kiếm luôn cảm giác mình bị khinh bị, nhưng lại cảm nhận không phải rất rõ ràng cho nên chỉ là gãi gãi cái hót liên tiếp theo vung vẩy tinh cương trường kiếm tu luyện đấu khí ngự kiếm mà bên này thử vương tại liên tục gầm 10 chi ma lực dược tề về sau rốt cục lực lượng trong cơ thể đạt tới sắp thuế biến điểm tới hạn nó muốn tiến hóa đại nhân chat lơ ở sau lưng rủ sẹo, nhỏ giọng nói thầm xịt du sĩ ý bảo yên lặng tất cả mọi người lui về sau lui cho thử vương lưu đủ không gian tiến hóa sau đó nhìn không chuyện mắt chờ mong một con rã thu hướng huyện thú tiến hóa kỳ tích thời khắc suy nhược rã thú tiến hóa thành cường hoành huyết thú đây chính là một trận sinh mệnh kỳ tích chít chít Thử vương trong con mắt hồng quang cơ hồ yếu dần xuất lai tứ chi không ngừng ở trên bãi cỏ đào thổ trong miệng phát ra tiếng rít chói tai tựa hồ ngay tại thừa nhận thống khổ to lớn cũng may phần này thống khổ vẫn chưa tiếp tục quá lâu ma lực dược tề cung cấp lực lượng hỗn hợp nó tự thân dưỡng dục lực lượng cấp tốc buộc phát ra trước nay chưa từng có biến hóa tại nó trong toàn thân ấp ủ cũng tinh luyện thăng hoa thành nguyên lực làm dọt thứ nhất nguyên lực cụ thành phản vật gây nên phản ứng dây chuyền Tất cả lực lượng đều ở trong nháy mắt dung hợp vì nguyên lực. Trong nháy mắt, nguyên lực tràn ngập Thử Vương suy nhược trong lục thể. Phốc phốc. Thân thể trực tiếp ra bị nẻ ra mấy vết thương, máu me tung tóe, nhìn qua mười phần đáng sợ. Nhưng theo sát mà đến chính là thân thể của nó như thổi hơi cầu bánh trướng, lông tóc từng chiếc đứng thẳng đồng thời trở nên càng thêm sáng ngời, hai mắt cũng như màu đỏ đèn tin hướng ngoại chiếu xạ. Móng vuốt trở nên càng sắc bén, răng trở nên sắc bén hơn, nhất là một đôi sẻng dao răng cửa lớn, hàn quang lấp loé, cảm nhận tăng lên quá nhiều. Chít. Thử Vương phát ra một tiếng bén nhọn rít gào. Thân thể biến hóa triệt để hoàn thành giờ khắc này, nó đã theo nguyên bản phổ thông cho săn tiến hóa thành đại lang cầu hình thể. cứ việc thân thể phía trên y nguyên có vẻ mặt gian dảo cảm giác, nhưng khí thế đã đại đại khác biệt. theo hẹn mọn, chuyển biến thành huy vũ, không thay đổi chính là cặp kia mắt đỏ, lại bắt đầu quay tròn loạn chuyển, đại đại phá hư nó tiến hóa về sau uy vũ khí chất. ô, kim ngân lang quyển cây vin, thử răng. một vàng một bạc hai con mắt, chăm chú nhìn thử vương. một khi thử vương có bất kỳ dị động, nó đem ngay lập tức sông đi lên bảo hộ rủ sẹo săn giết thử vương. erit cũng vô thanh vô tức đi tới rủ sẹo bên cạnh, ánh mắt đồng dạng sáng rực nhìn trầm trầm thử vương cứ việc thử vương trước đó thần phục rủ sẹo nhưng không có khế ước chế ước cuối cùng không đủ an tâm vạn nhất thử vương tính tình biến hóa lên đả thương người chi tâm hắn liền muốn phối hợp kevin đem thử vương lại hành hung một trận để nó chân thật thần phục rủ sẹo không dám sinh ra bất luận cái gì dị tâm bất quá loại này lo lắng tình hình cũng chưa từng xuất hiện sau khi hưng phấn gầm rú vài tiếng thử vương liền an tĩnh lại sau đó từ từ đi tới rủ sẹo bên chân thân mật bên trong mang theo một tia cảm kích cọ rủ sẹo ở quần huyễn thú linh trí mở rộng hiểu được cảm ơn đồng thời tâm tính lại tương đối là đơn thuần cũng không có nhân loại nhiều như vậy thay đổi thất thường khá lắm Ngươi đã thành Hồng nhãn thử vương. Rụe xéo đưa tay sờ lấy Hồng nhãn thử vương đầu, tựa như trộm chó đầu. khoan hay nói, hắn hiện tại càng xem Hồng nhãn thử vương càng có một loại xấu manh xấu manh lấy vui cảm giác. Chít chít. Hồng nhãn thử vương một bên cọ rụe xéo quần, một bên nghiêng liếc Kevin, trong mắt nhỏ lóe ra dương dương đắc ý nó, không còn sợ cái này đại lang cầu. Giờ này khắc này, nhìn thấy huyễn thú hết thể đều kết thúc, Trát Lơ lập tức cao giọng đập lên muông ngựa, Cự Long chú ý, Diệu Quang phù hộ, chúc mừng đại nhân lại thêm một cái huyễn thú, lãnh địa võ lực nhảy vào cấp độ mới, bay lên đã bắt đầu. Chúc mừng đại nhân. Ca ngợi lao ra, ca ngợi Cự Long. Đại nhân nhất định là cự long chiếu cố người, đại nhân kỵ sĩ chi đạo nhất định hưng thịnh. Đám quan chức nhau nhau đổi theo vút mông ngựa, bất quá lật qua lật lại cũng liền như vậy vài câu lặp lại lời kịch, không có quá nhiều mới mẹ cảm giác. Du Sơ cười nghe một hồi, liền giơ tay lên, đừng lại đám người thao thao bất tuyệt lặp lại mông ngựa, nói, mấy ngày nay chuột thai làm hại, mặc dù hơi có tổn thất, nhưng cuối cùng so ra kém được đến Hồng nhãn thử vương vui sướng. Hồng nhãn thử vương ngẩng đầu, càng thêm đắc ý, dù Sơ nói lời nó không thể hoàn toàn nghe hiểu, nhưng biết đây là tại khen chính mình. Kevin nhìn xem đắc ý mắt đỏ, bĩu môi khinh thường. Cho nên buổi trưa hôm nay chư vị theo ta cùng nhau ăn uống tuyệt rượu, không say không về. dù sẹo đám người gieo họ qua đi, tiếp tục nói, đương nhiên, mắt đỏ ngay ở chỗ này, tương lai nó yêu ai ai, nguyện ý cùng ai khế ước, liền nhìn cố gắng của các ngươi. những lời này lộ ra rụ rẽ ý tứ, hắn không có ý định chính mình khế ước, mà là đem khế ước cơ hội giao cho những người theo đuổi. trong lúc nhất thời, Ton, Jack, John, James bốn người lẫn nhau nhìn sang, con mắt đều lóe lên mãnh liệt chiến ý trước mắt mà nói, bốn người bọn họ có hy vọng nhất tấn thăng đại kỵ sĩ, được đến khế ước cơ hội. nhưng cả Thi, Cát Hạ Át, Trần Du Hiểm cũng âm thầm ma quyền sát trưởng cứ việc du hiệp đi là đường nhưng chưa chắc không có một tia cơ duyên trùng tu đấu khí lại đi kỵ sĩ chi đạo trên đời không việc khó chỉ sợ người hữu tâm thậm chí liền chát lơ đều sau khi vui cười âm thầm trong kỉnh chuẩn bị tối về lại nô đem lực thử một chút một lần nữa tìm về tu luyện cảm giác vạn nhất vạn nhất tu luyện thành đại kỵ sĩ chẳng phải là lập tức liền có thể cất cánh hắn không khỏi dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn ezid hiện nay giữa hai người đã coi trên lệnh dù cho hắn thành lãnh địa văn thư quan y nguyên so ra kém viên thu kỵ sĩ địa vị y nguyên đến ngoan ngoãn sưng hô đối phương vì ezid các hạ mà ezid chỉ cần tùy tiện gọi hắn một tiếng chát lơ, cố gắng chát lơ cho chính mình động viên, một con chuột đều có thể tu luyện thành huyễn thú, ta chát lơ tổ tiên cũng là đi ra huyễn thú kỵ sĩ, ta làm sao liền không thể trọng chấn tổ tiên vinh quang, trở lại huyễn thú kỵ sĩ chi cảnh, tấu chương xong, chương 105, ma pháp mở tiệc vui vẻ đến buổi chiều 1 giờ đồng hồ, tăng tịch lúc rủ sẽ yêu cầu tất cả quan viên đều vận chuyển đấu khí hóa giải cồn, không muốn chậm trễ buổi chiều công tác. dù sao chuột hai vừa mới kết thúc, đô địa quật bên kia gặp tai họa nghiêm trọng, nông nô sinh hoạt cấn thích đáng ăn trí, đáng quan chức mặc dù rời đi, nhưng là kevin nhưng không có rời đi. Nó còn phải tiếp tục bảo hộ dụ xèo an toàn, ít nhất cũng phải tiếp tục quan sát Hồng Nhãn Thử Vương 3 ngày thời gian, xác định Hồng Nhãn Thử Vương quả thật phục tùng dụ xèo mới thôi. Bất quá cả một buổi chiều, Hồng Nhãn Thử Vương đều biểu hiện được mười phần thuận theo. Ước chừng là ở trong hang bên trong nạn đói quá lâu, chưa bao giờ thoải mái ăn vào no bụng qua, chợt vừa đến trang viên biệt viện, món ăn ngon mặc nó ăn, coi là thật đưa nó thoải mái bạo, chỉ hận không thể sớm một chút đi theo tại dụ xèo, ăn ngon uống say. Chít chít. Mắt đỏ, huyễn thú đều có thể phóng thích ma pháp, Kevin chuyên môn ma pháp là bạo liệt băng hỏa, ngươi lại là cái gì? Dù sẹo bắt đầu dạy dỗ Hồng nhãn tử vương, vừa đến tăng tiến cảm tình giữa nhau, thứ hai huấn luyện Hồng nhãn tử vương thực lực. Trong lúc nói chuyện, Kevin hết sức phối hợp, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, một vàng một bạc hai con mắt phóng ra quang mang, hai đạo quang mang lẫn nhau dây dưa, cấp tốc kích xạ đến trăm mét có hơn một khối đá lớn bên trên, sau đó đánh cho một tiếng nổ nát vụn tảng đá lớn, vỡ vụn tảng đá cặn bã bên trên, còn lưu lại một chút đóng băng hoặc là thiêu đốt vết tích. Go go! Kim Ngân lang khuyển Kevin phóng thích qua ma pháp về sau, quay đầu nhìn về phía Hồng nhãn tử vương, khoe khoang kêu to hai tiếng, đây chính là nó chuyên môn ma pháp, bạo liệt băng hỏa. Long Miên đại lục không có ma pháp sư, nhưng là có ma pháp, chính là từ ma lực tạo thành đặc thù pháp thuật, cùng kỵ sĩ thi triển võ kỹ đặt song song. Kỵ sĩ võ kỹ gọi là đấu khí võ kỹ, cho nên huyền thú ma pháp lại gọi là nguyên lực pháp thuật. Đồng thời, huyền thú cùng kỵ sĩ hợp thể về sau, cũng có thể tại nguyên lực pháp thuật trên cơ sở, khai phát ra càng mạnh nguyên tức pháp thuật. Bởi vì mặc kệ là nguyên lực pháp thuật còn là nguyên tức pháp thuật, đều là từ ma lực cấu thành, cho nên gọi chung là ma pháp. Trên lý luận, huyền thú kỵ sĩ chính là kiêm chức ma pháp sư. Đương nhiên, mỗi cái huyền thú nguyên lực pháp thuật là cố định, cùng loại với thiên phú thần thông bởi vậy có thể khai phát nguyên tật pháp thuật cũng 10 phần có hạn, rất nhiều huyễn thu kỵ sĩ khả năng cả một đời chỉ có thể khai phát ra một loại nguyên tật pháp thuật. Nguyên lực pháp thuật cũng tốt, nguyên tật pháp thuật cũng tốt, trên bản chất đều là từ tự thân lực lượng bắt trước cơ sở nhất nguyên tố thuộc tính tạo dựng mà thành. đa số địa thủy hỏa phong bốn loại cơ sở nguyên tố thuộc tính cũng có một chút lôi quang băng ám chi loại đặc thù nguyên tố thuộc tính. nguyên tố thuộc tính bản thân cũng không có chia cao thấp, chủ yếu vẫn là nhìn tạo dựng ma pháp bản thân uy lực như thế nào, cùng huyễn thu kỵ sĩ có thể hay không tại nguyên lực pháp thuật trên cơ sở khai phát ra càng cường đại nguyên tật pháp thuật, lường lây ma pháp chi uy xinh đẹp, nhìn xem Kevin đã có thể thành thạo phóng thích bạo liệt băng hỏa. Du xèo dơ ngón tay cái lên, tán dương Kevin. Kevin ngóc đầu lên, tiêu sái đáp lại một tiếng, gâu. Bị một đâm này kích, Hồng Nhãn Thử Vương lập tức bất mãn chít chít kêu lên, sau đó hai mắt nổi lên đỏ như máu tia sáng. Tia sáng tràn ngập, cấp tốc đưa nó toàn thân đều bao vây lại. Một giây sau, Hồng Nhãn Thử Vương nâng lên chân trước, hướng phía trước phóng ra một bước nhỏ, thân hình liền trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã tại 5m có hơn trên bãi cỏ. Tiếp lấy Hồng Nhãn Thử Vương lại phóng ra một bước, thân hình lại biến mất. Tiếp lấy xuất hiện tại ước chừng 7 8 mét bên ngoài bên hồ nước. Khốc Du Xiêu khen lớn. Sau đó với gọi, "Đừng chạy quá xa, về tới trước." Chít chít. Hồng nhãn Thử Vương đáp lại một tiếng, tiếp lấy quay người cất bước, một bước đã ra, thân hình tại hồng quang bao khỏa bên trong lại một lần biến mất. Du Xiêu nháy mắt một cái, nó đã một lần nữa trở lại trên bãi cỏ, đồng thời chỉ là thân hình dừng lại một chút, liền lần thứ tư biến mất, đợi đến lại xuất hiện lúc, vừa vặn trở lại Du Xiêu bên chân. Cùng lúc đó, trên người nó hào quang màu đỏ như máu cũng biến thành ảm đạm, thoáng lấp lóe hai lần, liền lặng lẽ phá diệt, chỉ còn lại Hồng Nhan Thử Vương tại thờ mẹ. Ma pháp tiêu hao quả lớn, cái này bốn bước thuấn di, so với nó chạy mấy chục cây số còn mệt mỏi hơn. Gâu gâu. Kevin chừng to mắt. Dù sẽ thì Hưng phấn sở lấy hồng nhãn thử vương đầu, khốc, mắt đỏ. Người ma pháp này không nên quá khốc được không? Thuấn di a, đây chính là thuấn gian di động, mà lại liên tiếp thuấn di 4 lần, tương đương có 4 cái thoáng hiện a. Trích trích. Xem ra đây cũng là ám hệ nguyên tố ma pháp. Nhìn ngươi phóng thích ma pháp lúc mọi phần Phật trinh lệch bộ dáng, rứt khoát liền gọi. Thị huyết thiểm thúc đi. Dù sẽ chưa thấy qua cùng loại ma pháp, cũng không có cùng loại ma pháp tư liệu dứt khoát chính mình cho Hồng nhãn thử vương ma pháp lên một cái chuẩn xác danh tự có lẽ thị huyết thiểm thức tại chiến đấu lực phương diện ra chỉ không nhiều nhưng là không thể nghi ngờ là chạy trốn bảo mệnh tuyệt hảo thần thông cho nên không chỉ có rủ sẹo cao hứng một mực len lén liếc Hồng nhãn thử vương toan dắt chờ bốn tên kỵ sĩ tùy tùng đồng dạng âm thầm hưng phấn phản phất Hồng nhãn thử vương đã là khế ước của mình huyền thú đồng thời tưởng tượng lấy đem thị huyết thiểm thức khai phát thành ma pháp càng mạnh mẽ hơn có thể một bước thoáng hiện đến mấy chục mét thậm chí mấy trăm mét có hơn địa phương hoặc là có thể lấp lóe mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần như vậy phối hợp ma pháp liền có thể khai phát ra rất rất nhiều chiến thuật, tăng lên rất nhiều miễn thú kỵ sĩ tiềm lực. Trị trị. mắt đỏ nâng lên chính mình một đôi chân trước, làm cái ăn cái gì động tác, nó đói. ăn, nhất định phải ăn no. dù sẽ cấp tốc để người hầu cho mắt đỏ đưa tới một phần đồ ăn. nhìn xem mắt đỏ ăn như hổ đói bộ dáng, hắn không khỏi nói một câu xúc động. đoán chừng là trước kia nói chết, ngậm lại cũng thế, một cái hao tổn rất lớn tử. ở trong hang bên trong sinh hoạt, dù cho lại có thể trộm, lại có thể trộm được bao nhiêu ăn đây này. nói. hắn một bên thuận mắt đỏ đã mềm mại lông tóc, một bên thở dài, cũng không biết người là làm sao dài. Vậy mà có thể được đến tiến hóa thời cơ, một cái trong lòng đất chuẩn, vậy mà tiến hóa thành huyễn thú. Suy nghĩ một chút liền rất dốc lòng. Lúc này mắt đỏ đống nhiên xoay quay đầu, đối với Dụ Sẹo chít chít gọi một tiếng, sau đó tiếp tục ăn như hổ đói đem dừng lại từng bước xâm chiếm ăn đến sạch sẽ. Chít chít. Nó một bên đều, một bên đi ra ngoài. Đi vài bước liền quay đầu nhìn về phía Dụ Sẹo, lần nữa chít chít gọi hai tiếng. A. Dụ Sẹo kinh ngạc, ngươi là để ta đi theo ngươi? Đi đâu? Mắt đỏ, ngươi muốn đi đâu, sẽ không là về địa của ta. Mặc dù nghi hoặc, nhưng là rủ xèo bước chân lại không chậm, cấp tốc chào hỏi bên trên cây vinh, đi theo mắt đỏ sau lưng. mắt đỏ đích thật là tại dẫn rủ xèo đi hướng địa phương gì, cho nên một người một chuột một chó, cấp tốc rời đi trang viên biệt viện. trên đường đi mắt đỏ thỉnh thoảng ngẩng đầu người ngửi cái mũi xác định phương hướng, không phải hướng đồn địa quận phương hướng đi, mà là hướng tiêm đao sơn phương hướng đi, xuyên qua đồn chợ liền sở đến tiêm đao sơn dưới chân. đồn chợ lại hướng bắc, liền ra ấu yêu xả trang viên địa giới, tiến vào do nam tức lãnh địa quả nho trang viên, một chỗ lấy trồng chọn vườn nho làm trụ trang viên, có thể nhìn thấy kéo dài không thấy cuối cùng dàn tây nho mắt đỏ cũng không có tới gần nơi này chút vừa nho mà là dọc theo tiêm đao sơn giữa sườn núi hành tẩu thỉnh thoảng còn muốn khoan thành động, bất quá thấy rủ sở cùng không đi vào cũng chỉ có thể một lần nữa trở về theo trên sườn núi đi vòng vừa đi vừa nghỉ lập tức đều nhanh muốn ra quả nho trang viên địa giới, rốt cục hồng nhãn thử vương tại một chỗ đỉnh núi giữa sườn núi vị trí tiếp cận tuyết tuyến địa phương dừng lại tấu chương song chương 106, trăm linh bảy ong gấu Mùa ấm tiêm đao sơn loan nhận sơn tuyết tuyến liền sẽ không ngừng lên cao trước mắt đã trèo lên đến giữa sườn núi vị trí đỉnh núi tuyết trắng mê mang chân núi xanh úng tươi tốt tuyết tuyến phụ cận thì lấy cây cối làm chủ. giờ phút này hồng nhãn thử vương liền ngừng tại một chỗ cây cối phía trước, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra mấy đám bụi cây, chui vào. kevin cấp tốc đuổi theo, xác định không có nguy hiểm về sau, nhẹ nhàng oo một tiếng. du xéo liền chen vào trong bụi cỏ, lập tức nhìn thấy trong bụi cỏ có, có một khối trần trụi nhang thạch, mà hồng nhãn thử vương thì hướng về phía dưới mặt đá phương ngửi tới ngửi lui, có thể nhìn thấy một chút tròn vo hoang mật theo phía dưới tảng đá lỗ nhỏ ra ra vào vào. chít chít, mắt đỏ suốt gọi, muốn tiến vào dưới mặt đá vương hăng động. làm sao tiến hóa thành huyễn thú về sau, hình thể của nó đã to ra một hai lần. Không cách nào lại tiến vào cái lỗ nhỏ này bên trong. Kevin cũng đem đầu đưa tới, làm sao nó so mắt đỏ còn mùa lớn, càng không khả năng chui vào. Du xeo ngược lại không gấp giọt xét trong huyệt động có cái gì, mà là một tay hướng phía trước tìm tòi, ngón trỏ cùng ngón giữa liền kẹp lấy một cái tròn vo hoang mật. Cái này hoang mật toàn thân mọc đầy lông tơ, giống như là một đầu bao khỏa chặt chẽ gấu nhỏ. Thâu ngắn chân sau phía trên, dính đầy mật hoa. Ồ, Du xeo kinh ngạc, hắn vậy mà theo cái này nho nhỏ hoang mật trên thân, cảm nhận được một tia nhàn nhạt, nhạt, như có như không ma lực khí tức. Là mật hoa mang theo ma lực sao? Đây là thu thập ma dược phấn hoa. Hắn đầu tiên suy đoán có phải là mật hoa chỗ mang theo ma lực, dù sao ma dược cũng biết lái hoa, cũng muốn dựa vào hoang mật đến thụ phấn, sẽ có ma lực rất bình thường. Nhưng là cẩn thận cảm giác về sau, con mắt thông suốt trường lớn, không phải, không phải phấn hoa ma lực, những này phấn hoa chỉ là phổ thông đoán hoa phấn hoa. Nói cách khác, cái này tiểu hoang mật tự thân liền mang theo ma lực khí tức. Trong nay mắt, hắn liền ý thức đến cái gì. Đầu tiên là nhìn một chút trong tay rễ rùa hoang mật, lại nhìn liếc mắt hồng nhãn tử vương, mạch suy nghĩ đã hoàn thiện, khó trách mắt đỏ có thể tiến hóa thành huyền thú. Nó đây là tìm tới một chỗ nguyên thu bảy hoang, sau đó mỗi ngày ăn vụng có ma lực mật hoang như không có những này có ma lực mật ong chỉ bằng vào một cái trong lòng đất ăn không đủ no bụng chuột căn bản không có khả năng được đến tiến hóa cho nên mắt đỏ tiến hóa không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên đương nhiên có thể tiến hóa đầu tiên mắt đỏ phải có cái thiên phú này không có thiên phú dù cho ăn ma lực mật ong lại nhiều cũng chỉ là một cái phổ thông hao tổn rất lớn tử tự thân có thiên phú lại thêm được đến phần cơ duyên này cuối cùng tạo nên mắt đỏ tiến hóa thành huyễn thú sự thật hô ngươi cái này hao tổn rất lớn tử vật khí coi như không tệ a dù sẹo tan thưởng Nguyên thú đồng dạng đều là nhân công nuôi dưỡng cũng chăn nuôi, cho nên trên thị trường nhìn thấy đều là nuôi dưỡng nguyên thú. Như loại này hoang dại nguyên thú hầu như không tồn tại. Giá ngoại điều kiện gian khổ, không chiếm được trường kỳ ổn định dinh dưỡng cung cấp, gia thú, côn trùng rất khó duy trì được ma lực lâu dài ấp ủ có thể nói này một đám bong mật là dù sẹo lần thứ nhất nhìn thấy hoang dại nguyên thú. Lệch cạch. hắn tại vội vàng hướng hồng nhãn thử vương trên mông vỗ một cái, chớ nóng vội ăn mật ong, quay đầu ta cho ngươi thêm đồ ăn, ban thưởng ngươi mua một tặng một tốt hành vi. Vốn cho rằng một đầu nguyên thú chính là thu hoạch lớn nhất. Không nghĩ tới còn có thể bổ sung một đám nguyên thú ong mật, quả nhiên là mua một tặng một ưu đãi lớn bán hạ giá. Trị trị, tránh hết ra, để cho ta tới nhìn xem. Du sập túi người nhìn về phía dưới mặt đá phương hăng động, bởi vì phía dưới quá mở, cho nên thấy không rõ lắm ong mật xào huyệt đến cùng ở đâu. Bất quá ra ra vào vào ong mật có thể chứng minh bên trong đích sắt có tổ ong. Hắn đứng người lên, nhìn về phía dưới núi quả nho trang viên. Sơ sơ cầm của mình, phụ thân lãnh địa chính là ưu quang lòng trảo sồng, là tiêm đao sơn, loan nhận sơn ở giữa mảnh này thung lũng. Trên núi, nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính là phụ thân lãnh địa, cho nên bảy ong là vật vô chủ nghĩ như thế, hắn liền yên tâm thoải mái thầm nói, đã như vậy, lại là nhà ta mắt đỏ hiếu kính ta lễ vật, vậy ta liền vui vẻ nhận. Hắn quyết định về trước đi, sau đó dẫn người đến đem tổ ong đảo trở về nuôi dưỡng, chờ chăn nuôi ong mật thành công, ta lại đem bảy ong phân bố một bộ phận, tính cả chăn nuôi kỹ thuật cùng một chỗ đưa cho gia tộc. Đối với Kevin cùng mắt đỏ với tay, dù Xiao dẫn đầu chui ra lùm tê, hài lòng nghĩ đến, mỗi ngày kéo trong nhà lông dê, thân làm con, cũng nên vì trong nhà làm điểm công hiến. Những ngày ong mật, coi như là hiếu kính phụ thân, mẫu thân. Nửa giờ sau, dù Xiao một lần nữa dẫn một đám người tới, chém đứt lùm tê sau đó sốc lên nhang thạch đem tổ ong vị trí hang động đào lên trong chốc lát liền nhìn thấy một cái phảng phất to lớn trứng khủng long chủ yếu màu xám sắt tổ ong lập nên độ cao chỉ ít có 2 mét phía trên trừ mấy cái có thể cung cấp ra vào lối nhỏ bên ngoài những bộ phận khác đều là hoàn toàn bị kín hết sức kỳ lạ lúc này tổ ong nhận chấn động bên trong ong mật cấp tốc bay ra ngoài lít nha lít nhít hướng trên thân người rơi cũng may tất cả mọi người bao khỏa quá chặt trên địa cũng không sợ ong mật ngủ đông thật khó lấy tưởng tượng hơi lớn như vậy vật nhỏ vậy mà có thể kiến tạo như thế xảo quyệt lớn chất lơ sợ hai thán phục lập tức lại cười to nói đại nhân cái đồ chơi này chuyển về đi, ngài liền có ăn không hết ma lực mật ong. hay là muốn nhìn có thể thành công hay không chăn nuôi. tóm lại trước chuyển về đi lại nói, du sẽ phất phất tay, đám người lập tức nhấc lên to lớn tổ ong, hứng thú bừng bừng trở lại ôi yêu xả trang viên. đại nhân, cái này ong mật không đốt người, dáng dấp còn thật đáng yêu, tròn vót như cái gấu nhỏ. chặt lơ trên đường đi nói không ngừng, không bằng liền đem bọn chúng nuôi dưỡng ở đồn ma dược đi, để bọn chúng thu thập ma dược phân hoa. có thể, du xéo gật đầu, chặt còn nói thêm, giống như chưa nghe nói qua có cái gì nuôi dưỡng nguyên thú là ong mật, đại nhân những này hung mật nói không chừng là đầu một phần, không bằng ngài cho chúng nó đặt tên đi. đúng vậy a, mời lao ra cho hung mật nhóm đặt tên. lão hàn cũng ở một bên góp thú, du sẹo cười cười, nói, vậy ta liền lên một cái. những này hung mật lớn lên giống gấu nhỏ, kia liền gọi. hung mật phong đi. tốt, thật là dễ nghe. lão hàn tán thưởng. đại nhân đặt tên, mười phần chuẩn xác những này tiểu hung mật. chăn lơ rất là đồng ý nghe thấy hai người như thế thổi phồng, một bên eriz rất muốn mắt trợn trắng, hắn một chút cũng không cảm thấy hung mật phong có cái gì tốt nghe. cái này cùng hạt bỏ sữa, ngắn lưng thỏ, dài chân vị loại hình nuôi dưỡng nguyên thú không có gì khác biệt. Lúc này dù xéo đông nhiên nhìn về phía hắn, tựa hồ là tại trưng cầu ý kiến của hắn. thấy thế, thế Ezi không chút do dự gật đầu. rất tốt. tốt. đã tất cả mọi người tán thành cái tên này. về sau bọn này đáng yêu nguyên thuong mật liền gọi hùng mật phong. đại nhân. Trách lơ nói, trên lãnh địa cũng không có người hiểu được nuôi ong. có lẽ hẳn là đi huỳnh quang bảo tư vấn một chút. nam tước đại nhân dưới tay là có ong quan, chúng ta có thể thuê một vị ong quan cho chúng ta nuôi ong. ừm, có thể. việc này ngươi đi an bài. như ngài mong muốn. thuật nghiệp hữu chuyên công, dù xéo đối với nuôi ong hiểu được không nhiều lời trước ngược lại là thường xuyên ở trên tiktok tóc xoát đến bắt ong mật cùng bán mật ong video, cho nên chỉ có thể đi ngoại xính ngon quan, cầu một chút nguyện phiếu à, các binh đệ, sách mới bảng nguyện phiếu có thể giúp lão bạch sông về phía trước sông sao. Tấu chương song chương 107, đến từ lao phụ thân thuyết giáo, ngày thứ 2 rủ sẹo liền mang theo chat lô đi huỳnh quan bảo, chat lô đi thông báo tuyển dụng một vị ong quan, hắn thì đi trong thành bảo hướng roman nam tức báo cáo thu hoạch của mình hồng nhãn tử vương, đại cao rolandi phía dưới trang viên đốc xúc trùng chọn, cho nên không thể chia sẻ đến rủ sẹo giờ phút này vui sướng, ngược lại là nam tức vợ chồng. Tại Cơm trưa lúc nghe xong rủ xẻo miêu tả, con của ta một mực bị cự long nhìn chăm chú, "Rô Man." Mẹ dịnh phu nhân sau khi nghe xong, lòng tràn đầy vui vẻ, lần này chúng ta không cần lại vì rủ xẻo lo lắng, chim mừng con lập tức liền có thể lông cánh đầy đủ, bay lượn trên trời. "Đúng vậy a, đúng vậy a." Rô Man nam tức nụ cười có chút miễn cưỡng, cũng không phải hắn không vì nhi tử gặp gỡ mà cảm thấy cao hứng, mà là đã cao hứng đến chết lặng, thậm chí không phản bác được. Lần thứ nhất dụ xẻo đến nói nhặt được một cái bạch hoa trùng, hắn cảm thấy tiểu tử này vận khí rất tốt. Lần thứ hai dụ xẻo đến nói cứu một cái nửa kỳ thú, éjit tấn thăng huyền thú kỵ sĩ, chỉ có thể nói cự long chú ý lần thứ ba rũ xeo giết độc lang lịch vọn, đoạt lại một cái huyết nha của trùng. hắn vui thấy nơi này, thần kỳ sinh vật chỉ có thể nắm giữ ở trong tay quý tộc. lần thứ tư rũ xeo lại tới, nói nhặt được một cái bùa công anh trùng. lúc ấy hắn không tại, nhưng là trở về về sau nghe nói, liền bắt đầu chấn kinh đồng thời không nghĩ phát biểu ý kiến. sau đó liền hiện tại, rũ xeo vậy mà nói hắn lại bắt đến một cái huyết thú, thậm chí còn bổ sung tìm tới một đám hoang dại nguyên thu oang mật. bậc này vật khí, đã không thể nói là cự long chú ý đây quả thực giống như là cự long con riêng. vật khí luôn luôn chiếu cố người có chuẩn bị, phụ thân, mẫu thân ta nghĩ nếu như không phải ta hữu tâm chỉnh đốn địa quật, có lẽ những chỗ tốt này cũng không tới phi ta. Dù sẹo dù bận vận ung dung cắt lấy thì bò, cho nên không phải cự long chú ý ta, mà là ta hành động được đến cự long khẳng định. Mẹ rìn phu nhân liên tục gật đầu, đúng vậy a, dù sẹo nói chính là ta muốn nói. các người ông ngoại lúc tuổi còn trẻ liền tổng không thích người khác nói hắn vận khí tốt, cho rằng hết thảy vận khí đều là nguồn gốc từ thực lực, bao quát hắn cưỡi rồng cũng là mẹ xe dép các hạ tán thành thực lực của hắn. nói, nàng lại nhìn về phía trượng phu của mình, ngươi nói đúng không, Dỗ Man? đúng vậy a, đúng vậy a. Dỗ Man nam tức chỉ lo miệng lớn ngay ăn. Có chút không tình nguyện qua loa, Medlin Lao Ba tức đúng là công quốc ít có tổn kiệt, cũng chính là như thế, hắn mới có thể trở thành phi long kỳ sĩ. Nguyên lai like ông ngoại cũng nói như vậy sao? Đây khả năng chính là anh hùng sở kiến lược đồng đi. Du Sẹo vừa cười vừa nói, cũng không phải là hắn tự biên tự diễn, quả thực là bầu không khí đã tô đậm đến nơi đây. Lập tức hắn còn nói thêm, phụ thân, không bằng ngài cũng chỉnh đốn chỉnh đốn đu quang lòng trào sông xung quanh địa có đi, có lẽ có thể thu lấy được đến không ít niềm vui ngoài ý muốn." Lời tuy như thế, nhưng vẫn là được rồi. Dỗ Man Nam tức lắc đầu, mây trôi nước chảy nói, "Một động không bằng một tính." trong lòng đất tài nguyên ngươi tranh cùng không tranh, nó đều ở nơi đó, nếu có cần, ta tự nhiên sẽ đi lấy, hiện tại trước hết đặt ở chỗ đó đi. Dù sẹo nghĩ nghĩ, khen, phụ thân cao kiến, cao kiến không tính là, đều là chút tiền nhân lưu lại trí tuệ mà thôi. Nam tước đã khôi phục lại nhạc. cắm lên một khối bò bít tết, lấy người từng trải ngựa khí nói, dù sẹo, ngươi hiện tại xác thực vận khí tốt, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ một điểm. Phụ thân mới nói, nhất thời vận khí cố nhiên đáng mừng, tự thân cường đại mới là căn bản, không muốn bị ngoại vật mê hoặc ngươi bản tâm. Dỗ ban nam tước nghiêm túc nói, tự như ngươi chơi chết cái kia lít bòn. Hắn được đến huyết nha khuẩn trùng lại như thế nào, chỉ cần chúng ta muốn hắn căn bản không gánh nổi. Du xeo gật đầu, rất tán thành. Đối với Nam Tức dạy bảo hắn nghiêm túc nghe, cũng sẽ không cảm thấy mình là người xuyên việt, liền sinh ra cái gì cảm giác yêu việt. Dù sao, đây chính là có được siêu phàm chi lực thế giới. Đừng nói hắn đời trước chỉ là cái cửu cửu sáu xá súc, chính là cái giang hồ đại lao cũng phải điệu thấp làm việc, trước đứng vững góp chân lớn tiếng đến đâu nói chuyện. Thấy thứ tử như thế thành khẩn lắng nghe chính mình dạy bảo, Dỗ Man Nam tức cấp tốc tìm về thân là lao phụ thân cảm giác, ngươi phải nhớ kỹ, gia tộc bọn ta có thể tại U Quang lòng trào sông duy trì thống trị. Dựa vào là ruột các hạ, hết thảy ngoại vật đều có thể bỏ qua, chỉ có ruột các hạ không thể cố phụ. Tiếp lấy lại nói liên miên lại nhảy nói một tràng, làm lanh chúa hẳn là chú ý điểm. Mặc kệ tán thành cùng không đồng ý, dù sẹo đều khiêm tốn nghe, chưa từng mở miệng phản bác. Cái này khiến Roman Nam tức quả thực thỏa mãn một thanh thuyết giáo hào hứng. Từ khi hai đứa con trai lớn lên, hắn đã thật lâu không có như thế đối với nhi tử thuyết giáo. Mẹ dìn phu nhân nhìn thấy giữa phụ tử một cái thật sự nói, một cái nghiêm túc nghe, đồng dạng thỏa mãn với cái này ấm áp trả diện. Chỉ có Jolr đã mấy lần trợn trắng mắt, nàng chỉ muốn nghe rủ sẽ kể một ít trang viên bên trên thú vị sự tình. Không muốn nghe như thế dài dòng không thú vị thuyết giáo. Lại nói, nàng tương lai vận mệnh là gả làm vợ người, giúp chồng dạy con, chủ trì tòa thành tài chính, quản lý người hầu. Đối với như thế nào quản lý lãnh địa, như thế nào cánh đồng tuyết chiến đấu, không chút nào cảm thấy hứng thú. Đợi đến do man nam tức thuyết giáo kết thúc, uống ly rượu đỏ thấm giọng nói, nàng mới lên tiếng hỏi, Du Xeo, tổ ong chính là cái đại cầu sao? Không không không, đại cầu chỉ là tổ ong sắc ngoài. Du giải thích nói, sát ngoài bên trong mới là tổ ong, chia làm từng tầng từng tầng tầng ong, tầng ong là cái gì ngươi biết không? Chính là buồng ong nhét chung một chỗ hình thành. Ừ cùng loại một tầng lầu hai tầng lâu như thế. Dù sẽ không có mở ra tổ ong sắt ngoài, hắn chỉ là theo ong mật ra vào lỗ nhỏ hướng bên trong nhìn mấy lần. Phải đợi ong quan thượng nghiệm, lại cân nhắc như thế nào chia tách tổ ong, đem một đám hùng mật phong biến thành hai bảy thậm chí càng nhiều quần hùng mật phong. Mở rộng nuôi ong quy mô. Cái kia hùng mật phong mật ong ăn ngon sao? Dỗ Lơ lại hỏi. Còn không rõ ràng lắm, ta cũng không ăn được đâu, chờ sau này bảy ong nuôi lớn, lại thu hoạch điểm mật ong nếm thử. Nói, dù xéo lại đối nam tức vợ chồng nói, phụ thân mẫu thân, tổ ong thu từ Tiêm Đao Sơn, chờ ta đem hùng mật phong chăn nuôi thành công liền phân một nhóm đưa tới tòa thành để các ngươi cùng dỗ lở cũng có thể thường xuyên dùng ăn ma lực mật ong ngươi có lòng này liền tốt mẹ dìn phu nhân cười nói nuôi dưỡng nguyên thú hùng mật phong giá trị khẳng định không thấp đến lúc đó tòa thành nơi này sẽ không lấy không ngươi hùng mật phong dựa theo giá thị trường tiếp tới ngươi nam tước thì nói mẹ dìn phu nhân nghe xong hoán trách nam tước một chút ngươi tổng đem sổ sách tính được rõ ràng như vậy đây là rủ rẽ hiếu tâm tại ngươi nơi này tựa như là trên thị trường một lần giao dịch nam tước trả lời luận sự thôi không cần phụ cấp ta cái gì phụ thân ta từ phân đất phong hầu đến nay nhận trong nhà chiếu cố rất nhiều, ngẫu nhiên cũng muốn hồi báo một hai. lần này hùng mật phong đúng lúc là lấy không đến, chính là đơn thuần muốn để ngài cùng nấu thân. dỗ lờ, à, còn có jolene đến thử tươi. nghe tới rủ xéo nói như thế, dỗ man nam tước mới gật đầu nói, tốt ta, vậy chúng ta liền chờ mong ngươi dưỡng thành hùng mật phong ngày đó. cơm trưa đã kết thúc, nam tước vợ chồng đứng dậy rời đi, dỗ lờ rơi ở phía sau, đợi đến rủ xéo đi tới, nàng mới cười hì hì nói, rủ xéo, ta thích ăn mật trong nhà. rủ xéo đưa tay vuốt vuốt dỗ lờ đầu, sẽ để cho ngươi ăn đủ, không muốn làm loạn tóc của ta, chán ghét rủ xéo tấu chương song chương 108, lông tóc chăn đẩy cọ song dừng lại phong phú cơm trưa du xéo liền khởi hành đi phụ cận lò gốm nhà máy nhìn thấy gốm công mũ lẹt William du xeo thiếu gia thời gian còn chưa tới đâu vụ gạch bùn cùng đồ gốm đều không phải dễ dàng như vậy đâu tốt mũ lẹt William đối với trên tường đập đập cái tẩu đem một vị thanh niên trai trắng tiểu hỏa tử đẩy ra nhìn ta đem tiểu William mang tới để hắn chuyên môn phụ trách vụ gạch bùn nung tiểu William là mũ lẹt con trai của William cũng là du xeo dự định lò gạch nhà máy người phụ trách nhìn thấy du xeo về sau lập tức quỳ xuống đất giao đầu tiểu William gặp qua đại nhân Rất tinh minh tiểu hòa tử, đứng dậy, không cần đa lễ. Du Seo đưa tay, ra hiệu tiểu y William đứng lên. Mặc dù hắn chỉ có 16 tuổi, so tiểu y William nhỏ đoán chừng có 10 tuổi, nhưng là hắn dùng hết khí hoành thu ngựa khí nói chuyện, ở đây không có bất luận kẻ nào cảm thấy có vấn đề thân phận quý tộc giao cho dù sự cao hơn đám người địa vị. Hiện tại vụn gạch bùn đốt tới một bước kia rồi, vừa mới tiến vào lò dự đốt. Tiểu y William giải thích nói, trước đó chúng ta chế tác đại khái hơn 10 loại vật liệu khác biệt vật mục, mấy ngày nay gạch mục vừa mới hao khô, trước tiến hành một lần giữ đốt, chờ giữ đốt tốt lại chính thức nung. Cái gì là giữ đốt? Zu sẽ hỏi, bởi vì gạch một bên trong chứa trình độ, trực tiếp nung lời nói nước sẽ bốc hơi đi ra, tạo thành vụn gạch bùn xuất hiện lỗ thoát khí, mặt ngoài thô ráp các loại vấn đề, tăng cường vụn gạch bùn cường độ, độ cứng và mỹ quan độ. Tiểu Y Liam nói, đây đều là nung đồ gốm thiết yếu trình tự. Thì ra là thế. Zu xéo biểu thị ra đã hiểu, nhưng rất nhanh liền hỏi ngược lại, nhưng vấn đề là vụn gạch bùn cũng không cần đồ gốm mỹ quan độ. Nói thật ta cũng không quan tâm có hay không lỗ thoát khí, hoặc là mặt ngoài mấp mô, chỉ cần có thể thay thế tảng đá là đủ. A cái này. Thiếu Y lập tức có chút tích tụ, không khỏi nhìn mình phụ thân. Ngũ Lệ William hút một hơi sâu đấu, cười ha ha nói, nguyên lai dự sẽ thiếu gia nhu cầu thấp như vậy, vậy dạng này đi, đợi lát nữa tiểu William ngươi liền đi mở lò, từ bỏ dự đốt, đem gạch mục đều đưa đi lò trong lò trực tiếp nung. Tiểu William nghe phụ thân lời nói, lập tức trả lời nói, đại nhân, dạng này có thể chứ? Có thể, phụ thân ngươi thế nhưng là lao đào công, nghe hắn. Dù Sẹo cười nói, hắn không cần vụn gạch bùn cỡ nào để mắt, chỉ cần rắn chắc dùng bền là được. Dù sao đóng thành phòng ở về sau, bên ngoài còn phải bôi lên một tầng thôi vữa, vụn gạch bùn hình dạng thế nào, căn bản không trọng yếu bởi vì lạch một vừa mới bắt đầu đốt, cho nên cũng không có cái gì đáng đến thị sát. dù sẹo rất nhanh liền mang theo hai đại huyễn thú hộ vệ Kevin cùng mắt đỏ rời đi lò gốm nhà máy. vốn muốn đi trên chân đi một vòng, chọn lựa nơi thích hợp kiến tạo lò gạch nhà máy, nhưng là nghĩ nghĩ lại từ bỏ, bởi vì mắt đỏ lần thứ nhất theo hắn đi xa, có chút rụt rè. trên chân quá nhiều người, vạn nhất kinh mắt đỏ, cái này hao tổn rất lớn từ khởi sướng điên đến, cũng không tốt ngăn đón. dù cho Kevin ngay tại bên cạnh, cũng rất khó ngăn được, dù sao hùng nhãn tử vương thu hoạch được ma pháp là thị huyết tiềm thức, có thể tùy thời thoáng hiện chạy trốn. từ từ ma hợp một hồi chớp mắt đỏ không còn sợ người, liền có thể mang theo mắt đỏ bốn phía toàn bộ. một khắc đồng hồ về sau dụ sẽ trở lại hình quan bảo, chat lơ đã mang theo mới thông báo tuyển dụng đến long quan, sớm trở tại trong thành bảo. đại nhân, vị này là dâu quai nón canny, nuôi ong trận lão kỹ sư, mà lại hắn còn là dân tự do thân phận, tùy thời có thể đi trên lãnh địa cương vị. chat lơ giới thiệu long quan nhân tuyển. dâu quai nón kẹn nhỉ đích sắc có nồng đậm dâu quai nón, tóc cũng quăn xoắn nồng đậm, nhiều như vậy dâu tóc cơ hồ đem hắn một gương mặt đều che lấp đến, có chút còn lửng, dán ở trên đùi hai tay run nhẹ nhẹ, hiển nhiên có chút bức bất dứt bất an. Ước chừng là lần đầu tiên tới Hùng Vĩ như vậy tỏa thành bên trong. Dâu Quai Nón Kẹn Nỉ, ngươi bao lớn rồi? Du Sẹo hỏi. Hồi Du Sẹo thiếu ra, "Ta, ta năm nay 28 tuổi." Mới 28 sao? Du sẽ có chút kinh ngạc, chợt nhìn hắn còn tưởng rằng Dâu Quai Nón Kẹn Nỉ chí ít có 50 tầm đầu, lưu giải như vậy dâu ria, không khó thụ sao? Đánh răng rửa mặt, ăn cơm uống nước, đều sẽ thụ ảnh hưởng a. Dâu Quai Nón Kẹn Nỉ gãi gãi cái hốc, bực dứt nói, "Ta cũng không nghĩ lưu dâu quai nón, nhưng, thế nhưng là, thế nhưng là trên chẩn bác sĩ nói ta trời sinh lông tóc tràn đầy, phá dâu ria rất nhanh liền lớn lên." căn bản phá không hết, mà, hơn nữa còn đến dùng tiền tạo dâu, ta liền không nguyện ý phá. Du Sẹo hỏi, vậy cái này sẽ không càng dài càng dài sao? Dâu quay nón kèn nghi đem dâu kia bắt lại, làm một cái cắt cỏ động tác, dáng dấp dài, ta liền dùng dao phay cắt mất, dạng này liền không cần dùng tiền tạo dâu. "Tốt a, nói về nuôi ong chủ đề, ngươi tại nuôi ong trận làm mấy năm? Tất cả nuôi ong kỹ thuật đều học xong sao?" "Đều sẽ đâu, Du Sẹo thiếu gia, ta theo 12 tuổi liền tiến vào nuôi ong trận làm học đồ, đã tại nuôi ong trận ở 16 năm đâu." Nói lên nuôi ong, dâu quay nón kèn nghi co quắp lập tức biến mất, toát ra một cỗ tự tin mãnh liệt tiếp lấy thao thao bất tuyệt giảng thuật lên nuôi ong yếu điểm như thế nào phân ong, bày dương, thả, sắp nhập, lấy mật ong, dụ vương, lại như thế nào phòng ngừa cướp ong, lẩn tránh lạnh nóng, đi yếu lưu mạnh chờ một chút. nói đến đạo lý rõ ràng, thiên hoa loạn truy, rất tốt. dâu quai nón kèn nhỉ, từ giờ trở đi, ta liền bổ nhiệm ngươi làm ô yêu xà trang viên đóng quan, vì ta chăn nuôi hùng mật ong. đại ngộ chát lơ đã nói qua, khẳng định phải so ngươi tại nuôi ong trận tiền lương lật cái lần. nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, dù sẹo thiếu gia, không không, là đại nhân. dâu quai nón kẹn nhỉ vui vẻ đáp lầu 2 hành lang bên trên, nam tước vợ chồng một mực đang chú ý tình hình lầu dưới. nhìn thấy rủ sập chiêu mộ hong quan quá trình, mẹ rìu phu nhân cười nói, dù sẽ tiến bộ đến nhanh chóng, trước kia hắn còn là cái hướng nội xấu hổ thiếu niên, hiện tại đã là một vị dần vào giai cảnh hợp cách lãnh chúa. rỗ man nam tước nói, cho nên ta nhất quán kiên trì, hài tử lớn liền muốn để bọn hắn chính mình ra ngoài sông sáo. ngươi luôn luôn có lý, vốn chính là như thế, nông nô nhà hài tử mấy tuổi lớn liền muốn đi theo phụ mẫu làm việc, hơn 10 tuổi liền muốn đưa đi làm học đồ. chúng ta mặc dù là quý tộc nhưng tại hải tử bồi dưỡng bên trên không có khác biệt quá lớn, trải qua ma luyện mới là nam nhân tốt nhất trưởng thành. mẹ dìn phu nhân trợn mắt một cái, cho má, khuku, thục nữ, chú ý thục nữ. dỗ man nam tức kém chút bị sặc đến, thế tử của mình cho tới bây giờ đều là danh viện thục nữ điển hình, cơ hồ chưa hề nói qua một câu thô tục. ta mặc kệ cái gì thục nữ không thục nữ, dù sẹo là con của ta, ngươi không nguyện ý giúp đỡ kia liền ta đến giúp lót, dùng ta đổ cưới giúp đỡ. mẹ dìn phu nhân sặc tiếng nói, hắn vì một con chuột huyết thủ, đem ma lực của mình dược tệ đều góp đi vào, ta không giúp đỡ hắn lấy cái gì tu luyện, mấy chi ma lực dược tệ mà thôi. Nhưng ngươi liền mấy chi ma lực dược tể cũng không nguyện ý cho. Ta lúc nào nói không cho? Ta cái này liền nói cho tơ, để hắn cho dụ sở cầm một nhóm ma lực dược tể. Mẹ dình phu nhân lúc này mới hài lòng, mang theo một vòng danh manh ý cười nói, từ trong đồ cưới của ta chi tiêu, miễn cho nam tước đại nhân đau lòng. Dỗ man nam tước, trước mắt sách mới bảng nguyệt phiếu thứ 15, lão bạch lại mặt dậy van cầu nguyệt phiếu, hy vọng mọi người có thể chống đỡ lão bạch xong một cái thứ tự. Tấu chương xong, chương 109, chuột nói khó. Dù sẽ không giành bắt đầu rời đi hình quan bảo, nam tước vợ chồng lại vì hắn chuẩn bị trọn vẹn một chiếc xe ngựa tư, để hắn mang về đồng thời trong đó còn có một nhóm lớn ma lực dự tề, cung cấp đủ sự tiếp xuống tu luyện cần thiết. Ngươi chuyên tâm tu luyện, thiếu cái gì một mực cùng mẫu thân nói. Mẹ Dìn Phu nhân vì dù sẽ cẩn thận sửa sang cổ áo, phụ thân ngươi phân đất phong hầu ngươi vì hôn tước, cho ngươi thân phận quý tộc, mẫu thân không có gì có thể cho, nhưng ngươi tài nguyên tu luyện còn gồm đánh nội. đa tạ mẫu thân, nhi tử vĩnh viễn yêu ngại. dù sẽ cùng mẹ Dìn Phu nhân ôm, có lẽ có diễn thành phần, nhưng cũng đích thật là xuất phát từ nội tâm. rất nhiều quý tộc gia đình đều sẽ đem tài nguyên chuyển thừa cho trưởng tử, mà bỏ mặc thứ tử đi bên ngoài dốc sức làm giống nam tức vợ chồng dạng này, đối với thứ tử ý nguyên yêu mến có thừa thực tình không nhiều. gương mẫu thân ra về sau, du xeo nhìn về phía một bên rô man nam tước, nam tước tựa hồ cũng làm tốt cùng dù sao ôm chuẩn bị. nhưng dù xeo nứt miệng mỉm cười, đối với phụ thân hạ thấp người thi lễ một cái, phụ thân, ta đối với ngài cũng giống vậy. rô man nam tước phất phất tay, tiểu tử túi, đi nhanh đi. xe ngựa khởi động, du xeo cũng trở mình lên ngựa, sau lưng đi sát đằng sau kim ngân lang khuển kê vin cùng hồng nhãn tử vương, chờ đi ra tòa thành phía trước lớn cổng vòm, chặt lơ nhìn lại cao ngất tòa thành, không khỏi cảm khái nói, đại nhân, bị tê nã gia tộc là ta nhìn thấy thương nhất gia đình quý tộc nam tước vợ chồng đối với ngài yêu thắng qua thế gian đại bộ phận phụ mẫu đúng vậy a ta cũng là cảm thấy như vậy du xeo ngửa đầu nhìn trời chân trời phía trên rột các hạ ngay tại tản bộ thỉnh thoảng phát ra chiêm chiết gọi tiếng hắn khuyết trương một chút ngực, nói cho nên ta mới phải phấn chấn tinh thần đem ô yêu xà trang viên quản lý tốt vì u quang lòng chào sông bảo vệ tốt nam đại môn tương lai nếu là jolene có thành hiệu lãnh địa mở rộng ta cũng có thể vì hắn xung phong ngài hy vọng jolene thiếu gia cưới dồng thành công sao chat nhỏ giọng do hỏi trong trí nhớ tiền thân đã từng có rất nhiều lần đối với chat phàn nàn Phàn nàn gian phòng của mình phần lớn thời gian không nhìn thấy ruột các hạ, mà do lên gian phòng thì chính đối ruột các hạ thích nhất ngồi sồn cái này toa thấp lâu. Hiện nhiên tiền thân đối với ruột các hạ nhớ mãi không quên, thời thời khắp khắp muốn cưới dồng, cái này không gì đáng trách, thân là có long gia tộc rồng giỏi, sao có thể không đem cưới dồng xem như nhân sinh định phòng mục tiêu? Cho dù là phàm nhân cũng sẽ nằm mơ mơ tới chính mình cưới dồng. Bất quá giờ phút này dù sẹo sớm đã đổi một cái linh hồn, tâm tính tự nhiên mà vậy có ngày đem khác biệt biến hóa. Hắn lạnh nhạt đáp lại nói: Chát lơ sư, nói đến có lẽ ngươi sẽ không tin tưởng, thân là gia tộc thứ tử ta đã được đến quá nhiều trường đấu có đường đây là quý tộc chế độ truyền thừa cơ sở cho nên ta sẽ không lại đấu kỵ jolen ta tin tưởng ngài chat lơ mỉm cười nói dù sẽ tiếp tục nói ta hiện tại thực tình hy vọng jolen có thể được đến rộn các hạ tán thành, dẫn đầu mỹ tệ nạ gia tộc đi đến vị trí cao hơn đến nỗi chính ta đồng dạng có rộng lớn mục tiêu mà lại ta ngay tại vì đó cố gắng ta tin tưởng đại nhân có thể thực hiện chính mình rộng lớn mục tiêu chat lơ ở trên lưng ngựa đi một cái nả mũ lễ mà lại ta cũng nguyện ý đi theo đại nhân vì đại nhân rộng lớn mục tiêu cố gắng có lẽ ta so không được e dứt sức chiến đấu nhưng xin đại nhân yên tâm ta sẽ đem trang viên lãnh địa thích đáng quản lý tốt đi theo du xeo bắt lấy điểm mù. chat lơ thản nhiên đáp lại nói đương nhiên đi theo đại nhân trở thành đại nhân tùy tùng cái này một mực là ta chờ mong dừng một chút hắn tiếp tục nói chỉ là một mực không có tìm được phù hợp thời cơ mà vào hôm nay giờ khắc này trời chiều sắp xuống núi tà dương chiếu sáng đại địa có lẽ chính là ta một mực tâm tâm niệm niệm chờ mong thời cơ ha ha du cười to chat liền lớn tiếng hỏi đại nhân cần ta xuống ngựa phát thể sao không cần chat Tùy Tùng Hiệu Trung nghi thức không tại mặt ngoài, mà tại nội tâm. Chúng ta quen biết đã rất nhiều năm, ngươi hiểu ta, ta cũng hiểu ngươi. Dù sẽ không có để đội ngũ dừng lại, mà là rút ra chính mình gốm xanh chi kiếm. Ngay tại trên lưng ngựa trở lại, đem mũi kiếm dựng ở trên bờ vai của Chát Lơ, hai bên các điểm ba lần, hoàn thành một lần đơn giản tới cực điểm Tùy Tùng Hiệu Trung nghi thức, thu hồi gốm xanh chi kiếm. Trên lý luận, dù sẽ cùng Chát Lơ đã trở thành chân chính quân thần, đây cũng là một phần lại nhận Cự Long chủ ý khế ước, trung thành người, chia sẻ vinh quang. Kẻ phản bội sẽ bị Cự Long phỉ nộ. Bất quá hoàn thành Tùy Tùng Hiệu Trung nghi thức về sau cũng không có ảnh hưởng đến rủi ro cùng chát lơ ở giữa ăn ý, y nguyên có thể lẫn nhau treo chọc, nói đùa không ngừng, giống như là bằng hữu nhiều hơn giống như là lãnh đạo cùng thuộc hạ, thậm chí chát lơ trở nên càng thản nhiên, không có đi theo trước đó, hắn còn có chút thấp vọng, hiện tại hoàn toàn bu ra, liên hoàng khang đều mở, thiên nga nam tước lãnh địa thích hợp nhất nuôi bò, cho nên hàng năm tại thiên nga hồ bờ đều sẽ cử hành đầu nưu tranh tài, vừa lúc côn so phu nam tước thích ăn châu hoàng, cho nên quy định mỗi lần đều muốn đem đấu bại châu hoàng cắt bò ăn hết, sau đó thì sao? Có một lần đầu nưu kết thúc về sau, côn so phu nam tước chợt phát hiện hôm nay hoàn tương núi nhỏ liên hỏi vì cái gì ngài biết người hầu là trả lời thế nào sao trả lời thế nào người hầu trả lời nói lao ra không phải mỗi lần đều là ngu đấu, đấu thua hôm nay là người đấu bỏ tốt đấu thua ha ha ha ha ha ha chắc lư nói xong hết sức vui mừng cười ha hà mặc dù không tốt lắm cười nhưng rủ sẽ còn là đi theo cười lên ha ha tại mặt trời sắp xuống núi thời khắc hai kỵ nhân mã mang theo một chiếc xe ngựa rốt cục chạy về ô yêu xả trang viên eric một mực chờ tại trang viên biệt viện nhìn thấy rủ xeo một nhóm bình an trở về liền yên lòng kevin cùng hồng nhãn thử vương trên đường đi rất thuận lợi a Yên Tâm đều rất tốt. Dù sẽ hiểu hắn lo lắng cái gì. Hồng nhãn thử vương dù sao còn không có khế ước, phải đề phòng một chút nó khả năng nhiều lần. Vậy là tốt rồi, đại nhân, ta trước cáo tử. Chớ vội đi, ăn xong bữa tối lại trở về. Ừm. Bữa tối lúc, Du sẽ cố ý cho Kevin cùng mắt đỏ thêm bữa ăn. Sau đó lại an bài mắt đỏ và ở trên môn vì nó mới chế tạo chuột bỏ ngay tại Kim Ngân Lang khiển Kevin chuồng chó bên cạnh. Đợi đến sắp sửa thời điểm, Du sẽ còn chưa kịp nằm xuống, liền nghe tới Kevin ở bên ngoài xổ gọi. Sau đó mắt đỏ cũng phát ra chít chít gọi tiếng. Đi xuống xem một chút cái này, hai con huyền thú đang nháo cái gì? Du sẽ không qua yên tâm, trực tiếp đứng dậy xuống lầu, đi bên ngoài nhìn xem tình huống. Xem xét mới biết được, Nguyên Lai mắt đỏ không biết từ đâu khu dịch tới mấy cái con chuột. Nó chính là con chuột tiến hóa thành huyền thú, đồng thời có thử vương thân phận, tự nhiên có thể khu dịch phổ thông chuột, giúp nó đi tìm đồ ăn loại hình. Nhưng cây Kevin hiển nhiên đối với này không hài lòng, không cho phép mắt đỏ đem con chuột lĩnh về nhà, phá hư trang viên biệt viện hoàn cảnh. Gâu gâu. Chít chít. Tốt, dừng lại cho ta. Du sẽ đem hai con huyền thú cho quát lớn tản ra, phòng ngựa bọn chúng đánh lên. Lập tức nhìn về phía mắt đỏ, cùng mắt đỏ sau lưng mấy cái run lẩy bẩy con chuột nhỏ. Trong lòng đất mắt đỏ nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng một đám hao tổn rất lớn tử, đều đã bị chế thành thị chuột làm, phơi tại nông nô từng nhà trong sân nhỏ. Cho nên hắn chỉ có thể theo phụ cận, khu dịch mấy cái không có thành tiểu con chuột nhỏ. Mắt đỏ, không nên đem chuột đưa tới trang viên bệnh viện, tương phản, nơi này có chuột, ngươi còn phải phụ trách đưa chúng nó đổi đi. Chít chít. Mắt đỏ có chút không tình nguyện. Thân là thử vương, liền mấy cái tiểu đệ cũng không thể tu nuôi, chẳng phải là cô gia quả chuột một cái, đi ra ngoài đều không có trương. Dù vô trương. Du sẹo vỗ vỗ đầu của nó. Dù sao trang viên biệt viện không thể có chuột tồn tại. đương nhiên, ngươi là thử vương, khu dịch chuột là thiên phú của ngươi, ta cũng sẽ không gỡ thuốc ngươi. Dạng này ngày thường vô sự lời nói, ta cho phép ngươi đi trong lòng đất, xây dựng ngươi chuột đội ngũ. Đồng thời rủ xéo lại cùng mắt đỏ ước pháp tam trường, nhưng ngươi nhất định phải gỡ thuốc các tiểu đệ của ngươi, thậm chí toàn bộ ấu yêu xà trang viên chuột, không cho phép phá hư hoa màu, ăn bụng lương thực. Thật muốn ăn, các ngươi đi bên ngoài ăn đi. Trị trị, mắt đỏ nghe hiểu. Sau đó có chút không bỏ đem sau lưng con chuột con đội đi, nhìn xem các con chuột con biến mất ở trong màn đêm, nó có chút dầu dĩ. Dù sèo hí mắt, đống nhiên nghĩ đến, chính mình có lẽ có thể lợi dụng lên hồng nhãn thử vương thiên phú, mà không phải đơn thuần để nó tước thuốc chuột không ăn vụ. Mắt đỏ là thử vương a. Nếu là ta có một chi chuột quân đoàn, ở trong hang, thậm chí toàn bộ ưu quang lòng chảo sông, tấu chương song chương 110, nơi xây bột hoàn thành điện lễ. Dù sèo được chứng kiến rô man nam tức khế đước ô yêu xà vương phong thái, không chỉ có thể hiệu lệnh tất cả ô yêu xà, chính là cái khác chủng loại rắn, ngẫu nhiên cũng sẽ bị ô yêu xà vương khu dịch, có thể xương ưu quang lòng chảo sông một đời xà vương. Ngoài ra mạ cờ vân tức khế đước xuyên sơn giáp vương, hệ tờ giáp vân tức khế đước đại giáp lộc vương đều là thú vương đều có thể khu dịch phổ thông TT, đại rất lộc. Chính là một chút không có tiến hóa thành huyễn thú thu vương, cũng có thể khu dịch đồng tộc. Chỉ có điều thú vương mười phần hiếm thấy, một khi phát hiện thú vương rất nhanh liền sẽ bị bắt tuần hóa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, mỗi một cái thú vương đều có huyễn thú chi tư, có tỷ lệ lớn hướng huyễn thú khởi sướng tiến hóa. Thuộc về chiến lược tài nguyên, phụ thân lợi dụng ốm yêu xả vương, tại huỳnh Quang Bảo phụ cận xây vườn rắn. Hê tơ ra huyễn tước thì lợi dụng đại giác lộc vương, nuôi dưỡng thành đàn đại rất lộc. Chính là mã cơn huyễn tước cũng thường xuyên bán TT thịt. Thú vương khai phát tiềm lực to lớn, dù sẽ chấn an được Kevin cùng mắt đỏ trở lại phòng ngủ của mình, liền dựa vào tại đầu giường suy nghĩ nên như thế nào lợi dụng mắt đỏ thử vương thân phận, cũng không thể thật đi nuôi một nhóm chuột, sau đó bán thịt chuột ta. thịt chuột hắn hưởng qua, sắp thực hương vị còn có thể, nhưng là để hắn thường xuyên ăn, hắn liền không nguyện ý, tổng không qua được trong nội tâm cái kia đạo cảm. Huống hồ đặt vào ăn ngon thịt heo, thịt bò, thịt dê, cùng gà vịt thịt ngồng không đi ăn, làm gì nhất định phải ăn thịt chuột. cho nên, thịt chuột không chỉ có sản lượng thấp, giá cả cũng bán không đi lên, không có lời. đến nỗi xây dựng chuột quân đoàn, sau đó bốn phía trồng đồ tức thì bị rụ rệu phủ định, hắn sẽ không như thế coi khinh thân phận của mình. Có lẽ có thể xây dựng một chi tẩm bảo thử tiểu phân đội. nghĩ tới đây, rụ rệu đến hào hứng, suy nghĩ tỉ mỉ tẩm bảo thử tiểu phân đội tính khả thi, phổ thông chuẩn quy tương đối thấp, để bọn chúng đi tìm trùng thảo, tìm nguyên thú, khẳng định tìm không thấy. nhưng là để bọn chúng tìm tổ hồng, tổ thỏ loại hình cũng không thành vấn đề a. sơ sơ cái cảm, hắn khẳng định gật đầu, có thể thực hiện. quay đầu liền cùng mắt đỏ câu thông một chút, nhìn xem làm như thế nào xây dựng tẩm bảo tử tiểu phân đội. Kỳ thật cũng chưa chắc cần tận lực đi tìm, chuột khắp nơi đều có. Mắt đỏ chỉ cần tụ tập một chút tin tức, có cùng loại hùng mật phong loại này bảo bối tốt, cho ta biết một tiếng là đủ. Hắn từ trên hùng mật phong được lợi, còn muốn lại nhiều đến mấy lần. Đống nhiên, hắn lại nghĩ tới mắt đỏ sinh hoạt ở trong hang, chuột khẳng định đối địa quật thông đạo rõ như lòng bàn tay, có lẽ có thể thông qua mắt đỏ, chỉ để khống chế hưởng thủy hà địa quật. Thậm chí hướng ngoại kéo dài, giám thị trên cánh đồng tuyết tuyết quỷ nhất cử nhất động, một khi có tuyết quỷ xâm lớn, chuột chính là tốt nhất lính ác. Dù sèo nghĩ đến mệt mỏi, rướt rát nằm xuống, trước dạng này, ngày mai cùng chát cùng một chỗ thảo luận xuống rất nhanh, tiến vào mộng đẹp. Một đêm này lại cưỡi tiểu mộng rồng, chờ kiếm mượm, tại lãnh địa bốn phía tản bộ, quen thuộc con đường cùng các loại đánh dấu điểm, thuận tiện nhìn có thể hay không lại đụng cái đại vận, tìm tới một gốc thai ngén bên trong trùng thảo, hoặc là cái khác bảo vật. Dù Sẹo tin tưởng, tại dã ngoại kỳ thật tồn tại rất nhiều thai ngén bên trong trùng thảo. Chỉ là bình thường người phát hiện không được, mà tinh linh trùng thai ngén lại quá khó, dẫn đến đại bộ phận trùng thảo đều tự nhiên sinh non. Hiện tại có hắn cùng tiểu mộng đồng, những này trùng thảo liền sẽ không đi sinh non. Đáng tiếc, bận rộn một đêm, cái gì cũng không có phát hiện. Hôm sau kỵ sĩ bài tập buổi sớm về sau, Dù sẽ phái người đem Chất Lơ gọi qua, cùng hắn đơn giản câu thông một chút tầm bảo thử tiểu phân đội cùng biên cảnh báo động công việc. Đại nhân, đây là chuyện tốt ta, đại đại chuyện tốt. Chất Lơ tán thán nói, ta hai tay tán thành thành lập một chi tầm bảo thử tiểu phân đội, bốn phía tìm kiếm bảo bối, mặt khác lại thành lập một chi lính gác chuột tiểu phân đội, địa quật tuần tra. Ừm, ngươi cũng muốn dán ra trang viên báo cáo, cấm chỉ bất luận cái gì nông nô tự mình bắt giết chuột. Có hồng nhãn thử vương tồn tại, trong lãnh địa tất cả chuột đều sẽ không lại là côn trùng có hại, mà là trọng yếu tài nguyên. Ta quay đầu liền đi gián tiếp báo cáo, lại đem mệnh lệnh được đưa ra đến từng cái đồ lũng. Chất Lư nói xong, lại cười đùa nói, đại nhân, có cái tin tốt tốt, máy xay gió nơi xay bột rốt cục hoàn thành kiến tạo, ta nghĩ tổ chức một cái hoàn thành điện lễ. A, xây thành sao? Cái này đích xác là tin tốt tốt. Đại mục tượng tối hôm qua đã thử mài mặt, hiệu quả rất không tệ, chỉ so với gường nước nơi xay bột kém một chút, đây là tại tốc độ gió không đủ dưới tình huống. Đợi đến gió bắt đầu thổi lúc, máy xay gió nơi xay bột hiệu quả tuyệt đối phi thường đồng. Tốt, ngày mai ngươi làm một cái hoàn thành điện lễ, để lãnh điệu tất cả nhàn ruồi nông nô đều đi tham gia điện lễ. Sau đó ta muốn tại điện lễ bên trên tuyên bố, tháng thứ nhất mài mặt mà không cần trả tiền về sau thì lấy giá thị trường thanh toán phí tổn ngươi cảm thấy thế nào đại nhân ngài quá khẳng khái bất quá ta cảm thấy nửa tháng không bảy ngày miễn phí liền tốt. chắc lư nói ngài không cần đến đối với linh dân quá tốt đều là một chút ti tiện nông nô ngài miễn bọn hắn đi trên chấn đi chợ phiền phức thu quý một chút cũng là hẳn là muốn nhìn lâu dài chắc lư ta không hy vọng lãnh địa đều là nông nô có lẽ mấy năm sau sẽ có một nhóm nông nô chủ thân sau đó xử lý tiểu thương nghiệp cùng thủ công nghiệp khi đó lãnh địa sẽ tỏa sáng càng nhiều sức sống dù sao cũng là lãnh địa của mình dù so đối với ô xà, trang viên cái kia đều hài lòng duy nhất không hài lòng chính là nơi này quá buồn thèm tính đến trước mắt vẹn vẹn chỉ có một nhà tiệm bánh mì cùng một nhà tiệm tờ rèn cùng một cái nho nhỏ chợ nông dân tất cả lĩnh dân đều là nông nô cả ngày chính là loại không hết địa màn đêm vừa xuống liền một ngọn đèn đều không sáng nếu như lãnh địa có thể nhiều một chút xử lý thủ công nghiệp tiểu thương nghiệp dân tự do có lẽ lãnh địa mới có thể náo nhiệt một chút có lẽ có thể theo nơi khác hấp dẫn một chút dân tự do tới khoa lãnh địa lấy cái gì hấp dẫn dân tự do định cư nông nô dựa vào làm ruộng căn bản không để lại tiền gì không có tiền lại như thế nào đi tiêu phí Hiện tại Ma Dược Giọng đang quyết đại, rất nhiều nông nô đều chuyển đi trồng thực ma dược, đến lúc đó chờ ma dược bội thu, ngài có thể thích hợp cho đám nông nô miễn đi một bộ phận thu thuế, dạng này đám nông nô liền có thể có một chút tích súc. Dừng một chút, chất lơ lại bổ sung, bất quá muốn ta nói, không cần thiết phát triển thủ công nghiệp, tiểu thương nghiệp, đám nông nô an an ổn ổn làm ruộng, sau đó vì lãnh chúa cung cấp lương thực, cái này liền đầy đủ. Ngài thiếu tiền, có thể theo trên cánh đồng tuyết săn giết tuyết quỷ. Đây cũng là đại đa số quý tộc ý nghĩ. Lãnh địa cung cấp lương thực, cung cấp tài nguyên tu luyện, sau đó lãnh chúa liệu mạng ngồi dưỡng kỵ sĩ, đến trên cánh đồng tuyết đi chém giết là công, kiếm tiền trở về về sau lớn mạnh lãnh địa loại càng nhiều ruộng được đến càng nhiều tài nguyên lại bồi dưỡng càng nhiều kỵ sĩ long vòng như vậy lặp đi lặp lại một đời một đời sinh sôi không ngừng vừa chiều máy xay gió nơi xay bột hoàn thành điện lễ tại đồn có linh lang máy xay gió nơi xay bột trước cử hành to lớn máy xay gió phiến lá theo gió chuyển động chúng bành hội tụ lên số lớn nông nô lao nhân phụ nữ tiểu hải còn có khiên quốc xẻn trắng hán đều tại vây xem điện lễ lãnh chúa đại nhân đến kỵ sĩ tùy tùng thong cao giọng gọi lập tức đám người phần phật một chút xoay người lại mặt hướng rủ xéo một đoàn người xoay người cúi người chào, trong miệng thì không ngừng la lên ca ngợi lao ra, hướng lao ra vẫn an chờ kính ngữ, nên đón lánh chúa lao ra đến. Tấu chương song, chương 111, trăm hưởng thủy hà chợ đen. Điện lễ tại dụ sẽ tuyên bố máy xay gió nơi xay bột trong một tháng miễn phí, đồng thời về sau cùng trên chấn nơi xay bột bảo trì một cái giá, cũng sẽ không thu nhiều mài mặt phí tổn, mà tiến vào bầu không khí cao trào. Đám nông nô thiên ân và tạ ca ngợi lãnh chúa lao ra. Giờ phút này dụ sẹo liền đứng tại máy xay gió nơi xay bột lầu hai trước cửa rủ, mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn xem dưới đáy nẻ cỡn hoan hô đáng người, trong lòng có rất nhiều cảm khái đối với những ngày lâu dài tại thổ địa bên trong kiếm ăn, thậm chí trong đất to lớn bộ phận sản xuất còn được giao nộp nông nô đến nói, vẹn vẹn chỉ là một tháng miễn phí mại mặt, liền có thể để bọn hắn vui đến phát khóc, có thể thấy được nhân sinh hạnh phúc cũng không khó, khó chính là duy trì phần này hạnh phúc, bởi vì người luôn luôn đang thỏa mãn về sau sinh ra càng nhiều bất mãn đủ. Giờ phút này đám nông nô là hạnh phúc, nhưng là theo thời gian trôi qua, làm mọi người đã thành tói quen tòa này máy xây gió nơi xây bột, có lẽ đến lúc đó liền rốt cuộc không cảm giác được giờ phút này hạnh phúc. đương nhiên, kia là về sau sự tỉnh, chỉ ít giờ phút này. Dù sẽ theo đám nông nô tràn đầy hạnh phúc nụ cười trên mặt, được đến rất nhiều cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Mặc kệ như thế nào, đã thân là lãnh chúa, ta liền muốn thật tốt phát triển lãnh địa, để các lính dân được sống cuộc sống tốt. Dù sẽ quay người xuống lầu, đám quan chức cũng theo đó đuổi theo, máy xay gió nơi xay bột hoàn thành lễ lễ, cứ như vậy kết thúc. Đám nông nô cũng nhao nhao tán đi. Một chút chưa kịp mài mặt nông nô, liền hứng thú bừng bừng về nhà gánh đến lúa mạch, bắt đầu hưởng thụ miễn phí mải mặt phục vụ. Mà dù xem một nhóm đã đi đồn ma dược, cũng không phải là đến thị sát ma dược ruộng sinh trưởng tình huống, trên thực tế ma dược chỉ là một loại đặc thù hoa màu không cần càng nhiều ngoài định mức chú ý, giao cho nông nô kỹ sư nhóm chiếu khán là đủ. Hành chuyến này mà tới là vì hùng mật phong trận kiến tạo. Ông quan dâu quay nón kẹn nhì đã thượng nhiệm, còn mang lên lão bà của mình, hai vợ chồng cùng một chỗ chiếu khán hùng mật phong trận. Đại nhân, ngài được đến bọn này hùng mật phong là sắp phân tổ bảy phòng, bên trong đã có hai con tân vương. Ta tạm thời đem tân vương tách ra, bất quá ta còn muốn tiến một bước phân ong rụp vương, cho mỗi cái thùng nuôi ong đều gia tăng một cái ong chúa. Hùng mật phong trận không có cố định địa chỉ, mà là từ mấy chiếc xe ngựa cùng một nhóm lớn thùng nuôi ong tạo thành. Dâu quai nón kẹn nhì vợ chồng liền ở tại trên xe ngựa tùy thời chuẩn bị lôi kéo thùng nuôi hoang bốn phía chạy lấy thuận tiện hùng mật phong lần cận thu thập phân hoa. bất quá dù sẽ hay là chuẩn bị cho kẹn nhỉ vợ chồng phân phối một bộ phòng ở đương nhiên phải chờ đồn ma dược tân phòng đắp kín lại nói làm rất tốt kẹn nhỉ ta nhất định làm rất tốt đại nhân dâu quay nón kẹn nhỉ giờ phút này tinh thần phấn chấn mặc dù ô yêu u xà trang viên có chút hiểu lánh nhưng là ở trong này hắn một mình đảm đương một phía chỉ cần dưỡng tốt hùng mật phong phúc lợi đãi nộ không cần phát sầu thị sát qua hùng mật phong trận du xeo một nhóm lại cưỡi ngựa đi đồn đậu cổ vợ một đường lao vụt đến đồn đậu cổ vợ cùng đồn lúm mỉm giao giới vị trí ở trong này một đám nông nô dưới sự dẫn đầu của đội trưởng xây dựng một tòa Ohchur trận. Bờ răng tiên sinh khiêng một cây thả heo roi đang đứng tại trại nuôi heo công trường trước, nhìn xem tương lai mình công tác nơi chốn. Hắn đã bị rủ xèo bổ nhiệm làm người chăn nuôi heo, phụ trách nuôi dưỡng Ohchur. Ở bên cạnh hắn, đầu kia hoàng kim đen heo mẹ chính mang theo một đám tiểu hoàng kim heo đen, nhàn nhã gặm ăn trên mặt đất cỏ xanh. Bị rủ xếp cho kỳ vọng cao Ohchur con non cũng sen lẫn trong hoàng kim heo đen quần bên trong, chờ đợi trưởng thành. Sau trưởng thành, nó liền phải bắt đầu lai giống, thay nén hậu đại, chọn giống giống tốt, cho đến Ohchur chủng loại ổn định lại. Bờ răng tại thả heo đâu? Dù xéo mỉm cười nói, Bờ dân tiên sinh lập tức xoay người cúi đầu, Lão gia, ta tại thả heo, thuận tiện tới xem một chút heo trận thế nào. Hắn làm người trung thực, không có lời nào. Trên năng lực mặt kém xa lão bà của mình mở dân phu nhân, Bờ dân phu nhân tại trùm nghệ bên trên thiên phú, thậm chí so mũi phu nhân còn mạnh hơn, đã khai phát ra rất nhiều loại bánh bột. đương nhiên, chăn heo cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, Bờ dân tiên sinh chỉ cần cẩn cù là được. Cái khác chọn giống heo loại, Dù xéo sẽ an bài trên trấn nông nô kỹ sư tới chi viện, hỏi thăm một chút ô OH hất chư trận tiến độ, nhìn một chút ô OH hất chư con non sinh trưởng trạng thái, Dù xéo liền rời đi đám quan chức cũng ai đi đường đấy. Từ khi đám quan chức bắt đầu tiếp quản lãnh địa về sau, dù sẽ cần làm sự tỉnh quả thực không nhiều, thậm chí tuần sắt lãnh địa sự tỉnh đều không thế nào cần. Cái này khiến hắn có đầy đủ thời gian tu luyện đấu khí. Không chịu ngồi yên rủ sẹo, thừa dịp trời còn chưa có tối, lại mang Ez, Kevin cùng mắt đỏ đi bên trong đồn địa quật. Mắt đỏ, ngay ở chỗ này triệu tập ngươi bộ hạ cũ đi, nhìn xem còn có bao nhiêu bộ hạ cũ còn sống sót. Dù sẹo nói, mắt đỏ lập tức hướng về phía trong lòng đất, phát ra chít chít trầm thấp gọi tiếng. nửa ngày về sau, mấy cái to béo con chuột chui ra, run run rẩy rẩy tới gần hồng nhãn tử vương so với lúc trước chuột hai lúc thành quần kết đội rầm rộ giờ phút này quả thực có chút keo kiệt tính đến một chút con chuột con cộng lại không đủ 100 con chít chít chít chít con chuột liễu diệu tê hồng nhăn thử vương thấy thế ngoài miệng lông lập nền rồn rập gọi một tiếng chít chít Ngáy mắt tất cả con chuột đều ngừng tại nguyên chỗ không núc ních nửa điểm tiếng vang đều không phát ra mắt đỏ lúc này mới hài lòng quay đầu nhìn về phía rùa sẹo miệng nít lên khoe khoang uy phong của mình tại chuột thế giới nó chính là hoàn toàn xứng đáng vương một tiếng hiệu lệnh quần chuột không dám không theo lính gác chuột tiểu phân đội cùng tầm bảo tử tiểu phân đội người muốn ăn bài số dưới Dù sẹo vỗ hồng nhãn thử vương đầu nói. Hồng nhãn thử vương gật gật đầu, hướng về phía không đến trăm con bọn thuộc hạ, một trận chít chít gọi. Sau đó lại cao giọng chít chít một tiếng, còn chuột lập tức chít chít kêu tảng ra, từ nơi nào chui ra ngoài, lại từ nơi nào chui vào. Chuột, tổn thất quá nhiều. E-dít thấy thế, tiếng trầm nói một câu. Tiên tâm đi, không cần vì chuột số lượng phát sầu, chỉ cần thời gian mấy tháng, liền sẽ có đầy đủ chuột bổ sung chuột hai về sau trong không. Dù sẽ thế nhưng là biết, chuột sinh sôi tốc độ có thể xương vô định. Chuột một năm bốn mùa đều nhưng sinh sôi, theo mang thai đến sản xuất chỉ cần 3-4 xung quanh thời gian, một năm có thể sinh 6 đến 8 thai. Đồng thời mỗi thai có thể sinh 6 đến 10 con con non, thậm chí 15-16 chỉ con non cũng thuộc về bình thường. Nói cách khác, chỉ cần đồ ăn sung túc, hai con chuột một năm có thể tạo trên trăm con con chuột nhỏ, khủng bố như vậy. Đang lúc rủ sẽ chuẩn bị rời đi đồn địa có lúc, biện hộ Quan Du hiệp Hạ Ả chạy tới, "Đại nhân, ngài xin dừng bước." Trang viên tòa án một tuần mở một lần, bình thường thí sự không có, cho nên thân là biện hộ con Hạ Ả càng nhiều thời gian là ở trong đồn địa quật lầm rượu. Hiện tại đồn địa quật gặp chuột thai Hắn liền ruộng đều không có chồng, vừa vặn thỉnh cầu đổi đi đồn chợ. Có chuyện gì sao? Haas. Du xeo dừng bước lại, ngươi đổi đi đồn chợ thỉnh cầu, chắc lơ giống như đã trả lời đi. Không phải vì chuyện này, đại nhân. Haas cười theo nói, là một chuyện khác, cần hướng ngài báo cáo. Nói, hắn liếc mắt nhìn Ezit, tựa hồ không nghĩ để càng nhiều người biết, bất quá cân nhắc đến Ezit mới là dụ xeo tâm phúc, liền trực tiếp nói, là rằng này, nguyên bản hưởng thủy hà địa quật, hạt tự động, giả nhân động, hơn bức địa quật chờ mấy cái địa quật ở giữa là có dưới mặt đất giao dịch, độc lang lịch bổn thường xuyên cùng bên ngoài giao dịch. Dù sẹo gật gật đầu, Gia Hiệu Hạ As nói tiếp: "Đại nhân ngài chớ xem thường những này, địa quật ở giữa giao dịch, địa quật dân tự do cộng lại vượt qua 3000 người đâu, ăn cơm, tu luyện, chữa bệnh, gả cưới. Nếu là ngài đem những giao dịch này kéo qua đến, tuyệt đối có thể có một số lớn bổ ích." Hạ As đem chính mình tưởng tượng cũng nói đi ra, "Có lẽ ngài có thể tại Hưởng Thủy Hà địa quật mở một cái chợ đen, thuận tiện địa quật dân tự do tới chuyển vật tư, thậm chí còn có thể cùng ngũ quang lòng trảo sông lãnh địa bên ngoài địa quật liên hệ với, tiếp thu càng nhiều dân tự do tìm nơi nương tựa." Tấu chương xong, chương 112, rộng lớn mục tiêu. Chợ đen Dù sẽ khoát quát tay chỉ, ta là một tên lãnh chúa, càng là một tên quý tộc, ta sẽ không cho phép chợ đen tồn tại. Hạ Á nghe vậy, lập tức cúi rũ, thật xin lỗi, đại nhân, là ta lắm miệng. Nhưng sau một khắc, Dù Xeo liền nói, bất quá, thượng thủy hà địa quật không cần chợ đen, nhưng là dựa theo ngươi ý nghĩ, chúng ta hoàn toàn có thể kiến tạo một cái công khai, hợp pháp địa quật thị trường giao dịch, bình thường giao dịch bình thường nộp thuế. Á Hạ ả sướng sở. lập tức đại hỉ, đại nhân nói đến rất hợp, xin tha thứ ta cái này vụng về đầu óc, địa quật đen xì hoàn cảnh, che đợi con mắt của ta. Đại nhân ngài là cao quý mỹ tệ nạ gia tộc huyết mạch, ngài hoàn toàn có thể kiến tạo hợp pháp địa quật thị trường giao dịch. Cứ việc địa quật dân tự do từ trước bị các quý tộc chỗ coi khinh, nhưng địa quật dân tự do tại pháp luật bên trên cũng không thuộc về tội phạm, tương phản, bọn hắn có được ảnh diễm đại công quốc bình dân thân phận. Chỉ là cũng không thuộc về ưu quang lòng trảo sông lĩnh dân mà thôi, vì vậy chỉ có thể ở tại lãnh địa xung quanh trong lòng đất. Dù sẽ tại hưởng thủy hà địa quật thành lập thị trường giao dịch, vì địa quật dân tự do cung cấp phục vụ, hoàn toàn phù hợp pháp luật, cũng không xúc phạm u quang lòng trảo sông quý củ bất quá dù sẹp chỉ là biểu thị hắn sẽ không thành lập chợ đen đến nỗi muốn hay không kiến tạo địa quật thị trường giao dịch thì cần tiến một bước khảo sát quay lại đem đề nghị của ngươi hồi báo cho chất lơ sau đó các ngươi thảo luận một chút đến cùng muốn hay không làm phần này sinh ý du xeo nói cuối cùng thảo luận kết quả trình báo cho ta ta lại đến quyết đoán đến cùng muốn hay không làm địa quật thị trường giao dịch dù sao dính đến u quang lỏng trào sông xung quanh tất cả địa quật dính đến địa quật dân tự do có hơn 3.000 người thăng thêm che giấu nhân khẩu thậm chí bốn đều có khả năng trong này còn bao gồm một chút đạo phạm thậm chí có tội phạm giết người cho nên sinh ý có thể hay không làm lại nên làm như thế nào, dù sẽ đến hướng phụ thân của mình thỉnh giáo một chút, dù cho được đến phụ thân cho phép, cũng phải cùng mấy vị khác hân tức chào hỏi. Hạ Át không biết dù sẹo trong lòng lo lắng, giờ phút này hắn đã hưng phấn lên, lúc này Biểu Thị nói, đại nhân, ta cái này liền đi phiên chợ nhỏ tìm chát lơ các hạ, hướng hắn báo cáo địa quật thị trường giao dịch sự tình. Dù sẽ phất phất tay, đi thôi đi thôi, chờ Hạ Át rời đi, hắn cùng Erit cũng mang theo hai con huyền thú, chuẩn bị đi trở về. Trên đường hơi có vẻ ngột ngạt, Erit cho tới bây giờ đều không phải phù hợp nói chuyện phím đối tượng không thích trò chuyện bắt quái, không thích tán gẫu ngày tán gẫu điệu, cũng không thích mở màn khang. Cho nên dù xèo rức hoắc nhàm chán hỏi, "Ezith, ngươi cảm thấy ở trong hang xây cái giao dịch thị trường có thể thực hiện sao?" "Không biết." Ezith trầm trầm nói, "Bất quá, đại nhân yên tâm, địa quật dân tự do đến thị trường giao dịch, liền nhất định phải tuân thủ quy củ của ngài, ai dám tại trên lãnh địa nháo sự, ta cái thứ nhất xuất thủ đem bọn hắn cầm xuống." Hắn không quan tâm thị trường giao dịch kinh tế hiệu ứng, hắn chỉ quan tâm vấn đề trị an. Zu Sơ cười ha ha, đã là cùng Ezith nói chuyện tiễm, cũng là tại miêu tả ý nghị của mình. Đề nghị của Habs để ta động lòng không phải kiếm lấy địa quật dân tự do chút tiền nhỏ kia mà là có giao dịch này thị trường ta có lẽ có thể theo nơi khác dẫn vào càng nhiều dân tự do. Erit lặng lặng nghe cũng không chen vào nói. Dù sẽ tiếp tục nói lãnh địa nhân khẩu quá ít thậm chí toàn bộ ưu quang lòng chào sông nhân khẩu đều quá ít. Toàn bộ ưu quang lòng chào sông có chừng 2.600 cây số vong cái này diện tích không thể bảo là không lớn dù sao tại dù sẹo quê quán cái này diện tích so rất nhiều huyện diện tích đều lớn thậm chí so một chút thành phố lớn diện tích còn muốn lớn. Tỷ như Thâm Viễn, Hàm Muôn, Tam Á, Châu Hải trở nhưng u quang lòng trào sông tổng nhân khẩu số lượng tính đến xung quanh địa quật dân tự do cùng dấu báo báo lầm để lo báo chung vào một chỗ thậm chí đều không có vượt qua bảy và người cái này dẫn đến lãnh địa không phải ruộng thiếu nuôi không sống người mà là thiếu khuyết nhân chủ ruộng đương nhiên cái này cũng cùng ruộng đồng sản xuất quá thấp có quan hệ một hộ nông nô có khả năng trồng trọt ruộng đồng có hạn nhưng ruộng đồng sản xuất đầu to đều muốn nộp lên cho lãnh chúa dù sao lãnh chúa cần đại lượng tài nguyên đến huấn luyện kỵ sĩ tương lai tham dự cánh đồng tuyết chiến đấu đám nông nô ăn không đủ no Lại thêm hàng năm đều có không ít kỵ sĩ bỏ mình tại cánh đồng tuyết, dân gia liền chậm dần lãnh địa nhân khẩu tăng trưởng tốc độ. Mị Thế Nạ gia tộc mấy đời cày tới u quang lòng trào sông, tính đến trước mắt cũng mới tích lũy ra hơn 6 vạn nhân khẩu. Ta muốn phát triển lãnh địa, liền cần đại lượng nhân khẩu, nếu như chỉ dựa vào lĩnh dân chính mình sinh con, không biết muốn chờ bao nhiêu năm mới có thể để cho trước mắt 4000 đến nhân khẩu lật một phen. Mà lại một khi ta bắt đầu huấn luyện kỵ sĩ, lĩnh dân liền muốn nắm chặt dây lưng quân. Đây là một cái bế tắc. Nhân loại muốn mở lãnh địa, khơi thông thương đạo, liền phải cùng tuyết quỷ, tuyết ma chiến đấu, chiến đấu liền cần kỵ sĩ mà huấn luyện một tên hợp cách cụ trang kỵ sĩ cần tài nguyên là hải lượng trên cơ bản mấy chục hộ nông nô nắm chặt dây lưng quần ngày đêm không ngừng theo thổ địa bên trong kiếm ăn mới có thể cung cấp một tên cụ trang kỵ sĩ bình thường huấn luyện cần thiết Oiosa trang viên chỉ có hơn 700 hộ nông nô cung cấp không có bao nhiêu kỵ sĩ tu luyện huấn luyện đại nhân ngài còn trẻ chờ được Ezita đuổi một câu hắn không phải rất có thể hiểu được dù rẽ vì sao cấp bách ở trong sự nhận thức của hắn dù sẽ tốn hao thời gian mấy chục năm có thể đánh ra một cái nam tước danh hiệu chính là vĩ đại thành công thậm chí dù sẽ không hoàn thành Dù sa hai tử tiếp tục hoàn thành đồng dạng cũng là một trận vĩ đại thành công. Thượng như mì tên nạ gia tộc khai sáng đồng dạng, mà hắn cả đời này nếu là không cách nào phụ tá rủ sẽ khiến cho nam tước danh hiệu, hắn còn có nhi tử, con của hắn có thể tiếp tục phụ tá con trai của rủ xẹo. Một đời tiếp sức một đời, chỉ cần mỗi một thời đại đều hăng hái hướng lên, sớm muộn có thể khai sáng sự nghiệp vĩ đại. Hăng hái đời thứ ba có thể hoàn thành bình dân hướng quý tộc tiền đến giai đối với hắn cùng hắn hậu nhân đến nói chính là nhất dốc lòng cố sự đủ để khắc vào mộ chí khắc lên loại kia. Ha ha, ta mặc dù trẻ tuổi nhưng thường thường sẽ có khi không ta đợi cảm giác gấp gáp. Dụ sẽ thản nhiên cười một tiếng, nói: "Có lẽ là mơ tưởng xa vời đi, ta cũng không cam lòng cả một đời vùi ở nơi này." Ô yêu xà Trang Viên chỉ là một cái điểm xuất phát. "Ezit nói vậy, vỗ vỗ bộ ngực, đại nhân mục tiêu rộng lớn, là vận may của chúng ta, nguyện vì đại nhân khu trì. Ezit lao sư, chúng ta cộng đồng cố gắng. Thường thủy Hà địa quật kiến tạo thị trường mua bán phương án, rất nhanh liền tại công sở trong hội nghị thảo luận thông qua trang viên công sở còn không có khởi công xây dựng, trước mắt làm việc địa điểm là tới gần phiên chợ nhỏ một chỗ nhà gỗ, phải đợi nông nhàn thời tiết mới có nhân thủ làm nhà. Sau đó Dụ Sẹo viết cho Zoman nam tức tin cũng nhận được hồi phục. Dỗ ma Nam Tước đồng ý hắn kiến tạo địa quật thị trường mua bán, nhưng khó tránh muốn khuyên rủ một phen. Để dù sẽ không muốn mơ tưởng xa vời, ngủ quáng gia tăng lánh địa nhân khẩu, cho rằng lánh địa an ổn thắng qua hết thảy, càng làm cho rủ trở thành thành thật thật tu luyện. Nam Tước đạo trị quốc, không phải ta đạo trị quốc ca, ta nhưng là muốn cưới cự Long Nam Nhân, có thể nào đem thiên phú của ta mai một tại nông thôn trong trang viên? Dù xéo lắc đầu bật cười, lập tức lại bắt đầu viết cho Hồng chuẩn trang viên hệ thờ Nam Tước, nghèo sám trang viên xạ lụy Nam Tước, cùng thúc thúc của mình lọt thần mỹ tê nã, phân biệt viết đi một phong thư, biểu thị chính mình muốn kiến tạo địa quật thị trường mua bán. Ba vị này vân tức trang viên đều tiếp giáp địa quật, thường xuyên cùng địa quật dân tự do liên hệ, cho nên cần thiết chào hỏi. Tấu chương song chương 113, nôn nóng nắm trùng. Địa quật không phải dưới mặt đất lỗ thủng, mà là tấm băng phía dưới lỗ thủng. Tại ấm áp chi địa cùng cánh đồng tuyết ở giữa có rộng khắp ấm áp giảm sốc khu, tấm băng sắp hòa tan lại chưa từng hòa tan, cho nên lưu lại đại lượng lỗ thủng cùng thắng ý. Thực vật, vi sinh vật, tiểu động vật, ngay tại trong hoàn cảnh như vậy gian nan sinh tồn. Đồng dạng, còn có một nhóm nhân loại cũng sinh hoạt tại dạng này gian khổ hoàn cảnh bên trong để trốn ấm áp chi địa quý tộc đối với nông nô cao áp. Dù sao địa quật hoàn cảnh lại kém, chỉ ít ý nguyên có thể hỗn cái ấm no. Trên thực tế dù sự cảm thấy địa quật coi như có thể, hắn lời trước suất tiktok, nhìn qua người Estimo phim phóng sự phương Bắc Nam đủ những cái kia tố chất thân thể thường thường người địa cầu tại âm mấy chục độ Bắc cực ý nguyên có thể sinh tồn, thậm chí đứa bé tại âm mười mấy độ băng trong phòng đều có thể thở chuồn bò qua bò lại, có thể thấy được sinh mệnh lực cứng ngạnh. So sánh một chút, địa quật hoàn cảnh muốn tốt quá nhiều. khắp nơi có thể thấy được cỏ xì rêu, nấm sinh trưởng, ngẫu nhiên cũng có thể bắt được rắn chuột sâu kiến loại hình rotein, chỉ cần chút chịu khó, hỗn cai ấm no tuyệt đối không có vấn đề. Hùng Hồ Long Miên Đại Lục có được siêu phàm chi lực, rất nhiều người đều có thể dựng dục ra đấu khí chi trùng, cường hóa tự thân tố chất thân thể. Dù cho không có thai ngén đấu khí chi trùng nhân loại, tố chất thân thể cũng phổ biến sẽ không quá kém quá kém cũng sinh sôi không đến hiện tại. Sớm tại tuyết ma sớm lớn, băng phong đại địa thời kỳ viết cổ, thể chất trinh lệch nhân loại không sai biệt lắm liền toàn bộ ở ra rắm. Lưu lại, có thể sinh sôi đến bây giờ nhân loại, đều là tố chất thân thể cực giai nhân loại. Hạ As, địa quật thị trường mua bán là ngươi nói ra, cho nên ta cho ngươi một cái lựa chọn. Dù Sẻo đang quyết định xây dựng địa quận thị trường mua bán về sau, ước đàm Hạ Át, nếu như ngươi lưu tại đồn địa quận, địa quận thị trường mua bán liền giao cho ngươi phụ trách. Dừng một chút, Dù sẽ tiếp tục nói, nếu như ngươi kiên trì đổi đến đồn chợ, như vậy ta an bài cho ngươi một cái công tác mới. no, không bằng ngươi ngủ lại đồn, cõi linh lăng, máy xay gió nơi xay bột vừa vặn cần một cái nhân viên quản lý, có thể giao cho ngươi. Hạ Át lâm vào trong suy nghĩ, hắn là hưởng thủy hạ địa quận số ít mấy vị du hiệp một trong, độc lang lịch bòn hủy diệt về sau, quá quyết đầu nhập Dù Sẻo, làm gần với Cả cắt đợt Jin phần tử tích cực, hắn bị Dù sẽ khâm điểm vì trang viên tòa án biện hộ quan vốn cho rằng có thể bằng vào lãnh chúa lao ra thưởng thức, được đến đồn địa quận dân ủng hộ, được tuyển vì đồn địa quận đồn trưởng, không nghĩ tới ngược lại ở trong tranh cử, bại bởi du hiệp giờ dù cờ. Cái này khiến trong lòng của hắn thụ thương, đồng thời cũng ngượng nghịu mặt mũi. Vì vậy mới hạ quyết tâm rời đi đồn địa quận, chuyển đến đồn trợ, từ đây sinh hoạt dưới ánh mặt trời, cùng địa quan tiếp sống nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng là hiện tại dù xèo đem hai con đường bày ở trước mặt hắn, lại làm cho hắn giao động. Máy xây gió nơi xây bột nhân viên quản lý, tuyệt đối là chất lượng tốt các vị. Dù sao xay bột là trang viên thường ngày ắt không thể thiếu một hạng chi tiêu, làm nhân viên quản lý liền tương đương với cầm tới một phần bát sát. Như tại trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn máy xay gió nơi xay bột nhân viên quản lý, chỉ là hiện tại lại nhiều địa cột thị trường mua bán cái tuyển hạng này. Không chỉ có phụ trách rú Quang lòng trảo sông xung quanh địa cột mậu dịch, còn muốn cùng nơi khác dần tự do mậu dịch. Mắt Trần có thể thấy địa cột thị trường mua bán tiềm lực phát triển, công tác tiền cảnh đều muốn lớn xa hơn máy xay gió nơi xay bột, đồng thời làm được tốt, lại càng dễ được đến dù xẻo thưởng thức. Có thể ở trong hang tu luyện thành du hiệp, hạ a hiển nhiên không thiếu khuyết mạnh dạn đi đầu tôi chút suy nghĩ về sau liền trọng trọng gật đầu đại nhân ta nguyện ý lưu tại đồn địa quận đảm nhiệm địa quận thị trường mua bán nhân viên quản lý tốt cứ như vậy định du xèo khẽ mỉm cười sở dĩ bắt đầu dùng hạ át cũng không phải là bởi vì hạ át quen thuộc địa quận hoàn cảnh mà là bởi vì hắn cùng đồ địa quật đồn địa quận đồn trưởng giờ du cơ ở giữa không phải rất đối phó ra ngoài một loại thượng vị giả bản năng hắn cũng không muốn để đồn địa quận bền chắc như thép lưu lại hạ át về sau vừa vận hạ át tự thành một phái nghèo hoang tỷ muội cặt tỷ cặt đờ là một phái du hiệp giờ du cơ lại là một phái ba cái không có ý nghĩa phè phái liền có thể đem đồn địa quật cắt đến thất linh bắt phái. Phe phái càng nhiều liền tương đương không có chủ tâm cốt, đồn địa quật đồn dân chỉ có thể đối với hắn vị lãnh chỗ này, tính dâng trung thành. Đương nhiên đây cũng không phải là dù sẽ cố tình làm, chỉ là thuận thế mà làm. Chỉ là hưởng thủy hạ địa quật cái này vài trăm người, dù cho độc lang Litsbon khi còn sống, hắn đều có thể tùy tiền nắm, huống chi độc lang Litsbon đã chết rồi. Lãnh đạo một câu, thuộc hạ chạy chân gãy. Địa quật thị trường mua bán thành lập, dù sẽ phân phó về sau, liền không lại chú ý, làm cái vùng tay trưởng quỹ. Tự có chatler bọn người bận rộn chuẩn bị Dù sao rủ sẹo là vàng dòng bạc trắng cho bọn hắn cấp cho tiền lương, cầm tiền liền phải chân thật vì lãnh chúa làm việc. Chính hắn thì mang theo một cây cần câu, lại đi đến u quang bờ sông một bên, tìm xem ra có thể lên cá địa phương đánh ổ câu lên cá. Đợi đến trời chiều sắp lật qua núi, hắn mang theo sọt cá lão đảo trở lại trang viên biệt viện. Lao ra, ngày hôm nay cá lấy được như thế nào? Nữ bộ trưởng lễ Ô nã đang đánh quét phòng khách vệ sinh, nhìn thấy rủ sẹo về sau, cười chào hỏi. Rủ sẹo lung lay cá trong tay cái sọt, không sai a, hai con vỏ một cái gà rừng. Lập tức lại cảm khái nói, U quang hà hai bên bờ thịt rừng còn là rất phong phú xem ra sau này có thể thường xuyên đi câu chút cá nói xong liền đem sọt cá giao cho nên tới nam một phút chính mình đi lên lầu chờ dù sẹo biến mất tại thang lầu chỗ góc cua lệ ố nà không khỏi chửi bậy nói phút câu cá có thể câu đi lên thọ cùng gà rừng sao ta không biết phút là cái trung thực nam một trương chạc đàng hoàng đáp lại nói nhưng nếu như là lão gia kia liền không có vấn đề cự long chú ý lão gia luôn luôn không gì làm không được hết thề đều không kỳ quái người là nghiêm túc sao lệ ố nà hỏi đúng thế thua ta ngươi thắng phút lệ ố nà lắc đầu cười cười mất đi cùng phốt tiếp tục nói chuyện phiếm hào hứng. trong suy nghĩ của nàng, toàn bộ trang viên biệt viện nói chuyện em thái nhất, không thể nghi ngờ chính là anh tuấn xoáy khí lao ra. tiếp theo lời nói khả năng chính là lao Gia thiếp thân nam một giam, dù sao giam thường xuyên đi theo lao Gia, học được một chút phong thái, nhưng cũng chỉ là một chút, so với lao Gia tự nhiên mà vậy tao lời nói, giam sẽ chỉ nói như vẹt. đáng tiếc, lao Gia tựa như trên trời mặt trăng, mà ta chỉ là bờ sông một viên nhỏ hạt cát, nhỏ hạt cát có khả năng đụng chạm đến chỉ là mặt trăng bóng ngược. phong khách có một mặt kính chắn đất, lệ ôn nà đi đến trước gương, liếc mắt nhìn mình trong gương, tú lệ tuấn mạo. Vóc người cao gầy, cùng nàng không muốn nhắc tới, nhưng luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo mượt mà bâng ngông. Nếu như ta sinh ở gia đình quý tộc, không có đối với tấm gương nhìn quanh hối tiếc bao lâu, lệ ổn nạ liền cưỡng ép đánh gây chính mình tưởng niệm, hầu gái là không nên có loại ý nghĩ này. Cho nên nàng cấp tốc rời đi tấm gương phòng vì, sợ chậm một điểm, liền sẽ bị mưa sở quản gia phát hiện. Đến lúc đó, miễn không được lại bị mưa sở quản gia quát lớn vài câu. Bất quá lệ ổn nạ có chút bận tâm dư thừa, lúc này mưa sở quản gia ngay tại lầu 2 tinh linh trong phòng, nghiêm túc hướng dụ sẽ hồi báo tinh linh trùng tình huống. Lao ra, chính là dạng này, ngài đi câu cá về sau ta tới nhìn một chút các tinh linh trùng, liền phát hiện cái này mịtê nà nóng trùng, luôn luôn nôn nóng bất an bỏ qua bỏ lại, một khắc cũng không ngừng nghỉ. nó đã bỏ dòng dã một cái buổi chiều, dù sèo ruồi ra ngón tay, vớt vẹt cái này bỏ qua bỏ lại tinh linh trùng, thông qua khế ước mơ hồ tâm linh cảm ứng, có thể cảm giác được nó có nôn nóng cảm xúc. bình thường tinh linh trùng, mặc dù cũng sẽ bỏ qua bỏ lại, nhưng phần lớn thời gian càng thích phải phải nằm. dù sao bọn chúng dinh dưỡng, đều đến từ trùng thảo theo đại địa hấp thu, không cần bọn chúng ăn, càng ăn ngọc phấn càng nhiều là vì một chút ăn uống chi dụng, cùng tại trùng thảo chuyển di trong lúc đó duy chỉ sinh cơ mà thôi. Đừng lo lắng, tiểu gia hỏa, hết thảy đều sẽ tốt. Dù xeo một bên chấn an cái này nắm trùng, một bên phân phó người sở quảng hắn ra, phải người đi cho ta biết tùy tùng giác, để hắn đi xem một chút cái thứ nhất mỹ tệ nạ trùng thảo, có hay không phát sinh dị thường. Ta cái này liền an bài người, lao ra. Ngài sở vội vàng xuống lầu. Thấu chứng xong.